Chương 134, phản bội chạy trốn người, chương 134, phản bội chạy trốn người. Đã hoàn thành sao? Nơi đây có lẽ có hệ thống nhắc nhở đúng không? Lập tức Dương Lâm, tâm tình không là bình thường kích động. Nghĩ kỹ xấu là góp đủ một cái đầy biên tiểu đội khen thưởng, chắc chắn sẽ không quá keo kiệt mới đối. Quả nhiên, tiến trình 100% phía sau, nhắc nhở san san đi tới. Tin tức nhắc nhở, tinh vực lần thứ nhất bản thân phi thăng tiến trình đã hoàn thành phía biến. Vì khen ngợi đối ký chủ khen thưởng, đặc quyền mở ra đồng thời, đưa tặng ký chủ thần bí hộp quà một phần. Ấm áp nhắc nhở, làm ký chủ đầy biên cái thứ hai chiến cơ tiểu đội phía sau. Tinh vực sẽ tiến hành lần thứ 2 phi thăng. Tốt, thế mà còn là song hạng kết thưởng. Đây bên cái thứ 2 chiến cơ tiểu đội có chút xa trước không nói, Dương Lâm cái này sẽ đối đặc quyền cùng với hộ quả tuyệt không là bình thường chờ mong. Tinh vực đệ nhất là quyền, khẩn cấp tránh nguy hiểm. Ký chủ có thể đem một cái cư trú chỗ xem như ban đầu điểm truyền tống kết nối đến tinh vực. Về sau vô luận ký chủ người ở chỗ nào, nếu như gặp phải nguy hiểm, đều có thể trong nháy mắt đem chính mình cùng với phạm vi cảm ứng bên trong trân trọng người truyền tống đến tinh vực, sau đó thông qua tinh vực an toàn trở về ban đầu điểm. Nên truyền tống quá trình có đủ tuyệt đối phòng hộ, không cách nào bị đánh gãy, không cách nào bị xâm lấn. Không cách nào bị ngăn cách. Trọng yếu nhắc nhở, nên năng lực khởi động lúc lại tiêu hao ký chủ linh lực cực lớn giá trị, không phải là tình huống khẩn cấp bên dưới không đề nghị sử dụng. Nhìn thấy năng lực này, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chú, Dương Lâm nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình. Thói xấu, quá thói xấu năng lực này. Ngay trước muốn đến tinh vực, cái kia cần thời gian chuẩn bị. Nói ví dụ như chạy xe không tâm thần cảm ứng tinh vực, sau đó còn muốn mở truyền thống môn triệu hoán bên người chiến cơ. Nhưng bây giờ, nháy mắt liền có thể hoàn thành toàn bộ quá trình. Vô luận thân ở chỗ nào đều có thể không nói, truyền thống bản thân còn tự mang bá thể cùng vô địch đây quả thực châu cái mang tiểm điện to ta dương lâm mặc dù mở hắc tiểu đội cũng rất mạnh nhưng hiện nay dù sao ở vào giai đoạn phát triển vạn nhất thật không may mắn gặp phải đột mặt đế vương cấp thẩm phán cấp hoặc là siêu cấp cường giả muốn tới làm chính mình cùng chính mình tiểu đội làm sao bây giờ mà lúc này đây có khẩn cấp tránh nguy hiểm vậy còn không vèo một cái mang theo chính mình tiểu đội rời đi tại chỗ năng lực này rõ ràng chính là tăng lên để tiểu đội mình sống tư bản thoải mái trừ đệ nhất đặc quyền thân bí hộp quà liền an tĩnh nằm trong không gian căn cứ ghi chú nói tới có thể mở ra một chút đặc thù đạo cụ hoặc là năng lực Dương Lâm trực tiếp lựa chọn mở ra, đạo cụ không có cầm tới, nhưng được đến một cái năng lực đặc thủ. Giả tạo cao mô phỏng, có thể xem thấu khóa chặt người năng lực công kích, mượn nhờ thôi diễn phân tích, lợi dụng phục chế điểm năng lượng sáng tạo ra đối ứng ngụy năng lực. Nếu như đối phương không có năng lực thì sáng tạo ra đối phương sau này có thể lĩnh ngộ ra năng lực ngụy năng lực. Ngụy có thể cố giữ vững tiếp theo thời gian là một tuần, có thể để bất luận kẻ nào sử dụng, nhưng tương ứng, một lần chỉ có thể sử dụng một loại ngụy năng lực, lần thứ hai điệp ra ngụy năng lực sẽ triệt tiêu lần trước ngụy năng lực. Liên quan tới cái này giả tạo cao mô phỏng, Dương Lâm nhìn thật lâu tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chú. Sau đó hắn cảm thấy, năng lực này trừ trang bức hù do người, có vẻ như không có tác dụng lớn gì a. Bất quá cái này hai điểm, tại giả định khóa chặt người không có lĩnh ngộ ra năng lực điều kiện tiên quyết sử dụng, thì có thể trước thời hạn dự báo đối phương khả năng sẽ có năng lực. Ừm, cái này cũng không tệ lắm. Chờ lên. Bất kể nói thế nào, đối với tinh vực lần thứ nhất phi thăng kết quả, Dương Lâm khẳng định vẫn là rất hài lòng. Mà hài lòng về sau, sau đó muốn làm, đó chính là chờ đợi xếp hạng chờ xử lý khảo hạch. Cũng là lần này tới đến Hoài Dương mục đích. Tới gần cho xử lý khảo hạch cuối cùng hai ngày, Dương Lâm không có ra ngoài thảo phạt làm nhiều nhất, chính là để Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tập chúng nữ thích dưỡng chu lễ năng lực, để chu lễ học được cùng Giang Ly Nguyệt chúng nữ đánh phối hợp. Kỳ thật chỉ là một cái chờ xử lý khảo hạch, lấy Long Môn bộ đội thực lực, khẳng định không cần quá độ chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cân nhắc đến đội ngũ bên trong tăng thêm một người, nhiều rèn luyện một cái tổng không sai. Cường, là chuyện tốt. Nhưng càng mạnh, đánh giết ô nhiễm thú tốc độ càng nhanh, mới là Dương Lâm theo đuổi. Cứ như vậy, chờ xử lý khảo hạch khảo thí tại dự định một ngày này buổi sáng cuối cùng bắt đầu. Dương Lâm, thân là quan chỉ huy, mang theo Long Môn bộ đội 5 người, cùng với vị bọn họ động viên cầm lý Triệu Tích Linh đám người đều đi tới dự định hội trưởng. Chủ trì cho xử lý khảo hạch chính là thành chủ Mạc Ngọc, nàng cũng là Hoài Dương khu vực phó tư lệnh, quyền cao chức trọng. Muốn hỏi cụ thể thi cái gì, chỉ có một hạng, thực chiến. Vô luận bất luận cái gì tiểu đội thành lập, ý nghĩa chính đều đang đối kháng với ô nhiễm thú. Liên minh không chủ trương tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa đối kháng, như thế không có ý nghĩa. Ngươi tiểu đội thật là có bản lĩnh, liền cầm ô nhiễm thú thi thể đến nói chuyện, đây mới là bản lĩnh. Thành chủ Mạc Ngọc đích thân ra đề thi, kỳ thật chính là phân chia liên quan tới Hoài Dương phụ cận các loại thảo phạt thủy thác, từ nàng bình phán nguy hiểm đẳng cấp phía sau trực tiếp dùng để làm lần này để thi. Độ khó chia là một sao hai sao cùng 3 sao. Còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả quan chỉ huy hoặc là tiểu đội trưởng đều nhận đến mạc ngọc phát xuống đến thảo phạt menu. Chờ ngươi tiểu đội quyết định tốt, liền có thể trực tiếp đi văn thư xứ bên kia đăng nhập tiểu đội cùng với thảo phạt thông tin. Dương Lâm thông qua máy truyền tin nhìn thảo phạt menu lúc, tần tư chúng nữ khẳng định cũng xuống tới. A, lần này bị thác tạm được, khó khăn thảo phạt cuối cùng chuyển xuống. Tần Tư thoạt nhìn tương đối hưng vấn bên trong còn có đầu lĩnh cấp thảo phạt đâu, ta cảm giác lần này chúng ta có thể làm một món lớn. Lâm Nghiệm tầm cũng tưởng nhìn kỹ một lần thảo phạt men menu phía sau nói, tư tư nói không sai, lấy thực lực của chúng ta, giải quyết đầu lĩnh cấp khẳng định là không có vấn đề. Dương Lâm hiện tại, hắn khẳng định không có đem đầu lĩnh cấp để vào mắt. Nếu như chỉ là một đầu đầu lĩnh cấp, liền không nói Ly Nguyệt, Nghiệm tầm, tư tư cùng Chu Lễ, Long Âm một người liền giải quyết. Nàng cái gì thân phận à, cấp bị chiến cơ nguyên bản đây chính là đồ thành tồn tại, ngang cấp đầu lĩnh cấp ở trong mắt nàng tính toán thứ đồ gì. Tuy nói độ khó chuyển xuống, nhưng độ khó khăn nhất vẫn như cũng là đầu lĩnh cấp, kỳ thật ta cảm thấy, hạ điểm thứ tư giai đoạn phong bạo cấp ô nhiệm thú cũng là có thể. Chu lễ đầy mặt mồ hôi lạnh, quan chỉ huy, thật có phong bạo cấp xuất hiện, cái kia sớm đã bị thành trì khóa chặt. Dưới tình huống bình thường, bình thường thảo phạt ủy thác giới hạn tại đầu lĩnh cấp, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không giải quyết được phong bạo cấp. Chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều cầm một chút điểm tích lũy sao, chờ xử lý khảo hạch không trực tiếp bên trên thứ tự, nhưng điểm tích lũy sẽ giữ lại. Điểm tích lũy càng cao, phía trước tiểu đội tiêu hào hoặc là giải tán càng nhiều, chúng ta liền có thể càng nhanh chóng hơn tiến vào xếp hạng bên trong. Lúc đầu lúc này, liên quan tới thảo phạt mấy cái đầu lĩnh cấp ủy Dương Lâm đang định cùng chúng nữ quyết định đâu. Đột nhiên nhìn thấy bên người Giang Ly Nguyệt không thích hợp, thân thể mềm mại của nàng thế mà đang run rẩy. Theo nàng ánh mắt nhìn, nguyên lai like tại tiểu đội bên cạnh, có hai cái bộ tử chính lấy cựu thị ánh mắt cùng nàng đối mặt. Phản bội chạy trốn người, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục gia nhập những tiểu đội khác. Thanh âm này mang theo trầm thấp phẫn nộ, cứ việc hội trường hiện tại rất náo nhiệt, có thể theo câu nói này rơi, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Cơ hội là trong cùng một lúc, tầm mắt mọi người đều cơ bản tụ tập đến nơi này, bao gồm thành chủ Mạc Ngọc cũng là. Chỉ vì, phản bội chạy trốn người cái từ này quá nhạy cảm. Lúc chiến đấu vì chính mình sống tạm mà cố ý vứt bỏ đồng đội loại này sự tình, để người cầm thủ đến tận sông thủy. Chương 135, vậy liền quyết tử chiến, chương 135, vậy liền quyết tử chiến. Đứng tại Giang Ly Nguyệt bên cạnh Tần Tư vừa thấy như thế, lúc này đồng dạng nổi giận. Các ngươi hai cái ai vậy, đột nhiên liền mắng người phản bội chạy trốn người, là gây chuyện sao? Gây chuyện? Ngươi cũng không hỏi xem nàng từng làm qua cái gì. Giang Ly Nguyệt, người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi là thật không cảm thấy mặt thảm, còn tính toán tiếp tục thai họa người khác. Mắt thấy đối phương hai người như vậy, Lâm niệm Tầm đôi mi thanh tú dâng nhiên liền nhẩu. Các ngươi hai cái nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một điểm, nếu như lại nói năng lỗ mãng chúng ta bên này liền không khách khí. nghe lâm niệm tâm nói như vậy, đối phương hai cái bội tử đều là cười lạnh thành tiếng. ánh mắt của các nàng như cũ gắt gao nhìn trầm trầm giang ly nguyệt. tốt giang ly nguyệt, ngươi thật đúng là bản lĩnh, gạt người công phu rất tốt nha. rõ ràng một cái phản bội chạy trốn người, thế mà còn có người nguyện ý vì ngươi ra mặt, các nàng thật sự là mắt bị mù. ngươi nói người nào mắt mù đâu, cố ý đến khiêu khích đúng không? cho là chúng ta sợ các ngươi. chu lễ đồng dạng giận không nhịn nổi. mặc dù cùng giang ly nguyệt mới nhận biết một ngày hai ngày, nhưng nàng đối giang ly nguyệt ấn tượng vô cùng tốt, đã sớm đã tỉ mị sương hô. Hơn nữa còn là muốn về sau cộng đồng vào sinh ra từ người, nàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Ngược lại là đối phương hai người, xem xét tình thế như vậy, chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại từng bước ép sát. Giang Ly Nguyệt, nếu như ngươi còn có một chút lương tri lời nói liền tranh thủ thời gian thoát khỏi đội, từ đó về sau cũng không tiếp tục muốn đặt chân chiến cơ ngành nghề, ngươi không xứng. Hôm nay nếu như loại người như ngươi cũng có thể tham gia chờ xử lý khảo hạch, vậy đơn giản chính là đối xếp hạng trên bảng tất cả tiểu đội vũ nục. Đến mức quanh mình mọi người, bọn họ từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau đại khái phân tích ra, bị nhầm vào gọi là Giang Ly Nguyệt nữ tử. Tựa hồ đã từng cùng nhằm vào người một đội ngũ, mà tất nhiên bây giờ bị gọi là phản bội chạy trốn người, suy đoán khả năng là lúc trước vì chính mình sống tạm hại chết đồng bạn. Bằng không, hiện tại sao lại bị đối phương không dung tha? Bởi vì đơn giản giải tình thế, lúc này nghị luận ở mỹ nổi lên bốn phía. Nàng chính là Giang Ly Nguyệt sao? Bên ngoài nhìn không ra a, rất xinh đẹp một cái nữ nhân. Xinh đẹp có làm được cái gì? Loại này vì chính mình mạng sống đại đội bằng hữu tính mệnh cũng dám trà đạp người, các ngươi dám cùng nàng làm bạn? Nói rất đúng, đáng tiếc bộ này túi ra. Lúc này trái lại Giang Ly Nguyệt, sắc mặt của nàng ảm bờ môi không ngừng mấp máy. Nàng mấy lần há miệng muốn giải thích thứ gì, nhưng đều bị đối diện hai người lấy càng nhanh lời nói bước trở về. Hiện tại nàng đống nhiên cắn răng chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, đột nhiên nàng cảm giác được bờ vai của mình bị một tấm bàn tay lớn đè xuống. "Chỉ, quan chỉ huy, Ly Nguyệt, thả lỏng, nhớ tới ta lúc trước nói qua với ngươi lời nói, ngươi là Long Môn bộ đội người, mà ta là Long Môn bộ đội quan chỉ huy. Cho dù là trời sập xuống, cũng từ ta thay các ngươi khiêng." Giang Ly Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Lâm đã đi tại trước mặt của nàng, đem nàng ngăn tại sau lưng. Không những như vậy, hắn nhất thời còn dùng tay thế ngăn cản lòng đẩy căm phân tần tư niệm tầm, chu lễ còn có theo tới triệu tích linh đám người giờ khắc này dương lâm mặt đối mặt hai cái muội tử ánh mắt là băng lãnh các ngươi hai cái đều xong chưa ngươi là ai a chẳng lẽ còn nghĩ vì cái này phản bội chạy trốn người ra mặt dương lâm nhìn trước mắt hai người thản nhiên nói ra mặt đó là nhất định ai bảo linh nguyệt là ta chiến cơ mà ta là quan chỉ huy của nàng đâu nói như vậy dương lâm đột nhiên lại để cao ngữ điệu đối toàn trường mở miệng nói ở đây chư vị mời yên lặng một chút đều nghe ta nói một câu Nguyên lai like cái này cái nam nhân chính là được gọi là phản bội chạy trốn người Giang Ly Nguyệt Quan chỉ huy, lại không quản phản bội chạy trốn việc này là thật là giả, nhưng gặp quan chỉ huy đều đứng dậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác cái này việc vui lớn. Người nha, luôn yêu thích tham gia náo nhiệt, đặc biệt là loại này dưa, người nào không tốt cái này một cái. Mà còn mọi người tại đây cũng muốn nghe một chút, vị quan chỉ huy này muốn làm sao vì hắn chiến cơ ra mặt, rất nhanh, lớn như vậy hội trường, mấy trăm người liền yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy nghe Dương Lâm tiếp tục nói, chư vị các ngươi đều thấy được, đột nhiên liền có người nhảy ra mắng ta chiến cơ là phản bội chạy trốn người. Loại này sự tình đổi đến bất kỳ tiểu đội trên thân đều tuyệt đối không phải một kiện để người vui vẻ sự tình, mà còn đối với bị nhằm vào chiến cơ, đây chính là quan hệ tôn nghiêm cùng minh mục vấn đề, cho nên tiếp xuống. Dương Lâm ánh mắt lúc này lần thứ hai quay lại trước mắt hai cái mọi tử trên thân, tâm mắt của mọi người đi theo Dương Lâm đi, vẫn là câu nói kia, bọn họ muốn biết Dương Lâm làm sao là thuộc hạ chiến cơ ra mặt, cũng muốn nhìn giờ phút này hắn đến cùng muốn làm cái gì. đã như vậy, ta liền ở trước mặt tất cả mọi người hỏi hỏi các ngươi hai cái, các ngươi nói nhà ta Ly Nguyệt là phản bội chạy trốn người, có chứng cứ sao? Nếu có, xin lấy ra đến làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, mọi người cảm thấy nói có lý, không thể ngươi nói người ta phản bội chạy trốn chính là nhân gia phản bội chạy trốn, mọi thứ vẫn là muốn nói chứng cứ nha. Nhất thời có người phụ hòa nói, nhân gia quan chỉ huy nói không sai, có chứng cứ liền lấy ra đến. Chúng ta muốn nhìn chứng cứ, chứng cứ đâu, chứng cứ ở đâu? Khai hòa hai nữ, các nàng nghĩ như thế nào đến Dương Lâm sẽ còn điều động toàn trường đến một màn này, mắt thấy lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến phía bên mình, các nàng không khỏi là sắc mặt đỏ lên. Nhưng nghe trong đó một nữ nói, bởi vì, bởi vì nàng phản bội chạy trốn đạo đưa chúng ta trước đây đội trưởng cùng đồng đội chết thảm, liền thi cốt đều không có lưu lại, loại này sự tình muốn làm sao lưu lại chứng cứ? Dương Lâm trên cao nhìn xuống, khí chẳng toàn bộ triển khai, cũng chính là nói, các ngươi không có chứng cứ đúng không? Nói xong, hắn còn đối hội trường mọi người cao giọng nói, đại gia cũng nghe đến, hai người bọn họ không có chứng cứ, không có chứng cứ chứng minh ta chiến cơ là phản bội chạy trốn người. Cái kia, vậy thì thế nào? Hai chúng ta là không có chứng cứ, có thể nàng làm cái gì? Trong lòng chính nàng minh bạch. Dương Lâm kinh thường, thần sắc thay đổi đến lạnh hơn, hắn hiện tại căn bản không nghe trước mắt hai nữ nói cái gì. Bởi vì hắn hiện tại quyết định thượng cương thượng tuyến. Chư vị, căn cứ liên minh điều lệ, nếu có người ở nơi công cộng vũ nhục, phỉ báng, tung tin đồn nhảm cái nào đó quan chỉ huy cùng chiến cơ, như vậy loại này sự tình có thể là phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên đối phương là chiến cơ tiểu đội, mà ta bên này cũng là tiểu đội, chuyện kia liền càng dễ làm hơn. Ta, Long môn bộ đội quan chỉ huy Dương Lâm, tại cái này thỉnh cầu thành chủ đại nhân xem như người làm chứng, châm đối với chuyện này, đưa ra ta hai cái tố cầu. Thanh chủ Mạc Ngọc, lúc đầu còn tại quan sát tình thế. Đứng tại vị trí của nàng cung lập trường vậy khẳng định hy vọng chờ xử lý khảo hạch có thể an an ổn ổn, tuyệt đối không muốn nhìn thấy ra loại gì. nhưng mắt thấy dương lâm như vậy, lại nhìn ăn dưa tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến trên người mình, nàng cũng khá là bất đắc dĩ. dương lâm, ngươi muốn đưa ra cái kia hai cái tố cầu. Trước nói, thân là quan chỉ huy, ta tuyệt đối không cho phép ta chiến cơ tùy ý bị người nói xấu phỉ báng, đặc biệt vẫn là tại như vậy công cộng trường hợp. chuyện này tính chất như vậy ác liệt, liền tính tiên vương lão tử tới, cũng nhất định phải cho ta quan chỉ huy này một cái thuyết pháp. cho nên cái thứ nhất tố cầu, xem tại thành chủ đại nhân mặt mũi, cùng với hôm nay là chờ xử lý khảo hạch đại sự bên trên. Ta muốn các nàng mang theo 120 vạn phân thành ý, đang đại toàn trường tất cả mọi người mặt, chúng ta chiến cơ cùng với ta xin lỗi. Nếu không thành khẩn, muốn qua loa cho xong, ta cùng ta chiến cơ tuyệt không chấp nhận. Dựa vào cái gì? Nàng chính là phản bội chạy trốn người. Nếu như không phải nàng, lúc trước đội trưởng cùng chúng ta đồng đội sẽ không phải chết. À, thành chủ đại nhân ngươi nghe đến đi, đến bây giờ các nàng còn tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết tiếp tục tung tin đồn nhảm cùng nói xấu. Xem ra cái thứ nhất tố cầu vô dụng, liền nói ra ta cái thứ hai tố cầu tốt. Ta, Dương Lâm, Long môn bộ đội quan chỉ huy, hôm nay vì giữ gìn ta chiến cơ trong sạch. Tại cái này đang tại thành chủ đại nhân cùng với toàn thể tiểu đội mặt, hướng đối phương tiểu đội phát động quyết tử chiến. Chương 136, nếu như, chương 136, nếu như. Một lời ra, toàn trường không khỏi là ngược lại rút khí lạnh. Quyết tử chiến, đây chính là hai cái tiểu đội ở giữa mâu thuẫn thực tế không cách nào điều hòa lúc, mới sẽ lựa chọn phương thức. Nhưng ai có thể tưởng đến, loại này sự tình thế mà tại hội trường phát sinh. Mọi người nhìn hướng Dương Lâm, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra, lúc này Dương Lâm là nghiêm túc. Hôm nay hắn lấy không được một cái hài lòng kết quả, cái này quyết tử chiến rất có thể liền sẽ tiến hành tiếp. Ngược lại là nói phản bội chạy trốn người hai nữ, các nàng rất rõ ràng là luôn cuống. Quyết tử chiến liền mang ý nghĩa song phương tiểu đội muốn phát sinh sống mái với nhau, đặc biệt vẫn là tại như vậy trường hợp bên dưới, một khi bị cưỡng ép quyết tử chiến, cái kia không thể nghi ngờ không phải ký giấy sinh tử. Trảm mang bộ đội mặc dù kế thừa lúc trước tiểu đội danh hiệu, nhưng là mới thành lập. Vì chấn chỉnh lại chém mũi nhọn, hai nữ hoa thời gian mấy năm nuôi dưỡng ba tên đồng đội, cuối cùng nhịn đến chờ xử lý khảo hạch thời điểm. Thật là yếu quyết tử chiến, lúc trước tâm huyết vậy cũng là chuyện nhỏ, các nàng có thể không dám hứa chắc có thể thắng lợi, mà còn liền coi như là thắng, nhìn đối diện Giang Ly Nguyệt đám người tình huống phía bên mình không chết mấy cái đồng đội cơ bản không có khả năng hơn nữa còn có thể đối mặt kết quả xấu nhất đó chính là chạm mang bộ đội trực tiếp bị Long môn bộ đội toàn diện những khả năng này lập tức liền để hai nữ cảm nhận được khủng hoảng mồ hôi lạnh dì dào Dương Lâm hiện tại lại lên tiếng nghe hắn đối Thành chủ Mạc Ngọc nói Thành chủ đại nhân ta tố cáo rất hợp lý đúng không Mặc Ngọc trong lòng thở dài nàng là thật không nghĩ hội trường phát sinh loại này sự kiện đẫm máu thậm chi, vẫn là quyết tử chiến loại này nhưng sự tình đã đến cái này loại cấp độ không nói đến nàng lén lút cùng Dương Lâm quan hệ làm sao chỉ nói hiện tại nàng cuối cùng vẫn gật đầu không sai, ngươi tố cầu sát thực rất hợp lý, mà thành chủ đều nói hợp lý, tất nhiên nàng đã công nhận dương lâm thuyết pháp, mọi người hiện tại muốn nhìn, khẳng định là chạm mang bộ đội hai nữa phản ứng, chúng ta, chúng ta không chấp nhận quyết tử chiến, không sai, chúng ta vì cái gì muốn tiếp nhận quyết tử chiến, long môn bộ đội, các ngươi đừng khinh người quá đáng, dương lâm a một tiếng, đều đến cái này loại cấp độ, còn có thể từ được các ngươi, tất nhiên dám nói xấu tung tin đồn nhảm, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng, tất cả long môn bộ đội đội viên nghe lấy, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hôm nay cùng đối diện tiểu đội chỉ có thể lưu lại một cái, nhận đến. Lâm Nhật Tâm, Tần Tư cùng với Long Âm cùng Chu Lễ gần như nháy mắt tiến vào linh ảnh trạng thái, Giang Ly Nguyệt mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng là quan chỉ huy mệnh lệnh một cái, nàng cuối cùng vẫn là linh ảnh gia thân, trắng non tay chụp tại trạm hạm đao bên trên. Hội trường mọi người xem xét tình hình như thế, xoạt một tiếng, tức thời toàn bộ giải tán. Dây dây, giữa trận đất chống chỉ còn sót Long Môn bộ đội cùng với Trạm Mang bộ đội năm người. Long Môn bộ đội còn tốt, Trạm Mang bộ đội mặt khác ba cái một tử, mấy năm này hoàn toàn chính là tại nâng đỡ bên dưới trưởng thành. Để các nàng đánh giết cái bình thường ô nhiễm thu tạm được, hiện tại đột nhiên muốn cùng những bộ đội khác quyết tử chiến hơn nữa nhìn đối diện đội viên mỗi một người đều thần uy nghiêm nghị không hoảng hốt đó mới là gặp quỷ biết sự tình nhanh không có đường lui chả mang bộ đội đội trưởng lý tình hiện tại thật sợ hãi nàng lúc đầu nhìn thấy giang ly Nguyệt đơn tuần nội khí cấp trên có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới quan chỉ huy của đối phương một lời không hợp liền quyết tử chiến mới đầu căn bản không ngờ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy hiện tại đi đến cái này loại cấp độ nàng hối hận ruột đều nhanh xanh thanh chủ đại nhân ta là chả mang bộ đội đội trưởng lý tỉnh ta không đồng ý cùng long môn bộ đội quyết tử chiến ta kiên quyết không đồng ý mặc ngọc thần thương mà nhìn xem lý tình nói là chính các ngươi muốn ở nơi công cộng nói xấu nghiệp chướng những tiểu đội khác chiến cơ, Long Môn bộ đội có vẻ như đã cho các ngươi cơ hội giải thích đi. Lý Tình quay đầu lại, nhìn xem phía bên mình thất kinh bốn cái đồng đội, nàng xoay người cắn răng nói, "Chúng ta xin lỗi, chúng ta hướng Long Môn bộ đội xin lỗi." Cái gì vinh lục, có thể hay không người ở chỗ này xem thường loại hình? Lý Tình là thật không lo được. Nàng lại không phải người ngu, làm sao nhìn không ra Dương Lâm chính là điệt thật. Nếu không có thành chủ đứng tràng, đoán chừng cái này sẽ Long Môn bộ đội đã giết tới. Chẳng mang bộ đội mới tạo dựng lên, không thể bởi vì hành động theo cảm tính để đồng đội chết theo. Một lần nữa kế thừa chém mũi nhọn danh hiệu không thể bởi vì việc này lần thứ hai để danh hiệu vẫn lạc. Dương Lâm, mới vừa rồi là ta nói năng lô mãng, ta hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng cầu được các ngươi tha thứ. Mắt thấy đội trưởng như vậy, đi theo nàng cùng một chỗ đội viên cũng túi lầu nói, còn có ta, ta cũng hướng các ngươi xin lỗi, ta không nên nói xấu giang ly nguyệt, là lỗi của ta. Xem xét như vậy, Mạc Ngọc Thân là cường giả ngay lập tức cùng Dương Lâm thành lập tinh thần liên hệ. Mặc dù hai người không phải khế ước quan chỉ huy cùng chiến cơ quan hệ, nhưng chịu không được Mạc Ngọc bản thân là thật cường Nàng bên kia phát ra tinh thần ba động tụ lại đến Dương Lâm bên này, lớn như vậy cảm ứng Dương Lâm Hạ có thể không thu được. Lúc này mở rộng tinh thần kết nối, cùng Mạc Ngọc sinh ra kết nối. Dương Lâm, ta rất thưởng thức ngươi là chiến cơ đứng ra. Hiện ở đây đối phương đã làm đến cái này loại cấp độ, ngươi tính toán đâu? Tỷ biết ngươi hôm nay chủ trì trở xử lý khảo hạch, ta kỳ thật không nghĩ cho ngươi tìm phiền phức. Nhưng đối phương hành động ngươi thấy được à? Ta nếu là không làm như vậy, ta sợ Li Nguyệt Lưu lại tâm lý thương thích. Yên tâm, ta cũng là chiến cơ, còn có thể không hiểu tâm tình của ngươi. Cho nên tiếp xuống đâu, ngươi định làm gì? Đối phương thành ý không đủ. Mạc Ngọc Thuần tức nói, xem ra ngươi là thật quan tâm Lý Nguyệt. Cái kia nhất định, ta có thể là quan chỉ huy của nàng, quan tâm chiến cơ bảo vệ chiến cơ đây không phải là có lẽ sao? Ngươi cái tên này, nếu như lúc trước ta làm chiến cơ thời điểm có thể gặp phải ngươi, nói không chừng ta cũng sẽ vào đội ngũ của ngươi. Tỷ kỳ thật hiện tại cũng không muộn, nếu không, ta mở cái thứ hai tiểu đội, ngươi tới làm nhị đội đội trưởng. Được một tức lại muốn tiến một thước, đẹp cho ngươi. Mặt khác nhìn bá đạo như ngươi vậy, ta càng muốn nhìn ngươi một chút Long Môn bộ đội sau đó tại chờ xử lý trong thực chiến, có thể cầm tới cái dạng gì thành tích tốt. Cái này tỷ ngươi yên tâm. Long môn bộ đội nhất định phải là đệ nhất. Người ngoài khẳng định nghe không được Dương Lâm cùng Mạc Ngọc thần thức đối thoại. Người ngoài hiện tại chỉ thấy, chả Mang bộ đội hướng hắn cùng Giang Ly Nguyệt xin lỗi, nhưng Dương Lâm từ đầu đến cuối thần sắc băng lãnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Tình bên kia trong lòng càng xoắn xuýt. Mắt thấy Dương Lâm không có tỏ thái độ, nàng cuối cùng chỉ có thể đi khẩn cầu Giang Ly Nguyệt. "Ly Nguyệt, mới vừa rồi là lỗi của ta, ta không nên nói như vậy chửi bới danh dự của ngươi. Ta xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta mang ta hướng ta nhổ nước miếng cũng được, thế nhưng Trảm Mang bộ đội, ta nghĩ phát trực tiếp. Xem tại ngươi đã từng cũng là chém mũi nhọn một thành viên." Ta hy vọng lần này các ngươi Long Muôn bộ đội có thể dơ cao đánh khẽ, triệt hạ quyết tử chiến. Vì cái gì? Còn muốn sử dụng chém mũi nhọn bộ đội Sương Hảo? Đột nhiên nghe Giang Ly Nguyệt mở miệng, Lý Tình cười thầm nói, bởi vì chém mũi nhọn đã từng đánh chịu chúng ta năm người vinh dự cùng vui vẻ. Ta hy vọng nhiều trước đây phát sinh tin dữ là một giấc mộng. Như vậy, chúng ta năm người như cũ có thể cùng nhau xuất kích, cùng một chỗ thảo phạt. Thế nhưng hiện tại trở về không được. Giang Ly Nguyệt ổn định một hạ cảm xúc, nàng dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng Lý tình Lý tình ta biết ngươi ta, ta cũng biết vô luận như thế nào giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi, ta không phải phản bội chạy trốn người, lúc ấy thật gặp cảm bấy cùng đầu lĩnh. Ta hiện tại duy nhất hối hận một việc chính là, nếu như khi đó, ta cũng tử vong lời nói liền tốt. dạng này tại trong lòng ngươi, chúng ta sẽ còn là tốt nhất chiến hữu đúng hay không? Lý tình ngơ ngác một chút, nàng hoàn toàn không ngờ đến Giang Ly Nguyệt sẽ nói như vậy. một thời gian thật dài sau đó, thấy nàng tầm mắt buông xuống thần sắc đau thương nói, không có ai sẽ hy vọng chiến hữu của mình tử vong, bao gồm ngươi. nếu như lúc ấy hai chúng ta không như vậy cố chấp cho rằng lời nói, hiện tại chúng ta, có phải hay không là một cái khác kết quả? có lỗi với Li Nguyệt. Là ta có lỗi với đội trưởng hai người bọn họ, nếu như lúc ấy ta có thể cản cảnh giác một điểm, nếu như lúc ấy ta có thể mạnh hơn một chút, thảm như vậy kịch liền sẽ không phát sinh, chém mũi nhọn sẽ còn tồn tại, chúng ta quan hệ cũng sẽ không thay đổi chương 137, ta không hiểu liền hỏi làm sao vậy, chương 137, ta không hiểu liền hỏi làm sao vậy. Lý Tình cùng Giang Ly Nguyệt đối thoại, dù cho cách nhau một khoảng cách, nhưng lấy Mạc Ngọc thực lực cùng với Dương Lâm siêu cường cảm chi năng lực khẳng định vẫn là nghe được. Hiện nay, Dương Lâm cùng Mạc Ngọc hai người còn không tách ra thần thức kết nối, có thể nghe đến, Mạc Ngọc tại trong lúc vô tình cảm khái một tiếng liên quan tới vị này thành chủ tỷ tình huống dương lâm nghe cẩm lý nói qua lúc ấy mạc ngọc cũng có chính mình chiến cơ tiểu đội có thể cuối cùng chỉ còn lại nàng một cái cho nên đối mặt giang ly Nguyệt cùng lý tình tình huống khẳng định là đối nàng sinh ra xúc động dương lâm vốn muốn nói gì đáng sợ xúc động mạc ngọc chuyện tương tâm dứt khoát cái này sẽ liền không nói ngược lại là hắn không nói lời nào nhưng mạc ngọc có thể không buông tha hắn nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi không phải là tại cố kỵ ta tại sâu trong nội tâm cảm khái ta đi thì ngươi đây cũng có thể đoán ta có thể là thành chủ a Bình thường làm nhiều nhất sự tình chính là nhìn mặt mà nói chuyện phát xuống mệnh lệnh, ta đều không cần nghĩ. Cẩm Lý khẳng định đem liên quan tới ta sự tình nói cho ngươi. Ân, xác thực nói cho ta biết một chút. Ngươi cái tên này nói chuyện không cần cẩn thận như vậy. Không sai, tiểu đội của ta chỉ còn sót ta một cái, lúc đó ta đau đến không muốn sống kém một chút liền theo các nàng đi. Có thể ta cuối cùng vẫn là gánh chịu lấy các nàng hy vọng cùng chúc phúc sống tiếp được. Cho nên Dương Lâm, cái này cái thế giới rất tàn khốc, hy vọng ngươi quan trị huy này có thể thật tốt dẫn đầu mấy người các nàng, sau này nhất định không muốn dẫm vào chúng ta kết quả. Tỷ các nàng mỗi người ta đều rất trân trọng loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh vậy liên tốt thân thức kết nối bên trong mặt ngọc lên tiếng phía sau ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trong tràng hiện tại giang ly nguyệt cùng lý Tỉnh, đều ôm cùng một chỗ khóc ồ lên không chỉ là hai người bọn họ còn có mặt khác tên kia đã từng đồng đội các nàng đều lúc trước chém mũi nhọn tiểu đội thành viên hội trường mọi người cơ bản không rõ ràng phát sinh cái gì lúc đầu nói phản bội chạy trốn người kết quả là quyết tử chiến lại sau đó làm sao mấy cái bội tử còn ôm cùng một chỗ khóc đâu sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt nhưng mọi người tốt tại rõ ràng một chút xem ra lúc trước phản bội chạy trốn người là hiểu lầm gì đó tới dù sao hiện tại lầm sẽ giải trừ đến nơi đây cái này dưa tựa hồ cũng xong rồi mặc dù trình thể tình thế trầm động chập trùng nhưng kết thúc có vẻ như có chút qua loa tối mắt thấy trong tràng sự tình xử lý hoàn tất vậy khẳng định muốn trở về chính đề đó chính là chờ xử lý khảo hạch cho đến trước mắt tất cả tiểu đội cơ bản đều đã chọn lựa tiểu đội mình muốn làm để thi cơ bản đến nói có thể tới đây chờ xử lý khảo hạch đều là tam giai tiểu đội hướng bên trên trong đó còn có mấy chi tứ giai tiểu đội cho nên một sao nhiệm vụ căn vốn không có đội ngũ đi đón điểm tích lũy quá ít Chính thành tả hữu tiểu đội xác nhận đều là hai sao, mà một bộ phận hơi cường lực đội ngũ thích hợp xác nhận một chút ba sao không có đầu lĩnh nhiệm vụ. muốn hỏi dương lâm long môn bộ đội vậy khẳng định là quét đầu lĩnh a chính là bởi vì cái này. là Mạc ngọc nhìn thấy dương lâm báo cáo đề thi là muốn đi thảo phạt đầu lĩnh lúc vị này phong vận vẫn còn tràn đầy dụ hoặc đại mỹ nữ thành chủ nháy mắt liền không kiềm chế được. dương lâm ta biết ngươi long môn bộ đội rất mạnh nhưng đầu lĩnh cấp loại này bị ta đồng thời không đề nghị ngươi xác nhận thì không có quan hệ tiểu đội của ta rất mạnh. Mạc ngọc rất im lặng lúc trước ngươi còn nói sẽ không mang theo các nàng thân hãm nguy hiểm. Hiện trong chớp mắt liền đi làm đầu lĩnh, đây chính là ngươi cam đoan không để các nàng xảy ra chuyện. Thì, Long Môn bộ đội thật rất mạnh. Chỉ là đầu lĩnh tính là cái gì, ta kỳ thật càng hy vọng ngươi cái này để thi bên trong có thảo phạt càng cao hơn một cấp phong bạo cấp ô nhiệm thú hủy thác. Đến, trước mắt tiểu tử này chính là Tôn đại thần. Lại suy nghĩ một chút cẩm lý lúc trước nói cho nàng biết, Dương Lâm tại Long Đẳng thành biểu hiện. Cùng với Dương Lâm vẫn là lý trấn hưng môn sinh chuyện này, Mạc Ngọc sau đó liền không ngăn trở. Không có kim cương khí không ôm đồ sự sống, mà còn nàng cũng nhìn ra, Long Môn bộ đội mấy người, liền không có một cái đơn giản. Đầu lĩnh cấp có thể đối với bọn họ đến nói thật không có gì mặt khác bởi vì dương lâm cùng mạc ngọc đi đến gần quan hệ cho nên liên quan tới chờ xử lý khảo hạch danh sách dương lâm mượn cùng vị này tỷ quen thuộc quan hệ nhìn một chút xác nhận đầu lĩnh thảo phạt đề thi nguyên lai like chỉ có chúng ta một tiểu đội a từ từ ngươi nhìn từ nhỏ một chút phía dưới cùng nhất còn có một tiểu đội a lại là chém mũi nhọn nghiêm tầm ngươi nói cái gì chém mũi nhọn ly Nguyệt tỷ ngươi nhìn cái này đăng ký chính là lý tình danh tự bộ đội danh hiệu chém mũi nhọn ta không nhìn nhầm a ân ngươi không nhìn nhầm chỉ là các nàng thế mà cũng xác nhận đầu lĩnh thảo phạt Giang Ly Nguyệt nhìn xem Dương Lâm làm tới danh sách, tại nhìn thấy phía trên Lý Tỉnh danh tự phía sau, nàng sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu. Đối với việc này, Dương Lâm biết phía sau cũng rất ngạc nhiên. Các nàng tiểu đội, không phải ta nhỏ nhìn các nàng có thể giải quyết sao? Giang Ly Nguyệt suy nghĩ thật lâu, có lẽ, có thể chứ. Lý Tỉnh cùng ta cái kia bằng hữu cũng đều là đại cảnh giới thứ 4 trung hậu kỳ, ba người khác cơ bản đều tại đại cảnh giới thứ ba trung kỳ. Đồng dạng đội ngũ có thể không giải quyết được, thế nhưng thân là chém mũi nhọn thành viên, ta xác định Lý Tỉnh hai người bọn họ tương đối lợi hại, mà còn các nàng đều có đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ cần không bị vây tập, thông qua hoàn bị phối hợp đánh giết đầu linh cấp, có lẽ có thể làm đến. xem ra người đối với các nàng là thật tin tưởng. bị dương lâm tiểu nói này, giang linh Nguyệt hổ thẹn đến cực điểm. chủ yếu là trước đây ta tại đội ngũ bên trong lại yếu nhất. cái kia, các nàng đều là s cấp tinh anh chiến cơ. dương lâm bên này cũng xác nhận thảo phạt, căn cứ khảo hạch quy định, 2 ngày hai đêm thời gian làm hạn định, giải quyết thảo phạt mục tiêu phía sau, ngươi tiếp tục ở bên ngoài đi dạo không sao. thế nhưng qua bây giờ thiên minh ngày, đến hậu thiên buổi sáng 9 điểm nhất định phải tại hội trường bên này tập hợp thống kê cùng nghiệm chứng điểm số rất tốt, Long Môn Bộ đội đề thi cũng xác nhận, hiện lại xuất phát, chính là tại cái này xuất phát phía trước, Giang Ly Nguyệt đặc biệt kéo một cái Dương Lâm ống tay áo, Dương Lâm tâm linh thần hội bồi tiếp nàng đi đến cuối cùng, quan chỉ huy, cảm ơn, cảm ơn ngươi, đều nói người một nhà không cần cảm ơn, ngươi lại không nhớ được, tất nhiên dạng này, lần khảo hạch này sau khi trở về gia pháp hầu hạ, vốn còn muốn cùng Giang Ly Nguyệt mở câu vui đùa tới, nào nghĩ tới vừa quay đầu, phát giác Giang Ly Nguyệt nước mắt đều đi ra, không phải chứ, ta chính là nói câu nói đùa, đừng hiểu lầm a, ta là cảm động nhịn không được rơi xuống nước mắt. Giang Ly Nguyệt hiện tại sát thực rất cảm động, bởi vì liên quan tới chuyện lúc trước, trước đó nàng cũng không có nói cho Lâm Nghiệm Tầm, tần tư đám người, nhưng là hôm nay gặp phải sự tình lúc, Lâm Nghiệm Tầm đám người ngay lập tức không phải chất vấn chính mình, mà là giữ gìn cùng bảo vệ. Còn có nhà mình quan chỉ huy, đồng dạng tại cường thế bảo vệ chính mình. Nghĩ đến những thứ này đủ loại, Giang Ly Nguyệt trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều là ấm. Biết tình huống của nàng phía sau, Dương Lâm khẳng định cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đây ta liền nói, không có người hy vọng chính mình tiểu đội sẽ phát sinh thảm sự, cho nên ta mới nghĩ muốn các ngươi đều thay đổi đến càng mạnh càng mạnh. Tóm lại, mạnh lên là được rồi. Ân ta sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Ly Nguyệt, dạng này mới đúng chứ trong bất chi bất giác, Dương Lâm tay đều thừa dịp phía trước Lâm Niệm Tầm đám người không sẵn sàng, nắm vào giang Ly Nguyệt vòng eo thon bên trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì a, lại không buông tay liền bị Niệm Tầm cấm nàng. Nhìn thấy, Ly Nguyệt, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Ý nghĩ gì? Lần trước chúng ta không phải nghiên cứu 10 phút tất chân sao? Ta cảm thấy ngươi rất thích tất chân, có thể ta không hiểu rõ lắm. Nghĩ cái này về sau đi đâu, vạn vừa nhìn thấy phẩm tướng tốt chất lượng tốt, ta còn có thể thuận tay mua hai kiện đưa ngươi làm lễ vật. Cho nên chờ nhiệm vụ lần này sau khi trở về, muốn hay không cho ta đưa ra 1 giờ 2 giờ, trong phòng thật tốt cho ta giảng giải một cái phương diện này kiến thức. Giang Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp nhảy một cái đỏ lên nửa bên. Ngươi làm ta không biết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Không hiểu liền chất vấn nói không tốt sao? Tốt nhất là chuẩn bị thêm mấy đầu khác biệt tiểu dáng, có thể để cho ta hệ thống rõ ràng nắm giữ phương diện này tri thức. Không muốn mặt. Ai, không đồng ý coi như xong, cái kia có dạng này nói nhà mình quan chỉ huy. Ta lúc nào nói không đồng ý, tóm lại hiện tại. Hiện tại không nói với ngươi. Giang Ly Nguyệt thẹn thùng một tiếng thoát khỏi Dương Lâm bàn tay lớn phía sau liền chạy tới phía trước, cùng Lâm Nghiệm tầm, Chu Lễ đám người vui sướng trò chuyện lên ngày. Nhìn xem nhà mình chiến cơ bọn họ Mỹ Diệu bóng lưng, Dương Lâm hiện tại thảo phạt ô nhiễm thú nhiệt tình mười phần. Chương 138, Long môn bộ đội, hoa hoa tốt, chương 138, Long môn bộ đội, hoa hoa tốt. Hoài Dương Thành ở ngoài ngàn dặm, lượng giới lĩnh. Nơi đây một đạo sáng rực giống như phích lịch kinh lôi, đột nhiên từ dưới mặt đất nô lên mà ra. To lớn chấn động dẫn tới quanh mình xung quanh đất đá tung bay, một đầu ngoại hình giống như con giết quái vật khổng lồ, ở vào tình thế như vậy, thê lương thét chói vang lên từ dưới mặt đất trui ra. Đầu linh cấp ô nhiễm thú lợi nha kim trùng, thiệt ở đảo đất, từ dưới mặt đất phát động đối trên mặt đất đánh lén, khó lòng phòng bị. Cho tới nay, cái đồ chơi này đều tại vùng này làm mưa làm gió, thủy diệt không biết bao nhiêu tiểu đội. Thế nhưng hôm nay, lũ phải dương lâm đám người chỉ có thể tính nó xui xẻo. Lợi nha kim trùng cảm chi đến có nhân loại tiểu đội tiến vào địa vực phía sau, nó vốn định lập lại chiêu cũ nuốt ăn chi tiểu đội này, nhưng ai có thể tưởng đến, nó vẹn vẹn mới là từ dưới mặt đất hướng trên mặt đất lộ cái mặt. Lập tức, nó liền bị một nhân loại muội từ khóa chặt lại. Muốn hướng dưới mặt đất chạy, long âm tuyệt đối sẽ không lung chiều nó mới vừa mới kinh thiên cảnh tượng chính là long âm nguyệt luân hợp nhất thành nhật luân chỗ đến. Cái này lợi nha kềm trùng muốn tại dưới đất du tẩu, có thể long âm sớm đã nhảy tới trên lưng của nó, đi theo nó cùng một chỗ xuống đất. Nếu như cái này lợi nha kềm trùng không phá đất mà lên, đoán chừng có thể được nắm lấy lưng của nó long âm, dùng nguyệt luân một mực tra tấn đến chết. Nhưng mà, cái này mới vừa chui ra mặt đất, còn không đợi lợi nha kềm trùng trì hoãn một hơi, tại nó trên không dỗng nhiên xuất hiện một tôn tử thần hư ảnh. Trong mắt màu đỏ ngòm mở ra đồng thời, một cái lấy mạng to lớn tử thần liêm đao lăng lệ chém ngang mà đến. Khen! Cứ việc lợi nha kềm trùng vỏ ngoài rất cứng, Thường thế tử thần liêm đao không có đưa nó chém ngang thành hai đoạn nhưng cái kia to lớn súng kích vẫn như cũ đưa nó thật cao ném đi mà lên lợi nha kìm trùng một bên tính toán thoát khỏi không đứng ở trên lưng nó đào hang long ầm một bên tính toán trốn bán sông bán chết có thể không gì không phá sắp bén sơ sát tiêu điều kiếm khí đột nhiên theo nhau mà tới giang ly nguyệt, nàng giờ phút này đã hoán đổi thành công kích từ xa kiếm tiên tư thái thấy nàng váy tháo tung bay ở giữa trong tay liên tục bấm niệm pháp quyết trường kiếm trong tay đột nhiên liền hóa ra mấy chục đạo kiếm khí hư ảnh dầm dầm cùng nhau toàn đâm mà đến không nói đến uy lực đến cùng lớn bao nhiêu vẹn vẹn là cái kia kinh khủng y áp đã đủ để cho lợi nha kim trùng vãi cả linh hồn cuối cùng kiếm khí cùng với trường kiếm toàn bộ đâm vào lợi nha kim trùng thân thể trên không đều mang theo liên tiếp màu xanh mưa máu không hổ là đầu linh cấp mạng cũng thật là lớn mắt thấy lợi nha kim trùng còn có thể dãy rủa tần tư nhịn không được cảm thán một tiếng mà lúc này đứng tại tần tư bên cạnh chu lễ ra tay trước một bước chỉ thấy chu lễ chân trái phía trước cung mượn nhờ chân phải nửa ngồi xổm xuống đồng thời vẫy chân ở giữa cột vào trắng mê người trên đùi mười mấy thanh phi đao đã xuất hiện ở trong tay nàng cưỡng ép khóa chặt lợi nha kim trùng lấy cường đại năng lực trực tiếp chỉ hoãn lợi nha kiếm trùng quanh mình khu vực thời gian, tiếp theo, bay đẩy trời đao phá không tập kích mà tới. Đáng thương lợi nha kiếm trùng sớm đã thân chịu trọng thương, lúc đầu hành động liền không lưu loát, xung quanh đây thời gian lần thứ 2 chỉ hoãn gấp 10 phía sau, động tác của nó liền cùng thẻ đĩa đồng dạng một tấm một tấm hành động không có gì khác biệt. Đến mức nói giống như lưu tinh đánh tới mười mấy thanh phi đao, có thể tránh thoát một thanh tính toán chu lệ. Tua. Đương nhiên đó căn bản không xong, tại chu lệ bắn ra phi đao đồng thời, nàng cả người cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. chờ lợi nha chuẩn bị mười mấy phi đao toàn bộ chung đích. Thời gian chậm lại dài trừ một khắc này, nàng người đột nhiên liền xuất hiện ở lợi nha kìm trùng đỉnh đầu. Tại chu lễ trong tay, còn có một món khác thần hóa vũ khí, đoạn đao. Trải qua nàng năng lực cùng linh lực gia trì, kém một chút liền đem lợi nha kìm trùng đầu từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Thứ tư, tư, người đến kết thúc ca." Nhìn trước mắt một màn này, Dương Lâm phát ra cuối cùng chỉ lệnh. Tần Tư trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, nói một tiếng biết thân yêu quan chỉ huy phía sau, nàng cả người lấy hối hạ nhảy vào trung tâm chiến trường. Lợi nha trùng giờ phút này, kỳ thật chỉ còn lại cuối cùng cùng bạn một hơi. Tại bản năng cầu sinh khởi động bên dưới nó còn tính toán chạy trốn. Đáng tiếc kết thúc tần tư đã không cho nó cơ hội. Từng đạo trong suốt sợi tơ tựa như là mạng nhện đồng dạng khuyết tán đến trong tràng, theo tần tư linh lực bộc phát, những cái kia sợi tơ bộc phát sáng rực đồng thời, bị giao thoa ở trong đó lợi nha kềm trùng hung hăng bị chia cắt thành hơn trăm khối thịt. Giải quyết. Tương đối nhẹ nhõm. Dương Lâm đặc biệt nhìn nhìn trên cổ tay máy truyền tin, từ phát hiện lợi nha kềm trùng đến đem tiêu diệt, tại nhà mình năm cái muội tử liên thủ, tổng cộng dùng không đủ 3 phút. Làm đến rất không tệ, đại gia vất vả. Vất vả cái gì a, thần tư chạy về đến liền ôm lấy Dương Lâm cánh tay, ồn ào nói, liền làm nóng người đều không có nóng, cái đồ chơi này liền bị giết chết lúc trước mạc ngọc tỷ tỷ nếu là cho chúng ta phong bạo cấp ô nhiễm thú thảo phạt thật tốt ngươi à đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phong bạo cấp ô nhiễm thú xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi một người có thể làm được sao ta một người là không giải quyết được cũng không phải còn có ly nguyệt tỷ nghiệm tầm long âm cùng chu lễ các nàng sao chúng ta năm cái liên thủ phong bạo cấp lại đáng là gì mắt thấy chu lễ cũng về tới trước mặt tần tư nói xong sau, còn vô ý thức đối chu lễ nói chu lễ ngươi nói ta nói đúng hay không chu lễ không có phản ứng bởi vì nàng không có phản ứng cùng nhau trở về giang ly nguyệt mấy người cũng tò mò nhìn về phía nàng Nguyên Lai like hiện tại Chu Lễ đang ngẩn người. Chu Lễ, Chu Lễ, a, Chu Lễ ngươi làm sao còn phát động nữa? a, Chu Lễ trong ánh mắt mang theo kích động, nhưng ngượng ngùng nói, ta không phải ngẩn người, ta chỉ là quá phân chấn. Dương Lâm xấu hổ vô cùng, ta nhìn ngươi cũng không giống cái chiến đấu điên cuồng a, gặp phải một đầu đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú, đến mức hưng phấn như vậy đến mức của nhiệt sao? Đó cũng không phải, chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú tại Đại Gia liên thủ như thế không chịu nổi một kích. Lâm Niệm Tâm nói bổ sung, không phải tại chúng ta liên thủ không chịu nổi một kích, kỳ thật liền coi như chúng ta không xuất thủ. Long âm nàng một người cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đó là cái này ta biết. Ý tứ của ta đó là tại chúng ta liên thủ, đầu lĩnh cấp nó liền dễ dàng như vậy bị đánh giết. Bởi vì thực tế quá nhanh rất dễ dàng, không phải do nghĩ đến trước đây không có gia nhập tiểu đội lúc ta nào dám nghĩ loại này xác nhận mang theo đầu lĩnh tiền thưởng ủy thác. Giang Ly nguyệt nét mặt vui cười như hoa, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng đánh giết đầu lĩnh cấp cũng không đủ. Chờ chúng ta lại đi theo quan chỉ huy trưởng thành một đoạn thời gian, đến lúc đó cũng muốn nhẹ nhõm đánh giết phong bạo cấp trở lên, như thế thánh địa cấp, đế vương cấp, thẩm phán cấp ô nhiệm thú mới được. Nghe Giang Ly Nguyệt nói như vậy, Lâm Nghiệm tầm chúng nữ nhộn nhịp đồng ý, đồng thời đã biểu thị ra đối chưa để chiến đấu lực cớ mơ. Kỳ thật cho tới bây giờ, Dương Lâm đã có thể mang theo Giang Ly Nguyệt đám người về thành nộp lên để thi. Thế nhưng, còn chưa đủ. Nghĩ cái này lái xe ra khỏi thành mới mấy giờ, cái này mới vừa buổi chiều không bao lâu liền trở về, đây không phải là tinh khiết lãng phí thời gian sao? Cho nên hôm nay đến ngày mai, khẳng định còn muốn tiếp tục tại phạm vi thanh lý ô nhiễm thú, dù sao hai ngày này đánh giết ô nhiễm thú đều tính toán phần, không sợ lãng phí. Quan Chỉ Huy, dù sao chúng ta chính là ra ngoài quét điểm tích lũy khẳng định không có nhất định phải đi về rồi. thế nhưng lúc buổi tối, có thể hay không đi tinh vực ngâm ngân hạ a. Chu lễ, nhanh như vậy ngươi liền thích ngân hạ. vậy khẳng định, siêu cường khôi phục tinh khí thần, một ngày mệt nhọc quét sạch sành xanh, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều rất sung sướng. tốt tốt tốt, liền tính tại bên ngoài, ta đồng dạng có thể mở ra tinh vực, đến lúc đó thỏa mãn ngươi. thuận tiện đâu, xế chiều hôm nay trừ ly nguyệt, niệm tầm bốn người các ngươi nhưng muốn nhiều cố gắng một cái, tranh thủ nhiều làm chút điểm tích lũy. à, giang ly nguyệt hơi kinh ngạc, ta đây, ngươi cũng đừng nói để ta rỗi, để niệm các nàng đi chiến đấu. đây cũng không phải. Ngươi buổi chiều lúc tận lực chứa chút khí lực, ngươi nếu mẹ tê liệt, buổi tối người nào cho đại gia làm bữa tiệc lớn. Nghe xong còn có tiệc, Chu Lễ nước mắt đều đi ra. Mọi người vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Nghe Chu Lễ kích động nói, ta trước đây là cái tiền thưởng lính đánh thuê a, đánh giết đầu lính cấp việc này không dám nghĩ coi như xong, cái kia lại không dám muốn đem ra ngoài thảo phạt trở thành du lịch cùng nấu cơm giã ngoại. Ta hiện tại chỉ muốn nói, có thể gia nhập Long Môn bộ đội nhận biết quan chỉ huy cùng đại gia thật sự là quá tốt. A cái này, đừng nói Giang Ly, Nguyệt Chúng nữ, liền Dương Lâm đều bật cười. Chương 139, khống chế hoặc là mời chào, chương 139 khống chế hoặc là mời chào, chờ xử lý khảo hạch rất dễ dàng, dễ dàng đến ngày đầu tiên đi ra mấy tiếng đến chỗ cần đến, hoa 3 phút liền giải quyết đề thi mức này, mà khác liền cùng chu lễ cảm động như thế, ban ngày quét bên này cấp thấp ô nhiễm thú, buổi tối liền tập hợp một chỗ ăn tiệc tiếp lấy đi ngâm tinh vực, long môn bộ đội bầu không khí liền là như thế ấm áp náo nhiệt, nhẹ nhõm tốt đẹp, trong đó thảo phạt thực tế không có gì đáng nói, chỉ cần không xuất hiện đại quy mô bảy ô nhiễm thú, hoặc là đầu lĩnh cấp lấy trở lên ô nhiễm thú, mấy cái mỗi từ vậy liền là chân chân chính chính tại vô song các cỏ, cứ như vậy một mực duy trì liên tục đến ngày thứ hai buổi chiều trạng và tối. Lúc này Dương Lâm suy nghĩ, tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa. Lập tức liền muốn trời tối, cũng không thể trong đêm còn đi quét ô nhiệm thú a. Nói là ngày thứ ba buổi sáng 9 điểm khảo hạch hết hạ, cân nhắc phía dưới, còn không bằng hiện tại khởi hành liền trở về đâu. Lúc đầu a, việc này cứ như vậy quyết định. Nhưng lại tại Dương Lâm mở ra cải tiến đại việt giả, trở về địa điểm xuất phát sắp đến một nửa, trải qua một cái phân nhánh giao lộ lúc, Giang Ly Nguyệt đột nhiên tâm sự nặng nề, thông qua kính chiếu hậu, Dương Lâm nhiều lần thấy nàng muốn nói lại tôi. Xét thấy cái này, Dương Lâm đặc biệt hỏi thăm nàng xảy ra chuyện gì. Mới đầu Giang Ly ngượng ngùng nói, Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cố lấy Dũng khí nói ra nàng ý nghĩ. Nguyên lai like nàng sợ dĩ như vậy, là liên lụy đến Trạm Mang Bộ đội nguyên Nhân. Lúc trước xác nhận trở xử lý khảo hạch đề thi lúc, chỉ có chính mình Long Môn Bộ đội cùng Trạm Mang Bộ đội xác nhận đầu liên cấp. Mà bây giờ trải qua con đường phân nhánh cửa ra vào, kỳ thật mặt khác một đầu chính là thông hướng Trạm Mang Bộ đội tiến về đề thi vị trí. Giang Ly Nguyệt từng là Trạm Mang Bộ đội thành viên, mặc dù phát sinh loại sự tình này, cũng cùng Lý Tỉnh cùng mặt khác đồng đội lên náo không thoải mái, Nhưng đã từng đồng sinh cộng tử tình nghĩa cùng với ở chung, không phải nói ma diệt liền ma diệt. Huống chi Hiện tại nàng cùng Lý Tình bên kia quan hệ đã hòa hoãn, chính vì vậy, biết Lý Tình mang theo đồng đội đi đánh giết đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú, nàng khá là lo lắng. Ly Nguyệt tỷ, chẳng lẽ ngươi còn muốn về chém mũi nhọn? Từ từ, ngươi nói thế nào loại này hoang đường lời nói, ta đã là Long môn bộ đội đội viên, các ngươi với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Vậy ngươi? Mắt thấy Tần Tư còn muốn truy hỏi, Dương Lâm đánh gây nàng nói, "Từ từ, Lý Tình dù sao cùng Ly Nguyệt là chiến hữu, là bạn tốt. Lúc trước là cùng Ly Nguyệt phát sinh mâu thuẫn, nhưng trên chiến trường thành lập tình nghĩa không phải nói ma diệt nói ma diệt." Đối với Dương Lâm lời nói, Lâm Niệm Tâm rất đồng ý. Điều này nói rõ Ly Nguyệt tỷ trọng tình trọng nghĩa, nàng lo lắng Lý Tình các nàng, rất bình thường. Nhân gia không phải lo lắng nha, dù sao Ly Nguyệt tỷ là nhà chúng ta người, ai cũng giúp không đi. Một bên nói, Tần Tư thế mà còn chui vào giang Ly Nguyệt ôm ấp vung lên tiểu. Bên cạnh Long Âm cũng đồng dạng, nàng một mực đi theo Tần Tư học tập, cái này sẽ làm dọn cũng đi theo chui vào giang Ly Nguyệt trong lực. Các người hai cái thực sự là, giang Ly Nguyệt ôm hai nữ, dở khóc dở cười. Nhìn xem ấm áp tình cảnh, đối với Ly Nguyệt muốn đi Lý Tình bên kia nhìn một chút tình toán, Dương Lâm ngược lại là suy nghĩ một kiện hắn rất để ý sự tình. Muốn hỏi đệ bụng cái gì? đó chính là muốn mau sớm tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, sau đó thành lập chấn thủ phủ. Ngươi hỏi vì cái gì cái này sẽ nâng lên chém mũi nhọn, làm sao kéo tới chấn thủ phủ, không nên gấp. Tiếp xuống ngươi liền biết, cái gọi là chấn thủ phủ, thường thường cần chấn áp một phương. Tiếp theo tại chấn thủ phủ về sau khai cương thác thổ xây dựng thuộc về quan chỉ huy chính mình thành trì. Nói như vậy, Dương Lâm hiện tại tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, bên cạnh hắn Giang Ly, nguyệt mấy người cũng đều thành đệ ngũ đại cảnh giới bên trên chiến cơ. Theo thân tình chấn thủ phủ thành công, như vậy hắn liền sẽ ở phía trên hiệp trợ bên dưới, tại nào đó một nơi thành lập chấn thủ phủ thân là chấn thủ phụ quan chỉ huy, khi đó Dương Lâm nhiệm vụ chính là thanh lý xung quanh, bảo đảm có thể triệt để chấn áp khu vực ô nhiễm thú. Làm tất cả những thứ này đều giải quyết lúc, thân là quan chỉ huy, Dương Lâm liền có thể xây dựng tư nhân thành trì. cái này cái thế giới, nhân loại thổ địa bị ô nhiễm thu xâm lớn, nhân loại sinh tồn đất đai bị xâm chiếm, kỳ thật thổ địa tài nguyên rất khẩn trương. mà chấn thủ phụ phía sau thành thị, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều dòng người tràn vào sinh tồn ở. mà những này, đó cũng đều là Dương Lâm tài sản riêng. liên tính không muốn quản lý thành thị, xác nhận mấy cái có tài năng người hoặc là đoàn đội không được sao? dù sao cuối cùng thu thuế sản xuất tài nguyên, lương thực, xúc vật, vài vóc loại hình đều là mình nói tính toán, sao lại không làm? Mà muốn làm đến trở lên, cái kia vẹn vẹn trông chờ quan chỉ huy thủ hạ một tiểu đội khẳng định không được. Thường thường lúc này có tư bản, có bản lĩnh quan chỉ huy, đều sẽ đi mời chào những cái kia không có quan chỉ huy chiến cơ tiểu đội hợp tác đóng giữ. Cho nên, tại Giang Ly Nguyệt Ngân lên chạm mang bộ đội thời điểm, Dương Lâm vô ý thức trong lòng mình bình phán một cái cái này mới chém mũi nhọn tiểu đội. Lý Tình cùng với bên người nàng đồng đội, bao gồm các nàng đội dưỡng ba cái tân nhân chiến cơ, lúc trước nhìn thấy, tư chất xác thực đều rất không tệ. Giang Ly Nguyệt chính mình cũng nói, trước đây Chém mũi nhọn trừ nàng, đều là S cấp bên trong tinh anh hàng ngũ chiến cơ, tiềm lực này phương diện căn bản không thể chê. Nếu như hiện tại có thể đem Chém mũi nhọn cũng nắm ở trong tay chính mình, hoặc là để Chém mũi nhọn lấy chính mình cầm đầu, như vậy về sau thành lập trấn thủ phủ lúc, chính mình không phải thuận tiện rất nhiều. Chính là bởi vì nghĩ đến trở lên những này, nghe Giang Ly Nguyệt lo lắng lý tình, muốn đi xem các nàng tiểu đội là không giải quyết đầu lĩnh cấp lúc. Dương Lâm hắn thật đúng là nghĩ nhìn một cái, cái này mới Chém núi nhọn tiểu đội là không, có cùng các nàng xác nhận thảo phạt đầu lĩnh cấp cùng nhau xứng đôi thực lực. Phổ biến lẽ thường mà nói, chín thành tam giai tiểu đội Tại vẹn vẹn chỉ có một tiểu đội dưới tình huống căn bản không giải quyết được một đầu đầu lĩnh cấp. Nếu như chém mũi nhọn thật có bực này bản lĩnh, như vậy bất luận về sau phía bên mình đối nó không chế cũng tốt mời chào cũng tốt, khẳng định không lỗ chính là. Vừa nghĩ đến đây, nghe Dương Lâm nói, "Lý Nguyệt, tất nhiên ngươi lo lắng như vậy, chúng ta liền tới xem xem. Nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì không bài trừ các nàng đã toàn diện trường hợp này." "Ta biết, ta sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Lý Nguyệt, ngươi nhìn ngươi, đừng khẩn trương như vậy, vạn nhất các nàng rất mạnh, nói không chừng sớm đã đánh giết đầu lĩnh cấp sớm trở về địa điểm xuất phát nhà Tóm lại phóng bình tâm thái, tới xem xem liền biết." "Ân" mắt thấy Dương Lâm lái xe quay đầu hướng chém mũi nhọn chỗ cần đến rồi, trừ bỏ Giang Ly nguyện bên ngoài, Lâm nghiệm Tầm chúng nữ cũng bắt đầu đối với chuyện này bên trên lên tâm, bởi vì các nàng cũng rất muốn nhìn một chút, chẳng mang bộ đội dám tiếp thảo phạt đầu lĩnh cấp đề thi, các nàng đến cùng tại cùng ô nhiễm thú trong thực chiến, có thể cường hành đến mức nào? Lại là hai giờ đường xe, tại chăng lên giữa trời thời điểm, Dương Lâm đám người cuối cùng đi tới trạm mang bộ đội thảo phạt bên kia đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú vị trí khu vực, trong đó giải quyết hết hấp dẫn tới một nhóm ô nhiễm thú phía sau, Dương Lâm đem cải tiến đại việt ném vào không gian, một đoàn người là đến tìm người, không phải tại ban đêm thanh lý ô nhiễm thú. Lúc này, liền cần thật tốt hiện ra một cái quan chỉ huy siêu cường cảm chi tìm người năng lực, chỉ mong các nàng rất mạnh. Nếu như các nàng diệt sạch, nhà ta Ly Nguyệt nàng chẳng phải là sẽ rất khó chịu, mà còn, ta bên này cũng sẽ đối với các nàng cảm thấy thất vọng. Mang theo dạng này tâm tình, Dương Lâm lợi dụng cảm chi năng lực bắt đầu hướng lên khu vực chỗ sâu xuất phát. Chương 140, quan chỉ huy thông dòng cùng ưu nhã, chương 140, quan chỉ huy thông dòng cùng yêu nhã. Chẳng mang bộ đội lập tức, muốn hỏi các nàng để thi tiến hành có thuận lợi hay không, toàn bộ đến nói tạm được. Cái này hai ngày thời gian các nàng cùng đầu lĩnh cấp hố nhiệm thu tiến hành chu toàn đồng thời nhiều lần giao phong trong tiểu đội mặc dù có nhân viên thụ thương bao gồm lý tỉnh cái đội trưởng này cũng là nhưng bởi vì các nàng không tệ phối hợp không có người trọng thương hoặc là tử vong giờ phút này một nhóm năm người ở phía trên khu vực bên trong tìm một cái theo dốc cao cái hố đốt hỏa nghỉ ngơi dựa theo tính toán của các nàng trời chờ chờ vừa sáng chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch đem đầu lĩnh cấp hấp dẫn ra đến hoặc có thể hoàn thành một bước cuối cùng đánh giết dạng này để thi liền giải quyết nhất định muốn hỏi các nàng tại sao muốn thảo phạt đầu lĩnh cấp khi thật chuyện này chủ yếu vẫn là xính cường nguyên nhân Không phải mấy người chủ động sinh cường, mà là bị động xứng cường. Lúc trước Dương Lâm phát động quyết tử chiến, Lý Tình không dám mang theo tiểu đội Tân Nhân ứng chiến, không nói sau đó tình thế làm sao phát triển, chỉ nói e sợ chiến chuyện này đã để tiểu đội danh hiệu hổ thẹn. Cái này càng nghĩ, trừ tại chờ xử lý khảo hạch bên trong cầm tới điểm cao chứng minh thực lực đánh vang tiểu đội danh hiệu bên ngoài, các nàng tạm thời không có biện pháp khác. Cho nên cuối cùng các nàng lựa chọn thảo phạt đầu lĩnh cấp. Giờ phút này trong động ba tên mới người đã ngủ say, gác đêm chính là Chu Dĩnh. Chu Dĩnh cùng Lý tình là lúc trước chém mũi nhọn đội viên, cũng là tiểu đội thành lập phía sau đội trưởng Lý Tịnh cánh tay. Chu Dĩnh một bên tìm hiểu cùng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một bên nhìn hướng trong động. Lý Tình hiện tại không có ngủ, nàng đang dùng băng vải cùng thuốc cầm máu đơn giản xử lý trên bụng vết thương. "Đội trưởng, thương thế còn tốt chứ?" "Tạm được, chính là hướng nơi đó nằm một cái có chút đau." Chu Dĩnh quan tâm đoán giận nói, "Ngươi cũng là, nói sớm chú ý một chút, chú ý một chút, một cái vết thương một ngày vỡ tung ba lần, liền tính không có việc gì cũng làm ra giải quyết." "Biết rồi tiểu Dĩnh, sau đó ta sẽ chú ý rồi." "May mắn, các nàng ba cái thương thế so ta nhẹ, ta là thật sợ các nàng ba cái lại ra sự tình." "Đội trưởng, Ngươi quan tâm nhiều hơn một cái chính mình có thể sao? Ta thực sự không biết nên nói thế nào ngươi. Nhưng ta là đội trưởng a, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ thật tốt bảo vệ chém mũi nhọn. Đúng đúng đúng, ngươi là đội trưởng, có thể đội trưởng liền muốn đem gánh nặng toàn bộ nắm vào trên người mình sao? Lúc cần thiết, ngươi cũng có thể dựa vào một cái chúng ta, làm đến chúng ta hình như đều là tiểu nữ hài giống như. Hai người trò chuyện với nhau trò chuyện với nhau nhịn không được nhẹ cười lên. Sau đó đổi đề tài, đột nhiên liền nâng lên Long môn bộ đội. Cái kia tiểu đội rất mạnh, mà còn thời gian dài như vậy không thấy, Li Mạn Nàng cũng đã đột phá đến đại cảnh giới thứ 4 Ân, Kỳ Thật suy nghĩ một chút, chúng ta lúc trước xác thực gắng gượng quá phần, bị chúng ta mở miệng một tiếng phản bội chạy cho người, Ly Nguyệt nàng khẳng định rất khó chịu a. Đúng vậy a, đổi đến trinh chúng ta chế thần, khẳng định cũng không chịu nổi. Kỳ Thật cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc ấy chúng ta đội trưởng luôn luôn quan yêu chúng ta, nếu như thật gặp phải nguy hiểm, liền tính nàng không muốn tính mạng của mình, cũng khẳng định sẽ bảo vệ Ly Nguyệt cùng người khác sống sót, cho nên, cho nên nếu như lúc ấy thật tốt cùng Ly Nguyệt giao lưu lời nói, có thể, chúng ta chẳng mang bộ đội sẽ không vào lúc đó giải tán. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm, mà còn chúng ta đối đại như vậy Ly Nguyệt không biết nàng sâu trong nội tâm có phải là còn tại hận chúng ta. Ai biết được, chẳng qua nếu như chúng ta buổi sáng có thể làm được đầu lĩnh cấp thuận lợi qua thi lời nói, đến lúc đó chúng ta mời ly nguyệt tăng cơm, lại cho nàng chân thành nói một lần xin lỗi thế nào. Tân, cứ như vậy định, đều tại chúng ta lúc ấy bị bị thương làm choáng váng đầu óc không nghe giải thích của nàng, hi vọng nàng có thể từ sâu trong nội tâm tha thứ chúng ta. Hai người đang nói, đông nhiên Chu Dĩnh tại hướng bên ngoài tìm hiểu lúc, thần kinh của nàng đột nhiên siết chặt. "Đội trưởng, có tình huống." "A, chẳng lẽ có ô nhiễm thú mò tới bên này?" "Không phải?" ta nhìn thấy sườn núi bên dưới nơi xa có ánh đèn, còn giống như là đèn xe. Lý Tình đem quần áo thả xuống ngăn lại vết thương, bước nhanh đi đến động cầu nói, nơi nào có đèn xe, hơn nửa đêm, không có người hướng, cái này loại địa phương chạy a. Vừa rồi ta xác thực nhìn thấy, ta khẳng định không phải hoa mắt, nhưng bây giờ, không có. Tiểu Dĩnh, ngươi nhất định là quá mức mệnh mỏi sinh ra hảo giác, cái này đều cái gì điểm, làm sao có thể có người lái xe tới? Ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước gấp đêm. Đội trưởng, ta có thể khẳng định xác định cùng với nhất định, ta không có nhìn lầm. Nếu như nói như vậy, kia có phải hay không là một loại nào đó ô nhiễm thú một loại, có cùng loại đèn xe hai mắt. Có khả năng ô nhiễm thú cái đồ chơi này thiên hình vận trạng, tóm lại cách chúng ta không tính quá xa, nhất định phải gấp rút phòng bị một cái. Tốt, vậy liền cùng một chỗ trước quan sát phòng bị một cái. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. 10 phút, 20 phút, trong nháy mắt đã đi qua nửa giờ nhiều. Chẳng lẽ nói, quả nhiên là ta hoa mắt nhìn lầm. Chu Dĩnh nói lời này lúc khá là tự trách. Lý Tình ăn đùi, đều nói ngươi có thể quá mệt mỏi sinh ra ảo giác, bất quá nơi này là dã ngoại không phải nội thành cái gì đột phát tình hình cũng có thể phát sinh, cẩn thận một điểm luôn là chuyện tốt. Cùng lúc đó, một bên khác, tại thâm nhập khu vực cá biệt giờ phía sau, thông qua Dương Lâm siêu cường cảm chi năng lực, hắn thật đúng là mơ hồ tìm tới Lý Tỉnh đám người vết tích. Mãi đến, hắn theo phương hướng một đường truy tung đi xuống, xác định tại cụ thể khu vực khóa chặt năm người phía sau, liền tính không thấy được trả mang bộ đội thành viên, nhưng hắn đã có thể xác định, cái này tiểu đội người toàn bộ còn sống. Giang Linh Nguyệt bên kia nghe xong tìm được người rồi, chính nói đi xem một chút Lý Tỉnh đám người đâu, nhưng bị Dương Lâm cự tuyệt. Ly Nguyệt, các nàng hiện tại không có việc gì, nhưng tương ứng nơi này đầu lĩnh cấp ô nhiễm thu còn tại, cũng chính là nói, các nàng không có đánh chết đầu lĩnh cấp, không thể nói như vậy. Thông qua cảm chi phân tích, có thể rõ ràng phát giác đầu lĩnh cấp ô nhiễm thu lưu lại tại các nơi khí tức có chút máu yếu. Điều này nói rõ chém mũi nhọn cùng đầu lĩnh cấp giao thủ qua, thậm chí ăn phải cái lô vốn. Vậy chúng ta bây giờ, đương nhiên là tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, thuận tiện đi tinh vực thư giãn một tí tâm tình. Đến mức chém mũi nhọn bên này, trời vừa sáng khoảng thời gian này rất có thể chính là các nàng cùng đầu lĩnh cấp ô nhiễm thu giao phong thời cơ, cũng là các nàng là không có thể thông qua khảo hạch nốt chốt. Cho đến lúc đó. Chúng ta trong bóng tối lặng lẽ nhìn một chút hành động của các nàng lại nói: "Vậy được rồi, hiện tại liền không cùng các nàng gặp mặt." Nguyên bản một đoàn người chính muốn đi tới lý tình chém mũi nhọn tiểu đội vị trí, nhưng nửa đường đống nhiên lại sửa lại nói: "Tìm một cái không sai biệt lắm thích hợp thanh tĩnh chi địa phía sau, rất nhanh một cái khu nghỉ ngơi liền bị xây dựng." Bởi vì Dương Lâm có không gian, thứ gì đều có thể mang, cho nên hắn tiểu đội khu nghỉ ngơi xa hoa một điểm rất bình thường. Tại một đám các muội tử đều thay đổi mát mẻ áo tắm, tại các nàng oanh nghênh nghiến thủy giống như trong nước, Dương Lâm mở ra tinh vực đối với các nàng tiến hành triệu hoán. Thân là quan chỉ huy, nhất định phải hiểu được hưởng thụ Vô luận người ở chỗ nào cũng không thể hủy khuất chính mình, cái này mới là quan trị huynh nên có thông dong cùng ưu nhã. Cứ như vậy, nên chém mũi nhọn còn tại thay nhau gác đêm cảnh giới ô nhiễm thu lúc, Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tầm bọn người ở tại tinh vực ngân hà chơi cái thoải mái. Mãi cho đến 6 giờ sáng nhiều, chả mang bộ đội bắt đầu xuất kích thời điểm, Dương Lâm đám người thì là trong bóng tối đi theo phía sau của các nàng. Chương 141, khi đó cùng lúc này, chương 141, khi đó cùng lúc này. Khu vực bên trong, rất nhanh dâng lên một cỗ khói xanh, người kỹ lời nói còn có thể nghe đến trong đó trộn lẫn có một tia đặc thù mùi thơm mà chàng mang bộ đội lý tỉnh, chu dĩnh năm người, giờ phút này đã tại đặc thù đóng lửa phụ cận làm tốt phục kích, chờ đợi đầu lĩnh cấp ô nhiệm thú tới cửa. cử động của các nàng, dương lâm đám người tự nhiên thấy rõ ràng. kỳ thật tại trước đó, dương lâm hiểu được nơi này đầu lĩnh cấp tư liệu cơ bản. thiết đề địa long, một loại thích ở trong rừng, đặc biệt là ở mức chi địa nghỉ lại ô nhiệm thú, mà lạ vẹn đỡ cỏ mùi thơm, đối cái đồ chơi này mà nói có đủ thiên nhiên sức hấp dẫn. giống như trong chàng, không bao lâu thiết đề địa long liền lắc to lớn cái đuôi hiện ra thân bất quá từ quan sát kỹ thiết đề địa long, cùng hắn nói nó là bị hấp dẫn mà đến. Chẳng bằng nói là chủ động tới cửa, muốn rửa sạch đục nhã sẽ nát địch nhân. Chỉ vì đối mặt thích mũi, cái đồ chơi này tựa hồ cũng không chú ý. Ngược lại, nó đã bắt đầu vây quanh đống lửa tuần sát với mình, níu đồ trong thời gian ngắn nhất tìm ra trôn giấu tại phụ cận ẩn nốt người. Về phần tại sao thiết đề địa long sẽ có loại này tâm tính, nhìn trên người nó loang lộ vết đao vết kiếm liền biết. Cùng lý tình năm người giao phong nhiều lần, nhân loại tươi non mỹ vị không ăn được, ngược lại còn làm phải tự mình chật vật không chịu nổi, thiết đề địa long toàn bộ đều nhanh đến nổi khủng trạng thái. Cho nên, nghe được quen thuộc mùi thơm, thiết đề địa long gần như vốn có thể biết được đối thủ đi tới cung nộ phía dưới liều lĩnh đi tới tại chỗ, mà Lý tình năm người đã bắt đầu trong bóng tối đối trảng mang bộ đội thành viên chỉ huy, đợi đến trong tay nàng trảng hạm đao sáng rực nhói một cái, rất nhanh đã có hai tên đội viên tử trong bóng tối hướng thiết đề địa long nghiêng người tập kích mà đi. Thiết đề địa long mắt thấy địch nhân hiển thân, vừa định bù phát, có thể nào nghĩ tới đối phương thuẫn thân xuất hiện chỉ là nguy trang, lung lay một cái phía sau liền chui vào cánh rừng chỗ sâu, nó ngược lại là muốn đuổi theo, lại không nghĩ phía sau lại có sát chiêu tập kích mà tới. Làm thiết đề địa long quay người tính toán đem đối thủ xé nát thời điểm, nào ngờ tới dảo hoạt nhân loại lập lại chiêu cũ, người trước mắt rút lui quyền mình mai phục người sát chiêu thay nhau mà tới trong tràng chiến đấu đồng thời không phức tạp chính là chản mang bộ đội tại đánh phối hợp hư hư thật thật thật thật giả giả chân chính sát chiêu coi trọng chính là sen kẽ cùng xuất kỳ bất ý đương nhiên Lý Tình Sở dĩ dám như thế đánh đó là bởi vì nàng ngăn chắc thiết đề địa long thụ thương phía dưới các loại phản ứng đều sẽ chậm chậm dù sao liên tục hơn hai ngày lần cùng thiết đề địa long giao phòng đó cũng không phải là chẳng đánh lúc trước cái tiêu tiêu đau cùng cát thịt chầm rãi làm tham mòn hiện tại mới là chản mang bộ đội chính thức thu hoạch thời điểm mắt thấy trong tràng như vậy Dương Lâm nói xem ra các nàng chiến đấu là ổn cứ như vậy đánh xuống, mặc dù phải hao phí chút thời gian, nhưng mai chết tiết để địa long là chuyện tất nhiên. Lâm niệm tâm cảm khái nhìn hướng Giang Li Nguyệt, Li Nguyệt Tỷ mới trả mang bộ đội rất lợi hại, đổi lại cái khắc cùng giai tiểu đội, đừng nói hai ngày, đối mặt cái đồ chơi này tại châu toàn quân bị diệt đều không hiếm lạ. Giang Li Nguyệt nhẹ gật đầu, bắt đầu ta còn thật lo lắng, nhưng nhìn thấy các nàng có loại này thực lực, ta cũng có thể yên tâm. Một đám người hiện tại không có sự tình khác làm, chỉ có thể xem như khán giả nhìn Lý tình đám người trên chiến trường hiện ra phong mang. Giống như Dương Lâm nói như vậy, theo Lý tình đám người hư thực thật giả đấu pháp phối hợp càng ngày càng thành thạo. Thiết đề địa long thương thế trên người đó là càng nhiều. Bất quá, mắt thấy liền tại lý tình đám người sắp muốn đem thiết đề địa long mài thời điểm chết, đột nhiên nghe đến một tiếng kinh thiên nổ hống, thiết đề địa long trên thân thoáng chốc nổi lên ánh sáng màu đỏ. Một màn này, đừng Nói thân ở trong tràng lý tình đám người mắt trợn tròn, quan chiến Giang Ly Nguyệt, Lâm niệm tầm mấy cái muội tử cũng là trợn mắt há hốc mồm. Theo thiết đề địa long trên thân hồng quang nở rộ về sau, thực lực của nó đột nhiên tăng cường. Lúc này tập kích một tên chém mũi nhọn đội viên, vốn nghĩ cắt đứt thiết đề địa long một đầu sắt, nhưng ai có thể tưởng đến, cái đồ chơi này trở tay một trảo vung ra, nếu như không phải trong bóng tối Lý Tỉnh tay mắt lanh lẹ, đem chạm hạm đao đối với thiết đề địa long móng ngướt hung hăng ném đi ra, tên kia chém mũi nhọn đội viên liền tính không bị móng ngướt sắc bén cắt chém thành mài đoạn, sợ rằng cũng phải trọng thương chiến đấu không thể. Đây là lâm trạng tiến hóa. Tần tư chúng nữ nhìn xem trong chàng tình huống, không gọi là xấu hổ vô cùng. Nghĩ nhân loại có thể trở thành ô nhiễm thú khẳng định cũng có thể, như thế một chút ô nhiễm thú, tại sinh tử quan đầu sẽ hung hăng bộc phát. Bình thường loại tình huống này được xương cùng bạo, nhưng một chút ô nhiễm thú, tại thông qua bộc phát phía sau, thực lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, cái này liền cứ gọi là lâm trạng tiến hóa so cùng bạo cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Đúng, lâm trạng tiến hóa còn có một cái thông tục danh tự, gọi là biến dị. Lý Tình làm sao sẽ nghĩ tới, mắt thấy các nàng tiểu đội liền muốn làm sao cùng tí mệnh thu hoạch thời điểm, thiết đề địa long nó thế mà còn cơ duyên xảo hợp phát sinh biến dị. Mặc dù biến dị không thể trị liệu thiết đề địa long nguyên bản trên thân trọng thương, nhưng chỉ nói hiện nay, nó kéo lấy vết thương trùng chất thân thể đối trạng mang bộ đội tiến hành một một cái phá, tỷ lệ lớn có thể làm được. Xem xét sự tình hỗn ổn, Lý Tình quyết định thật nhanh truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Dưới cái nhìn của nàng, khảo hạch mặc dù rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu đều không có tiểu đội thành viên tính mệnh trọng yếu. Mệnh đều không có, còn thi cái gì hoạch còn có ý nghĩa sao? Toàn bộ nhanh rời đi tại chỗ, lui ra phiến khu vực này. Lý Tình truyền đạt chỉ lệnh để đội viên rời đi, có thể thiết để Điệu Long liền không làm. Kém chút không có bị đám này ngon nhiều chất lòng tiểu đội làm chết, hiện tại muốn trốn, làm sao có thể để các nàng Như Nguyện. Thiết để Điệu Long không thể cùng lúc truy kích mọi người, nhưng nó lại có thể cắn một cái hai cái đội viên theo ở phía sau không thả. Rất nhanh, bị truy kích một cái đội viên liền lâm vào nguy cơ to lớn. tên này đội viên không có thiết để Điệu Long tốc độ nhanh mà nàng lại bị thiết đề địa long quá chặt, thời gian nháy mắt bị đuổi kịp đi, tuy có giao phòng, có thể nàng căn bản là không có cách bước lui thiết đề địa long. giúp ta một chút. nhìn xem thiết đề địa long răng nhanh miệng rộng, nhiều lần khoảng cách gần nghe được thiết đề địa long miệng lớn bên trong gió tanh, tên này đội viên sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. mà thân là đội trưởng Lý Tỉnh vừa thấy như thế, nàng chỉ có thể quay người về đi hỗ trợ ngăn cản thiết đề địa long. ngươi đi trước, nhanh lên rời đi nơi này. đội trưởng, đừng qua ta, ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, nhanh một chút. trong trạng tình thế đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vốn là vốn cần 5 người kiềm chế đầu lĩnh cấp. Hiện tại chỉ có Lý Tình một người ngăn cản làm sao có thể, huống chi, cái này Thiết Đề Địa Long còn thật vừa đúng lúc phát sinh biến dữ gì. khanh khanh khanh. Ầm ầm. Liên tục giao dưới tay, Lý Tình đồng dạng không cách nào bước lui Thiết Đề Địa Long. Ngược lại, tại Thiết Đề Địa Long không tiếc tất cả phát động tiến công, tại tôi khô lạp hủ khủng bố lực đạo bên trong, mảng lớn đất đá mảng lớn rừng cây đều liên tiếp vỡ vụn tại chỗ. Liên Lam Hạ Thế cục, chẳng mang bộ đội có thể lui, có thể lưu lại đoạn hậu người cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà mắt thấy đội trưởng chống đỡ không nổi, Chu Dĩnh người rất rõ ràng không muốn bỏ qua đội trưởng, các nàng thế mà liên tiếp lại chạy về. Nhìn xem một màn này, trong bóng tối quan chiến Giang Ly Nguyệt sớm đã là lòng nóng như lửa đốt. Nàng cặp kia xinh đẹp con mắt, nhìn hướng Dương Lâm lúc, nhịn không được đều tràn đầy khẩn cầu. "Ly Nguyệt, các nàng có thể là ngươi đã từng sinh tử gắn bó chiến hữu, ta còn có thể bạc tình bạc nghĩa ngăn cản ngươi cứu người à. Ân. Được đến Dương Lâm đáp ứng, Giang Ly Nguyệt đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chờ nàng ánh mắt lần thứ hai nhìn hướng chiến trường lúc, nàng cả người đều đi theo bộ phát tiến vào thần hóa trạng thái. Chương 142, ta không phản đối thân gần một chút, chương 142, ta không phản đối thân gần một chút. Đối với chém mũi nhọn điên nói Tiếp xuống đều có thể có thể chỉ có một loại tình huống, giữ nhiều lãnh ít. Ta để các ngươi đi, vì cái gì các ngươi còn muốn trở về? Đội trưởng, chúng ta không thể bỏ qua ngươi, nếu không được cùng nó liều mạng. Các ngươi không thấy được cái đồ chơi này biến dị sao? Chúng ta đồng dạng hư nhược trạng thái, làm sao có thể là đối thủ của nó? ầm ầm. Liên tiếp dừng cây bị thiết đề địa long quét ngang, mặc dù là như thế khẩn cấp thời khắc, Lý Tinh vẫn là toàn lực ngăn tại một cái đồng đội trước mặt. Vàng không, tên này đồng đội rất có thể bị dừng cây đập chúng. Đến mức trong lòng của nàng cười thảm không thôi. Rõ ràng đều đã đến cuối cùng tình trạng vì cái gì còn trùng hợp đụng phải đối phương dị biến liên tục hai ngày cùng thiết đề địa long con nhau thật vất vả đến cuối cùng một bước vậy mà lại lấy buồn cười như vậy phương thức thất bại trong gan tức đây quả thực chính là đối mới thành lập chém mũi nhọn danh hiệu lớn lao trang trọng xem ra ta quả nhiên không thích hợp làm đội trưởng ta không có năng lực dẫn đầu chém mũi nhọn phát triển mắt thấy thiết đề địa long càng ngày càng hung lý tình tâm vào thời khắc ấy lâm vào tuyệt vọng nàng hung hăng cắn răng nói các ngươi đều đi cho ta để ta chặn lại nàng đây là đội trưởng mệnh lệnh người nào đều không cho phép chống lại toàn bộ đi cho ta đội trưởng chúng ta không đi cho ta còn có Tiểu Dĩnh, chém mũi nhọn dao cho ngươi, nhất định, nhất định muốn đem chém mũi nhọn phát triển. Lý Tình hiện tại, nàng bắt đầu toàn lực tiêu đốt linh lực của mình, bộc phát tiềm lực của mình. Trong trạng tình huống đã không có đường lui, chỉ cần có thể là đồng đội tranh thủ đến mấy giây, chỉ cần mấy giây liền tốt, như vậy, các nàng liền có khả năng chạy thoát. Nhưng mà, đồng dạng là lúc này, nơi xa trong rừng, đột nhiên một đạo hàn mang lóe lên một cái, tiếp theo, một đạo lưu quang đột nhiên phá không giết tới. Ầm ầm. Nguyên bản còn phách lối không ai bị nổi tiếc để địa lòng, bị lưu quang đánh chúng phía sau, thân thể lớn như vậy đều bị mang bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? phát sinh cái gì? Lý Tình đám người nhìn kỹ lại, bị mang bay ra ngoài thiết để địa long bên cạnh trên khuôn mặt, đạo kia đánh tới Lưu Quang lại là một thanh trường kiếm. Vẫn là chiến cơ thần hóa trạng thái bên dưới, hóa ra trường kiếm. Nơi này còn có cái khác chiến cơ. Không đợi Lý Tình đám người kịp phản ứng, liên tiếp đánh tới kiếm khí lần thứ hai như mưa đánh chuối tới thế, hung hăng tích lũy đâm vào không kịp đứng dậy thiết để địa long trên thân. Theo sát phía sau, một thân ảnh nhảy vào chiến trường, đây không phải là Giang Ly Nguyệt là ai? Ly, Ly Nguyệt. Lý Tình đám người nhìn thấy Giang Ly Nguyệt, trong chốc loáng này toàn bộ đều chấn váng. Các nàng nằm mơ đều không nghĩ tới tại trong lúc nguy cấp, thế mà còn có thể nhìn thấy Giang Ly Nguyệt. thế nhưng hiện tại, rất rõ ràng không phải nói chuyện thời điểm. Giang Ly Nguyệt tuần hoàn theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, tại liên tục hai lần trọng thương thiết đề địa long phía sau, thân ảnh của nàng một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. mà Lý tình đám người thì nhìn thấy, tại tiếng kêu rên liên hồi thiết đề địa long quanh thân, bốn phương tám hướng đều tràn ngập Giang Ly Nguyệt liên tục tiến công liên tiếp một mặt ngu ngốc hư ảnh. tốt, thật mạnh, ưn, thật lợi hại. thiết đề địa long liền tính lại biến dị, có thể vốn là đã đến nọ mạnh hết đà. tiếp theo bị Giang Ly Nguyệt tự đứng ngoài hai lần đánh giết cuối cùng còn tới một cái hư ảnh thái ngọng, nó rốt cục là không chịu nổi, cuối cùng khó khăn đứng lên, liền hai bước đường đều không đi đến, thân thể lớn như vậy ầm vang ngã xuống phía sau không một tiếng động, kết thúc, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, Dương Lâm mấy người cũng cùng nhau đi tới trong tràng. Dương Lâm, là ngươi. nhìn thấy Dương Lâm, Lý tình thần sắc bên trên khá là quân bách, mà bên người nàng Chu Dĩnh, thì là sắc mặt tạm tạm nói, ngươi sẽ không, không phải là còn nhớ thù hận, muốn ở chỗ này, đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt a? Nói cái gì ngốc lời nói, ta nếu muốn đối các ngươi đuổi tận giết tuyệt, không xuất thủ không được sao? còn đến mức để Lý Nguyệt giúp các ngươi đánh giết Thiết Đề địa Long sao? Lý Tình nghi hoặc vô cùng, vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này ngươi hỏi Lý Nguyệt, nàng đến nói cho ngươi. Dương Lâm đem lời nói ném cho Giang Lý Nguyệt, lập tức Lý Tình cùng Chu Dĩnh cùng với ba tên đội viên toàn bộ nhìn về phía Giang Lý Nguyệt. Giang Lý Nguyệt kiểm tra một chút Thiết Đề địa Long, xác định cái đồ chơi này sát thực tử vong phía sau, nàng lúc này mới lên tiếng hỏi Lý Tình, Chu Dĩnh, các ngươi hai cái không có sao chứ? Hai nữ khá là xấu hổ, nhờ hưng phúc của ngươi xem như là bảo vệ tính mệnh. Lý Nguyệt, ngươi làm sao? Ta lo lắng các ngươi. Cho nên ngày hôm qua lúc trở về, đặc biệt khẩn cầu quan chỉ huy tới nhìn một cái. "Con tốt, đội kịp." Chu Dĩnh nghĩ đến cái gì, con mắt đống nhiên trợn to, cũng chính là nói, "Tối hôm qua ta nhìn thấy đèn xe không phải hoa mắt, chính là các người đúng không?" "Hẳn là a, ta cùng quan chỉ huy bọn họ đúng là lái xe tới." Dương Lâm hiện tại, đồng thời không bế giày Giang Ly Nguyệt cùng Lý Tỉnh còn có Chu Dĩnh ổn chuyện. Dù sao đều đã tiếp xúc bên trên, xem tại nhà mình Ly Nguyệt bắn mũi, lại thêm tư tâm của mình, Dương Lâm còn đặc biệt để nộp tầm, "Chu Lễ các nàng, rút chém mũi nhọn bị thương mấy tên đội viên tiến hành cần thiết cứu giúp." Ước chừng 10 phút phía sau, Lý Tịnh cùng Chu Dĩnh đồng thời đi đến Dương Lâm trước mặt, không nói gì phía trước, hai nữ trước tại Dương Lâm trước mặt không người xuống. Các ngươi hai cái đây là làm cái gì? Nghe Lý Tình trả lời, lúc trước nhiều có đắc tội, còn người quan chỉ vì thứ lỗi, đều chuyện quá khứ, liền đừng nhắc lại. Khó mà làm được Lý Tình mang chút quật cường nói, có câu nói kêu có ơn tất báo, nếu như hôm nay các ngươi không xuất hiện, chúng ta tiểu đội rất có thể tại chỗ này gặp nạn, chúng ta chém mũi nhọn, thiếu các ngươi Long Môn bộ đội một tân tỉnh, trừ thiết đề địa Long thu hoạch về các ngươi, chúng ta sẽ còn đáp ứng các ngươi Long Môn bộ đội một cái yêu cầu. Nếu như có gì cần chúng ta làm chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hiệp giúp đỡ các ngươi dương lâm xua tay ân tình thủ hạ ta đến mức để các ngươi làm cái gì chờ ta nghĩ kỹ lại nói ngược lại là cái này tiết đề địa long đối các ngươi rất trọng yếu chúng ta liền không làm khó Ấy, chu dĩnh lại là giật mình lại là đại hỉ ngươi các ngươi thật không muốn sao chúng ta muốn lời nói các ngươi chém mũi nhọn còn thế nào thông qua khảo hạch Húng chi các ngươi vẫn là ly nguyệt bằng hữu cũ ta thân là quan chỉ huy của nàng không đến mức bất cận nhân tình đến cái này loại cấp độ A lý tình cùng chu dĩnh bao gồm sau lưng ba tên đội viên nhìn lẫn nhau một cái trên mặt của các nàng nộn nhịp lộ ra kích động vui sướng thần sắc. Cảm ơn tại chỉ huy quan. Tạm thời không nói cái này, thời gian không sai biệt lắm, nếu như không chạy về đi, rất có thể sẽ chỉ hoãn khảo hạch kết quả thẩm tra. Xem xét máy truyền tin thời gian, đều đã buổi sáng hơn 6 giờ, mà chín điểm liền muốn thẩm tra khảo hạch kết quả, cái này sẽ xác thực nhất định phải gấp rút thời gian đuổi đi về. Quan chỉ huy, cái kia cái khác trước không nói, chờ về thành phía sau, chúng ta chém mũi nhọn có thể mời các ngươi ăn bữa cơm, chính thức hướng các ngươi bày tỏ một cái cảm tạ sao? Đương nhiên có thể, Lý Nguyệt cùng các ngươi giao hảo, ta ngược lại là không tự tuyệt chúng ta sóng phương thân gần một chút vậy thì tốt quá chờ khảo hạch kết quả thẩm tra xong xuôi phía sau chúng ta đi chuẩn bị ngay thực rượu đến lúc đó trịnh trọng mời quan chỉ huy các ngươi chuyện dưới mắt xong xuôi dương lâm cũng sợ lại tiếp tục trì hoãn thời gian không đủ lúc đầu còn nói lái xe nhanh lên trở về đâu đống nhiên hắn nghĩ tới cái gì thần sắc không khỏi vui mừng lý tình bên kia đã theo châu bí mật tới ra các nàng ẩn tàng tài cụ quan chỉ huy ly nguyệt các ngươi hiện tại không đi sao dương lâm trả lời đi khẳng định muốn đi các ngươi đi trước một bước ta bên này có mấy lời muốn cùng các nàng nói đã là như vậy lý tình đáng người nên rời đi trước phiến khu vực này Mà Dương Lâm, chương 143, cùng nàng ước định, chương 143, cùng nàng ước định. Quan Chỉ Huy, chúng ta cũng đừng lễ mề, 9 điểm đuổi không đến hội trường sẽ bị phán làm khảo hạch thất bại. Thứ tư, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Còn có Ly Nguyệt, ngươi đi xem một chút lý tình các nàng đi còn lâu mới có được. Lâm Niệm tâm như lọt vào trong sương ngủ, Quan Chỉ Huy, đều cái điểm này không nắm chặt thời gian đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Kỳ thật ta nghĩ đến ta một cái thần thuật. A cái này. Nghe xong là thần thuật, chúng nữ mặc dù đều yếu khí, nhưng bây giờ nói là thần thuật thời điểm sao? tần tư cái này sẽ ôm dương lâm cánh tay nói, thân yêu quan chỉ huy, ta biết ngươi lợi hại rồi, có thể là thần thuật gì đó, chờ đến nhà lại nói không được sao? Ha ha ha, các ngươi có thể không rõ ràng, ta thần thuật là có liên quan tại truyền thống, chỉ là ta còn không có sử dụng qua. Nếu như có thể được, như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đến hoài dương. nghe xong liên quan tới truyền thống, còn có thể rất nhanh đến hoài dương, mấy cái muội tử tại chỗ liền một cái so một cái tò mò. thân yêu quan chỉ huy, chẳng lẽ ngươi sẽ còn cố sự bên trong thần tôn trên trời rơi xuống loại hình bản lĩnh? giang ly nguyệt đi theo nói, để ta đoán, chẳng lẽ là xúc địa thành hỗn? Lâm Niệm Tâm suy nghĩ một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, có thể bất luận là thần tôn trên trời rơi xuống vẫn là xúc địa thành thốn, chúng ta một nhóm 6 người đâu, có thể cùng một chỗ truyền tống sao? Mà còn quan chỉ huy, chúng ta hiện tại có thể là tại Hoài Dương ở ngoài ngàn dặm, đây cũng không phải là ngắn ngủi trăm mét hoặc là vài dặm. Dương Lâm ra vẻ thần bí nói, thần tôn trên trời rơi xuống, xúc địa thành thốn gì đó, ta nơi nào sẽ như này? Thế nhưng, ta sẽ khẩn cấp tránh nguy hiểm. Khẩn cấp tránh nguy hiểm. Nghe Dương Lâm nói cái gì khẩn cấp tránh nguy hiểm, dù sao Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm Nữ khẳng định là càng mơ hồ. Về Hoài Dương, cùng khẩn cấp tránh nguy hiểm có thể dính liễu quan hệ sao? Tới tới tới, đều chớ ngẩn ra đó. Đến bên cạnh ta ôm chặt ta, càng chặt càng tốt. Nghe xong lời này, tần tư cùng long âm trước một bước liền ôm lấy dương lâm bên trái cánh tay phải. Chu lễ đồng dạng là cái sinh động người, mắt thấy hai bên trái phải không có vị trí, dứt khoát từ phía sau ôm lấy dương lâm cái cổ. Chu lễ, ngươi nghĩ gì chết ta? Quan chỉ huy ngươi quá yếu đất ta nào có dùng khí lực lớn như vậy. Tóm lại, ta điểm nhẹ rồi. Ngược lại là giang ly nguyệt cùng lâm nhập tâm, mặc dù hai nữ đều là sắc mặt từng đỏ, nhưng tần tư một câu hai cái muộn tao nữ nhân lập tức liền đem các nàng xấu hổ hóa thành chơi liệu chuyển đến tần tư trên thân thật yêu quan chỉ huy, cầu ngươi nhanh lên truyền thống a, hai người bọn họ đều nhanh đem ta ăn. tốt tốt tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Dương Lâm vừa dứt lời, Giang Ly nguyện chúng nữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại tiếp lấy một sáng, sau một khắc các nàng ngạc nhiên phát hiện, đoàn người mình vậy mà đến tinh vực. không phải nói tinh vực cần triệu hoán sao, làm sao chúng ta trực tiếp liền đến? hiện tại ta thi triển thần thuật cùng triệu hoán các ngươi thần thuật có khác nhau, nhìn thấy phía trước cánh cửa kia sao? chúng ta cùng đi ra. đi theo Dương Lâm đi vào phía trước cánh cửa, khá lắm, sau một khắc tất cả mọi người đến hiện nay ở biệt viện lớn trong sảnh, chúng ta đây là đi thẳng đến nhà ở ngoài ngàn dặm, vài phút liền có thể về đến nhà, thật bất khả tư nghị. Quan chỉ huy, ngươi đến cùng làm sao làm được? Đối mặt chúng nữ khiếp sợ cùng sùng bái, Dương Lâm cười thần bí, đều là chút bé nhỏ không đáng kể tiểu thuật, không đáng giá nhắc tới. Lời này nghe đến mấy cái muội tử liên tục mắt trợn trắng. Đây chính là thần tiên sao? ở ngoài ngàn dặm vài phút truyền về năng lực, đây cũng là bé nhỏ không đáng kể không đáng giá nhắc tới. Vậy nếu là đủ nói đủ nâng, đến khủng bố đến mức nào? Tốt, đều chớ ngẩn ra đó. đem lần này đánh giết ô nhiễm thu chứng cứ chuẩn bị một chút, chúng ta kiểm chế đi hội trường gia hiệu chúng nữ tử trong nhà ra ngoài dương lâm nội tâm đó cũng là tương đối sảng khoái cái này khẩn cấp tránh nguy hiểm năng lực sát thực không sai nguy hiểm lúc có thể tránh nguy hiểm bình thường còn có thể làm truyền tống dùng vào thực tế quá thực dụng a đúng kỳ thật truyền tống đến tinh vực phía trước hoàn toàn không cần ôm nhà mình mấy cái muội tử chỉ cần các nàng tại chính mình cảm chi phạm vi bên trong liền tốt nhưng bởi vì lúc ấy lần thứ nhất sử dụng sợ lọt mất người nào cẩn thận lý do cái này mới ôm các nàng thân là quan chỉ huy liền phải dạng này chi kỳ biết sao trở lại lập tức trước khi ra cửa hướng hội trường lúc giang ly nguyện vô ý thức đi tới phía sau bởi vì cứu lý tình vị này bằng hữu cũ cái này để nàng rất kích động từ phương diện nào đó tới nói cũng coi là mở ra nàng sâu trong nội tâm bởi vì làm lực lượng không đủ trơ mắt nhìn xem đồng đội chết ở trước mắt một cái tâm kết nàng biết tất cả những thứ này đều là dương lâm cho nàng cho nên đi tại cuối cùng kỳ thật chính là nghĩ bày tỏ một cái cảm tạ dương lâm xem xét nàng như vậy tự nhiên là không chút do dự trong bóng tối ôm lại nàng vòng eo thon ngươi tại sao lại ôm bên trên nhà ta ly nguyện như thế không tình nguyện a ta chỗ nào không tình nguyện chỉ là sợ bị phía trước niệm tầm các nàng nhìn thấy dương lâm liếc mắt gầy. Trêu chọc nói, chúng ta có thể một mực lén lút nhà, kích thích. Giang Ly Nguyệt kém chút không có hướng Dương Lâm ngâm nước bọn. Thân là quan chỉ huy, ngươi liền không thể đứng đắn một điểm. Ta một mực rất đứng đắn tốt, à, giống ta thuần khiết như thế như Tuyết Nam nhân tốt, ngươi đi đâu tìm cái thứ hai? Giang Ly Nguyệt rất im lặng. Biết rồi biết rồi, nhà ta quan chỉ huy là cái thuần khiết như Tuyết Nam nhân tốt. Hiện tại nói chính sự, mặc dù ngươi một mực không cho ta nói cảm ơn, nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi Dương Lâm, gặp phải ngươi là đời ta may mắn nhất một việc. Dương Lâm không một chút nào khiêm tốn nói, đó là khẳng định, dù sao trên thế giới này. Thú vị nam nhân chỉ có ta cái này một cái. Đúng đúng đúng, nhà ta quan chỉ huy trừ thuần khiết như tuyết, vẫn là cái thú vị nam nhân. Đừng chỉ đúng đúng đúng, ghi nhớ tối nay ước định, ai, liền sợ người nào đó quên, để ta cái này thú vị nam nhân lăn lộn khó ngủ. Ta, ta nhớ kỹ còn không được sao, nhưng ngươi không thể nói cho Niệm Tầm các nàng. Dương Lâm khỏe miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, yên tâm, chuyện này ta bảo mật, liền nhìn sau đó Ly Nguyệt ngươi thực tế biểu hiện. Cút đi, ngươi giang Ly Nguyệt hờn dỗi một câu chạy tới phía trước, liền sợ cùng Dương Lâm tiếp tục giận xuống đi, ai biết có thể hay không lộ tẩy cái gì, bị Niệm Tầm cùng Tần Tư các nàng bắt gió bắt bóng đoán được. Cứ như vậy, một đoàn người sau đó đến hội trường. Nhưng Dương Lâm là không nghĩ tới, hắn Long Môn bộ đội cùng chém muối nhọn tiểu đội thế mà sớm đã là trong tràng mọi người nghị luận tiêu điểm. Không có hắn, bởi vì thành chủ Mạc Ngọc đã đem tất cả tiểu đội lựa chọn để thi công khai. Xem xét Long Môn bộ đội cùng trạng mang bộ đội đều đi thảo phạt đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú, hai cái này tiểu đội nghị không bị nghị luận cũng không được. A, đây không phải là Long Môn bộ đội sao? Đại gia mau nhìn, Long Môn bộ đội trở về. Trong tràng đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó xoẹt một tiếng, tất cả mọi người hướng bên này thôn ra. tiểu ca, các ngươi thảo phạt đầu lĩnh cấp thành công sao? A tạm được, thành công. các ngươi thảo phạt đầu lĩnh cấp thế mà thành công. trời ạ, lợi hại. cái gì, bọn họ thảo phạt thành công. đây chính là đầu lĩnh cấp A, nhưng mà này còn là tổng vụ thi bên kia còn sót lại cao năng ba sao, vậy mà thành công. không hổ là Long Môn bộ đội, chỉ có thể nói một tiếng như bứt, bội phục. chúng ta bên này cũng đồng dạng, lúc trước nhìn thấy đầu lĩnh cấp, lúc này liền nhảy đến cái khác để thi bên trên, không nghĩ tới Long Môn bộ đội bọn họ là thật sự dám, mà còn thế mà còn thành công. trong lúc nhất thời, Dương Lâm Long Môn bộ đội thế mà còn đã thành bị chúc mừng đối tượng, thậm chí có không ít người còn muốn mời Dương Lâm đám người uống rượu. Nhìn đám người xung quanh kích động bộ dạng, Dương Lâm xấu hổ vô cùng. Hắn là không nghĩ tới, chính là thảo phạt cái đầu lĩnh cấp ô nhiệm thú, thế mà còn có thể tại hội trường bên này nho nhỏ hư vinh thỏa mãn một đợt. Trong đám người, Dương Lâm cũng nhìn thấy trên đài cao chủ trì chờ xử lý khảo hạch Mạc Ngọc. Rất nhanh Dương Lâm cảm thấy Mạc Ngọc tinh thần lực, hắn không có chút gì do dự triển khai tinh thần kết nối, cùng vị này phong vận vẫn còn cực kỳ mê người mỹ nữ thành chủ thành lập tinh thần liên hệ. Chương 144, mỹ nữ thành chủ đặc thủ khen thưởng, chương 144, mỹ nữ thành chủ đặc thù khen thưởng. Ngươi cuối cùng trở về, hại ta lo lắng ngươi hai ngày. Nghe Mạc Ngọc nói như vậy, Dương Lâm cũng nửa đùa nửa thật nói, tỷ, nguyên lai like ngươi như thế quan tâm ta à? Ngươi đều để tỉ ta, ta còn có thể không quan tâm ngươi một cái? Mà còn cẩm lý bên này đem ngươi để thi thông tin cho sư huynh bên kia. Vì thế, sư huynh đặc biệt cho ta thông tin, đều hàn huyên hai ngày người sự tình. Ta hiện tại là chân chân chính chính minh bạch, sư huynh hắn đến cùng đối ngươi ôm như thế nào kỳ vọng? Mặt ngọc trong miệng sư huynh, nói chính là học phụ giải lý Trấn hưng. Nhưng nâng lên lý Trấn hưng, Dương Lâm trong lòng nhịn không được có chút thần thương Nếu như lúc trước cẩm lý không lén lút nói cho hắn liên quan tới học phụ ráng dấp sự tình. Dương Lâm đến bây giờ cũng không biết, học phủ dài hắn một mực dựa vào thuốc đặc hiệu kéo dài tính mệnh, mà mỗi lần gặp nhau lúc, học phủ dài còn giả trang ra một bộ khỏe mạnh bộ dáng cùng trạng thái, vì chính là không muốn để cho bên này lo lắng cho hắn. Dương Lâm, không nói sư Minh bên kia, lần thi này để ngươi cảm giác thế nào? Thảo phạt đầu lĩnh cấp có phải là rất vất vả? Cái kia thật không có. Mạc Ngọc trong đôi mắt đẹp tránh sáng lên một cái, ngươi dẫn đầu chỉ là tam giai tiểu đội, thảo phạt đầu lĩnh cấp ôn nhiễm thú còn không cầu cực, tỷ, ngươi đến cùng vẫn là quá coi chúng ta, chỉ là đầu lĩnh cấp, ta thật không thấy được trong mắt. Nói như vậy trừ đầu linh cấp, ngươi còn lấy được bên ngoài không ít điểm thi, nhất định mà còn điểm thi nhiều, ta sợ hù đến ngươi. nếu như không phải tinh thần kết nối, sợ là Mạc Ngọc muốn cười khanh khách lên tiếng. ngươi cái tên này, như thế bản lĩnh sao? cứ như vậy có tự tin để tỷ tỷ ta giật nảy cả mình. không phải ta có nhiều bản lĩnh, mà là ta Long Môn bộ đội là thật cường. dù sao chờ chút liền muốn xét duyệt khảo sát điểm số, tỷ, ngươi đến lúc đó nhưng muốn mở to hai mắt, sau đó xem thật kỹ một chút ta có phải là chỉ có ngoài miệng lợi hại? tốt tốt tốt, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, chờ chút dứt khoát từ ta thay ngươi thẩm tra điểm số a. Nếu như ngươi thực sự kinh hại đến ta, liền tính không nhìn mặt mũi của sư huynh, ta bên này cũng nhất định phải cho ngươi một chút đặc thù khen thưởng. Có đúng không? Vậy ta có thể phải thật tốt chờ mong một cái tỷ ngươi đặc thù khen thưởng. Trở lại trong tràng, thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách 9 giờ càng ngày càng gần. Ngay lúc này, không biết người nào kêu một câu trạm mang bộ đội trở về sau đó, như thế lúc trước tình cảnh lại lần nữa trình diễn. Lý Tình cùng với nàng đồng đội vẫn chưa hoàn toàn vào sân đâu, quanh mình mọi người đã là hướng các nàng đi lại, rất rõ ràng, đem Lý Tình đám người gọi chó phát sợ. Nhìn thành chủ công bố đề thi danh sách, các ngươi chém mũi nhọn cũng xác nhận đầu lĩnh cấp thảo phạt, chẳng lẽ cùng Long Môn bộ đội đồng dạng, cũng thuận lợi hoàn thành thảo phạt. Bị người như vậy hỏi thăm, Lý Tình đám người cấp tốc minh bạch tình hình. Mặc dù thảo phạt trong đó ra chút tình hình, muốn hoàn toàn khẳng định có chút trở dạng, nhưng việc này dù sao liên lụy tiểu đội xếp hạng, cho nên tiểu đội 5 người vẫn là khẳng định cho mọi người đáp lại. Lúc trước Long Môn bộ đội phát động quyết tử chiến, chẳng mang bộ đội dây sợ. Ta còn tưởng rằng chẳng mang bộ đội là cái rất bình thường đội ngũ, không nghĩ tới các nàng thế mà có thể xử lý đầu lĩnh cấp. Ta giống như ngươi nghĩ như vậy, nhưng sự thật chứng minh Nhìn người nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nói ví dụ như nhân gia chém mũi nhọn, nhân gia chính là hàm xúc nội liếm chút, nhưng có thể thảo phạt đầu lĩnh cấp, đủ để chứng minh tất cả. Trong lúc nhất thời, mọi người đối trả mang bộ đội đó là khen không dứt miệng. Lý Tình năm người cảm thấy rất ngượng ngùng, trong đó cùng Dương Lâm đối mặt lúc, khuôn mặt của các nàng một cái so một cái đỏ. Cuối cùng đợi đến chín điểm, điểm thi xét duyệt khởi động, đây cũng là quyết định thành tích cùng có thể hay không bên trên xếp hạng thời điểm. Căn cứ liên minh hiện tại quy định, phổ thông cấp ô nhiễm thú một phần, chiến xa cấp 10 phần, đầu lĩnh cấp 50, phong bạo cấp 100, đẳng cấp càng cao ô nhiễm thú điểm số càng nhiều chỉ cần những này tiểu đội thông qua chờ xử lý khảo hạch, như vậy liền có thể dùng lần khảo hạch này điểm số đăng nhập đến xếp hạng trên bảng. Về sau lại xác nhận thảo phạt ủy thác loại hình sau khi hoàn thành, tổng vụ ty bên kia liền sẽ căn cứ mỗi lần xuất kích tình hình, tại cái này cơ sở bên trên tiếp tục thêm điểm, dùng cái này để tiểu đội danh tự không đứng ở bảng xếp hạng leo lên. Mặt khác, như thế tổng vụ ty hoặc là thành chủ phụ loại hình đặc biệt ủy thác, đồng dạng đều sẽ có đặc thù thêm điểm, đây cũng là tiểu đội thần tốc tranh xếp hạng một loại con đường. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói làm sao thần tốc tranh xếp hạng thời điểm, trước mắt cần điểm thi xét duyệt. Đến mức làm sao xét duyệt pháp đệ nhất, trước nhìn có hay không hoàn thành ủy thác, cơ bản ủy thác đều không giải quyết được, vậy khẳng định trực tiếp bị đào thải. Thứ hai, người nói đánh giết ô nhiễm thú, cái kia nhất định phải lưu lại chứng cứ. Ví dụ như ô nhiễm thú vai diễn, giang anh, hoặc là đặc thù bộ vị, tóm lại người đến chứng minh là các người tiểu đội duy nhất đánh giết, nhỏ như vậy đội mới có thể cầm tới điểm số. Cứ như vậy, một nhóm lớn nhân viên công tác vào tràng, bắt đầu thanh toán mỗi cái tiểu đội mang về chứng minh, dự phòng người làm thị trường mua sắm làm giả gian lận loại hình, trong đó. Long môn bộ đội cùng trạng mang bộ đội là duy nhị hai cái đánh giết đầu lĩnh cấp, cho nên hai cái này tiểu đội thông qua khảo hạch là nhất định. Chính vì vậy, hai cái tiểu đội điểm số thì là bị lưu tại cuối cùng, xem như điểm số xét duyệt màn kịch quan trọng. Lần này tham gia chờ xử lý khảo hạch tiểu đội có gần tới 100, nhưng không hoàn thành lý thác, trực tiếp sàng chọn rơi hai thành. Còn thừa tám thành cũng không phải đều có thể thông qua khảo hạch. Nói ví dụ như khảo hạch kết quả có danh ngạch hạn chế, chỉ cần phía trước 20, như vậy xếp hạng dựa vào sau đồng dạng sẽ bị đào thải, cần chờ lần tiếp theo khảo hạch lại hướng xếp hạng. Tiếp xuống, theo nhân viên công tác cố gắng rất nhanh cái này đến cái khác tiểu đội điểm số ra lò, mà nhìn xem những này tiểu đội điểm số, Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm Tầm Đám người đột nhiên liền thần sắc phức tạp, đặc biệt là Thần Tư, nàng đặc biệt tiến tới Dương Lâm trước mặt nói, thân yêu quan chỉ huy, chúng ta một hồi nếu là lấy ra như vậy nhiều chứng minh, có thể hay không hủ đến những người này à? Dương Lâm liếc mắt người doạ cho phát sợ tốt nhất, đây không phải là chứng minh chúng ta lợi hại sao? Nhưng chúng ta lợi hại có hơi quá đầu. Thần Tư nhịn không được thở lưỡi, nhìn một cái hiện nay công bố ra xếp phân bảng, tại còn không có xét duyệt Long Môn bộ đội cùng Mang bộ đội dưới tình huống, thứ nhất cao nhất điểm số vẹn vẹn mới 82 mà tần tư chúng nữ trong bóng tối thô sơ giản lược tính toán một cái phổ thông cấp ô nhiệm thu một đầu chỉ trị giá đáng thương một phân trước không nói đơn cầm chiến xa cấp 10 phân điểm số đã có thể hung hăng treo lên đánh hiện nay thứ nhất không biết gấp bao nhiêu lần đối với cái này chu lễ vẫn là làm một cái nhỏ tổng kết chủ yếu vẫn là chúng ta quan chỉ huy quá lợi hại bởi vì hắn quá lợi hại cho nên chúng ta chính mình cũng xem nhẹ đi theo hắn chúng ta thay đổi đến không là bình thường cường sự thật này lâm nghiệm tâm đối với cái này rất tán thành phần lớn thời gian chúng ta vẫn là đem mình làm làm bình thường chiến cơ chỉ khi nào cùng bên ngoài tiểu độ như thế vừa so sánh lập tức trời vực hiện thị rõ lập tức phân cao thấp. Làm lần thứ hai một đoạn thời gian sau đó, trừ bộ Long môn bộ đội cùng chạm mang bộ đội, còn lại tiểu đội toàn bộ hoàn thành điểm số khảo hạch. Hiện nay nhìn bảng danh sách, thứ nhất tiểu đội tổng điểm mấy 93, thứ hai chính là vừa rồi 82, tiếp xuống tiểu đội điểm số đều không sai biệt lắm, nói rõ thực lực đều cơ bản tại cái này một cái khoảng. Mắt thấy còn lại tiểu đội điểm số nghiệm chứng xong xuôi, thành chủ Mạc Ngọc giờ phút này đích thân hạ tràng, nàng muốn đích thân nghiệm chứng hai cái tương đối đặc thù tiểu đội điểm số. Đến mức hội trường mọi người Bọn họ từng cái không khỏi là chờ mong vô cùng, đều nghĩ nhìn một cái hai cái này lợi hại tiểu đội cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu điểm thi. Chương 145, nhất định phải để nàng giật nảy cả mình, chương 145, nhất định phải để nàng giật nảy cả mình. Làm trả mang bộ đội đội trưởng Lý Tỉnh, đem thiết đề địa long song răng nhanh lấy ra lúc, tự nhiên gây nên toàn trường một mảnh sợ hãi thán phục. Về sau thành chủ mạc ngọc chứng thực, sát thực chính là đầu lĩnh cấp thiết đề địa long tín vật phía sau, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Chính mình làm không được, người khác có thể làm đến, khích lệ tán thưởng một cái người khác không có a. Mà cái này tiếng vỗ tay, chính là chứng minh tốt nhất Bất luận cái gì thời đại, cường đại người luôn là sẽ để người bội phục cùng xung kính. Trừ cái đó ra, chả mang bộ đội lại lấy ra một nhóm ô nhiệm thu tín vật, tổng điểm thi một lần báo tố đến 278. Căn cứ vào cái này, mọi người tại đây không khỏi là cảm khái chả mang bộ đội là thật vậy ngư bức. Nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, nhưng nhân gia năng lực là thật cường. Kế tiếp, liền nên nghiệm chứng Dương Lâm Long môn bộ đội điểm số. Suy nghĩ một chút Dương Lâm lúc trước còn phát động qua quyết tử chiến, cho nên mọi người cảm giác cái này Long môn bộ đội thực lực khẳng định muốn so chả mang bộ đội cường. Theo lý tới nói, điểm số hẳn là sẽ so chém mũi nhiều dạng này mới không có vấn đề. mang loại này tâm tính, hội trường mọi người toàn bộ con mắt trợ to, bọn họ muốn nhìn một chút. Dương Lâm, cái này Long Môn bộ đội có hay không, có đủ hướng chạm mang bộ đội phát động quyết tử chiến cùng nhau xứng đôi thực lực. đặc biệt là thành chủ Mạc Ngọc nhìn hướng Dương Lâm lúc đuôi lông mày viết đầy tiểu ý, nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là hy vọng Dương Lâm đừng để nàng thất vọng. Dương Lâm tự tin lại bình tĩnh, mỹ nữ thành chủ tỷ tỷ đều như thế mong đợi, vậy còn không hung hăng thỏa mãn nàng một cái. Long Âm, trước tiên đem ngươi mang theo lợi nha kìm trùng tín vật cùng với còn lại tín vật lấy ra. Ân. Long Âm lên tiếng sau đó trở về Mạc ngọc bên cạnh xoắn một cái đem nàng mang tín vật từ chữ vật giới chỉ bên trong toàn bộ đổ vào kiểm tra trên đài nhìn xem lợi nha kìm trùng lớn kiểm sát, Mạc ngọc trên mặt lộ ra một tia vui mừng bất kể nói thế nào nhìn thấy dương lâm long môn bộ đội có thể đánh giết đầu lĩnh cấp lợi nha kìm trùng nàng kỳ thật đã rất hài lòng đến mức nói còn lại tín vật Mạc ngọc tại từng cái nhìn một lần phía sau rất nhanh nàng trong bóng tối lần thứ hai đem tinh thần tụ lại đến dương lâm bên kia dương lâm thì dùng tinh thần kết nối cùng hắn kết nối nghe mạc Ngọc Thần thức bên trong tiếng nói, Dương Lâm, ngươi Long Môn bộ đội có thể đánh giết lợi nha kiểm trùng rất không tệ, mà còn cái này một đống tín vật dù cho ta không có hạch toàn xong, có thể đã có thể xác định, lần này chờ xử lý khảo hạch đệ nhất không phải là ngươi Long Môn bộ đội không ai có thể hơn. Thế nhưng ngươi chưa quên lúc trước lời nói à? Nếu như vẹn vẹn chỉ có những này tín vật, tỷ tỷ ta à, còn không đến mức giật này cả mình à? Tỷ, ngươi gấp cái gì? Chúng ta chậm rãi thẩm tra đối chiếu thống kê điểm số nha. A, nói như vậy ngươi còn có tín vật không có lấy ra? Muốn để tỷ ngươi giật này cả mình, vẹn vẹn trước mắt những này tín vật làm sao đủ điểm này? ta vẫn là có trường mực. Mạc Ngọc nụ cười trên mặt càng đậm, xinh đẹp phía dưới bị lực vô hạn. tốt, vậy tỷ tỷ ta trước thống kê những này, sau đó tiếp tục chờ mong người điểm số. mọi người bên kia, mắt thấy Mạc Ngọc thống kê xong điểm số, Dương Lâm Long môn bộ đội đã vượt qua chém mũi nhọn, lại đạt tới khủng bố kinh người 413 phía sau, còn không chờ bọn họ chúc mừng Dương Lâm một cái. có trời mới biết, Dương Lâm thế mà để Giang Ly Nguyệt đi lên tiền đến, lần thứ hai tại kiểm tra đài đổ một đống ô nhiệm thú tinh vật. a, cảm câu nói. liên quan tới Giang Ly Nguyệt mấy cái tử, tại thật lâu phía trước Dương Lâm liền làm mỗi người chuẩn bị một cái chứa vật giới chỉ đồ chơi kia là đắt, một cái một hai trăm vạn thậm chí cao hơn một chút, mà còn không gian mỗi cái cũng chỉ có hai tam lập mở. Nhưng không chịu nổi, học phủ dài đối với chính mình Cam Long A, cho nên Dương Lâm trực tiếp làm mỗi cái chiến cơ đều chuẩn bị một cái, cầu chính là thuận tiện. Một lần nữa trở về chính đề, tại chỗ bên trong mọi người thấy Giang Ly Nguyệt lại đổ một nhóm ô nhiễm thu tín vật phía sau, dù sao bọn họ đều có chút ngồi không yên. Cái gì? Còn có một đống? Không phải chứ, Long Môn bộ đội trừ đánh giết đầu linh cấp, bọn họ đến cùng còn đánh chết bao nhiêu cái khác ô nhiễm thủ à? Long Môn bộ đội, bọn họ cường hình như có chút quá mức. Tại một đám người bên trong khiếp sợ cùng cảm khái bên trong, Long Môn bộ đội điểm số lại từ 413 tiêu vọt đến 666. Mạc Ngọc đối với cái này rất hài lòng, thông qua thần thức kết nối nghe nàng nói, Dương Lâm, ngươi Long Môn bộ đội xác thực có tư cách tiêu ngạo. Tỷ, có hay không tư bản trước không nói, nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không có đạt tới giật mình tình trạng, ta hôm nay nhất định phải để ngươi giật mình, cho nên. Mạc Ngọc ngơ ngác một chút, xem xét tần tư cùng đi theo đến kiểm tra đài. Trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ còn có một đống ô nhiễm thú tín vật? Mà theo Tần Tư đem một đống lớn ô nhiễm thu tín vật đổ vào kiểm tra sau đài, đừng nói Mạc Ngọc trong bóng tối ngược lại rút khí lạnh, toàn trường giờ phút này vậy cũng là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nghĩ không ra, thế mà còn có tín vật, mà còn lại là một đống lớn a. Mọi người nhìn hướng Dương Lâm, bọn họ cảm thấy hiện tại Dương Lâm tựa như là một đạo ánh sáng long ánh, bắn bọn họ căn bản không mở mắt được. Mạc Ngọc hiện tại không nói gì, nàng tại từng cái phân biệt những này ô nhiễm thu tín vật, đồng thời càng thêm cẩn thận xác nhận những này tín vật có hay không hai ngày này sản xuất. Tất cả cũng không có vấn đề gì, tất cả đều là Long Môn bộ đội hai ngày này vất vả. Mạc Ngọc trong lòng giờ phút này nghĩ không cảm khái cũng không được. Ta biết Long môn bộ đội lợi hại, nhưng cho dù là coi đây là tiền đề, ta vẫn là xem thường cái này nghịch thiên bộ đội. Thật vất vả điểm tra xong cái này một nhóm ô nhiệm thu tín vật, Mạc Ngọc mới vừa tính toán để nhân viên công tác đổi mới Dương Lâm điểm thi. Lúc này Dương Lâm tại thần thức kết nối bên trong lại nói: Thì, ngươi bây giờ giật mình sao? Nếu như không kinh hãi, chúng ta có thể tiếp tục. Ta nói qua, hôm nay nhất định phải để ngươi giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu?" Mạc Ngọc nhìn hướng Dương Lâm, thần sắc bên trên khiếp sợ đã lộ rõ trên mặt. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ta cái này còn có rất nhiều. Lam Lâm niệm tầm đi đến kiểm tra đài demo ô nhiễm thu tín vật lại lần nữa lưu lại một đống phía sau. liền không nói mỹ nữ thành chủ thế nào, nhìn xem toàn bộ hội trường, tất cả mọi người thành tượng đá ta. Cái này Long Môn bộ đội, bọn họ xác định chỉ là Tam Giai tiểu đội. Cái này, cái này, cái này, bọn họ hai ngày bên trong đến tuột cùng đánh giết bao nhiêu ô nhiễm thú? Đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú là chỉ có một đầu, có thể phổ thông cấp cùng chiến xa cấp ô nhiễm thú tín vật thực tế quá nhiều à? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi là ở trong lòng cảm thán. Trời ạ, cái này Long Môn bộ đội sợ rằng tất cả mọi người là thần tiên a. Cho rằng cứ như vậy xong, như thế kết thúc. Không, theo chu lễ lên đài, nàng dùng hành động thực tế nói cho mọi người, cũng không có. Sau khi khiếp sợ chính là chết lặng. Chờ mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Dương Lâm lúc, bọn họ phát hiện, cái này cái nam nhân đỉnh đầu không biết lúc nào đều xuất hiện một cái vòng sáng, quá long lánh. "Tỷ, là tự ngươi nói, để ngươi giật mình liền cho ta đặc thù khen thưởng." Không biết cái này trên miệng ước định, người bên kia có thể hay không làm mấy. Ta lại như vậy người nói không giữ lời. Đã nói còn có thể bị ta ăn hết ta. Nghe xong Mạc Ngọc nhận, Dương Lâm trong lòng vô cùng thoải mái. Vậy có thể tiết lộ một chút, đến cùng là cái gì đặc thủ khen thưởng sao? Tân, ngươi đợi ta một cái, ta trước tiên đem ngươi Long Môn bộ đội điểm số đổi mới ghi chép lại lại nói. Cuối cùng, Dương Lâm Long Môn bộ đội điểm số dừng lại đến 1479, vẹn vẹn là số lẻ, đều vượt qua những tiểu đội khác mấy lần. Nhìn xem cái này cái nam nhân, mọi người ở trong lòng tự giác đạt tới một cái chung nhận thức. Cái này Long Môn bộ đội, sau này nhất định có thể tại Liên Minh Phong Thần, như vậy Ngụy Tiên, như yêu nghiệt này, nếu thật là không có một điểm thành tích, cái kia mới là chân chân chính chính cả ủy. Chương 146, cao thủ cao cao thủ, chương 146 Cao thủ cao cao thủ. Lúc trước, Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt đám người thảo phạt lợi nha kiếm trùng phía sau liền bắt đầu tại tới gần khu vực đi dạo. Dùng hai ngày, hắn đem cái kia khu vực ô nhiễm thú cơ bản một đầu không rơi xuống đất toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại cái này điểm thi kết quả, cũng không phải Long Môn bộ đội thực lực hạn mức cao nhất, mà là tới gần xung quanh khu vực cứ như vậy điểm ô nhiễm thú. Bằng không mang về tín vật khẳng định càng nhiều. Chúc mừng ngươi Dương Lâm, ngươi Long Môn bộ đội có thể cạnh tranh tứ hạng. Bên này nhân viên công tác chuyển lên song thư của các ngươi hơi thở phía sau, nhiều nhất 2 giờ, các ngươi liền có thể tại xếp hạng trong bảng tra tìm đến chính mình tiểu đội danh hiệu. Mạc Ngọc thân là thành chủ, lại là khu vực phó tư lệnh, chờ xử lý khảo hạch xong xuôi phía sau, nàng khẳng định muốn nói một chút lời xã giao, cho nên cùng Dương Lâm thần thức kết nối, trước trước đó không lâu cắt ra, cái này sẽ nha, nàng là lấy thành chủ thân phận, đang tại hội trưởng tất cả mọi người mặt đối Dương Lâm bày tỏ chúc mừng. Ngược lại là Dương Lâm bên này, nhìn Mạc Ngọc liền ở bên người, hắn thấp giọng nói, tỷ, ngươi biết rõ ta hiện tại để tâm nhất không là cái này, ngươi còn không có nói cho ta cái gì đặc thù khen thưởng đâu, như thế khỉ gấp làm cái gì? Chủ yếu vẫn là hiếu kỳ nha, dù sao một tăng thêm đặc thù hai chữ, nhịn không được liền để người chờ mong vô cùng. Mạc Ngọc ra hiệu nhân viên công tác để mọi người rời sân, nàng một lần nữa hảo hảo quan sát Dương Lâm một phen phía sau nói, cái kia, cùng ta ăn bữa cơm được sao? Tỷ, ngươi đặc thù khen thưởng chính là một bữa cơm, liền dừng lại đơn thuần cơm. Ngươi cái tên này, biết có bao nhiêu người muốn mời ta ăn cơm hoặc là muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Đổi thành người khác, sớm nương phấn đến trên trời, ngược lại là ngươi, thế mà còn ghét bỏ đi lên. Dương Lâm buông tay, ta nào dám ghét bỏ à? Tỷ ngươi là thành chủ vẫn là phó tư lệnh, có thể cùng ngươi ăn cơm ta cầu còn không được? ý đến, làm ta không nhìn ra được ngươi rất thất vọng. Không có, có chính là có. Thật không có. Hai người nói xong nói xong, không tự giác liền nợ nụ cười, bầu không khí rất là sinh động. Dương Lâm, thân là thành chủ cùng khu vực phó tư lệnh, kỳ thật áp lực của ta rất lớn. Cho tới nay, ta cả ngày đều là sụ mặt xử lý chính vụ loại hình, liền tính đi xã giao, cái kia nói cũng đúng về công. Cho nên nói cùng ngươi đơn độc các cơm, cùng hắn nói là đối ngươi khen thưởng, chẳng bằng nói ta nghĩ thư giãn một tí. Ân, ta minh bạch tỷ tâm tình, cái kia cơm chàng định vào lúc nào? Chờ ta hai ngày này xử lý xong chính sự a, ta sẽ đặc biệt để chống chút thời gian, sau đó dùng thông tin liên lạc ngươi thế nào? Tốt, ta sẽ lưu tâm thông tin, kỹ thuật liên quan tới đặc thù khen thưởng, dương lâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tựa như hai người quan hệ như thế, đều tỷ tỷ tỷ gọi lên. Long môn bộ đội thật muốn tại hoài dương khu vực gặp phải khó xử, mạc ngọc nhất định sẽ rút. Chỉ bằng vào điều này, cũng không biết nhiều lắm là ít đặc thù khen thưởng. Mà muốn nói cùng mỹ nữ thành chủ đơn độc lén lút ăn cơm, ưn, rất tốt, rất không tệ. Chuyện sau đó, nói đến liền đơn giản. Chờ xử lý khảo hạch đi ra kết quả sau 2 giờ, long môn bộ đội danh hiệu đã có thể tại liên minh mạng lưới bên trong tra được. Để dương lâm cùng giang Ly đám người nho nhỏ vui mừng chính là, hôm nay mới đăng nhập tin tức thế mà trực tiếp có thứ hạng nguyên bản đến nói thông qua chờ xử lý khảo hạch phía sau tất cả tiểu đội đều ở vào xếp hạng chờ xử lý trạng thái trừ phi người điểm tích lũy vượt qua thứ nhì vào tên như vậy người mới có thể lên bảng thay thế vị trí của đối phương thế nhưng phía trước hai vạn tên tiểu đội không giờ khắc nào không tại phát sinh biến động nói ví dụ như toàn quân bị diệt tiêu hào hoặc là giải tán mỗi người đi một ngã loại hình cái này đều sẽ dẫn đến phía dưới tiểu đội hướng phía trước vào một cái hoặc là mấy cái thứ tự mà long môn bộ đội lần đầu điểm số vốn là cao mà theo lấy đã nói những biến hóa kia thế mà trực tiếp đăng bảng Hiện nay xếp hạng 19996. Cái gì? Ngươi nói hơn một vạn tên quá thấp không đáng chú ý. Gấp cái gì? Cái này không mới vừa có xếp hạng nha, theo về sau thảo phạt ô nhiễm thu càng ngày càng thường xuyên, hướng bảng gì đó còn không dễ dàng. Trừ xếp hạng kinh hỉ, Lý Tình Trạng mang bộ đội cũng đầy đủ để người kinh hỉ. Buổi sáng lúc trở lại, Lý Tình cùng Chu Dĩnh thương lượng muốn mời Long Môn bộ đội ăn cơm, việc này các nàng cũng không có lỡ hẹn. Dương Lâm trong bóng tối một mực suy nghĩ, chẳng mang bộ đội tiềm lực không nhỏ, muốn khống chế hoặc là mời cháu các nàng, có thể hắn không nghĩ tới. Hôm nay xét duyệt điểm số lúc cứ thế mà đem chạm mang bộ đội 5 cái bụi tử dọa cho phát sợ. Dù sao cao như vậy điểm số, đồ đần đều có thể nhìn ra Long Môn bộ đội thực lực cái kia kêu, kêu một cái người tiên. Cho nên sau đó trên bàn cơm, Giang Ly Nguyệt trong lúc vô tình nâng lên Dương Lâm về sau có ý thành lập chấn thủ phụ thời điểm, căn bản không chờ Dương Lâm tỏ vẻ gì, Lý Tình cùng Chu Dĩnh hai người đã chủ động cùng Dương Lâm kéo gần như. Các nàng thân là chiến cơ tiểu đội, một cách tự nhiên muốn tìm một cái cường đại bối cảnh xem như chỗ dựa. Nếu như có thể đóng quân đến Dương Lâm chấn thủ phủ các nàng tuyệt đối sẽ vô cùng yên tâm. Kết quả là Dương Lâm không nói gì việc này không liền trực tiếp thành sao? chờ một bữa cơm xuống, Lý Tỉnh Chu Dĩnh cũng tốt, các nàng mặt khác ba cái đội viên cũng tốt, từng cái tại Dương Lâm trước mặt đều cùng kính gọi lên quan chỉ huy, còn bày tỏ vô luận lúc nào chỉ cần Long Môn bộ đội có cần, Dương Lâm xem như quan chỉ huy đều có thể đối với các nàng tiến hành điều khiển, dễ chịu, tương đối dễ chịu. bản ý chỉ là muốn để mỹ nữ thành chủ ăn chút kinh hãi nhưng người nào nghĩ đến, tiện thể liên chạm mũi nhọn con cá này cùng nhau kéo lên, thực sự là một công đôi việc. mặt khác, bởi vì hôm nay là khảo hạch tiết bảng ngày vui, về đến nhà cùng triệu Tích Linh, cẩm lý các nàng gặp nhau phía sau trong nhà tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Hôm nay hội trường sở dĩ không thấy được Cẩm lý cùng vân đỉnh bộ đội, đó là bởi vì hai ngày này vân đỉnh bộ đội vì ma luyện cũng xác nhận có thảo phạt thủy thác. Cẩm lý nhàn rỗi ở nhà không có việc gì, những ngày qua cùng triệu tích linh còn có một vụ các nàng trung đụng không sai, dứt khoát ngồi tiếp vân đỉnh bộ đội cùng một chỗ. tại thảo phạt bên trong làm lên đặc biệt chỉ đạo lao sư. cuối cùng nhất nhất nhất không thể nào quên một việc, đó chính là cùng ly Nguyệt tước định. lúc trước nói cái gì tới, ly Nguyệt thích nhất đen, ngày thường cũng luôn là một bộ mê người mặc. Dương Lâm liền sợ về sau đi đâu, bởi vì đối thứ này không hiểu, từ đó bỏ lỡ cho Ly Nguyệt mua lễ vật cơ hội. Cho nên, tại không hiểu liền hỏi cùng với Ly Nguyệt gần nhất đại bi đại hỷ quá nhiều, hắn thân là quan chỉ huy còn cần về tâm lý giúp Ly Nguyệt đúng lúc khơi thông quan hệ. 9 giờ đêm 10 phần. Dương Lâm khuyên bảo Lâm Niệm tầm chúng nữ hắn muốn đi khơi thông Giang Ly Nguyệt, để các muội tử tuyệt đối không cần qué rầy phía sau. Hắn nghiêm túc mà nghiêm túc tiến vào Giang Ly Nguyệt phòng ngủ. Tối nay, hiểu rõ Tần Nguyệt. Vẹn vẹn 2 giờ, thông qua các loại thực tiễn cùng với cùng Giang Ly Nguyệt hợp tác thăm dò, Dương Lâm đã trở thành cao thủ trong cao thủ. Hắn hiện tại đã không còn là lúc trước cái kia tất chân tiểu bạch. Từ đây, hắn rốt cuộc không cần lo lắng nhận không cho phép chất lượng, cho Giang Ly Nguyệt mua tất chân làm lễ vật. Đồng dạng tại khoảng thời gian này bên trong, thanh chủ phủ Mạc Ngọc nơi đó thì là tiếp thu được một phong cấp báo. Cấp báo là cái gì không rõ ràng, nhưng cơ hồ là ngay lập tức, Mạc Ngọc liền dùng tốc độ nhanh nhất tập kết hoài dương khu vực số lớn cao thủ. Thậm chí, một bộ phận nhân viên chiến đấu đã trong đêm xuất phát chạy tới nơi khác. Suy đoán, hẳn là lớn chuyện phát sinh, chương 147, một vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chương 147, một vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Một ngày mới Bởi vì cân nhắc đến hai ngày trước chờ xử lý khảo hạch vất vả, Dương Lâm thân là quan trị huy, đặc biệt cho Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tạm chúng nữ thả một ngày nghỉ ngỉ. Đến mức chính hắn, buổi sáng sớm, liền rơi một cái ghế lao bản ngồi ở biệt viện trong sân phơi lên nắng ấm. Tiện thể, để đang yêu khả ai cẩm lý muội tử hỗ trợ năm bay, không phải là là bình thường hưởng thụ. Hôm nay, Vân đỉnh bộ đội đồng dạng không có nhiệm vụ. Đại tiểu thư Triệu Tích Linh xem xét Dương Lâm tại phơi nắng, nàng đặc biệt làm một cái ghế lao bản, cùng Dương Lâm chịu ở cùng nhau. Đương nhiên, Lý Mộc Vũ cũng đi theo bên người nàng, học cẩm lý bộ dạng, cho vị đại tiểu thư này cũng bóp lên vai. Biểu ca làm sao không thấy được ly nguyệt các nàng à? chẳng lẽ ngươi để các nàng đơn độc xuất kích thảo phạt đi? không có, hôm nay cho các nàng thả cái giả. ly nguyệt cùng niệm tầm đi mua quần áo, tần tư mang theo long âm đi ạ xung quanh một con đường. đến mức chú lễ hẳn là đi phòng gameạt cả coi như hải tử vương đi. triệu tích linh thật lưỡi, các nàng từng cái còn rất nhàn nhã. dương lâm bị cầm lý nắn vai bóp dễ chịu, khít mắt bên cạnh đi qua nhìn triệu tích linh một cái nói, biểu muội ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? chiến cơ không phải máy móc, nên khổ nhàn kết hợp liền muốn khổ nhàn kết hợp. cường độ cao huấn luyện lúc rất cần thiết, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi cùng giải trí biết rồi, ngươi lại nhiều nói như vậy hai lần, người khác không chừng nghĩ ta là như thế nào ngược đãi tiểu đội đại ác nhân đâu. ngươi nhìn, hôm nay ta không liền để một vũ các nàng năm cái nghỉ ngươi sao? nâng lên một vũ, dương lâm vô ý thức nhìn về phía triệu tích linh sau lưng, vị này thân kiều thể nhu nội tử, ánh mắt hai người mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tiếp xúc, nhưng nội tử trong mắt nhìn qua nhu tình mật ý, để dương lâm không là bình thường thỏa mãn. biểu muội một vũ xuất kích cùng huấn luyện đã rất mệt mỏi, ngươi nhận tâm cái này sẽ còn để nàng cho ngươi bóp lưng à? triệu tích linh còn chưa lên tiếng, lý một vũ vội vàng mở miệng trước, quan chỉ huy, không có quan hệ cho đại tiểu thư bóp lưng mà thôi, không phải đại sự gì. Triệu Tích Linh suy nghĩ một chút nói, nghe biểu ca tiểu nói này, thật đúng là. Một Vũ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Kỳ thật ta cũng không phải suy nghĩ nhiều để ngươi bóp còn đến, chủ yếu xem biểu ca tại chỗ này bị cầm lý bóp, tựa hồ rất hưởng thụ bộ dạng, ta gặp dạng học dạng mà thôi. Đại tiểu thư, thực sự không cần sao. Không cần không cần, thế nhưng ngươi đừng quên, cái kia. Triệu Tích Linh lời nói mặc dù chỉ nói phân nửa, nhưng Lý mộc Vũ rất rõ ràng nghe hiểu nàng ý tứ. Nhìn Lý Mục Vũ trên mặt thần sắc mặc dù có chút khó xử, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu lên tiếng a. Cẩm lý bên kia, nàng xem xét lý một vũ đều không cần bóp cong, mang chút kháng nghị nói, quan chỉ huy, ta cũng không cần lại cho ngươi bóp cong à? Ngươi nhìn một vũ, hiện tại cũng nghỉ ngơi. Cẩm lý, ngươi làm sao có thể đồng dạng đâu? Ngươi như vậy tốt bóp sức lực cùng lực đạo, để ta muốn ngừng mà không được tốt. Ta chủ yếu nhất ngươi đứng ở bên cạnh ta, ta cảm giác tâm tình không phải bình thường thoải mái. Đừng ngừng, hai ngày này bà vai chua, liền dựa vào ngươi cho ta bóp. Cẩm lý vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta rõ ràng là ngươi tiền bối, đều bị ngươi sai bảo thành nha hoàn. Ngươi có thể đừng nói như vậy a Hai ta quan hệ, còn phân chủ tử cùng nha hoàn sao? Ngươi là học phủ dáng dấp chiến cơ, ta trân trọng ngươi cũng không kịp, làm sao có thể coi ngươi là nhà hỏa nhà? Ngươi nếu là không muốn, cái kia để một vũ giúp ta bóp bả vai tốt, ta cũng không có nói không muốn. Vậy ngươi về sau, không cho phép gọi ta linh vật. Tốt linh vật, ta đã biết. Cẩm lý ngay xong, đáng yêu khuôn mặt đều hoàn toàn tốt tốt đi lên. Bên cạnh triệu tích linh buồn cười, nhưng nàng hiện tại rất rõ ràng có chính sự muốn nói, xem như là đánh ghe dương lầm cùng cẩm lý lo kéo. Biểu ca, ta nhớ kỹ ngươi lúc trước đã đáp ứng ta nhà một vũ một việc, bây giờ nhìn ngươi rất nhàn, muốn hay không ứng nghiệm một cái? Ân, ta đáp ứng qua. Một vũ một việc. Dương Lâm có chút giật mình, hắn cũng không phải giật mình đáp ứng một vũ chuyện gì chuyện gì, nghĩ một vũ đây chính là cùng chính mình hòa làm một thể một tử, cho nên một vũ chuyện gì, Dương Lâm há có thể không chú ý. Thế nhưng bị triệu Tích Linh nói ra, lại thêm nhất thời thật nhớ không nổi vị đại tiểu thư này muốn làm cái gì, cho nên Dương Lâm hơi có chút nghi hoặc. Biểu ca, là chính ngươi nói, chờ đợi định thảo hạch sự tình hoàn tất, liền rút vân đỉnh bộ đội cái khác bốn người nho nhỏ chỉ đạo một cái. Người đây sẽ không quên a. a. Dương Lâm kéo một cái trường âm nói, ta còn tưởng rằng chính mình quên, từng đáp ứng qua một vũ cái gì chuyện trọng yếu phi thường, nguyên lai là cái này không sai, liền là cái này. biểu ca ngươi liền xin thương xót chỉ đạo một cái ta cái khác bốn cái chiến cơ thôi. mắt thấy triệu tích linh đều nhanh từ lão bản của nàng ghế dựa út sắp lão bản của mình ghế, dương lâm tiện thể lại liếc mắt nhìn lý một vũ, cảm giác lý một vũ cũng thật bất đắc dĩ. đặc thù chỉ đạo chuyện này, liền tương đương với dương lâm cùng lý một vũ lén lút bí mật. nhưng một vũ thân là vân đỉnh bộ đội đội trưởng, lại không thể nói rõ sự thật bốn cái đồng đội. hiện tại nàng người lãnh đạo trực tiếp, triệu tích linh vị đại tiểu thư này cũng hy vọng dương lâm có thể lại đến bốn cái đặc thù chỉ đạo, cho nên một vũ nghĩ không làm khó dễ cũng không được. bao gồm lúc này. Lý Mộc Vũ theo bên cạnh một bên nhìn hướng Dương Lâm lúc, đều lộ ra một bộ ngượng ngùng, để Quan Chỉ Huy làm khó biểu lộ. Đến mức Dương Lâm, hắn tự cân nhắc tỉ mỉ một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại gặp Triệu Tích Linh dùng 12 vạn phần biểu lộ khát cầu chính mình hồi phục, hắn lúc này vô vô bắp đuổi. "Biểu muội, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu, không phải liền là chỉ đạo các nàng sao?" Đơn giản. "A, Quan Chỉ Huy ngươi chuẩn bị lại lần nữa hiện do ngươi đặc thù chỉ đạo sao?" Lời này, là Cẩm Lý nói. Nàng kỳ thật rất sớm đã ngạc nhiên Dương Lâm đến cùng lại như thế nào cho Lý Mộc Vũ đặc thù chỉ đạo. Thực lực trực tiếp tăng gấp đôi, cầm lý không hiếu kỳ đây tuyệt đối là giả dối. Hiện tại có như thế cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút, nàng khẳng định rất kích động. Triệu Tích Linh bên kia cũng đồng dạng, nghe xong Dương Lâm nói đi, nàng kém chút không có từ ghế lao bản bên trên cao hứng nhảy lên. Biểu ca đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Không đổi ý, không đổi ý. Ngược lại là Lý Mộc Vũ, nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng Dương Lâm nói, quan chỉ huy, thật, thật có thể chứ? Đương nhiên có thể, Mộc Vũ, ngươi bốn vị đồng đội ở chỗ nào, hiện tại đem các nàng kéo đến. Lý Mộc Vũ khá là vì khó, nàng cũng không biết nên đáp lại ra sao Dương Lâm từ ngược, nghe nàng nuốt nước miếng một cái phía sau nói, quan chỉ huy, ngươi để ta đến tột cùng làm sao cùng với các nàng nói a, chẳng lẽ ta muốn từng cái từng cái thuyết phục các nàng, sau đó ngươi cùng các nàng như thế sao? lời nói này mờ mờ, triệu tích linh cùng cẩm lý nghe không hiểu, nhưng lý một vũ tin tưởng, dương lâm tuyệt đối có thể nghe hiểu. một vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng làm khó dễ. hiện tại ta đặc thù chỉ đạo không phải là đi tơ khác biệt chỉ đạo, ngươi cứ việc yên tâm đem các nàng tiêu đến chính là. nghe xong dạng này, lý mục vũ lần này yên tâm, quan chỉ huy kia chờ, ta lập tức đem các nàng kêu đến nói xong, nàng nhanh như chớp chạy chậm rời đi về lạc. mắt thấy Lý Mộc Vũ rời đi, Triệu Tích Linh cùng Cẩm Lý không khỏi là nghi hoặc nhìn về phía Dương Lâm. Biểu Ca, ngươi cùng Mộc Vũ đối thoại, làm sao nghe được có chút mập mờ đâu? Chính là chính là, quan chỉ huy, cái gì gọi là hiện tại đặc thù chỉ đạo, lại cái gì khi đó đặc thù chỉ đạo, chẳng lẽ còn khác nhau ở chỗ nào? Biểu Muội, Cẩm Lý, chỉ đạo là môn học vấn, nhưng cùng lúc cũng muốn phân người. Nói như vậy, Mộc Vũ tư chất rất cao, ta chỉ đạo một cách tự nhiên đối nàng trợ giúp lớn, có thể trong thời gian ngắn nhất kích phát tiềm lực của nàng. Nhưng nàng muốn cái đồng đội. Hơi yếu một chút, như vậy ta cũng chỉ có thể áp dụng những phương pháp khác kích phát tiềm lực của các nàng, dạng này các ngươi hiểu không? Nguyên lai like là dạng này, ta cùng cầm lý hiểu. Vậy kế tiếp, hai chúng ta liền xem thật kỹ một chút biểu ca ngươi là thế nào kích phát các nàng bốn cái tiềm lực. Chương 148, không bằng vi vũ, chương 148, không bằng vi vũ. Không bao lâu, Vân đỉnh bộ đội mặt khác bốn tên đội viên tại Lý Mộc Vũ dẫn đầu xuống đi tới tại chỗ. Quan chỉ huy, ta đem các nàng bốn cái mang tới, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống a, chờ một chút. Dương Lâm giờ phút này, dùng hai tay so một cái chụp ảnh giàn khung, đem bốn cái muội tử thân ảnh khung vào trong đó. Nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ còn đang suy tư. Đối với bốn cái muội tử đến nói, đội trưởng mạnh lên phía sau cường thế các nàng là nhìn thấy. Nghe xong Dương Lâm hiện tại muốn đặc thủ chỉ đạo các nàng, vậy khẳng định khỏi cần nói, một cái so một cái kích động, một cái so một cái hư phấn. Triệu thích Linh cùng Cẩm Lý rất muốn nhìn một cái Dương Lâm đến tột cùng là như thế nào chỉ đạo, cho nên đối Dương Lâm hiện nay kỳ quái cử động mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Thật lâu, nghe Dương Lâm đối trước mắt song song đứng thẳng bốn cái muội tử nói, "Bốn người các ngươi biết khiêu vũ sao?" À, nghe đến lời này, đừng nói bốn cái muội tử như lọt vào trong sương ngủ chính là triệu tích linh, lý mộc vũ cùng cẩm lý đều cảm giác chẳng biết tại sao. Không phải đặc thù chỉ đạo sao? Làm sao còn cùng khiêu vũ dựng vào bên? Là nghĩ mãi mà không rõ quan chỉ huy vì cái gì hỏi cái này, nhưng gặp bốn cái muội tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi mấy giây sau, nghe một muội tử yếu ớt nói, khiêu vũ, không phải của sở trưởng của chúng ta, quan chỉ huy, ngươi không phải muốn chỉ đạo chúng ta tăng lên chiến lực sao? Dương Lâm đầy mặt nghiêm túc nói, ta là muốn giúp các ngươi tăng lên chiến lực, nhưng ta chỉ đạo khác hẳn với người bình thường, có quan hệ ta hỏi vấn đề. Các ngươi chỉ cần hồi đáp sẽ hoặc là sẽ không, là hoặc là không phải, có thể hoặc là không thể là được rồi. Bốn cái muội tử cái hiểu cái không, nhưng vẫn là cùng gà con mổ thóc nộn nhịp gật đầu. Giờ phút này, nghe Dương Lâm tiếp tục nói, "Ta biết các ngươi thân là chiến cơ, khiêu vũ đồng dạng cũng không phải là các ngươi sở trường. Vậy ta hỏi ngươi bọn họ, có thể lâm thời học tập sao?" Bốn cái muội tử sợ Dương Lâm không đặc thù chỉ đạo, từng cái tranh thủ thời gian gật đầu. Rất tốt, Dương Lâm nói chuyện đồng thời, quay người đối bên cạnh Triệu Tích Linh nói, "Biểu muội, ngươi lâm thời tại trên máy truyền tin lục soát một cái nhật vũ video để các nàng học tập một cái, đứng, càng nóng càng tốt." Triệu Tích Linh kém chút không có tử ghế lao bản bên trên nga xuống. "Biểu ca, ngươi là nghiêm túc?" "Rất chân thành, làm sao vậy? Ngươi đáp ứng ta chỉ đạo các nàng, cũng không phải để các nàng làm những cái kia sức lực bài hát xong múa, cái này cũng chỉ đạo đi một bên sao?" Triệu Tích Linh mấy câu nói, cũng để cho bốn cái mọi tử nhộn nhịp đồng ý. "Các nàng là không nghĩ tới, quan chỉ huy thế mà còn có loại này yêu thích. Mà còn, thế mà còn để các nàng lâm thời học tập." "Biểu muội, ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ đạo khác hẳn với người bình thường." Nói như vậy, chỉ nếu hôm nay nghe ta, ta không có thể bảo chứng các nàng đều cùng một vũ đồng dạng thực lực tăng gấp đôi thế nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, mỗi người thực lực ít nhất tăng lên một cái giai đoạn không nói. đối cho các nàng sau đó trưởng thành, cái kia đồng dạng được ích lợi vô cùng. thật thật sao? liền xem như lê thuốc cùng hưởng thụ, bọn họ cũng không dám như thế cam đoan. bọn họ là bọn họ, ta là ta. nếu như ngươi cảm thấy ta chỉ là nghĩ nhìn các nàng khiêu vũ, vậy hôm nay chỉ đạo liền miễn đi, không cần thiết. lời thật lòng, ta muốn thấy khiêu vũ, còn cần chuyên môn để các ngươi vân đỉnh bộ đội đến. triệu tích linh một người, nàng tinh tế một suy nghĩ, cảm thấy dương lâm lời nói thật có đạo lý. Nghĩ Long Môn bộ đội chúng nữ, đó cũng là một cái so một cái xuất chúng. Nếu như Dương Lâm thật có loại kia yêu thích, không đối. Vạn Nhất Dương Lâm lén lút đã thấy nhiều Giang Ly Nguyệt các nàng ngốn qua hú lại, hiện tại chỉ là muốn đổi khẩu vị đâu. Được rồi được rồi, không làm không làm, ta vẫn là phơi ta mặt trời uống trà của ta tốt. Cầm Lý, nắn vai lực tay lại lớn một chút, để ta nghỉ ngơi một hồi. Biểu Ca, ngươi làm sao có thể nghỉ ngơi đâu? Nói xong chỉ đạo ngươi đừng ngủ cảm giác ra Ngươi cũng không tin ta, ta chỉ đạo cái gì sức lực. Còn có các nàng một cái, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong ánh mắt viết đầy kháng cự. Trường hợp này ta làm sao chỉ đạo? Ta ta ta đã biết còn không được sao? Ta hiện tại liền lục soát nhiệt vũ video, lục soát rất nóng loại kia. Nhưng ngươi cam đoan, nhất định phải để cho các nàng hôm nay bên trong co to lớn trưởng thành. A, Dương Lâm A một tiếng, tại lưng rộng ghế chờ mình, lưu lại cái lưng cho Triệu Tích Linh. Triệu Tích Linh không có cách nào, trong một cái cuốn học nói, ta rất tin tưởng Biểu Ca, vân đỉnh bộ đội rất cần Biểu Ca chỉ đạo. Đối với vừa rồi ta chất vấn, ta cho Biểu Ca xin lỗi còn không được sao? Biểu Ca, thật xin lỗi a, ngươi liền xem tại ta vô tri phân thượng, tha thứ ta, chỉ đạo các nàng thế nào? Khuku, cái này còn tạm được biểu muội ta cùng ngươi nói a ta làm việc nhất không thích người khác chất với ta nói thật giống như ta xuất lực có thể cầm tới chỗ tốt gì giống như biểu ca đừng nói như vậy a ta có thể là biểu muội ngươi ngươi gặp phải khó xử có chuyện gì ta chẳng lẽ có thể ngồi nhìn không quản khoanh tay đứng nhìn sao tốt tốt tốt nhìn biểu muội ngươi như thế ấm lòng hôm nay ta đem áp đáy hòm công phu lấy ra nhất định phải để các nàng bốn cái mỗi người tiến lên một mảng lớn cái kia quá tốt rồi ta cái này liền lục soát nhiệt vụ video mắt thấy triệu tích linh thần tốc tại trên máy truyền tin tìm kiếm tương quan nhiệt Vũ video bên cạnh lý mục vũ cùng cầm lý cứ việc không hiểu nhưng nghĩ tới dương lâm năng lực cùng với lời thể son sắt cam đoan các nàng cảm thấy a dương lâm để bốn người làm như vậy chắc hẳn nhất định có hắn đạo lý một đoạn thời gian sau đó biểu ca ngươi nhìn đoạn này nhiệt vũ thế nào đủ nóng sao ân hơi miên một điểm xem ra còn chưa đủ nóng bất quá không quan hệ biểu ca vừa rồi ta tìm mấy cái video đâu ngươi nhìn cái này thế nào t có loại kia hương vị nhưng sức lực không đủ cái này cái này cái này có lẽ có thể a đều nhanh vận đến bầu trời liền cái này ta cảm thấy rất đi rất tốt cái kia liền quyết định cái này biểu ca Ngươi còn có yêu cầu khác sao? Yêu cầu không có, nhưng y phục dù sao cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Tựa như ngươi cũng không thể mùa hè mặc cáo đông đi ăn lẩu, võ trang đầy đủ đi bờ biển bơi lội đúng hay không? Ta biết nên làm như thế nào. Triệu thích Linh phất tay liền đem bốn cái muội tử triệu đến bên cạnh mình, đầu tiên là để các nàng nhìn một đoạn nhữ vũ, sau đó nói, tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình, tìm không sai biệt lắm y phục thay đổi. Nếu như biểu ca không hài lòng, chỉ đạo không thành công, vậy ta nhưng là không có biện pháp. Xem xét trong video nhữ vũ, đều là các loại nóng bỏng tư thế bốn qua Đốn lại, bốn cái muội tử mặt đó là một cái so một cái đỏ nhưng mà ngoài ý muốn chính là các nàng thế mà rất nhanh bình tĩnh lại không có hắn chỉ bởi vì các nàng nghĩ đến đã từng thân chúng độc tố lúc bị quan chỉ huy giải độc khi đó cái gì không có bị quan chỉ huy nhìn thấy chính là bởi vì nghĩ như vậy nguyên bản xấu hổ lập tức đều bị hòa tan rất nhiều quan chỉ huy chúng ta đi thay quần áo lập tức trở về đi thôi đi thôi mắt thấy bốn cái muội tử trở về đổi mát mẹ nóng bỏng y phục bên cạnh lý một vũ thấp thỏm nói quan chỉ huy ta ta cũng không cần đi một vũ ngươi xác thực không cần ngươi tướng mạo và khí chất cùng loại này nhiệt vũ cũng không đáp một bên làm cái quần chúng liên được Lý Mộc Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lần này nàng yên tâm. Có thể nàng là yên tâm, người nào đó lại không bình tĩnh, bởi vì Dương Lâm giờ phút này nhìn về phía Cẩm Lý mà còn mở miệng. Cẩm Lý, ngươi chuẩn bị một chút, chờ chút ngươi thủ lĩnh nhiệt vũ. Ấy, ta cũng muốn học tập sao? Ngươi như thế đáng yêu, đương nhiên muốn học tập. Bất quá ngươi cũng không cần thay đổi trang phục giả làm cái, động tác phương diện hữu hình liền được, không cần cùng video cùng với các nàng bốn cái đồng dạng, cũng không cần như vậy không bị cản trở. Làm sao đáng yêu làm sao tới liền được? Ta mới không muốn, vì cái gì ta phải nghe ngươi đi học nhiệt vũ, hơn nữa còn muốn đóng vai đáng yêu à? Đi đây chính là ngươi nói, chờ chút các nàng sức chiến đấu lớn phi thăng, đến lúc đó đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Cầm Lý Biểu môi nhìn trầm trầm Dương Lâm tấm kia đáng ghét có loại hình mặt nhìn thật lâu, cuối cùng hỏi, ta quả thật cũng có thể sức chiến đấu lớn phi thăng. A, ta, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, nếu như kết quả không phải như vậy, như vậy về sau ta cũng không tin ngươi nữa. Khu Khúc, nhưng nói rõ trước, các nàng bốn cái nóng các nàng, nhưng ngươi nhất định phải đem ngươi đáng yêu biểu hiện ra ngoài, không cần ngươi đi cái gì gợi cảm lộ tuyến loại hình, liền căn cứ video này, ngươi sửa đổi một cái, coi như là ta thử thách ngươi năng lực ứng biến. Thúy A, ta. ta. Ta thử một chút tốt. Chương 149, giải trí một cái làm sao vậy? Chương 149, giải trí một cái làm sao vậy? Ở bên Triệu Tích Linh cùng Lý Mộ Vũ, không khỏi là mắt lên lại. Cũng không rõ ràng nhảy một bản làm sao lại tính toán chỉ đạo, phản đang cảm giác việc này rất ma huyễn. Lại nhìn Dương Lâm, hắn hiện tại cũng tại chăn lớn ghế duỗi lên lưng mỏi, hoàn toàn không cảm giác được hắn có nửa điểm dạy bảo người ý tứ cùng bộ dáng. "Biểu ca, làm sao vậy biểu muội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn?" Dừng lại, "Ngươi cho ta dừng lại Triệu Tích Linh giật này mình, ta học chuyện này để làm gì a, ta lại không cần chỉ đạo mạnh lên." Mà con biểu ca ngươi nếu biết rõ, nhà ta dạy rất nghiêm, nếu như bị cha ta biết ta học tập cái gì sức lực bài hát xong múa, hắn có thể đem chân của ta đánh gãy. Lời này, Dương Lâm đồng thời không nghi ngờ. Lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Tích Linh lúc liền biết thân phận nàng không đơn giản, có thể để cho hai cái siêu cấp cường giả bên trái hữu hộ vệ đại tiểu thư, có thể cho phép học cái đồ chơi này mới là lạ. Chỉ chốc lát, Vân đỉnh bộ đội bốn cái muội tử đã đổi xong ăn mặc, về tới tại chỗ. Cái này từng cái đai đeo váy ngắn gì đó, mặc như vậy mát mẻ để mắt, thật đúng là để Dương Lâm hai mắt tỏa sáng. Rất không tệ. Hiện tại cho các ngươi 30 phút thời gian, đi bên cạnh diễn võ trưởng đem video 4-5 phút học được ghi ở trong lòng. Thuận tiện, cầm lý cùng các ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó cùng một chỗ tới biểu hiện ra, đừng để ta thất vọng. Là, quan chỉ huy. Dù sao đều đã đến cái này loại cấp độ, bốn cái mọi tử cũng không quản cái gì xấu hổ không xấu hổ. Tóm lại hành động a. Cầm lý lời nói, nghe Dương Lâm nói cũng có thể mạnh lên, tại lớn lao lực hấp dẫn bên dưới, nàng cũng tiến về đi theo bốn cái mọi tử cùng một chỗ học tập. Giờ phút này, trở lại Dương Lâm bản thân, ngươi hỏi học tập nhật vũ đối chỉ đạo có hay không trợ giúp, khẳng định trả lời, không có. Tất nhiên không có trợ rút, còn muốn cho mấy cái muội tử đi khiêu vũ, cần thiết sao?" Dương Lâm Chỉ muốn nói, "Cần thiết, tương đối cần thiết. Chỉ vì hắn chỉ đạo quá mức là thủ, nếu như trực tiếp bắt đầu, muốn đi viên thuyết pháp này không thật tròn. Thế nhưng để mấy cái muội tử đi học tập nhật vũ, hắn liền có một bộ hoàn chỉnh giải thích. Mà còn a, Ly Nguyệt, từ từ các nàng cái này xét đều không tại, thân là quan chỉ huy, Dương Lâm rảnh đến đều nhanh nhàn ra cái điều đến. Xem chút giải trí tiết mục làm hao mòn một cái thời gian, không được sao? Tại bốn cái muội tử cùng với Cẩm Lý học tập nhật vũ thời gian bên trong, Triệu Tích Linh máy truyền tin đột nhiên vang lên xem xét cuộc gọi đến biểu thị danh tự, Triệu Tích Linh lập tức chạy đến bên cạnh tránh Đi Dương Lâm. "Hưng Hục, ngươi không phải liền tại biệt viện bên trong sao, có việc trực tiếp tìm ta không được sao, làm sao còn tiêu chú một cái trọng yếu thông tin tới?" "Đại tiểu thư, ta chỉ là rất nghi hoặc, ngươi cùng Dương Lâm đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì các nàng bốn cái không cố gắng tu hành, cái này sẽ ngược lại chạy tới diễn võ trường nhảy lên múa?" Hưng Hục, là Triệu Tích Linh bên người một cái bảo tiêu hộ vệ, để bắt đại cảnh giới siêu cấp cường giả. "Nàng hôm nay không có việc gì, cho nên trong bóng tối nhìn chằm toàn bộ bệnh viện, mục đích khẳng định là bảo vệ đại tiểu thư." có thể bị nàng chỉ đạo qua vân đỉnh bộ đội đội viên, đột nhiên chạy đến diễn võ trưởng sinh bãi cọ lại vặn lại nhảy, trong mối vẫn không có cách giải về sau, nàng gái này mới bấm đại tiểu thư triệu tích linh thông tin, hưng hục liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng a, biểu ca nói khiêu vũ liền có thể mạnh lên, hắn lời thể son sắt cam đoan vân đỉnh bộ đội dựa theo hắn phương pháp làm, hôm nay sức chiến đấu chẳng những có thể biên độ lớn tăng lên, mà còn sau đó còn có thể được kích lợi vô cùng, sau đó, sau đó ta liền để các nàng buôn cái dạng này thôi, hoang đường, tu hành nào có đường tắt có thể đi, thật như vậy nhà dội, không bằng đi bên ngoài nhiều chém hai đầu ô nhâm thú. Hồng Hạc, ngươi cũng không thể nói như vậy. Một vũ không phải đột nhiên liền mạnh lên sao? Chẳng lẽ nàng không phải liền là ví dụ tốt nhất? Biểu ca hắn không phải là người bình thường, cái này ngươi cũng không phải không biết, chỗ lấy biểu ca muốn làm cái gì, chúng ta nhìn không hiểu đúng là bình thường. Mà còn thật muốn nói tới, nếu như học một cái nhiệt vũ liền có thể đại biến cường, đối với các nàng bốn cái đến nói, là chuyện tốt không phải sao? Thông tin bên kia, Hồng Hạc trầm mặc, tương đối dài một đoạn thời gian sau đó, Hồng hộp lúc này mới lên tiếng nói, một vũ đột nhiên mạnh lên, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của ta, có thể vô luận như thế nào nghĩ. Ta cũng không dám đem một vũ mạnh lên quy tội đến Dương Lâm trên thần. Nếu như hắn thật có thể để người dễ dàng mạnh lên, như vậy khó tránh quá đáng sợ. Hồng hộp, kỳ thật ta cũng không thể tin được, đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng nói như thế nào đây, biểu ca hắn xác thực làm đến, mà còn liền hiện tại tình huống này, rất nhanh liền sẽ có kết quả, chúng ta dựa mắt mà đợi không phải tốt. Ân hồng Hục lên tiếng nói, đại tiểu thư nói không sai, vậy ta cũng lặng lẽ đợi kết quả, nhìn xem Dương Lâm hắn là có hay không đến như vậy người tiên. Cục máy thông tin, chờ Triệu Tích Linh trở lại viện lạc thời điểm, Cẩm lý cùng Vân đỉnh bộ đội bốn cái muội tử cũng đã luyện tập xong tự diễn võ trường trở về thân là chiến cơ, các nàng ký ức năng lực cùng năng lực học tập, vậy khẳng định mấy lần vượt qua người bình thường, ngắn ngủi 4-5 phút video mà thôi. Đối với các nàng mà nói không tính là cái gì. Quan chỉ huy, chúng ta học tốt được, hiện tại có thể bắt đầu diễn cho người xem sao? Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, đều đến cái điểm này, ta cũng không cần thiết làm cái câu đấu người đồng dạng để các ngươi nghi hoặc. Sở dĩ để các ngươi học tập nhiệt vũ, kỳ thật ta là muốn thông qua các ngươi trên phạm vi lớn hành động, thân thể động tác, bao gồm các ngươi nhiệt vũ lúc bảy ra khí tổng hợp bình chắc các ngươi bản thân căn cốt cùng tiềm lực. Y học bên trên có cái từ kêu đúng bệnh hút thuốc, mà ta chỉ đạo cũng đồng dạng các ngươi chỉ để ý toàn lực biểu hiện ra, chờ ta bình chất xong xuôi phía sau, ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi khác biệt, tìm ra trong đó chỗ rất nhỏ, từ đó đối các ngươi tiến hành khác biệt chỉ đạo, để các ngươi riêng phần mình đều có thể thu được thích hợp nhất tăng lên. Nghe Dương Lâm nói như vậy, có vẻ như có thể nghe hiểu. Dựa theo Triệu Tích Linh, Lý mộc Vũ lý giải, Dương Lâm đại khái chính là muốn thông qua nhật vũ đối mỗi người tiến hành bình chất mà thôi. Biểu ca, nguyên lai like là dạng này a, làm ta cho rằng ngươi có loại này đặc biệt yêu thích đâu? Biểu muội, liền tính ta có loại này yêu thích, cũng không đến mức không dám nói ra hoặc là không muốn nhìn người a, không quan tâm cái gì múa. Không phải đều là điều tiết ân tình tự một loại sao? Tốt, để các nàng bắt đầu đi, ta sẽ nghiêm túc xem nhìn các nàng cái này nửa giờ cố gắng, để các nàng hơi thả ra một điểm. Tốt, không có vấn đề. Tiếp xuống, đó chính là bốn cái muội tử cùng cầm lý hiện ra cao quan thời điểm. Chỉ có thể nói, đây là một đoạn đẹp hiện ra. Bốn cái muội tử đem nóng bỏng cùng gợi cảm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đến mức cầm lý cái này tiểu khả ái, nàng vẽ nhiệt vũ đại bộ phận động tác, nhưng tuân theo dương lâm ứng biến yêu cầu, đem những động tác này đổi đáng yêu khả ái, đồng dạng để dương lâm hai mắt tỏa sáng. Luôn cảm giác, hôm nay tinh khí thần đặc biệt đủ. Thể sắc tinh thần tương đối vui vẻ. Đợi đến bốn cái bội tử cùng cẩm lý biểu diễn xong, các nàng đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía thưởng thức các nàng mỹ diệu dáng người quan chỉ Huy Dương Lâm. Ý của các nàng Dương Lâm khẳng định hiểu, đó chính là hy vọng chính thức chỉ đạo có thể lập tức bắt đầu. Mà lúc này đây, Dương Lâm đầu tiên là đem biểu lộ đổi thành ngưng trọng, lập tức ánh mắt khóa chặt đến bên trong một cái bội tử trên thân. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi gọi là Bách Sảo đúng không? Không sai quan chỉ Huy. Ân, ngươi qua đây, trước hết từ ngươi bắt đầu chỉ đạo a. Nghe xong muốn chỉ đạo chính mình, Bạch xảo vui vô cùng, bước nhanh liền đi tới Dương Lâm trước mặt. Đến mức Triệu Tích Linh, Lý Mộc Vũ cùng với trong bóng tối hừng hực, hiện tại đều là đem ánh mắt hung hăng khóa chặt đến Dương Lâm trên thân, sợ bỏ qua cái này cái nam nhân một tơ một hào chỉ đạo chi tiết. Chương 150, ngươi chính là như vậy chỉ đạo chiến cơ, chương 150, ngươi chính là như vậy chỉ đạo chiến cơ. Đối mặt Dương Lâm, Bách Sảo hiện tại không phải là là bình thường chờ mong. Sau đó tại Dương Lâm gia hiệu bên dưới, Bách Sảo nửa ngồi sồn ở Dương Lâm trước mặt, mà Dương Lâm tay phải ngón trỏ thì là nhẹ nhàng điểm đặt tại Bách Sảo mi tâm bên trên. Bên cạnh Triệu Tích Linh, Lý một Vũ, cầm lý, thậm chí trong bóng tối hừng đều nhìn ốc. Nói xong chỉ đạt đâu? hiện tại cử động này là đang làm gì? Bách Sảo Dương Lâm nói, ngươi bây giờ muốn thả giống ruột trạng thái, trong lòng không cần có bất luận cái gì tập niệm, cái gì cũng không cần nghĩ. Quan chỉ huy, chỉ là như vậy liền có thể sao? Không sai, chỉ là như vậy liền có thể. Nghe đến Dương Lâm trả lời khẳng định, Bách Sảo như thế làm theo. Sau đó nàng đã cảm thấy mi tâm bắp áp, tựa hồ có đồ vật gì tràn vào trong đầu của mình. Đợi đến cái kia dòng nước gấm ổn định, Bách Sảo khiếp sợ phát hiện, tại trong óc của mình, thế mà minh khắc một loại năng lực. Mấu chốt nhất là, bản năng nói cho nàng, năng lực này đối nàng tương đối hữu dụng. Tuy nói chỉ là Lâm phải tính nhưng chỉ cần nghiêm túc phỏng đoán luyện tập, đợi một thời gian nhất định có thể đem năng lực này phát huy đến hết sức xuất sắc tình trạng. Có thể. Nghe tới Dương Lâm nói có thể, Bách Sảo chỉ là vô ý thức tại Dương Lâm trước mặt đứng thẳng người. Thế nhưng suy nghĩ của nàng, thì hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Bên cạnh Triệu Tích Linh không hiểu, vội hỏi, biểu ca, nói xong chỉ đạo đâu, cái này liền kết thúc. Đúng a, kết thúc. Biểu ca kia ngươi chỉ đạo đâu? Ta liền thấy ngươi điểm một cái Bách Sảo mi tâm. Đúng vậy a, đây chính là ta chỉ đạo. Có vấn đề gì sao? Triệu Tích Linh kém chút thổ huyết. Mong đợi nửa ngày, đây là bị Dương Lâm lừa gạt liên điểm một cái mi tâm, cái này cũng theo chỉ đạo. còn bên cạnh cầm lý cái kia càng là hủy khuất. quan chỉ huy, ngươi không phải là đang đùa bơ chúng ta à? ngươi lúc trước nói giúp chúng ta chỉ đạo, ta còn nghe lời ngươi, đặc biệt đi theo các nàng bốn cái học khiêu vũ. cầm lý, ngươi cũng không tin ta a đều nói đã chỉ đạo qua, không tin các ngươi hỏi bách xảo. đến mức nói hỏi bách xảo, triệu tích linh hiện tại là không có biện pháp, chỉ có thể hô, bách xảo, bách xảo, ngươi hồi hồi thần. a, đại tiểu thư ngươi gọi ta. ngươi làm sao còn phát động đốc vừa rồi biểu ca nói hắn đã chỉ đạo qua ngươi, ngươi bên đó đây, học được cái gì? bị hỏi học được cái gì, bách Sảo thần sắc lập tức kích động lên. đại tiểu thư, nhận quan chỉ huy chỉ đạo, ta hiện tại lập tức sáng tỏ thông suốt. tựa như bắt vân kiến nhật đồng dạng, con đường phía trước đều minh xác. triệu tích linh ha to miệng, nhìn bộ dáng của nàng, không thua gì ngũ lôi anh đỉnh. hắn liền điểm một cái mi tâm của ngươi. không phải như vậy, quan chỉ huy hắn dùng đặc thù bản lĩnh chỉ đạo ta. mắt thấy bách Sảo lời nói nói âm vang, dù sao là cho triệu tích linh trình không biết. tới gần lý một vũ nhìn triệu tích linh như vậy, vội vàng hướng bách xảo nói, bách Sảo, đại tiểu thư cùng chúng ta rất hiếu kỳ người đều lĩnh ngộ cái gì, có thể thích hợp phơi bày một ít sao? đương nhiên có thể nghe xong có thể ở đây tất cả mọi người nhấc lên thần bao gồm trong bóng tối hồng hậu cũng đồng dạng sau đó nhìn thấy bách xảo về tới giữa trận cùng mặt khác ba cái mọi từ đứng chung một chỗ tiếp lấy lại nhìn thấy nàng lấy tốc độ nhanh nhất đầu tiên là tiến vào linh ảnh trạng thái ngay sau đó buộc phát lần thứ hai tiến vào thần hóa trạng thái tối tối hậu nàng tay phải đột nhiên dơ cao vẻ mặt nghiêm túc ở giữa tựa hồ nói một câu cái gì căn bản chính là thoáng qua công phu có mơ hồ dây đỏ lấy nàng làm trung tâm như chắp giật đem mặt khác ba cái đồng đội nối liền với nhau mà còn tại bách xảo cùng với mặt khác ba tên đồng đội trên thân còn nhìn thấy như ẩn như hiện xuất hiện linh thể hộ thuẫn đây là năng lực triệu tích linh nhìn thấy bách xảo biểu hiện đại hỉ bách xảo ngươi lĩnh ngộ năng lực nói xác thực xem như là nhưng cũng không phải là bách xảo có chút xấu hổ nói quan chỉ huy dùng đặc thù bản lĩnh dọn sạch ta đối con đường phía trước mang, hiện tại ta chỗ hiện ra chỉ là tương lai ta có thể năng lực lĩnh ngộ sơ cấp bản nhưng dù vậy cũng đủ rồi thông qua sơ cấp năng lực hiện ra cùng với ta đối nó cảm ngộ muốn không được mấy ngày ta liền có thể đem năng lực triệt để hoàn thiện từ đó diễn sinh ra chân chính thuộc về ta hạch tâm năng lực, mặt khác ba cái đồng đội nghe đại hỉ, bách xảo, vậy ngươi bây giờ năng lực có tác dụng gì a? là giúp đại gia phòng ngự sao? phòng ngự không sai, nhưng xác thực một điểm, là tổn thương rời đi. thông qua cùng ta kết nối, các ngươi bị đại bộ phận tổn thương đều sẽ toàn bộ rời đi đến nơi này của ta, mà thông qua năng lực của ta, sẽ đem tập trung tổn thương cưỡng ép suy yếu đến cực hạn, duy trì tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng. nghe xong như vậy, đừng nói ba cái đồng đội, liền lý một vũ con mắt đều trừng lớn, bởi vì hiểu rõ đồng đội năng lực lời nói. Như vậy trong lúc tác chiến liền có thể càng tốt chế định tiến công hoặc là phòng ngự đối sách. Như thế bách xảo tổn thương rời đi cùng với cương ép suy yếu, chờ sau đó vân đỉnh bộ đội lại suất kích lúc, hoàn toàn có thể đem bách xảo xem như hạch tâm đến bố trí chiến lược chờ. Chuyện này đối với toàn bộ tiểu đội tăng lên, tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Cảm ơn tại chỉ huy quan. Chờ bách xảo cho mọi người giải thích xong, nàng thật sâu hướng dương lâm bái một cái bày tỏ nàng cảm tạ cảm kích. đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Ân, ta sẽ mau chóng cố gắng, tuyệt không cô phụ quan chỉ huy chỉ đạo. Vừa thấy như thế hiệu, đại tiểu thư triệu tích linh đã mặt mày hớn hở biểu ca, nguyên lai like ngươi đặc thủ chỉ đạo khoa trương như vậy à? nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. a, vừa rồi người nào chất vấn ta tới? người nào? ai dám chất vấn biểu ca, quá không ra gì. đi theo dương lâm lăn lộn lâu dài, triệu tích linh ra mặt đều bất chi bất giác dày rất nhiều. ít đến, để các nàng ba cái tới, toàn bộ chỉ đạo xong xuôi, tốt để các nàng lén lút tự mình nghiên cứu. triệu tích linh cười hì hì chào hỏi mặt khác ba cái muội tử, để các nàng liên tục tiếp thu dương lâm đặc thù chỉ đạo. đến mức nói cái này đặc thù chỉ đạo, kỳ thật chính là dương lâm giả tạo cao mô phỏng. Năng lực này thể hiện hai cái phương diện, đệ nhất chính là phân tích phục chế đối phương năng lực, nghe tới rất nhu xoa, nhưng thực tế chỉ có hình, thuần túy dùng tới trang bức dùng. Điểm thứ hai lời nói liền lợi hại, có thể dự báo đối phương năng lực giả tạo cao mô phòng ra hình. 7 ngày thời hạn có hiệu lực xếp tại trên người đối phương, chỉ nếu đối phương hơi dùng điểm tâm, tư chất cho dù tốt như vậy một chút, chẳng mấy ngày nữa lĩnh ngộ ra cái này chân chính năng lực vô cùng đơn giản. Không qua qua bao lâu thời gian, bốn cái muội tử toàn bộ đặc thù chỉ đạo xong xuôi. Hiện tại bốn người đó là so với ai khác đều vấn, các nàng đã không kịp chờ đợi nghị muốn lĩnh ngộ ra chân chính hạch tâm sau đó để tự thân thay đổi đến càng mạnh, lại cho dù là hiện tại, chỉ bằng cái này thân thể bên trên điệp ra sơ cấp cao mô phòng năng lực cũng đủ làm cho toàn bộ tiểu đội tăng lên một cái siêu cấp đẳng cấp. mà nhìn xem dương lâm chỉ đạo xong vân đỉnh bộ đội bốn người tiếp lấy lại cùng triệu tích linh cười cười nói nói, cầm lý sớm không ở lại được nữa. hiện tại cầm lý so với ai khác đều ủy khuất. quan chỉ huy, ngươi có phải hay không quên ta? nói xong cũng chỉ đạo ta đây. cầm lý, ta làm sao có thể quên ngươi a? bởi vì ngươi tương đối đặc thù, cho nên ta đặc biệt lưu tại cuối cùng biết sao? ta rất đặc thù sao? đúng vậy à Vân đỉnh bộ đội hiện nay còn không có chính thức thoát ly tân thủ phạm chủ, có thể ngươi đều nhanh đột phá đến đệ ngũ đại cảnh giới, cho nên ta đặc thủ chỉ đạo phải tăng cường một chút, không phải vậy ngươi chịu không được ích. Nguyên lai like là dạng này. Cẩm Lý nhẹ nhàng thở ra, vậy bây giờ có thể bắt đầu chỉ đạo sao? Có thể. Chương 151, muốn giải tỏa ta khiêu vũ kỹ năng sao? Chương 151, muốn giải tỏa ta khiêu vũ kỹ năng sao? Lúc trước chờ xử lý khảo hạch trở về, Dương Lâm trong tay góp nhặt một nhóm năng lượng phục chế điểm. Cái này sẽ cơ bản liền dùng tại Vân đỉnh bộ đội cùng cần lớn tiêu hao Cẩm Lý trên thân vốn là muốn tăng lên bên cạnh mình mấy cái chiến cơ, nhưng hiện nay đều tiêu hao hết, có thể Dương Lâm đồng thời không đau lòng. Đầu tư nha, không ném nào có thu hoạch. Vân đỉnh bộ đội, từ phương diện nào đó tới nói, Dương Lâm sớm đem cái này tiểu đội xem như chính mình tất cả. Cẩm Lý bên kia liền càng dễ nói, cùng học phụ dáng dấp thất giai đội ngũ giao hảo, sau đó muốn tại Long Đẳng không thoải mái cũng không được. A, trở lại chính đề, vừa rồi Sở Dĩ nói Cẩm Lý tương đối là thủ, Đó là bởi vì, nàng hiện tại sớm đã có hạch tâm năng lực, cho nên muốn để nàng có đại đột phá, liền cần nhiều hạ một chút vốn, để nàng lĩnh ngộ ra cái thứ hai hạch tâm liên như chính mình chiến cơ đều có thể lĩnh ngộ thứ hai hạch tâm năng lực đồng dạng. con tốt, còn lại năng lượng phục chế điểm đầy đủ. tại dương lâm điểm hóa bên dưới, cầm lý thứ hai hạch tâm năng lực giả tạo cao mô phỏng bản thành công ra lò. cầm lý, ta không có lừa gạt ngươi chứ? không có. nhưng vừa rồi ngươi nói ta trêu đùa ngươi, quan chỉ huy ta sai rồi, biết sai liền cho ta tiếp tục bắp lưng, liên tục chỉ đạo các ngươi năm người, ta đều có chút mệt mỏi. ừ, ta cái này liền cho quan chỉ huy bắp lưng. triệu tích linh bên kia, mắt thấy chính mình vân đỉnh bộ đội mạnh lên, nàng hiện tại sớm mang theo lý một vũ đám người chạy đi diễn võ trường bên kia thực tiễn đi. Lại giữa đường, nàng đặc biệt cho Hồng Hạc trở về một cái thông tin. Hồng Hạc, lần này ngươi thấy được Biểu Ca lợi hại a? Ân, Dương Lâm hắn là cái kỳ tài. Hắn qua suất chúng, loại người này chỉ có thể là Bằng Hưu, tuyệt đối không thể là Địch Nhân. Triệu Tích Linh khá là đắc ý nói, cho nên ta gần nhất một mực đi theo hắn a. Ngươi cũng nhìn thấy, không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta đều sắp biến thành chân chính Biểu huynh muội Biểu huynh muội cũng tốt, Bằng Hưu cũng tốt, tóm lại chỉ cần hắn không gia nhập nào đó một phương thế lực đối lao ra sinh ra uy hiếp hoặc là lên cái gì xung đột, đều dễ nói. Biết rồi, Biểu Ca chính hắn đều nói. Hắn mới không thích thêm cái gì thế lực, mà còn lấy bản lĩnh của hắn, làm sao không được thành lập hắn thế lực của mình, dù sao đến lúc đó hắn thiếu cái gì, chúng ta viện trợ cái gì. Như vậy, chúng ta cùng hắn chính là cùng một trận chiến dây người rồi. Ân, đại tiểu thư nói không sai, lý cũng là cái này lý. Nhưng có một chút, thực sự không muốn đem Dương Lâm tin tức báo cáo cho lão gia sao? Triệu Tích Linh suy nghĩ thật lâu, nếu không chờ một chút đi, ta nghĩ chờ biểu ca tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy lúc lại nói cho cha ta biết, không phải vậy ta sợ hắn cầu hiển chi tâm cấp thiết, dọa cho phát sợ biểu ca. Có thể Lão gia hắn xác thực thích nhân tài, như biết trên đời này còn có loại này yêu nghiệt, không chừng hắn hiện tại liền hắn có thể từ tư lệnh phụ chạy đến Hoài Dương. "Ân, hồng họp ngươi cùng Lê Thúc tạm thời thay ta bảo mật, sau đó cùng một chỗ cho trà ta kinh hỉ." Tạm thời trước không nói, ta đi xem một chút Vân Đỉnh Bộ đội tăng lên tình huống, rất chờ mong đâu. "Tốt, ta đã biết, có chuyện gì trực tiếp gọi ta liền tốt." Cúp máy thông tin, Triệu Tích Linh tâm tình vô cùng dễ chịu. Chính mình Vân Đỉnh Bộ đội lại mạnh lên. Lần này đi theo Dương Lâm chạy đến Hoài Dương, quả nhiên không có đi không được gì. Đợi buổi tối Giang Linh nguyền chúng nữ tử bên ngoài khi trở về, trong lúc vô tình nghe cẩm lý nói lên chuyện ban ngày, ánh mắt của các nàng nhìn hướng Dương Lâm lúc đột nhiên liền ý vị thâm trường. Đặc biệt là Tần Tư, mới vừa tìm tới cái cơ hội thích hợp, lúc này liền lên đi ôm chặt lấy Dương Lâm cánh tay. Thật yêu quan chỉ huy, ban ngày nhìn vân đỉnh bộ đội nhảy nhị vũ, dễ chịu sao? Đối với việc này, Dương Lâm cảm thấy hắn rất cần thiết nói rõ ràng. Từ Tư, đó là nhìn thiếu vũ sao? Ta đó là lúc hướng dẫn các nàng. Tần Tư cười Khanh khách nói, quan chỉ huy luôn là nói dối, mặt đều không mang đỏ. Bất quá nói thật, ta nếu là nhảy nhị vũ, quan chỉ huy thích xem sao? Cảm thụ được tần tư lửa nóng, lại nhìn nhà mình cái này mỗi từ cực độ kình bạo dáng người, Dương Lâm cảm thấy coi như không tệ. Cái quỷ a. Tư tư, thân là chiến cơ, muốn lấy thực lực làm trọng. Giải trí, cuối cùng chỉ là giải trí, không muốn lẫn lộn đầu đôi. Vậy quên đi, lúc đầu ta còn muốn học tập một cái, ngày nào đó tại nơi thích hợp đơn độc trò quan chỉ huy nhìn. Hiện tại xem ra, không cần thiết. Cũng không thể nói như vậy Dương Lâm háng giọng một cái nói, thích hợp thả xuống thể sát tinh thần vẫn là có thể, kỳ thật tư tư, ngươi điều kiện tương đối tốt, thỉnh thoảng học mấy cái nh vũ, vẫn là rất có thể. Nói như vậy, thật yêu quan chỉ huy Ngươi rất muốn nhìn ta nhiệt vũ, ngươi thật muốn nhảy, ta liền. Nhìn xem thôi, ta nhìn nhà mình chiến cơ khiêu vũ không có màu bệnh a. Cứ quyết định như vậy đi, chờ ngày khác, ta độ thiện cảm lại cao một chút, liền cho quan chỉ huy giải tỏa để quan chỉ huy trong lòng lửa nóng tay múa. Tốt a, tần tư nơi này mặc dù làm như vậy định, thế nhưng Ly Nguyệt các nàng không dễ chơi. Từng cái u bàn án ánh mắt, nhìn đến Dương Lâm đau lòng. Vì không cho đại gia tiếp tục nghiên cứu thảo luận sức lực bài hát sóng múa cái đề tài này, buổi tối lúc ăn cơm, Dương Lâm đặc biệt cho ra gần nhất kế hoạch hành động. Giống như là tức Nghe Dương Lâm cũng không tính lập tức rời đi hỏi Dương, mấy cái muội tử còn khá là hiếu kỳ. Giang Ly mới hỏi, "Dương Lâm, ý của ngươi là chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài?" "Không kém bao nhiêu đâu, theo Mạc Ngọc tỷ cho ta mở quyền hạn, tổng vụ ty bên kia rất nhiều độ khó cao thảo phạt cùng mỹ thác ta hiện tại cũng có thể xác nhận. Khó được có cơ hội này, không điên cùng ở chỗ này quét một đợt ô nhiễm thú sao được?" Nghe xong độ khó cao thảo phạt cùng ủy thác, mấy cái muội tử vậy khẳng định cũng lên tâm. Lấy Long môn bộ đội thực lực, hiện tại gặp phải phong bạo cấp ô nhiễm thú đều không sợ, đánh giết ô nhiễm thú càng nhiều trưởng thành càng nhanh hơn nữa còn có thể cấp tốc để xếp hạng trèo lên trên sao lại không làm lúc này lâm niệm tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì nghe nàng hỏi dương Lâm, chúng ta nếu là tại chỗ này lưu lại vân đỉnh bộ đội bên kia nói thế nào còn có cầm lý nàng muốn trước tiên đi trở về sao vân đỉnh bộ đội lời nói tích linh nàng khẳng định có sắp xếp a nàng lúc trước nói qua chỉ cần có thể để vân đỉnh bộ đội trưởng thành ở đâu đều có thể cho nên ta nói trưởng nàng tạm thời cũng sẽ lưu tại hoài dương đến mức cầm lý ta không có vấn đề các ngươi muốn là nghĩ nhiều tại hoài dương lưu một tháng ta cũng lưu lại tốt cầm lý học phủ lớn lên một bên Hán, không có chuyện gì, mà còn tính toán thời gian, một tháng sau trở về kỳ thật cũng đúng lúc, bởi vì lúc kia đội ngũ bên trong cái khác mấy người tỷ muội không sai biệt lắm cũng nhiệm vụ trở về. Dựa theo nhà ta quan chỉ huy ý tứ, hắn còn giống như muốn để ngươi cùng đội ngũ mấy cái khác tỷ muội thân cận một chút. Dương Lâm khẽ giật mình, lập tức nói, cũng không phải, nhắc tới đến bây giờ, ta liền thấy qua mỹ ảnh tỷ cùng cầm lý ngươi, ba người khác ta còn không biết như thế nào đâu. Đến lúc đó quan chỉ huy ngươi liền biết, tiến tâm đi, các nàng cũng rất dễ thân cận. Mà còn ta cho ngươi biết, tiến Lam tỷ tỷ nàng có thể là đệ bát cảnh giới cường giả, so mỹ ảnh tỷ đều muốn cường rất lợi hại. T. Cẩm Lý lời này vừa nói ra, Dương Lâm ở bên trong mọi người đều là nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Không nghĩ tới, học phủ vươn người một bên thế mà cũng có đệ bát đại cảnh giới chiến cơ. Chương 152, thành chủ tỷ tỷ lòng tham loạn, chương 152, thành chủ tỷ tỷ lòng tham loạn. Đều nói chiến cơ đẳng cấp cảnh giới chia làm tiểu giai, nhưng cho đến trước mắt, trên thế giới còn không có một cái chiến cơ đột phá đến tiểu giai. Tối thiểu, trên mặt nội không có, trong lịch sử ghi chép cũng không có. Cho dù là sáng lập liên minh chính người, trong đó bốn cái chiến cơ cũng chỉ là đệ bắt đại cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên đệ bắt đại cảnh giới, cho dù là sơ kỳ, tại thế giới loài người cũng là trần nhà đồng dạng tồn tại. Ta cho rằng Mỹ ảnh tỷ đã là học phủ vươn người một bên mạnh nhất, không nghĩ tới thế mà còn có đệ bắt đại cảnh giới chiến cơ. Quan chỉ huy, ngươi có thể không nên coi thường chúng ta lợi nhận bộ đội, tại liên minh xếp hạng bên trong, chúng ta có thể là xếp tới 37 vị. Nghe xong cẩm lý vị trí tiểu đội xếp tới 37, Dương Lâm tranh thủ thời gian điều ra máy truyền tin nhìn một chút long môn bộ đội xếp hạng. Mọi người à, một ngày thời gian không có xuất kích, xếp hạng còn giảm xuống mấy cái, đệ nhất vạn 99999 xếp hạng sát thực tay con mắt. Quả nhiên, vẫn là phải gấp rút ô nhiễm thú thảo phạt công tác. Dương Lâm như vậy thì thầm một câu phía sau, đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, "Mà khác, còn có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với các ngươi." Nghe xong rất trọng yếu, Giang Linh Nguyệt chúng nữ ánh mắt lập tức nhìn lại. Dương Lâm lúc này biểu lộ khá là ngưng trọng, nghe hắn nói, "Ta tính toán, bắt tay vào làm thành lập cái thứ hai chiến cơ tiểu đội. Chỉ chẳng qua trước mắt đến nói, còn không có gặp phải nhân tuyển thích hợp, nhưng hiện nay việc này ngay tại chủ bị." "A, ở đây mấy cái muội tử không khỏi là giật này mình." Nghe Lâm Nghiệm tầm nói, "Dương Lâm, ta nhớ ký trước đây ngươi nói" Ngươi có thể vô hạn cùng chiến cơ tiến hành khế ước, chẳng lẽ không phải nói đùa? Ấy, niệm tâm ngươi cho rằng ta là thuận miệng nói đùa, chẳng lẽ không phải sao? Một cái quan chỉ huy thông thường mà nói, tổ kiến một tiểu đội liền rất miễn cưỡng. Nếu như muốn cùng càng nhiều chiến cơ khế ước, tinh thần lực, linh lực hỗ trợ ở sao? Mà còn nhìn chung toàn bộ cùng ô nhiễm thu đối kháng lịch sử, cho dù là truyền thuyết cấp quan chỉ huy, cũng không có tổ kiến cái thứ hai tiểu đội tiền lệ. Có thể là ta có thể à? Các ngươi cho rằng ta mục tiêu chỉ là một tiểu đội? Sai, 10 phần sai. Dù nói thế nào, cũng phải một cái quân đoàn cấp bậc Mấy cái muội tử nghe đến mồ hôi lạnh gì dào. Chu Lễ khó khăn mở miệng nói, "Một cái quân đoàn, dựa theo liên minh quy định, ít nhất cần 20 cái tiểu đội hình thành." Lại đồng dạng đều là tại thảo phạt cao cấp hộ nhiệm thu lúc Lâm thời hội nghị tạo thành, Quan Chỉ Huy, ngươi đây là muốn khế ước 100 cái chiến cơ. "Thiếu, đều nói là ít nhất, nói cách khác, một cái quân đoàn đây chẳng qua là ta thấp nhất mục tiêu." Như vậy phát biểu, để ở đây trừ Long Âm mấy cái muội tử, toàn bộ đều sắp nói không ra lời. Bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhà mình Quan Chỉ Huy hắn, hình như sát thực không giống, mà còn loại này sự tình, không cần thiết lấy ra nói đùa. Chính vì vậy Giang Ly Nguyệt giờ phút này đối chuyện nào đó thì là lưu tâm. Dương Lâm, lúc trước ngươi nói muốn cùng ta khế ước thời điểm, nói cái gì ta có thể chiếm cái chỗ trống. Chẳng lẽ lúc ấy nói đều là nói thật? Ý tứ của ta đó là, ta liền tính chiếm cái chỗ trống, ngươi cũng không để ý có đúng không? Đúng vậy à, ta đối Ly Nguyệt ngươi rất quan tâm, cho nên liền tính ngươi nhập đội làm cái bình hoa. Thiên Tâm, ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Giang Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp phi hà, nói cái gì đó, ta mới không muốn làm bình hoa đâu. Ly Nguyệt, ta chỉ là đánh cái so sánh, nhưng cùng lúc cái kia xác thực cũng là ta lợi thật lòng nghe dương lâm lập lại lần nữa cái đề tài này giang linh nguyện xấu hổ càng đậm như tình huống như vậy bên cạnh tần tư nhịn không được trêu gẹo nói tốt ly nguyện tỷ ngươi còn nhỏ đâu mấy tuổi nữ nhân động một chút lại thèm thùng tư tư ngươi có ý tứ gì a ta chỉ là lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi cái gì gọi là mấy tuổi nữ nhân ta không có chút nào tốt đẹp a nghiệm tâm ngươi nói có phải là lâm niệm tâm dở khóc dở cười ly nguyện tỷ ngươi biết rõ tư tư chính là thuận miệng một câu như vậy ngươi làm sao còn cũng lên lại nói cùng tư tư người này luận cái gì thật nàng mặt kia ra sớm cùng nhà chúng ta quan trị huy học thành Tần Tư nhịn không được thái lưỡi, ta xác thực thuận miệng nâng một chút. Ly Nguyệt tỷ, nguyên lai ngươi như thế quan tâm chính mình số tuổi a? Ai quan tâm, ta mới không quan tâm. Giang Ly Nguyệt một bên nói, một bên nhịn không được mang chút ủy khuất nhìn về phía Dương Lâm. Thấy nàng như vậy, Dương Lâm nhịn không được nhớ tới lúc trước cùng nàng cùng một chỗ đối tất chân nghiên cứu thảo luận, trong lòng dập dờn vô cùng. Nếu bàn về mỹ lực, nhà chúng ta còn phải nhìn Li Nguyệt. Ly Nguyệt ngươi yên tâm, ta liền tốt ngươi cái này một cái. Cút đi ngươi, tất cả mọi người ở đây, ngươi loạn nói cái gì? Giang Ly Nguyệt giờ phút này rướt khoát dùng tay bưng mặt, luôn cảm giác càng nói càng thái quá. Thôi ta. Trở lại chính đề. Liên quan tới cái thứ hai chiến cơ tiểu đội thành lập chuyện này, mấy cái muội tử ngược lại là không có ý kiến, nhưng muốn nói mời chào nhân tài, này ngược lại là cái nan đề. Bởi vì căn cứ Dương Lâm yêu cầu, thật khả năng tư chất cùng tiềm lực muốn tốt một chút, cho nên việc này thật gấp không được. Suy nghĩ một chút, một cái học phủ một năm mới ra mấy cái S cấp tư chất bình chắc chiến cơ, người cái này trên nửa đường đồng nghị có quan hệ tốt, vậy cũng phải đụng cơ hội là a. Việc này, tạm thời cùng Giang Ly Nguyệt đám người như thế nâng. Trước mắt lời nói, vẫn là trước dùng một tháng tại Hoài Dương thảo phạt một cái ô nhím thú tăng lên một cái mấy cái muội tử đẳng cấp thực lực, leo lên một cái bảng xếp hạng xếp hạng. chờ trở lại Long Đằng phía sau suy nghĩ thêm cái thứ hai chiến cơ tiểu đội cũng không muộn. bất quá để Dương Lâm cùng Giang Li Nguyệt đám người đều không nghĩ tới chính là, không bao lâu, thật đúng là đụng phải một cái muội tử. mà muội tử này tính chất đặc thù, so với Long Âm cái này cấm kỵ chiến cơ đều là không thua bao nhiêu. Ách. một lần nữa trở lại lập tức, bởi vì sau bữa cơm chiều, một đám muội tử tại trong nhà giày vò, mắt thấy đều nhanh mười một điểm, Dương Lâm cũng là có chút mệt ra rời, hắn vốn định lúc này trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt một cái có thể có trời mới biết máy truyền tin thế mà vang lên xem xét cuộc gọi đến biểu thị thế mà còn là thành chủ mạc ngọc không rõ ràng vị này tỷ muốn như vậy thông tin chính mình làm cái gì chẳng lẽ lúc này quá cô độc quá tịch mịch đương nhiên nói cô độc tịch mịch là nói đùa dương lâm mặc dù cùng mạc ngọc quen biết không bao lâu nhưng hắn biết vị này tỷ thân là thành chủ cùng phó tư lệnh bình thường đều là tương đối nghiêm túc cái điểm này thông tin cho chính mình tuyệt đối không phải tìm chính mình ăn cơm gì đó phỏng đoán có thể có đại sự điểm thích nghe hai người rất nhanh thông lời nói tỷ muốn như vậy người tìm ta có việc không có việc gì chỉ là ra chút nhiễu loạn, trong lòng có chút bực bội. Ngươi cái này sẽ có rảnh không, có lời nói qua đi theo ta uống hai chén ít rượu, không có lời nói coi như xong. Ra chút nhiễu loạn sao? Dương Lâm trong lòng thì thầm một câu, sau đó trả lời, ta hôm nay không có đến nơi khác thảo phạt, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thì ngươi muốn uống ít rượu, cái kia ta liền bồi ngươi thôi. Tốt, vậy ta tại thành chủ phủ chờ ngươi, ngươi nhanh lên tới. Ân. Dương Lâm lên tiếng phía sau dập máy thông tin. Đến bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ Mạc Ngọc lời nói, có thể để cho thành chủ kiêm phó tư lệnh tâm phiền nhiễu loạn, chắc hẳn tất nhiên khó lường. Đi nghe một chút vị này thì nói cái gì cũng tốt, có thể chính mình có thể từ trong thu hoạch chút gì đó đâu. Rất nhanh, Dương Lâm sửa sang lại quần áo, nói cho mấy cái muội tử chính mình có việc ra ngoài phía sau, Dương Lâm một đường chạy thẳng tới thành chủ phủ mà đi. Chương 153, Dương Lâm kiên quyết, chương 153, Dương Lâm kiên quyết. Thành chủ phủ, hậu hoa viên. Dương Lâm đi tới nơi này lúc đã là ban đêm, Mạc Ngọc sớm một người đã uống rất nhiều chén. Dung Mạc Ngọc lời nói đến nói, nàng cũng không phải làm cái gì nhàn tình nhà trí, chỉ là hậu hoa viên nơi này yên tĩnh, có trợ giúp nàng suy nghĩ. Dương Lâm cũng là không khách khí, mới vừa đến nơi đây trước hết cùng Mạc Ngọc đụng vào một ly. Nghe hắn nói, "Tỷ, ta lúc đầu vẫn chờ ngươi thông tin, lúc nào cùng nhau ăn cơm đầu, không nghĩ tới đột nhiên hơn nửa đêm liền đến bồi ngươi uống rượu." Mạc Ngọc mang theo xin lỗi nói, "Như quả không ngoài cái kia việc sự tình, có thể hôm nay ban ngày liền cho ngươi truyền tin. Có thể ta cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như thế, thế cho nên vẹn vẹn mới một ngày một đêm thời gian, ta đều có chút bể đầu sức chán." Nghe Mạc Ngọc nói như vậy, Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Là rất chuyện cơ mà sao? Nếu như là, vậy ta liền không hỏi, xem như là bí mật." nhưng chúng ta quan hệ, nói cho ngươi cũng chưa chắc không thể, mà còn ta cũng rất muốn tìm người thổ lộ hết một cái, bằng không trong lòng loạn hơn. Dương Lâm xấu hổ, nghe tới tựa hồ rất phiền phức. Xác thực rất phiền phức, Mạc Ngọc thở phào một hơi phía sau nói, ly thành cùng Sơn Nham thành giáo hội khu vực có một chỗ di tích được sương tiên đại chiến trường, nghe nói là mấy trăm năm trước ô nhiễm thu xâm lớn lúc, nhân loại lợi dụng khoa kỹ cùng ô nhiễm thu giao phong phía sau lưu lại, không biết cái chỗ kia người đi qua không có. Dương Lâm khá là xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, ta liền không có rời đi Long Đằng, đến mức Hoài Dương bên này, ta cũng là lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy. Mạc Ngọc cười nhưng dạng này à? bất quá ngươi thân là quan chỉ huy, sau đó khẳng định muốn mang theo chiến cơ đi rất nhiều nơi, như vậy rất nhanh liền có thể chống trải tầm mắt. thì đây đều là việc nhỏ. ngươi nói cái kia tiên đại chiến trường là phát sinh cái gì sao? ân xác thực phát sinh sự tình. báo cáo nói, khuya ngày hôm trước bên trong di tích đột nhiên một vệ sáng trung thiên. ly thành cùng sơn nham thành phát giác được loại này tình hình dị thường phía sau, lập tức phái nhân viên tiến về điều tra, nhưng rất nhanh, những này tiến về điều tra nhân viên toàn bộ chết tại nơi đó. không phải chứ, cái di tích kia kêu, kêu cái gì tiền đại chiến trường, chẳng lẽ bên trong xuất hiện cường đại ô nhiễm thú? không rõ ràng, bởi vì đến bây giờ đều không có kết quả, mà càng để cho người không hiểu là theo nhân viên tiến về điều tra cùng tử vong, bên trong di tích đột nhiên liền nhiều ra cấm chế, bao phủ bên kia toàn bộ giải đất trung tâm. nghe đến cái này, Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, cũng chính là nói bên kia bị hạn chế, thì ngươi cũng phái người tới sao? Phái, nhưng rất là tuyệt đối, không những không cách nào phá trừ bỏ cấm chế tiến vào nội bộ, mà còn thỉnh thoảng sẽ còn bị người đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn, thương vong thảm trọng. bất đắc dĩ, ta đành phải để phái đi người toàn bộ rút lui, tạm thời tại bên ngoài duyên tiến hành quan sát. Dương Lâm hiện tại càng nghe càng hiếu kỳ. Bên trong đến cùng có cái gì a, liền không có trụ tiểu kiểu ảnh gì đó. Mặt đất bị hạn chế, cũng không thể không chúng cũng bị hạn chế đi. Ngươi làm ta ngốc, ga Mạc Ngọc nâng chén cùng Dương Lâm đụng vào một ly nói, mặt đất đi không thông, ta khẳng định muốn để người từ trên cao kiểm tra nhìn một chút, hy vọng có thể tìm ra đầu mối gì. Nhưng không hợp thói thường chính là, vài khung hạng nhẹ máy bay chiến đấu mới vừa tiếp cận phạm vi, tại chỗ liền bị quấy nhiều đến phi cơ hủy người vong. Chỗ trong vòng đến cùng có cái gì, ta cho so ngươi hiếu kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Thì, nguyên lai like ngươi tâm phiền cũng là bởi vì cái này. Dương Lâm, ta có thể là thành chủ kiêm phó tư lệnh A, Khu vực quản lý bên trong xuất hiện như thế đại trạng huống, liền tồn tại gì đều kiểm tra không rõ. Ngươi cảm thấy ta có thể thanh nhàn? Tình huống hiện tại chính là mặt đất đi không thông, trong bóng tối sẽ bị tồn tại gì nhìn chằm chằm. Không chung lại vào không được, thậm chí liền nội bộ bức ảnh đều đập không đến. Sát thực rất khó khăn xử lý Dương Lâm suy nghĩ nói, nhưng từ phương diện nào đó tới nói, cái kia di tích dị thường tạm thời không đối xung quanh tạo thành quá nhiều, nhưng là sợ nó có an toàn tai họa ngầm đúng không? Đúng vậy à? Vạn nhất bên trong thực sự có cái gì cường đại ô nhiễm thú, ví dụ như tai nạn cấp hoặc là thế giới cấp, cái kia đến lúc đó đối toàn bộ Hải Dương đến nói chính là một trận hủy diệt tính đặc kích. Nghe đến cái này, Dương Lâm cũng không biết làm như thế nào khuyên vị này thành chủ tỷ tốt. Suy nghĩ một chút, đem chính mình đổi đến trên vị trí này, khẳng định đồng dạng đau đầu. Khu vực bên trong không hiểu xuất hiện dị thường, nhưng lại sinh không cách nào tra rõ ràng tình hình, không có chuyện có tốt, một khi có việc, hậu quả khó mà lường được. Tỷ, ngươi tổng sẽ không để phái đi người vẫn luôn tại biên giới đợi a. Cái kia có thể làm sao? Hiện tại không có biện pháp tốt, cũng tìm không được một chút manh mối, cưỡng ép thăm dò sẽ chỉ làm hao tổn nhân viên càng nhiều. Lê Thúc cùng Hồng Hộc không phải đều ở trong thành sao? Bọn họ có thể là để bắt đại cảnh giới cường giả, tìm tích linh mượn một cái hoặc là hai cái tổng không có vấn đề a. Như thế nào đi nữa, có siêu cấp cường giả đi theo, nhất định có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nói không chừng còn có thể tìm tới đầu mối gì. Mạc Ngọc thở dài, điểm này ta ha có thể nghĩ không ra, ta vừa lấy được báo cáo lúc liền liên lạc đại tiểu thư còn ra. Sau đó Hồng Hộc lưu tại nội thành bảo vệ đại tiểu thư an toàn, quản gia của nàng thì hiệp trợ ta tiến đến cha xét có thể tiếc nối là trước đây không lâu hắn cho ta thông tin không tìm được đầu mối gì còn nói để bảo đảm nhân viên an toàn tận khả năng đem diện ngoài nhân viên cũng chết đậy Liên lê thúc cũng không thể bài trừ cấm chế tiến vào nội bộ ân hắn là nói như vậy bởi vì nhớ đại tiểu thư an toàn hắn bên kia cái này sẽ ngay tại về thành trên đường liên siêu cấp cường giả đều trở về ta hiện tại càng đau đầu hơn Mạc ngọc nói xong trong ánh mắt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn hướng dương lâm nghe nàng tiếp tục nói sư minh hắn à vẫn luôn nói ngươi lợi hại lợi hại đại tiểu thư càng là nói ngươi không gì làm không được dương lâm ngươi nhìn tỷ tỷ như thế khó xử ngươi nếu là thật không gì làm cũng được, giúp ta xử lý xuống việc này thì tốt biết bao. A, có thể a. Mạc Ngọc mỉm cười, ngươi đáp ứng rất lưu loát. Tỷ ngươi đều nói như vậy, hai ta quan hệ, ta còn có thể cự tuyệt ngươi. ít kéo, ngươi nghe không hiểu ta tại đùa giỡn với ngươi a, ngươi Long Môn bộ đội mặc dù rất mạnh, nhưng so sánh phái đi ra tinh nhuệ kém quá nhiều. Ngươi có thể không biết, tính đến hiện nay, sáu cảnh giới cường giả đều đã chết sáu cái, tứ giai cùng ngũ giai càng nhiều. Trường hợp này ta lại muốn phái ngươi đi ra, cùng giết ngươi khác nhau ở chỗ nào? Dương Lâm khẽ cười nói, vậy ta nếu là không giúp đỡ, tỷ ngươi chuẩn bị đau đầu tới khi nào? Ngươi cái tên này Mạc Ngọc làm sao nói, cho ta yên tình à, ta có thể không có ý định cho ngươi đi chịu chết, chuyện này sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ngươi đây, liền cho ta trung thực lưu tại Hoài Dương, lạng Yên mang theo ngươi Long Môn bộ đội thảo phạt bình thường ủy thác liền được. Như vậy sao được? Dương Lâm đem chén rượu để lên bàn, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngọc nói, ta hiện tại có một cái đề nghị, không bằng thật sự để ta Long Môn bộ đội xuất kích. Thực không dám dâu dễm, kỳ thật ta có một cái năng lực, có thể coi như chìa khóa giải trừ các loại chế, nói không chừng ta thật có thể đem cấm chế bài trừ. Mạc Ngọc kinh ngạc, ngươi còn có cái này loại năng lực? Qua loa năng lực a? miễn cưỡng có thể dùng. Vậy cũng không được, người Long môn bộ đội cấp bậc quá thấp, ta không yên tâm cũng không cho phép." Mạc Ngọc nói lời này lúc, rất kiên quyết. Chương 154, nếu như giao một người bạn trai, chương 154, nếu như giao một người bạn trai. Dương Lâm hiện tại, hắn là thật hiếu kỳ cái kia gọi là tiên đại chiến trường bên trong gì tích đến cùng có cái gì, mà cấm chế cái gì với hắn mà nói, thật đúng là không là vấn đề. Phân tích phá giải, đây đều là hệ thống cơ bản nhất năng lực, đơn giản chính là tiêu hao một chút điểm năng lượng mà thôi. Mặt khác, Dương Lâm bắt thực cảm thấy cái kia loại địa phương rất nguy hiểm có thể hắn như cũ muốn mang Long Môn bộ đội tiến về trọng yếu nguyên nhân đó chính là hắn có khẩn cấp tránh nguy hiểm nếu thật là nguy hiểm, nháy mắt hắn liền có thể mang theo Long Môn bộ đội trở về tinh vực trở về Hoài Dương, đơn giản chính là một chuyến tay không mà thôi. nhưng nếu như có thu đâu mà còn phi thường to lớn đâu, cho nên cái này Tiên Đại Chiến Trường nhất định phải đi một lần, không phải vậy liền cùng tổn thất mười vạn ức không có khác nhau. tỷ ta là nghiêm túc, ta muốn giúp ngươi giải quyết khó khăn. Mạc Ngọc Trận nhìn Dương Lâm một cái nói, chính là bởi vì ngươi quá nghiêm túc, cho nên ta càng không thể đáp ứng ngươi. biết rõ nguy hiểm, ta còn đem ngươi hướng trong hố lửa đấy. Vậy ta thành người nào a? Tỷ, kỳ thật ta còn có một cái năng lực. Năng lực gì? Chạy trối chết năng lực, cụ thể không tiện nói, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta không muốn ra sự tình, thật đúng là không có người có thể theo được ta. Mà còn ta người này, kỳ thật vẫn là rất cẩn thận, chuyện không có nắm chắc đồng dạng không ai về làm. Mặc dù cũng hiếu kỳ, nhưng biết có chừng có mực, cho nên chuyện này cứ việc giao cho ta, thật muốn không giải quyết được, ta mang theo Long môn bộ đội chạy so với ai khác đều nhanh. Mạc Ngọc mới vừa mở miệng nghĩ lần thứ hai cự tuyệt, Dương Lâm đột nhiên đưa tay ra ngăn tại trước mặt nàng. Biết ngươi lại muốn nói không được, nhưng ta cũng trước nói rõ Ta nếu là không biết việc này còn tốt, nếu biết, cho dù là lén lút, ta đều sẽ lặng lẽ chạy tới. Ngươi, ngươi có phải hay không tính toán tức chết ta? Không, ta đều nói đây là vì ngươi giải quyết khó khăn. Mạc Ngọc nhìn chằm chằm Dương Lâm nhìn thật lâu, ngươi là nghiêm túc? Rất chân thành rất chân thành, mà còn ta thật muốn đi trước lời nói, sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cũng không cần bất luận kẻ nào đến chi với ta. Bởi vì dạng này rất có thể ảnh hưởng hành động của ta, thật xảy ra chuyện trừ ta Long môn bộ đội, ta cũng không bảo vệ được bên ngoài người. Nhìn xem Dương Lâm chỉnh trọng bộ dáng, Mạc Ngọc nhìn ra, nam nhân trước mắt này không có tại nói đùa. Ta không hiểu Ngươi cùng Long Môn bộ đội đẳng cấp thấp như vậy, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin? Ta luôn luôn rất tự tin, thuận tiện ta xuất kích lúc, tỉ trong tay ngươi có quyền hạn đặc biệt hủy thác, à, làm sao không được treo cái đặc thù hủy thác, sau đó cho ta thêm một bút xếp hạng điểm tích lũy. Mạc Ngọc giờ phút này mặt đen lại, người này chẳng những muốn đi, hơn nữa còn nghĩ đến đặc thù hủy thác. Sớm biết dạng này, ta liền không nói cho ngươi biết. Tỷ, không có năm chắc ta cũng không dám nên, cũng không dám đi tiếp nhận việc này. A lại nói, ta cũng không muốn một mực nhìn tỷ ngươi nhức đầu đổ răng. A. Ngọc nhịn không được giận một cái Dương Lâm nói, nói hình như là bạn trai ta giống như đối ta để ý như vậy. Tiểu ngươi như thế xinh đẹp, đối ngươi để bụng một điểm chẳng lẽ không phải rất bình thường. Chật chật, cho rằng ta vẫn là 17, 18, 12 chục tiểu nữ hải. Ngươi cái này lời ngon tiếng ngọt dịu dàng bản lĩnh đi thông đồng một cái các nàng còn có thể, ở trước mặt ta liền không đáng chú ý. Dương Lâm giở khóc giở cười, đừng đem ta đã nói như thế người à, kỳ thật ta phần lớn thời gian rất đứng đắn. Tốt tốt tốt, ngươi rất đứng đắn, cho nên chuyện này ngươi không nên múng tay. Thì, ta tâm ý đã định. Cũng chính là nói, ta hiện tại vô luận như thế nào cũng khuyên không được ngươi đúng không? Ân. mặc Ngọc sợ run chỉ chốc lát, sau đó nói, ngươi cái tên này Để ta nói thế nào ngươi mới tốt. Nếu như chuyện này bị sư huynh biết, hắn sẽ đem ta mắng máu chó đầy đầu. Giấu diếm hắn nha, cũng giấu diếm Cẩm Lý, đợi sáng mai ta liền mang theo Ly Nguyệt các nàng xuất phát, liền nói giúp ngươi làm một chuyện nhỏ, để Cẩm Lý lưu ở trong thành. Còn có A tỷ, nếu như chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, ngươi làm sao không được chuẩn bị cho ta một phần đại lễ? Mà nếu là ta không giải quyết được, tỷ ngươi như thường yên tâm, ngay lập tức ta liền sẽ mang theo Long Môn bộ đội chạy trốn, tính mệnh trọng yếu nhất. Mạc Ngọc thực tế không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng Dương Lâm tiến về. Chủ yếu là cái này cái nam nhân quá kiên quyết, Mạc Ngọc biết liền tính ngăn cản. Nhìn Dương Lâm bộ dạng cũng sẽ tự mình tiến về. Cái kia. Vậy được rồi, ngươi nếu thật có thể giúp ta giải quyết chuyện này, để ta làm sao cảm kích ngươi cũng được. Nhưng ngươi đáp ứng ta, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, nhất định phải cho ta giữ được tính mạng, ta tuyệt đối không muốn từ bên kia truyền về Ngươi Long Môn bộ đội toàn quân bị diệt thông tin. Yên tâm, đến lúc đó liền mời tỷ ngươi cho ta bảy tiệc ăn mừng. Trong hậu hoa viên, Dương Lâm cùng Mạc Ngọc uống gần tới một giờ ít rượu. Làm Dương Lâm lúc rời đi, Mạc Ngọc còn một người tại hậu hoa viên đỉnh nghĩ mát mọi người. Nàng càng nghĩ, đều không hiểu Dương Lâm vì sao như vậy tự tin nhất định muốn đi địa phương nguy hiểm trôi cái này tranh vào vũng nước đủ muốn nói trong nội tâm nàng khẳng định có chút hối hận sớm biết dương lâm muốn đi lúc trước liền không nên cho hắn thông tin tới uống rượu hiện tại tốt sự tình đều không thể vãn hồi bất quá hồi tưởng dương lâm lúc trước kiên quyết cùng với hắn tự tin thần sắc Mạc ngọc suy tư chẳng lẽ dương lâm thật có hắn nói như vậy lợi hại biết cái gì phá giải biết cái gì đào mệnh năng lực gì đó nếu như không có loại này đi vào hắn hẳn là cũng sẽ không đi mạo hiểm à người này vừa rồi thần tình kiên quyết rất đẹp trai tức giận mặc ngọc nhịn không được cười lên nàng liền suy nghĩ nếu như Dương Lâm thật có thể đem bực này chuyện khó giải quyết giải quyết như vậy chính mình nói không chừng thật đúng là sẽ vì cái này Tiểu Nam sinh động tâm hai lần mà lại nghĩ tới động tâm cái từ này Mặc Ngọc trên mặt nhịn không được lộ ra một tia tiểu nữ sinh thẹn thùng nhắc tới chính mình còn không có giao du bạn trai đâu cũng không rõ ràng thật giao một người bạn trai sẽ là cảm giác gì hát gì trên đường trở về Dương Lâm cảm giác đến giống như có ai đang suy nghĩ chính mình thua ta không nói nhảm hắn hiện tại khẳng định rất hưng phấn vừa ra thành chủ phụ lúc hắn tại về biệt viện trên đường đã không nhịn được dùng máy truyền tin đi lục soát cái kia gọi là Tiên Đại Chiến Trường di tích. Tuy nói không có cha đến cái gì tình báo, nhưng liên quan tới nơi đó tư liệu cơ bản vẫn là rõ ràng chút. Tiên đại chiến trường di tích vốn là một tòa thành thị, chính là loại kia cùng thủy cầu đồng dạng hiện đại hóa thành thị. Căn cứ không xác định ghi chép lúc ấy số lớn ô nhiễm thu tràn vào thành thị, nhân loại lợi dụng vũ khí nóng tiến hành phản kích, cuối cùng chỉnh tòa thành thị đều hủy diệt. Bởi vì nơi đó thực tế không thích hợp xây dựng lại, năm rộng tháng dài liền thành di tích. Mà về sau đâu, thỉnh thoảng sẽ có người tiến về mạo hiểm, nhưng phần lớn bộ phận thời gian cơ bản bị mọi người lãng quên tại trong đầu. Dù sao đều là phế tích địa phương, trừ phi người đi thi cổ. Nếu không đi qua là muốn cùng ô nhiễm thú thân cận sao? Cái kia loại địa phương xuất hiện dị thường, chắc hẳn khẳng định không đơn giản. Bất quá đến tụt cùng sẽ xuất thế cái gì? Chẳng lẽ còn cùng Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong có bảo vật nào được? Trên đường đi, Dương Lâm đều đang nghĩ những này. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tới tiên đại chiến trường di tích. Thân làm một cái bật học nam nhân, hắn liền thích làm những này, người khác đều làm không được sự tình. Thật muốn làm ra đến vật gì tốt, vậy còn không phải để chính mình tiểu đội lần thứ 2 cường đại một đợt, chương 155, linh vật lưu trong nhà, chương 155, linh vật lưu trong nhà. Biệt huyền bên này Mới một ngày sáng sớm, liền truyền đến Cẩm Lý thanh âm kinh ngạc. "A, Mạc Ngọc tỷ tỷ muốn các ngươi đi làm một cái bí thác, ta còn không thể đi theo." "Cẩm Lý, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta muốn làm, thuộc về tư mật nhiệm vụ. Trước nói, ta không có coi ngươi là người ngoài, có thể cái này bí thác, chỉ có thể từ chúng ta Long Môn bộ đội chính mình tiếp nhận." Nghe xong chính mình muốn nhìn nhà, Cẩm Lý ủy khuất nói, "Có thể là, có thể là ta cùng Mạc Ngọc tỷ tỷ cũng là quen biết ta, có bí ẩn gì ủy thác ta không thể đi theo." Vì trấn an Cẩm Lý, Dương Lâm đặc biệt sờ lấy tóc của nàng nói, "Cẩm Lý, ta biết ngươi không thể rời đi ta." Chỉ cần chúng ta vừa chia tay ngươi liền sẽ nghĩ đến ta nhớ ký ta. Các loại, vì cái gì ta không thể rời đi ngươi, ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Ngươi nhìn, chính ngươi đều nói không phải bạn gái ta, cho nên chúng ta chính là rời đi 2 3 ngày mà thôi, ngươi liền ở nhà thật tốt đợi. Rất nhanh chúng ta liền trở về. Cầm Lý chu khuôn mặt nhỏ nói, vậy các ngươi làm ủy thác nguy hiểm sao? Vạn nhất các ngươi tại bên ngoài xảy ra chuyện, ta làm sao cùng quan chỉ huy của ta nói a? Yên tâm, không nguy hiểm, thật có nguy hiểm, ngươi cảm thấy Mạc Ngọc tỷ sẽ để cho ta tiếp nhận sao? Vậy được rồi, vậy ta liền ở nhà chờ các ngươi về là tốt. Thân Oan, Kỳ Thật có thể mang theo ngươi thật tốt, linh vật không ở bên người, luôn cảm giác ít điểm cái gì. Ta mới không phải linh vật đâu, còn có, không cho phép bó mà ta. No no, ngươi còn bó. No. Ách, Kỳ Thật lần này tiến về tiên đại chiến trường di tích, Dương Lâm rất muốn mang cẩm lý cái này tiểu khả ái, nhưng cũng tiếc nàng không phải chính mình chiến cơ, khẩn cấp tránh nguy hiểm chỉ nhằm vào cùng chính mình khế ước người, trừ phi có thể đem khẩn cấp tránh nguy hiểm thăng cấp, nếu không tạm thời chiếu không quan tâm được bên ngoài người. Vạn một dễ nàng, thật gặp phải nguy hiểm, chính mình cùng Ly Nguyệt các nàng đều chạy, cũng không thể đem tiểu khả ái lưu trên chiến trường chờ chết ta. Cuối cùng, làm yên lòng cẩm lý cái này tiểu khả ái, mặt khác còn cần nàng non nớt khuôn mặt chưa khỏi một cái chính mình phía sau, dương lâm liền mang giang ly nguyệt đám người ra cửa. Đến mức giang ly nguyệt đám người, các nàng sáng sớm liền bị dương lâm triệu tập đến cùng một chỗ mở cuộc họp. Nghe tới muốn đi tới thiên đại chiến trường di tích, mà còn bên kia chết không ít cao thủ phía sau, lúc đầu mấy cái bội tử còn thật lo lắng, nhưng nghĩ tới dương lâm khẩn cấp tránh nguy hiểm, các nàng lập tức liền yên tâm. Yên tâm không nói, thậm chí tập hợp một chỗ đều nhiệt liệt thảo luận lên thiên đại chiến trường trong di tích tâm xuất hiện bảo vật gì, khá là nóng nhiệt. Trang diện này, đó là thua thiệt mạc ngọc không ở tại chỗ nếu không nhìn Dương Lâm chiến cơ bọn họ hưng phấn thành cái dạng này, không chừng cho rằng đám này mọi tử não bị cháy hỏng. về sau Dương Lâm rất tự nhiên mở lên cải tiến đại việt giã mang theo nhà mình năm cái muội tử ra khỏi cửa thành, tiếp lấy dựa theo Mạc Ngọc cho bản đồ một đường hướng chỗ cần đến chạy như điên. nói Dương Lâm rời đi không lâu, Triệu Tích Linh cũng từ ngủ sớm bên trong tỉnh lại, dừng lại thu thập rửa mặt ăn bữa sáng phía sau, nàng bởi vì buồn chán muốn tìm Dương Lâm cái này biểu ca chơi bữa nào nghĩ tới đi tới Dương Lâm bên này chỉ có thấy được cẩm lý một người giàu dị không vui ngồi tại trên ghế sofa xem tivi, biểu ca hắn ở đâu? Mạc Ngọc Tỷ tỷ cho Long Môn bộ đội một cái tư mật thủy thác, sáng sớm một đám người liền chạy. A, bọn họ không cần ngươi nữa sao? Làm sao đem ngươi một người lưu tại trong nhà? Mới không có không quan tâm ta đâu, bởi vì tiểu đội hạn chế, mới không mang theo ta. Dạng này Ha Triệu Tích Linh có chút mất hứng, lúc đầu muốn tìm Dương Lâm tìm thú vui, có thể cái này cái nam nhân, thế mà chạy đi làm ủy thác đi. Bất quá, đến cùng là cái gì ủy thác thần bí như vậy, sáng sớm liền xuất phát, hơn nữa còn không mang tới cầm lý. Triệu Tích Linh càng nghĩ, thực tế kìm không được lòng hiếu kỳ, rốt cục vẫn là một cái thông tin đẩy đến thành chủ Mạc Ngọc bên kia, Mạc Ngọc Tỷ. Ngươi cho Dương Lâm bọn họ nhiệm vụ gì a? Cái này sáng sớm người đều không thấy. Đại tiểu thư, ngươi tìm Dương Lâm có việc, không có gì đặc biệt sự tình, ta chính là hỏi một chút ngươi, bọn họ đi nơi nào? Liên quan tới Triệu Tích Linh vì cái gì không trực tiếp thông tin Dương Lâm hỏi, đều nói là Tư mật Tuý Thác, đây không phải là làm khó sao? Nhưng thân phận của nàng có thể là Tổng Tư lệnh Nữ Nhi, cho nên trực tiếp tìm đầu nguồn liền được, trực tiếp hỏi Mạc Ngọc thuận tiện nhất. Mạc Ngọc bên kia thực tế không muốn nói, có thể không chịu nổi Triệu Tích Linh thân phận đặt ở cái kia, mà còn đều truy vấn ngọn ngọn. Cuối cùng Mạc Ngọc không có cách nào dưới tình huống đem Dương Lâm đi đến Tiên Đại Chiến Trường di tích sự tình nói ra, nhưng ở trong đó, Mạc Ngọc cũng không có nói cho Triệu Tích Linh bên kia gì thường, chỉ nói bên kia có một số việc khó giải quyết, cần Dương Lâm hỗ trợ giải quyết một cái. Nguyên Lai bọn họ đi địa phương xa như vậy, di tích chỗ kia có cái gì tốt đi, đều là phế tích mà thôi. Triệu Tích Linh chỉ hỏi Dương Lâm động tĩnh, không có nhớ bao nhiêu hắn muốn đi làm cái gì vì thác. Hôm nay Vân Đỉnh bộ đội cũng đến nơi khác ra thảo phạt, toàn bộ biệt viện chỉ còn suất nàng cùng Cẩm lý hai người, à, còn có trong bóng tối một mực bảo hộ, hộ Nghĩ bình thường người thật nhiều thật náo nhiệt, cái này đột nhiên thay đổi, cảm giác thật là quẩn Tại lệnh như vậy trong bên trong, một mực chờ đến trạm vào tối, lúc này Lê Thúc trở về. "Lê Thúc ngươi trở về rồi." "Ân, Mạc Ngọc để ta xử lý một ít chuyện, xem như là làm xong chạy về tới." Lê Thúc vất vả, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, ta cảm thấy ngươi cái này sẽ tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Lê Thúc xua tay, "Ta không có việc gì, vẹn vẹn chính là một điểm buôn ba mà thôi." Ngược lại là đại tiểu thư ngươi. Thoát nhìn một bộ rất mất hứng bộ dạng, chẳng lẽ người nào cho ngươi? "Nào có, ai dám chọc ta à, chỉ là ta nghĩ tìm biểu cá chế ai biết hắn ra ngoài làm thảo phát đi, hơn nữa còn là Mạc Ngọc tỷ cho huy thác." Lê Thúc sửng sốt một chút, Mạc Ngọc cho hắn uy thác. "Đúng vậy à, tựa như là tham dò Ly Thành cùng Sơn Nham Thành lộ tuyến chỗ giao hội tiên đại chiến trường di tích." "Ta là không có nghĩ rõ ràng, làm sao để biểu ca hắn Long Môn bộ đội đi địa phương xa như vậy?" Lê Thúc kinh hãi, "Đại tiểu thư ngươi xác định, bọn họ đi đợi trước di tích chiến trường?" "Đúng vậy a, ta chính là hiếu kỳ, cho nên truyền tin Mạc Ngọc tỷ quấn quyết chặt lấy hỏi lên." "Hắn, hắn vậy mà đi nơi nào?" "Lê Thúc, nơi đó làm sao vậy, chẳng lẽ rất nguy hiểm?" "Bất quá biểu ca bọn họ rất lợi hại, tổng không đến mức bị một điểm nguy hiểm dọa sợ chứ." Lê Thúc dùng tay che một cái cái trán. Phải làm sao mới ở đây, nơi đó không thể coi thường, có thể nói là đã chết. Bọn họ tiến đến, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê thúc, nơi đó thật nguy hiểm như vậy. Vậy ngươi nghĩ biện pháp mau cứu biểu ca, ta vẫn chờ biểu ca cho cha ta kinh hỉ đâu. Nào chỉ là nguy hiểm, các ngươi căn bản không hiểu nơi đó tồn tại cái gì, cùng với hiện trạng trình độ phức tạp. Đúng, bọn họ lúc nào xuất phát, đi bao lâu thời gian. Cầm lý nói buổi sáng hơn 6 giờ liền xuất phát, đi hơn 10 giờ. Quá tệ, liền tính ta hiện tại thừa cơ đều đổi không kịp bọn họ, Mặc Ngọc nàng thật sự là hồ đồ, một cái tam giai tiểu đội làm sao có thể phái đi nơi đó? Lê Thúc nói đến đây, ra hiệu Triệu Tích Linh giải sầu, dạng này, ta lại gãy trở về một chuyến, có thể, có thể tại bọn họ toàn quân bị diệt phía trước cứu được bọn họ. Thời gian không đợi người, ta hiện tại liền xuất phát. Mắt thấy Lê Thúc phong trần trở về lại vội vàng ra ngoài, Triệu Tích Linh một trái tim đều nâng lên nét hầu trên mắt. Biểu ca hắn, có khả năng toàn quân bị diệt, chương 156, nói nhảm ra sơn, chương 156, nói nhảm ra sơn. Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt trung nữ, một đường lái xe đó là hùng hùng hổ hổ. Hao phí một cái ban ngày cộng thêm thời gian nửa đêm, cuối cùng đến chỗ cần đến trước mắt còn muốn mấy giờ thiên tài phát sáng, cho nên một đoàn người liền góp ở cùng nhau ăn chút gì nghỉ ngơi một cái, dự định buổi sáng tiến về tra xét. Bởi vì Mạc Ngọc đem trước đến tra xét nhân viên hiện nay đều đặt ở phía ngoài nhất, cho nên Dương Lâm đám người muốn đi vào khu vực rất dễ dàng. bất quá, chỉ là tiến vào khu vực vô dụng, bên trong có cấm chế, nhiều cao thủ như vậy đều không phá được trước không nói, chủ yếu nhất là trong bóng tối tựa hồ còn có cái gì địch nhân nhìn chằm chằm. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không có rất nhiều người bỏ mạng. thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ước chừng buổi sáng hơn 6 giờ lúc, sắt trời đã sáng mắt thấy bên cạnh chúng nữ khôi phục đều không sai biệt lắm, Dương Lâm vung tay lên, xuất phát. Cũng là không có qua bao lâu thời gian, mọi người đã tiến vào khu vực bên trong. đến mức nói trung tâm cấm chế, trước mắt kỳ thật đã có thể nhìn thấy, tựa như là một cái màu vàng đất hỗn độn vỏ trứng, bao phủ tại khu vực trung tâm, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Mà di tích bản thân, nhìn xem quanh mình các loại phế tích kiến trúc, Dương Lâm có chút tình mộng thủy cầu thời đại. Nếu như đem trước mắt các loại phế tích phục hồi như cũ, như vậy tuyệt đối cùng thủy cầu hiện đại hóa đô thị không khác chút nào. Nhà cao tầng, xa hoa truy lạc một mảnh phồn hoa đến mức nói bên này thế giới ô nhiễm hoạch tâm nguồn năng lượng khởi động thay thế nguồn điện phía sau, mặc dù cũng coi như TV, mạng lưới, tủ lạnh các loại, nhưng trên thực tế vẫn là có khác nhau rất lớn. Nói ví dụ như nội thành con đường liền sẽ không xây dựng quá nhiều, trừ cần thiết công cộng xe tải, xe cá nhân rất ít, không cần. Khu phố vô luận là cư dân phòng vẫn là thương phẩm phòng, phòng, có thể tu đến 10 tầng đã là cho phép cực hạn. Không phải nhân loại không có cái kia kỹ thuật, mà là tại cái này ô nhiễm thu bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lấn hiện đại. Ngươi làm cái gì nhà chọc trời, mấy chục tầng kiến trúc thuần vi chính là nhân lực tài nguyên lãng phí, là phải gặp thiên khiển ngoài ra còn có nhưng không có đề cập cần phải tìm hiểu một chút liền được chỉ là so sánh đến nói vẫn là thủy cầu thái an định nhân loại khoa học kỹ thuật có thể bừng bột phát triển cuộc sống của con người cũng bởi vì khoa học kỹ thuật càng thêm thuận tiện mau lẹ nhưng ở chỗ này không đề cập tới cũng được ly Nguyệt, niệm tâm giờ phút này chúng ta hướng bên trong thâm nhập đều đề cao cảnh giác tuyệt đối không thể khoảng cách ta quá xa nhận đến nhắc tới bên trong khẳng định có ô nhiễm thú thường thường di tích phế tích hoặc là sơn gốc sông rừng cây vậy cũng là ô nhiễm thú nghỉ lại điểm sở dĩ mạc ngọc lúc trước không có nâng ô nhiễm thú cái gì Cái kia chỉ là bởi vì nơi này ô nhiễm thú đẳng cấp rất thấp, không đáng giá nhắc tới. Chân chính địch nhân ở trong tối chỗ, đó mới là cần phải cẩn thận đề phòng. Một đường tiến lên, có thể nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích cùng với ô nhiễm thú thi thể. Kịch liệt đến lúc đó không kịch liệt, phái tới đều là cương giả, cấp thấp ô nhiễm thú đối với bọn họ không tạo được uy hiếp. Nhưng làm được càng sâu, ô nhiễm thú thi thể không có tại nhìn đến bao nhiêu, nhưng là nhân loại huyết dịch phun tung tóe khắp nơi đều là. Như vậy rối tinh rối mù, không cần nghĩ, những cao thủ kia tại thâm nhập nội bộ phía sau, không biết gặp cái gì địch nhân chết đến rất thảm. Quan Chỉ Huy có phải hay không là những cái kia sẽ ẩn nấp am hiểu đảo đất hoặc là tất kệ hoa đồng dạng ô nhiễm thú làm đánh lén cho nên mới không có bị phát giác được nghe tần tư hỏi như vậy không đợi dương lâm trả lời chu lễ liền mở miệng trước có cái này có thể thế nhưng cực nhỏ cực nhỏ lúc trước phái tới tra xét người không phải nói phần lớn đều là ngũ giai lục giai cường giả sao một cái hai cái bị đánh lén không phát hiện được đối phương bộ mặt thật còn dễ nói nhưng chết nhiều người như vậy còn xác định không được địch nhân là cái gì chủ loại ô nhiễm thú như vậy cũng quá kém ân chu lễ nói không sai dương lâm dùng cảm chi lực kiểm tra đo lường bốn phía đồng thời trả lời. Nếu để cho ta đoán, ta cảm thấy đối phương so ô nhiệm thú cao cấp, không phải trên thực lực cao, mà là trí tuệ cao hơn. Ô nhiệm thú làm đánh lén, lại thế nào cũng sẽ lưu lại vết tích. Nhưng đối phương làm đánh lén, còn có thể không để lại đầu mối, cái này liền khá là ý vị sâu xa. Giang Ly Nguyệt cẩn thận đánh giá bốn phía nói, vậy theo quan chỉ huy nhìn, trung tâm vỏ trứng là nơi này dị biến phía sau tự chủ tạo thành, vẫn là trong bóng tối địch nhân muốn ngăn cản ngoại lai nhân viên tra xét mà thiết lập. Ta cũng không rõ ràng, muốn biết rõ liền nhất định phải tiếp cận, chỉ cần có thể để ta đụng vỏ trứng, ta liền một nhất định có thể giải ra bí mật trong đó. Dương Lâm nói lời này rất tự tin, đó là bởi vì hắn có ý vào. Bất quá tiến vào phế tích khu phố phía sau, nghĩ muốn đến trung tâm tuyệt không là bình thường xa. Mà còn liền lấy tình trạng trước mắt, hành hầu đều muốn leo cao bên trên thấp, cũng đừng nâng đem cải tiến đại Việt Giả từ không gian mang ra khởi động, không thực tế. Mang lòng cảnh giác, đuổi nửa giờ đường, trừ đánh giết một bộ phận cấp thấp thứ cốt trùng bên ngoài, hiện nay còn không có tại chỗ này phát hiện cái gì cường lực ô nhiễm thú. Mà còn trong bóng tối khó giải quyết địch nhân, hiện nay cũng chưa từng xuất hiện. Hình như không có động tĩnh à, chúng ta rõ ràng đều đi thời gian dài như vậy, nhưng đối phương đến bây giờ cũng không hề động thủ. Nghiệm Tâm, ngươi cứ như vậy nghĩ làm cho đối phương động thủ a. Đây chính là liền 6 cảnh giới đều có thể đánh giết cường địch, liền tính thực lực chúng ta tăng gấp đôi, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Lâm Nghiệm Tâm ánh mắt một bên tìm kiếm quân mình, một bên hồi phục tần tư nói, một người khẳng định không được, nhưng chúng ta đánh liên kết lời nói, chưa hẳn không có cơ hội. Tư Tư ngươi đừng quên, chúng ta còn có long âm đâu. Không sai, chúng ta còn có long âm. Nâng lên long âm, thần tư liền rất hưng phấn. Mặc dù long âm cấp bậc cũng không cao, hiện nay còn kém hai đoạn mới có thể chính thức đột phá tứ cảnh giới nhưng lấy thực lực của nàng trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới đánh ngã địch nhân đồng thời không là vấn đề cho nên cho tới nay long âm mặc dù tại trong đội ngũ không làm sao nói cũng không có đặc biệt biểu hiện nhưng mỗi lần hành động nàng tuyệt đối là giang ly nguyệt đám người chủ tâm cốt ta ra không nói đến như này hiện nay không có địch nhân xuất hiện tại thanh lý một chút giải rác phổ thông cấp ô nhiễm thu đồng thời một đoàn người tiếp tục đi tới thời gian rất nhanh lại bất chi bất giác quan nửa giờ mà lúc này dương lâm đám người khoảng cách giải đất trung tâm khẳng định gần thêm không ít thời gian dài như vậy động tĩnh bên này đối phương có lẽ biết được à? nhưng vì cái gì đối phương không có bất kỳ cái gì hành động đâu Dương Lâm hiện tại cảm chi năng lực toàn diện quyết tán. thân là quan chỉ huy thân buộc lên nhà mình năm cái muội tử tính mệnh hắn không dám có một tơ một hào chủ quan đối hắn mà nói đối phương nếu rất mạnh vậy thì nhanh lên đi ra để chính mình mở mang kiến thức một chút nếu như phía bên mình thật không giải quyết được cái tiêu tuyệt không ham chiến ngay lập tức mang theo nhà mình năm cái muội tử khẩn cấp tránh nguy hiểm nhưng địch nhân không đi ra cái này liền để hắn rất sốt ruột làm lần thứ hai hướng đi về phía trước một khoảng cách phía sau đột nhiên hắn cảm chi năng lực trải rộng ra mạng lưới bên trong đột nhiên một chỗ ba động một chút. Hắn thần sắc, đi theo đột nhiên sẽ chặt Địch nhân xuất hiện, các ngươi hướng ta tụ lại. Giang Ly Nguyệt đám người căn bản không dám có chút chủ quan, cơ hồ là Dương Lâm chỉ lệnh ngáy mắt, các nàng như chớp giật toàn bộ tại bộ phát tiến vào thần hóa trạng thái dưới tình huống đến Dương Lâm bên cạnh bên mình. Nhưng đừng nói năm cái muội tử, cho dù là Dương Lâm đều không nghĩ tới, đối phương ra sân thế mà. Là như vậy nói nhảm, chương 157, nàng thật khóc, chương 157, nàng thật khóc. Một cái loại nhỏ vòng xoáy chi môn, tại Dương Lâm đám người con đường phía trước bên trên xuất hiện. Người còn không có xuất hiện, nhưng âm thanh đã trước từ nhỏ loại hình vòng xoáy chi môn truyền ra thanh em kia sen lẫn lời biếng, tựa hồ vừa vặn tỉnh ngủ, hơn nữa còn có chút phách lối. thật là, lại có thứ không biết chết sống đưa tới cửa. nhân loại các ngươi, liền không thể thật tốt ghi nhớ thật lâu. an tĩnh chờ chờ chúng ta ở bên ngoài làm xong sự tình sao? lập tức, liền tại Dương Lâm đám người đi tới bên này trong tầm mắt, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. chỉ có thể nói, xuất hiện ra hỏa Dương Lâm quá quen thuộc. đây không phải là Mật Phong Nữ là ai? ban đầu ở Long Đằng bên ngoài đệ tam cứ điểm, kém một chút không có đem Mật Phong Nữ làm nát. ai ngờ đến nàng hiện nay thế mà lại xuất hiện ở đây đến mức mật phong nữ, lúc đầu còn phách lối ngáp một cái từ nhỏ loại hình vòng xoáy chi môn bên trong đi ra. nhớ nàng thực lực khẳng định là có, hơn nữa còn có đặc thù giết địch thủ đoạn. thế nhưng lại nhìn thấy xuất hiện tại nhân loại trước mắt là dương lâm long môn bộ đội lúc nàng tại chỗ liền không kiềm chế được, không kiềm chế được không nói, một tiếng mẹ nó để dương lâm đám người không khỏi là mồ hôi đầm địa. cái này mật phong nữ ngu xuẩn đi, đi lên trước đến một câu mẹ nó, tại sao là các ngươi? mật phong nữ lúc nói chuyện đều học nuốt nước miếng, một bộ khá là dáng vẻ khẩn trương. biết mật phong nữ thực lực không kém, đánh giá hẳn là cùng mỹ ảnh thất giai thực lực chênh lệ không nhiều. Dương Lâm đám người khẳng định như Lâm Đại Địch, nhưng Dương Lâm không biết là Mật Phong Nữ bây giờ thấy Dương Lâm gần như hồn phi phách tán. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng kém chút bị Dương Lâm lớn la ze đâm chết. Lần thứ hai vốn định giáng Lâm Long Đằng rửa sạch đục nhã, nhưng cuối cùng nàng là trơ mắt nhìn xem Dương Lâm kích quang hỏa tiễn pháo thăng cấp, so lúc trước càng thô càng lớn. Thẩm Phán cấp ô nhiễm thú đều không có kháng trụ, Mật Phong Nữ có thể không cảm thấy nhục thân của mình so thẩm phán cấp ô nhiễm thú cứng rắn. Người đến là ai không tốt, vì cái gì lại là nam nhân kia? Mật Phong Nữ trong lòng đều khóc, còn tưởng rằng là người nào, nghĩ không ra là người, nói như vậy lúc trước những người kia đều là ngươi giết đến a Dương Lâm tại quan sát mật phong nữ, hạ tại cân nhắc chính mình Long Môn bộ đội đánh liên kết, cùng với tăng thêm chính mình toàn diện trợ công, thắng qua mật phong nữ phần thắng có bao nhiêu? ngược lại là cái này mật phong nữ bị hỏi như thế lời nói, nàng thế mà còn cố lên, không phải ta, ngươi cái nào mắt thấy là ta giết, ta không có, không phải ngươi, đúng a, ta vừa vặn tỉnh ngủ mới đi tới nơi này, ta chỗ nào giết qua người, ta có chút huấn, ta phải đi về, không cần đưa. mật phong nữ nói xong, liền gấp gáp hướng cỡ nhỏ vòng xoáy truyền tống môn bên trong chui, nàng cử chỉ này. Dương Lâm đám người đều thấy chóng. cho rằng đụng phải cường địch, kết quả liền cái này. Đối phương thế mà còn muốn chạy trốn. Các loại. Dương Lâm bởi vì không có làm rõ ràng trạng thái, hắn tính toán cùng Mật Phong nữ câu thông một chút, nhưng mà hắn không mở miệng có tốt, vừa mở miệng Mật Phong nữ càng gấp hơn. Cái kia cỡ nhỏ vòng xoáy truyền tống môn, lúc trở về có thể cần 2 3 giây, Mật Phong nữ toàn lực thông qua thời điểm, nàng sợ Dương Lâm hữu dụng thô to La Ze nàng. Trong miệng thậm chí đều hô to, quân tử động khẩu không động thủ, ta không chọc giận ngươi bọn họ, các ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức. Sau đó, sau đó không có Dương Lâm đám người choáng váng đồng dạng nhìn xem vòng xoáy truyền thống môn biến mất, nhìn xem mật phong nữ biến mất không thấy gì nữa. Giang Linh nguyệt đối với chuyện này cảm thấy bất khả tư nghị, quan chỉ huy, đây là kết thúc rồi hả? Chu lễ trừng mắt nhìn, Linh Nguyệt tỷ liền tính không nói, cũng có thể nhìn thấy đã kết thúc a. Lâm Niệm tầm không hiểu, có thể là không thích hợp à? Đối phương lúc trước lúc đi ra rất phách lối, làm sao đột nhiên liền chạy, mà còn chạy còn như vậy gấp, Tần tư giờ phút này biến thành thiên tài nhỏ chính thám, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Mật phong nữ tựa hồ tựa như là chuột nhìn thấy mèo, nàng vừa rồi hận không thể tại dưới chân mui mỡ, chúng nữ càng nghĩ càng là như vậy nếu như đem mật phong nữ so sánh lời của con chuột, như vậy con mèo kia, quan chỉ huy, ân, nguyên lai like ngươi chính là mèo a, mật phong nữ nhìn thấy ngươi kém một chút đều hồn phi phách tán, dương lâm trăm mối vẫn không có cách giải, ta không hiểu a, nàng là sợ ta sao? ta có cái gì đáng giá nàng sợ hay sao? có thể là biểu hiện của nàng chính là cái dạng kia, vừa rồi ngươi là không để ý, ngươi nói các loại lúc, nàng trong thanh âm đều nhanh mang nước nợ, ta thật đáng sợ như thế, dương lâm cảm thấy rất chơi, chính mình như vậy anh tuấn tiêu xái, người gặp người thích, nói chính mình đáng sợ, còn có thiên lý vương pháp sao? nhưng tại suy nghĩ kỹ một chút mật phong nữ từ ra sân đến bội vã chạy trốn nàng có vẻ như thật đúng là đang sợ chính mình để bảo đảm tình hình an toàn cùng với mật phong nữ là có hay không chính rời đi dương lâm đặc biệt cùng giang Ly nguyệt đám người cảnh giới một thời gian thật dài xác định không có việc gì về sau mọi người cái này mới cùng một chỗ thảo luận quan chỉ huy là không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc đem nàng đánh sợ cho nên nàng nhìn thấy ngươi liền hoảng sợ có lẽ không đến mức mặc dù nàng khi đó quả thật bị chúng ta làm rất thảm có thể là nàng chạy trốn lúc loại kia hận ý tràn ngập tại trong ánh mắt đều có thể hóa thành thực chất cho nên nàng hiện tại cái dạng này ta mới là kỳ quái nhất của ta. cái kia có hay không một loại khả năng. sau đó quan chỉ huy ngươi lại làm cái gì để nàng không những không dám ở ngươi, hơn nữa nhìn đến ngươi phía sau đều dọa muốn chết. ta làm sao biết khả năng là nàng đột nhiên chạm thần kinh a? bất kể nói thế nào, hiện tại mật phong nữ chạy trốn, đối dương lâm đám người là chuyện tốt, phương liền tiếp tục tiếp cận cấm chế tiếp tục thăm dò. đến mức nói mật phong nữ, nàng nguyên danh gọi là thần nữ. hiện tại nhanh như chớp mở trốn trở về lâm thời căn cứ, xác định chính mình đầy đủ sau khi an toàn, nàng cuối cùng sống sót sau tai nạn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mắn vừa rồi chạy nhanh, bằng không nam nhân kia lại muốn dùng laser đợt ta. suy nghĩ một chút thẩm phán cấp ô nhiệm thu ban sư khuê lúc đó thảm trạng, thần nữ nhịn không được toàn thân run rẩy. đời này cũng không thể cùng cái này cái nam nhân nhắc lên liên quan. có địa phương của người đàn ông này chính mình càng xa càng tốt. bất quá, thần nữ rất nhanh liền nghĩ thầm sâu, chính mình phụng chủ nhân mệnh tại chỗ này phòng giữ, như quả không ngoài mặt ngăn cản, nam nhân kia rất nhanh liền sẽ tiếp cận trung tâm. vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? ưn, càng nghĩ, thần nữ bắt đầu nôn nóng bất an. thế nhưng rất nhanh con mắt của nàng sáng lên. Đúng a, ta lo lắng cái gì, liền tính hắn tiếp cận cấm chế lại mở không, ra, theo hắn tốt. Ừm. Có thể là ta như vậy không chống cự, nếu như bị ngoại nhân phát hiện tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, mà còn nơi này cũng không chỉ có ta, còn có chú nữ. Rất tốt, cứ làm như vậy, dù sao ta chết cũng không nguyện ý cùng nam nhân kia chạm mặt. Cũng không rõ ràng thần nữ nói thầm một thứ gì, sau đó nàng hung hăng một trường trực tiếp đập tới chính mình ngực. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra đồng thời, lần này nàng dễ chịu. Ta chống cự qua, ta thụ thương, cái này không có ma bệnh. Như vậy nói thầm một câu phía sau, nàng la lớn, chú nữ Chu nữ ngươi tỉnh ngủ sao? Chúng ta bị xâm lấn. Ngươi đến cùng tại cái nào bẩn thỉu nơi hẻo lánh bên trong đâu? Mau ra đây, ta thủ thường, rất nghiêm trọng, sắp chết. Ta thực sự sắp chết, giúp ta một chút. Mắt thấy phía trên đột nhiên một thân ảnh rơi xuống, thần nữ giả bộ cực độ bộ dáng yếu đất nói, "Chu nữ ngươi cuối cùng xuất hiện, xảy ra chuyện lớn, tới địch nhân đáng sợ chương 158, theo tác rất xa bén, chương 158, theo tác rất xa bén." Dương Lâm bên kia, hắn mang theo Giang Ly Nguyệt đám người một đường đi tới trong cấm chế tâm. Chưa giải giáp phổ thông cấp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu hai đầu chiến xa cấp ô nhiễm thú, còn lại cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Hiện tại một bằng người đã đến đem trung tâm cách biệt cấm chế phía trước. Biết Dương Lâm có phá giải cấm chế năng lực, bên cạnh mấy cái mọi tử hiện tại không khỏi là kích động nhảy cơn vô cùng. Đặc biệt là Tần Tư, đều nói nàng là nhất sinh động, cho nên đối với quan chỉ huy hiện ra năng lực loại này chuyện thần kỳ, nàng so với ai khác đều hiếu kỳ cùng để bụng. Quan chỉ huy, thực lực chúng ta không được, cầm loại này cấm chế không có một chút biện pháp. Hiện tại liền nhìn ngươi biểu hiện ra năng lực. Biết rồi, ta hiện tại thử một chút. Dương Lâm đáp lời nhìn như hối hận, nhưng trên thực tế mới vừa tiếp xúc cấm chế một sát na, hắn sớm đã bí mật bắt đầu hiểu rõ tích. Rất nhanh được đến bộ phận tình báo để hắn có chút kinh ngạc. Cái này màu vàng đất vỏ trứng không phải năng lượng loại hình hạn chế, lại là một loại điện tử từ trường, thuộc về khoa học kỹ thuật phạm chủ. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật lĩnh vực thế mà cũng có thể diễn sinh loại này thực chất hóa cấm chế cái giới, thật lợi hại. Lợi hại thì lợi hại, nhưng bây giờ vấn đề là có thể không thể phá giải. mắt thấy mấy cái bụi từ toàn bộ mong đợi nhìn xem chính mình, Dương Lâm ra hiệu các nàng không muốn xuất ruột, ước chừng lại có 3 phút thời gian. Mọi người liền có thể tiến vào nội bộ khu vực. Cũng như Dương Lâm nói tới, 3 phút phía sau, hắn lợi dụng một phần nhỏ lấy được điểm năng lượng đem cấm chế phá một cái độc lớn. Trình thể không có tổn hại, nhưng mấy người tiến vào đã có thể làm được. "Vào xem một chút đi, nói không chừng có thể tại phong tỏa khu vực phát hiện thứ gì." Mang tâm tình kích động, Giang Ly Nguyệt chúng nữ đi theo Dương Lâm phía sau nối đuôi nhau mà vào. Sau đó, đập vào mi mắt, vẫn như cũng là một vùng phế tích khu phố. Bất quá tại nơi trung tâm nhất, lờ có thể phân biệt ra được, nơi đó tựa như là mấy trăm năm trước lưu lại cái tiến thức các chung đông nhiên giống như là cảm giác được cái gì, Dương Lâm một trái tim bắt đầu nhảy càng thêm máy liệt. Trong lúc mơ hồ để hắn cảm thấy, cái này gác chuông phế tích phía dưới, tựa hồ giấu thứ gì. Lúc này Lâm Niệm Tầm nói, quan chỉ huy, nơi này hình như không có thứ đặc biệt gì à, cần dùng tới dùng cấm chế bắt đầu phong tỏa sao? Nghiệm Tầm ngươi sai, nơi này có. Có. Không chỉ là Lâm nghiệm Tầm kinh ngạc, mấy cái muội tử đều như thế. Ân, ta cảm giác được, tựa hồ còn không thể coi thường. Nhưng hiện nay ta còn không xác định, đến cùng là thứ đồ gì chôn giấu ở phía dưới. Tóm lại, chúng ta theo đổ nát thê lương hướng gác chuông phía dưới phế tích đi đi có thể có thể tìm tới đầu nguồn hoặc là một chút manh mối. mấy cái muội tử không có ý kiến. dù sao dương lâm nói sớm, bất đắc dĩ liền khởi động khẩn cấp tránh nguy hiểm. nhưng nếu là vận khí đầy đủ tốt, phát hiện khó lường đại bảo bối nha. mang loại này tâm tình, dương lâm mang theo chúng nữ lợi dụng cảm chi khóa chặt năng lực, hướng về để hắn tim đập rộn lên đầu nguồn sở tới. thần nữ bên kia, nàng hiện tại ngay tại cho chu nữ nói phía ngoài đáng sợ. nam nhân kia quan chỉ huy mang chiến cơ toàn bộ đều là tinh Huệ bọn họ rất cường đại, không gì xanh kỵ. chu nữ, nửa người dưới con điện, phần eo trở lên là nhân loại nữ hải tử. nàng hiện tại là nghe đến sườn sốt một chút thật có lợi hại như vậy. Lúc trước tới người, không phải đều bị chúng ta dễ như trở bàn tay giải quyết sao? Nam nhân kia không giống, hắn có thể thôi động thu to như thùng nước laser, đập đến nơi nào nơi nào liền hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, laser sẽ dễ ngọt truy tung người tin tưởng. Chu nữ thân thể run run một cái, có thể là chúng ta không thể thả mặc cho bọn hắn tiến vào khu vực bên trong bộ a. Sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phá tan cơ chế? Lại nói, ta hiện tại là không thể hành động, ngươi nếu là không sợ chết liền cùng bọn họ đi đối chiến. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Lúc trước chúng ta thuần phục ban sư khuê còn nhớ chứ, bị nam nhân kia một kích chỉ riêng đâm chết, tình cảnh lúc ấy đến bây giờ ta đều rõ mồn một trước mắt, rất đáng sợ. Từ ực. Chu nữ nhịn không được nuốt một cái khẩn trương nước bọt, nếu như đối phương thật mạnh mẽ như vậy lời nói, ta đi ra không làm muốn chết sao? Đúng vậy a, cho nên ta mới hảo tâm khuyên ngươi không muốn chịu chết. Nhìn xem ta, mới vừa cùng bọn họ giao thủ hai hiệp liền bị trọng thương thành cái dạng này. Nếu như không phải ta trốn đến nhanh, nam nhân kia thô to la dè đã đập tới. Chu nữ có chút lo lắng ở bên cạnh không ngừng đi lại. Vậy bây giờ làm thế nào a, nếu như bị cấp trên biết nói chúng ta tiêu cực biến nhá? sẽ bị hung hăng trừng phạt. Không bằng dạng này. mắt thấy thần nữ muốn nói thì thầm, chu nữ rất mau đem lô hai sẽ tới. dạng này à, có thể được. hiện nay cũng chỉ đánh làm như vậy, ta cũng không muốn bị dè động. chu nữ hiện tại hoàn toàn là phát điên, nàng đồng dạng hung hăng một trường, đánh vào trước người mình, liền cùng thần nữ đồng dạng khỏe miệng không ngừng chảy máu. vì càng giống một điểm, nàng thậm chí chủ động chém chính mình hai cái chân đệm. mặc dù có chút đau, nhưng tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể mọc ra, nhìn một chút chính là. chờ làm xong tất cả những thứ này, hai người tụ cùng một chỗ lợi dụng thủ đoạn đặc thù thông tin đến một người khác các ngươi hai cái, không cố gắng bảo hộ di tích, liên lạc ta làm cái gì? trong chàng màn hình giả lập bên trong, xuất hiện một cái trên đầu có ác ma vai diện nữ tử, nữ tử một thân áo khoác trắng, tựa hồ vẫn là nhà nghiên cứu khoa học. tù nữ, ta cùng chu nữ kèm chút bị người đánh chết, di tích nơi này chúng ta thủ không được, thỉnh cầu chi viện. cái gì? các ngươi hai cái bị người trọng thương. đương nhiên, ngươi nhìn ta cùng chu nữ, hai chúng ta nếu như không phải mới vừa trốn đến nhanh, liền chết tại di tích bên trong. tù nữ như mày, không nên à? Ta không phải nhịn đau cho các ngươi nhiều cái cỡ nhỏ chuyển tống chạy trốn trang bị sao? đều như vậy, còn có thể bị đánh thành cái dạng này? Là nam nhân kia à? Tu nữ ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước tại Long đẳng đánh giết Ban Sư khuê nam nhân kia, tu nữ bừng tỉnh. Lúc trước lúc đầu để Ban Sư khuê dáng Lâm Long thành Thiên ý vô phùng, nhưng đột nhiên liền bị ngoại ý muốn tiêu diệt, để chúng ta thất bại trong căng tớ. Nguyên lai like là hắn xuất hiện sao? Nghe các ngươi tiểu nói này, ta hiểu rõ các ngươi tình cảnh. Chuyện này, ta sẽ lập tức báo cáo, thuận tiện phái nhân thủ cho các ngươi chi viện. Chu nữ bên kia giả vờ lo lắng nói, tu nữ. Vậy ngươi nhất định muốn nhanh lên, bọn họ đều tiến vào bên trong gì tích bộ. Tốt, ta đã biết. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta cấm chế lợi hại như vậy, đối phương chưa hẳn phá mở. đương nhiên ta cũng sẽ gấp rút thời gian, tốc độ nhanh nhất để nhân viên đuổi tới đó. Đặc thú liên lạc cắt ra, nhìn thần nữ cùng chu nữ biểu lộ, hai người lần này là dễ chịu. Chu nữ ngươi nhìn, chúng ta đây không phải là báo lên sao? Cho dù có vấn đề, cũng có tủ nữ thay chúng ta ôm lấy. Không sai, chúng ta ngăn không được chuyện này đã báo lên, mà còn đối phương có thể hủy diệt ban sư khuê, không cần nghĩ liền biết rất lợi hại. Ai nguyện ý cùng loại kia người tác chiến a? Chính là chính là, chúng ta hiện ở nơi nào cũng không đi, liền tại cái này tản tạ lâm thời căn cứ dưỡng thương. Còn lại tất cả để tù nữ nhìn xem làm a, cùng chúng ta đã không quan hệ. Không sai, cùng chúng ta đã không có quan hệ, chủ nhân liền tính muốn trách cũng chủ yếu tìm tù nữ, hai người chúng ta nhiều nhất liên quan trách nhiệm. Hai nữ nói đến đây, chính nói phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng thương đầu. Có thể ông một tiếng vang, lại là nửa hư không lâm thời căn cứ đều run rẩy theo phía sau, sắc mặt của các nàng thì biến. Không tốt, bọn họ khoảng thời gian này không những phá trừ cầm chế, tựa hồ, tựa hồ còn đụng phải đầu Chương 159, Long âm cử động chưa 159, long âm cử động. Hiện tại hỏi, Dương Lâm đã người đến tụt cùng tại phế tích bên dưới phát hiện cái gì? Kỳ thật dễ nói, bọn họ chính là nhìn thấy một tòa quan tài. Không sai, là quan tài. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là bình thường gỗ chế tạo, phân tích biết được, là do một loại cao nạ nổ phần tử tách rời phía sau một lần nữa cấu tạo nên dị hóa thân thể, thuộc về khoa học kỹ thuật mũi nhọn phạm chủ lĩnh vực kỹ thuật. Lại bởi vì quan tài bên trên còn tầng tầng lớp lớp điêu khắc có kỳ kỳ quái quái ký hiệu chữ tượng hình, cho nên mọi người không nhìn thấy bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Nhưng chỉ nói tình hình lời nói, Dương Lâm nhịn không được nghĩ đến từng nhìn thấy qua cương thi mảnh, một đám người đi thám hiểm, nhưng về sau phát hiện quan tài, tiếp lấy thả ra bên trong ngàn năm cổ thi. Bất quá trước mắt cái này quan tài rõ ràng tinh xảo tinh xảo nhiều, mặc dù chỉ nghe danh tự điểm xấu, nhưng nếu là chỉ nhìn vào thật, cũng không cho người âm trầm khủng bố hay là dùng mình chờ mặt trái cảm giác. Không được quan chỉ huy, chúng ta phát hiện một cái đặc thù tài liệu chế tạo quan tài. Tần Tư vây quanh quan tài chuyển a chuyển, nàng tính toán nằm sấp ở phía trên thấy rõ nội bộ đến tột cùng có cái gì, nhưng cũng tiếp cái gì đều không nhìn thấy. Giang Ly Nguyệt chúng nữ đồng dạng hiếu kỳ, nhưng nghiên cứu đến nghiên cứu đi đừng nói phát hiện bên trong có cái gì, chúng nữ thậm chí không rõ ràng làm sao đem cái đồ chơi này mở ra. chỉ vì cái này quan tài cái nắp cùng phía dưới mặc dù có một cái khe, nhưng thì thực chặt chẽ kết nối, man lực gì đó, nghĩ muốn mở ra, căn bản vô dụng. chắc hẳn cái này quan tài có thể chính là lúc trước sinh ra dị tượng căn nguyên. cái này phế tích chi địa, làm sao lại xuất hiện cái đồ chơi này? quan chỉ huy, ngươi cũng đừng nghĩ cái đồ chơi này làm sao xuất hiện ở đây. chúng ta mở không ra, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? thư tư, ngươi thật đúng là xem trọng ta. khán khách, ai bảo ngươi là quan trị huy của chúng ta đâu? trên đời này tuyệt đối không có quan chỉ huy làm không được sự tình đến nhìn xem mấy cái mỗi từ biểu lộ mặc dù giang ly Nguyệt, lâm niệm tầm đều không có cùng tần tư nói như vậy ngay thẳng nhưng nhìn ánh mắt của các nàng rõ ràng cũng nghĩ như vậy tốt không kéo những này liên quan tới làm sao mở ra quan tài dương lâm khẳng định muốn lợi dụng đến cẩm chi phân tích các loại năng lực bước đầu tiên hắn tính toán xác nhận quan tài nội bộ có tồn tại hay không sinh mạng thể rất đáng tiếc không có phát giác được hô hấp mạch đập tim đập hoặc là có thủy huyết dịch kinh mạch dòng năng lượng động âm thanh quan chỉ huy nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ phát giác cái gì Ta cảm ứng một cái, bên trong có thể là trống không, cũng hoặc là đơn thuần liền một cỗ thi thể, càng không bài trừ thi thể sớm đã hóa thành trò có thể. Xem như tiền thưởng lính đánh thuê xuất thân chu lễ tràn đầy phấn khởi nói, quan chỉ huy, thi thể gì đó đều dễ nói, chúng ta tất nhiên đều tới, bảo tàng gì đó, dù sao cũng phải có điểm thu người ta. Giang Ly Nguyệt trêu ghẹo nói, chu lễ, ngươi đối thứ này rất thích à? Đương nhiên, mặc dù ta không phải cái gì kẻ chống mộ, cũng không phải nhà khảo cổ học, nhưng khó được gặp phải cùng loại bảo tàng tồn tại, này làm sao cũng phải nho nhỏ chờ mong một cái đi. Tần Tư ánh mắt sáng lên, xác thực, chúng ta xác thực có lẽ chờ mong một cái hiện tại liền chờ quan chỉ huy mở ra cái này quan tài. trong lúc nhất thời, chúng nữ ánh mắt lại lần nữa tập trung đến dương lâm nơi này. dương lâm, thân là mở khóa chuyên gia, cái này sẽ khẳng định đối quan tài chơi đùa bên trên. muốn hỏi có thể mở ra hay không, nhất định có thể, nhưng tiêu phí khá lớn, tương đương với cái này cùng nhau đi tới lấy được điểm năng lượng cái gì toàn bộ đầu nhập vào đi vào. bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là, liền tại dương lâm cưỡng ép phá giải đạt tới một nửa trình độ thời điểm. bỗng nhiên phía sau lưng của hắn đống nhiên siết chặt, lông tơ dựng ngược, cùng với trái tim của hắn cũng bắt đầu cùng lúc trước đồng dạng bịch bịch nhảy lên bịch liệt. Là ta sai lầm, bên trong lại có đồ vật. Không đối, ta không có cảm tri đến sinh mạng thể, bên trong hoặc là trống không, hoặc là người chết, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ô nhiễm thú hoặc là nguy hiểm thân thể. Các loại, nguy hiểm thân thể. Trong đầu xuất hiện nguy hiểm thân thể từ ngữ này lúc, Dương Lâm không khỏi nghĩ đến Lê Thúc. Lúc trước hắn trong bóng tối tra xét Lê Thúc liền phát hiện, Lê Thúc hô hấp, mạch đập thậm chí huyết dịch lưu động, năng lượng vận chuyển, có, khẳng định đều có, nhưng là người tạo. Hoặc là nói, Lê Thúc chính là đang bắt chước nhân loại. Cho nên nói, nếu như cái này quan tại bên trong tồn tại cùng Lê Thúc đồng dạng, hoặc là nói cùng Lê Thúc cùng loại. Như vậy chính mình vừa rồi phán đoán sai lầm liền bình thường. Quan chỉ huy, ngươi làm sao đột nhiên ngừng? Chẳng lẽ nói ngươi cũng mở không ra cái này quan tài sao? Từ từ ngươi đừng nội. Vừa rồi ta nói bên trong là trống không hoặc là thi thể loại hình, hẳn là phán đoán sai lầm. Nếu để cho ta hiện tại đến nói, bên trong rất có thể tồn tại một cái ý nghĩa không rõ tồn tại. Giang Li Nguyệt hoang mang nói, ý nghĩa không rõ tồn tại là cái gì? Nguy hiểm sao? Ý nghĩa không rõ, tự nhiên chỉ là không cách nào phân biệt chủng tộc chủng loại. Để bảo đảm an toàn, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau, đồng thời toàn bộ tiến vào thần hóa buộc phát trạng thái. Một khi cái này quan tài mở ra. Nếu xuất hiện nguy cơ, chúng ta ngay lập tức khẩn cấp tránh nguy hiểm." Gặp Dương Lâm nói nghiêm trọng, chúng nữ không dám tin tưởng, nhộn nhịp bộ phát tiến vào thần hóa trạng thái, mỗi người đều cầm thần hóa vũ khí, cẩn thận nhìn chằm chằm quan tài. Dương Lâm bên này, nhìn nhà mình năm cái mọi tử sau khi chuẩn bị xong, hắn cũng là liều mạng, không tiếp tiêu hao châu có năng lượng điểm càng nhanh cưỡng ép phá mở phong ấn quan tài. Ước chừng 10 phút sau đó, qua tài quanh thân kỳ dị văn tự toàn bộ bắt đầu như hiện ảnh động dạng chuyển động, theo sát phía sau, cái nắp cùng phía dưới rất rõ ràng xuất hiện một đạo khe hở. Hiện ở đây, chỉ muốn mở ra cái nắp, liền có thể nhìn trộn bên trong toàn bộ. Dương Lâm tay cứ như vậy mang theo hơi run dậy thả tới nắp quan tài bên trên, hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là hơi có chút khẩn trương, bởi vì hắn cũng không xác định bên trong đến cùng có thứ độ gì, mà theo tay của hắn thoáng dùng sức đẩy, tại nắp quan tài hơi di động lộ ra một đầu rõ ràng khe hở phía sau, một cô không gì sánh kịp của bạo huy áp đột nhiên từ quan tài nội bộ khuếch tán đi ra, giống như gió lớn, càng quét mọi người gần như đều nhanh không mở mắt được, dương lâm giờ phút này đã làm tốt khẩn cấp tránh nguy hiểm chuẩn bị, nhưng hắn không ngờ tới, phía sau nhà mình nằm cái bội tử bên trong, long âm đột nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái, ghét ác như cựu đồng dạng nắm lấy song nguyệt luân liền nghĩ cường công mà bên trên. Ân, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Long Âm phản ứng to lớn như thế? Dương Lâm nhìn hướng Long Âm lúc, phát hiện đây cơ hồ là Long Âm bản năng phản ứng, trong ánh mắt của nàng, phản phất nhận định trong quan tài tồn tại nhất định phải tiêu diệt đồ vật. Bất quá, mắt thấy Long Âm bước ra một bước, lập tức song nguyệt luân muốn rời tay thời điểm, bỗng nhiên thân thể mềm mại của nàng dừng một chút. Nguyên bản ghét ác như kiểu loại cảm giác này đột nhiên tiêu tán, Long Âm trong mắt cùng với thần sắc bên trên còn lại, chỉ có không nói ra được nghi hoặc cùng hoang mang. Không hiểu, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Long Âm trong nháy mắt này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Rõ ràng nghĩ muốn xuất thủ, lại đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, nhìn xem hành động của nàng thật kỳ quái. Thế nhưng, hiện tại rõ ràng không phải lúc nói chuyện này, theo quan tài nội bộ xuất hiện phản ứng, mặc dù đã làm tốt khẩn cấp tránh nguy hiểm chuẩn bị, nhưng vô luận là Dương Lâm vẫn là Giang Ly Nguyệt đám người, ít nhất, bọn họ đều nghĩ nhìn một cái nội bộ đến cùng tồn tại cái gì. Chương 160, cái này cũng quá tùy ý a, chương 160, cái này cũng quá tùy ý a. Soạt một tiếng, phía trên nhất cái nắp đột nhiên chia năm xẻ bảy. Năng lượng cường đại xông thẳng tới chân trời, đồng thời cũng bức lui Dương Lâm mọi người. Nhưng loại này cảnh tượng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, không có 20 giây liền tiêu ngừng lại. Ăn. Tiến tĩnh. Chu lễ một câu, để mọi người nhịn không được lại lần nữa đem ánh mắt hung hăng khóa chặt đến quan tài bên trên. Hiện tại chỉ cần đi lên phía trước liền có thể nhìn thấy bên trong bộ mặt thật, nhưng luôn cảm giác tựa hồ rất nguy hiểm. Nói tựa hồ, là vì vừa rồi năng lượng cường đại dị thường, còn có kỳ thật đến thời khắc này mới thôi, chủ yếu cũng là bao gồm Dương Lâm ở bên trong, một đoàn người không có cảm giác được sát ý. Đã như vậy, vậy thì càng muốn nhìn xem quan tài bên trong đến cùng có cái gì. Chính khi mọi người nhìn lẫn nhau một cái, lại Dương Lâm trước một bước hướng đi quan tài thời điểm, Ai ngờ đến sau một khắc, một cái bên ngoài 17, 18 tuổi xinh đẹp nhưng người muội tử đột nhiên liền từ quan tài bên trong ngồi dậy. Sau đó, sau đó trong cả sân đều yên lặng. Đối với cái này, Dương Lâm trong lòng nhịn không được nhổ nước bọn. Phế tích xuất hiện dị thường, chính mình mang theo trong nhà mấy cái muội tử trước đến tra xét, tiếp lấy phát hiện một tòa quan tài, về sau quan tài bên trong lại xuất hiện một cái muội tử. Mà còn nhìn kỹ, muội tử này mặc dù bên ngoài như người, nhưng ánh mắt dường như có chút đờ đẫn. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Dương Lâm, không có gì phản ứng. Tiếp lấy chuyển hướng Giang Ly Nguyệt chúng nữ, tựa hồ cũng không có gì phản ứng. Thế nhưng Tại muội tử ánh mắt tiếp xúc đến Long Âm lúc, cơ hội là thoáng chốc ở giữa, nàng quanh thân tựa như là tiềm lực bộc phát đồng dạng, cường đại uy áp lần thứ 2 càn quét toàn trường. Đây là muốn đối nhà mình Long Âm xuất thủ. Cảm giác cái này muội tử thân phận không bình thường lại không thể coi thường, nhưng không cần thiết, Dương Lâm khẳng định không muốn trêu chọc. Thế nhưng chuyện này đối với tất cả mọi người không có phản ứng, duy chỉ có nhìn thấy nhà mình Long Âm cuống lên lại là chuyện gì xảy ra. Vốn có thể biết rõ cái này muội tử không đơn giản, đề nghị vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Đang lúc Dương Lâm muốn mang Giang đám người khẩn cấp tránh nguy hiểm lúc, cái kia thần bí muội tử đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn xem Long Âm, Long Âm nhìn xem nàng, Long Âm nhìn xem nàng, nàng nhìn xem Long Âm. Hai người trong ánh mắt đột nhiên đều toát ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Quan chỉ huy, làm sao bây giờ? Giang Ly nguyệt đám người không thấy Dương Lâm hạ lệnh, các nàng cũng không dám lọt động, đến mức trong trạng tình huống, vậy thì càng mê. Vừa rồi Long Âm đột nhiên tự động, hiện tại Thần Bí Mội Tử cũng đột nhiên tự động, ai biết hai người bọn họ lại vì cái gì đột nhiên dừng lại? Đồng dạng là lúc này, thật vừa đúng lúc, hai đầu ô nhiễm thu bị động tính của nơi này hấp dẫn, có thể mới vừa xuất hiện, mắt sau liền bị ngồi tại quan tài Mội Tử hóa ra quyền kình một quyền sức lực nện thành tiếng múi, không nghĩ tới thân thể mềm mại lại yếu thần bí muội tử, thế mà còn là cái lực lượng phái, một quyền đi xuống, phía tích bên trong đều nhiều ra một cái cự đại lỗ thủng. Lúc này, muội tử lần thứ hai nhìn về phía Dương Lâm đang người. Nhân loại, ta sẽ bảo vệ. Nhân loại? Ấy. Thần tư giật mình nói, Quan Chỉ Huy, nàng nói muốn bảo hộ nhân loại. Ân, ta nghe đến, nói như vậy, chúng ta cùng nàng liền không tính địch nhân. Phòng đoán hẳn là dạng này, nhưng không biết nàng có thể hay không giao lưu. Liên quan tới tần tư đưa ra vấn đề, Dương Lâm rất để ý. Nhìn xem ngồi tại quan tài muội tử an tĩnh nhìn xem mấy người, Dương Lâm tận lực làm ra một bộ rất hiền lành bộ dạng nói: "Muội tử, ngươi tên là gì? Vì sao lại nằm tại quan tài bên trong đi ngủ?" Bọn họ. Đột nhiên đều đã chết, sau đó ta. Liền không nhớ rõ. Bọn họ. Bọn họ là ai? Ta nghĩ không ra, ta cơ bản không có cái gì ký ức. Thế nhưng, ta muốn bảo vệ nhân loại. Nói như vậy, chúng ta song phương không cần thiết động thủ đúng không? Ân, các ngươi là nhân loại. Lần này Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nhìn cái này muội tử cùng Long Âm luôn cảm giác hai người bọn họ rất giống. Nói như cũng không phải chỉ tướng mạo, mặc dù đều là 17, 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng bởi vì quá độ chất phác, cho nên so sánh niệm tầm cùng tư tư bao gồm chu lễ, hai người bọn họ đều không là bình thường non nớt. Lại thêm Long Lâm nói chuyện luôn yêu thích hai ba cái chữ dấu chấm, cùng trước mắt cái này muội tử quả thực không có sai biệt. Bất quá Dương Lâm vạn phần xác định, trước mắt quan tài bên trong ngồi thần bí muội tử tuyệt đối không phải cấm kỵ trên cơ. Bản nguyên cùng ký tức đều căn bản không giống, cũng không có một tơ một hào chỗ tương thông. Ta hỏi ngươi à, vừa rồi ngươi vì cái gì muốn đối nữ hải kia đột nhiên muốn động thủ? Có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Có thể là ta cảm chi sai, ta cho rằng nàng không phải nhân loại." Dương Lâm xoay người nói, "Long âm, ngươi vừa rồi hình như cũng muốn đối nàng độc thủ." Quan chỉ Huy, ta không biết, thật giống như bản năng đồng dạng, nhưng đột nhiên loại cảm giác này lại tiêu tán. Là dạng này a, các ngươi hai cái ngược lại là để ta nghi hoặc. Bất quá có tốt, không có việc gì so cái gì đều cường. Trước mắt, nếu biết thần bí muội tử vô hại, đồng thời cái này thần bí muội tử tựa hồ một bộ mù tịt không biết bộ dạng. Đang nghĩ đến chính mình muốn thành lập cái thứ hai chiến cơ tiểu đội chuyện này phía sau, Dương Lâm hắn Đột nhiên liền để ý, "Muội tử ta cùng ngươi nói à, ngươi cái này đột nhiên tỉnh lại, về sau không có có thân phận rất khó cất bước ở bên ngoài." "Vì cái gì?" "Bởi vì vô luận tới chỗ nào, không có có thân phận đó chính là hắc hộ, làm cái gì đều không tiện. Nếu không dạng này, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi chế tạo một cái thân phận mới thế nào?" "Có thể là muội tử cuối đầu nói, ta muốn bảo hộ nhân loại, có thể đến cùng, thế nào? Mới xem như." "Bảo hộ nhân loại đâu?" Dương Lâm vỗ tay một cái. "Muội tử, ngươi vấn đề này liền hỏi đúng người, nói cho ngươi, chúng ta chính là bảo hộ nhân loại chuyên nghiệp đoàn đội. Chỉ cần ngươi theo ta, Chúng ta có thể cùng một chỗ giúp ngươi bảo hộ nhân loại. Thật sao? Nhất định phải là thật, ta một đại nam nhân, lừa ngươi chuyện này để làm gì? Thần bí muội tử nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta, về sau đi theo ngươi. Nghe xong cứ như vậy giải quyết, Giang Ly Nguyệt chúng nữ, nhộn nhịp mồ hôi đầm địa. Quan chỉ huy hắn, giam ba câu liền đem một cái thân phận không rõ muội tử kéo vào nhà mình trấn doanh. Mà còn có vẻ như, cái này muội tử rất mạnh. Bất quá vô luận như thế nào nghĩ, đây có phải hay không là có chút quá dễ lựa. Mặc dù cũng không thể nói lựa gạt, có thể là cái này cũng quá tùy ý giờ phút này, nghe dương lâm tiếp tục nói, muội tử, ngươi theo ta phía sau, ta có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. nhưng có chút tiền đề, ngươi nhất định phải tuân thủ. cái gì, tiền đề? ngươi muốn nghe ta lời nói, dạng này chúng ta mới có thể càng tốt bảo hộ nhân loại. mặt khác, đồng dạng là vì càng tốt bảo hộ nhân loại, chúng ta tốt nhất có thể ký kết một phần khế ước. khế ước? không sai, bảo hộ nhân loại khế ước, liền cùng loại, ngươi ta ở giữa linh hồn nước định. ngươi lai, like, là dạng này, ta biết. còn có, ngươi theo ta phía sau, phải thật tốt cùng các nàng ở chung, không cho phép phát sinh cãi nhau. Thật có không giải quyết được sự tình, ta đến thay ngươi giải quyết không có vấn đề à? Mội Tử nhìn thoáng qua Giang Ly Nguyệt đám người, nhẹ gật đầu, "Ta sẽ, cùng các nàng, thật tốt ở chung." "Rất tốt, hiện tại liền bắt đầu đế ký khế ước a." Ân. Mắt thấy Dương Lâm cũng bắt đầu cùng thần bí mội Tử đế ký khế ước, Giang Ly Nguyệt đám người còn không có tử kinh ngạc bên trong khôi phục trạng thái. "Cái này, cái này, cái này liền đế ký khế ước, cái này tiến triển khó tránh quá nhanh đi." Chương 161, Dương Lâm, Lê Thúc cùng số 1, chương 161, Dương Lâm, Lệ Thúc cùng số 1. "Nhanh." Dương Lâm còn cảm thấy chậm chỉ cần có thể cùng trước mắt cái này muội tử đế ký khế ước như vậy về sau nàng liền là chân chân chính chính chính mình người có câu nói têu châm thì phát sinh biến cố cho nên hiện tại vì có thể cùng cái này tiềm lực cực mạnh thực lực không kém muội tử đế ký khế ước dương lâm nhất định phải giành giật từng giây nhưng mà rất nhanh để hắn im lặng chuyện xuất hiện đã khóa chặt ký chủ muốn khế ước đối tượng nhưng trước đó mời ký chủ là nên đối tượng đặt tên a cái này quên cái này muội tử là từ quan tài bên trong người chạy ra ký ức gì đó hình như không có cái tên chớ nói chi là tên muội tử ta hỏi ngươi ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao Danh tử, nội tử suy nghĩ một chút, rất nhanh lắc đầu, ta mơ hồ nhớ tới bọn họ gọi ta tiểu thất, cái khác đâu? Không nhớ rõ. Như vậy, cái tiêu ta gọi ngươi thất thất thế nào? Ân. Gặp nội tử đáp ứng thất thất cái tên này, Dương Lâm thở ra một hơi, ra hiệu Giang ly nguyệt chúng nữ xem trọng xung quanh không nên quấy rầy, hắn hiện tại thì là nắm chặt thời gian muốn đem khế ước thần tốc giải quyết. Quá trình thực tế quá thuận lợi, thất thất thật liền cùng Long Âm đồng dạng đều là trống không, chính mình rất dễ dàng liền lấp kín thần hồn của các nàng, để các nàng nhẹ nhõm trở thành chính mình trên cơ. Bất quá khế ước chỉ là một mặt Theo sát phía sau, hệ thống tới cao năng nhắc nhở. Cao năng nhắc nhở, bởi vì thất thất thân phận đồng thời phi nhân loại, tồn tại sinh ra tại khoa học kỹ thuật bên trong, bẩm sinh bộ phận lực lượng ở vào trạng thái mất khống chế. Ví như ký chủ muốn thất thất chính thức thành vì nhân loại, đầu tiên thì cần tiêu hao huyết khí của mình đem phần này mất khống chế lực lượng tiến hành chuyển hóa. Quá trình có thể có chút vất vả, như ký chủ quyết định thì cần muốn tiến hành nhân mại. Thất thất là khoa học kỹ thuật sản vật. Dương Lâm sợ ngây người, nói cách khác, nàng không phải liền là người nhân tạo. Thế nhưng, người nhân tạo không có lợi hại như vậy a? Thật có lợi hại như vậy? Kỹ thuật tùy tiện một phổ cập, thế giới này nơi nào còn có ô nhiễm thú sự tỉnh. Dương Lâm hiện tại cũng không hiểu rõ, nhưng tất nhiên có thể chuyển hóa thành nhân loại, hơn nữa còn có thể trở thành bên cạnh mình nghe lời chiến cơ. Cái này chuyển hóa hắn khẳng định việc nghĩa chẳng tử. Dung hệ thống nói, thất thất trạng thái đồng thời không ổn định, hoặc là nói nàng sinh ra phía sau còn không có trải qua cụ thể thiết lập cùng hoàn thiện. Nếu thật là nổi khủng, lúc kia sẽ đối quanh mình tất cả tiến hành không khác biệt công kích, xử lý sớm chuyện này sớm mất lo. Phí hết lớn sức lực, cuối cùng chuyển hóa thất thất cái kia bộ phận không khống chế được cuồng bạo lực lượng cứ việc so sánh thực lực tổng hợp, thất thất hình như giảm xuống một chút, nhưng nàng cơ bản vẫn còn tại, mạnh như nhau hình. Nhìn tư liệu, thất thất đẳng cấp hiện tại cùng Long Âm một cái giai đoạn, đại cảnh giới thứ ba tám đoạn. Nàng vũ khí lợi hại nhất là thể thuật, đặt đến cực hạn có thể khai sơn có thể nứt ra biển. Miêu tả mặc dù khoa trương, nhưng có thể tưởng tượng được nàng tồn tại cường hãn bao nhiêu nhiều khoa trương. Chính là một cái nũng nịu ngụy tử, nhưng là đánh lực lượng bùng phát, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái mà thôi. Cái khác ngược lại là không có vấn đề gì. Giải quyết. Nhìn xem thất thất an tĩnh ngồi tại trước chân nhìn xem chính mình, Dương Lâm sở lấy khuôn mặt của nàng một mảnh thỏa mãn. Chúc mừng ký chủ khế ước đến mới chiến cơ. trước mắt Long Môn bộ đội đã đủ biên, mời ký chủ mau chóng sáng lập cái thứ hai tiểu đội đem mới chiến cơ thu nạp. Cái thứ hai tiểu đội a. Dương Lâm suy tư một lát, nghĩ đến thất thất nói cái gì bảo hộ nhân loại gì đó, cái kia dứt khoát liền lấy nàng ý nghĩ lấy một cái tên tốt. Thủ hộ bộ đội. Cái này cũng rất không tệ, bởi vì liên minh điều lệ, một cái quan chỉ huy chỉ có thể thành lập một tiểu đội, cho nên thủ hộ bộ đội mặc dù là Dương Lâm tiểu đội thứ hai, nhưng vì danh chính ngôn thuận đăng nhập tin tức, bình thường cũng có thể xác nhận nhiệm vụ thảo phạt gì đó. Cái này thủ hộ bộ đội thành lập, thì là lấy chiến cơ tiểu đội danh nghĩa thành lập. Kỳ thật những này không trọng yếu, chỉ cần là người của mình liền được, Dương Lâm không quan tâm như vậy nhiều. "Thất Thất, ta giúp ngươi ổn định một bộ phận lực lượng của bạo, ngươi cảm giác thế nào?" Bị dạy bảo sau đó Thất Thất rất nghe lời, liền cùng Long Âm Đồng dạng rất hiểu chuyện. "Cảm giác nhẹ nhõm nhiều, cảm ơn, Quan Chỉ Huy." "Đều là người trong nhà, không cần phải nói cảm ơn, cái khác không có chuyện gì, kêu lên các nàng rời đi nơi này a." "Tuất, Quan Chỉ Huy." Nhìn Thất Thất khéo léo đi theo chính mình, Dương Lâm tâm tình dễ chịu và phần. Lần này di tích phế tích không hưởng công, chẳng đến một cường lực chiến cơ, thoải mái. Muốn nói Dương Lâm là thoải mái người nào đó nhưng bây giờ tại cấp thiết bên trong người này chính là lê thúc ngày hôm qua chạm vạng tối mới vừa trở lại hoài dương nghe xong đại tiểu thư nói dương lâm long môn bộ đội đi đến di tích chiến trường hắn liền khí đều không có nghỉ lúc này lại chạy về ban đầu hắn nhận đến thành chủ mạc ngọc ủy thác trước đến điều tra di tích tình huống một số việc thực hắn khẳng định phát hiện có thể chính vì vậy hắn mới khuyên mạc ngọc đem nhân thủ rời nơi đây không nên nhúng tay việc này nhưng nghĩ như thế nào đến mạc ngọc còn không có đem nhân thủ rời đâu hiện tại lại đưa tới một cái long môn bộ đội dùng hắn lời nói đến nói đó chính là hồ đồ long môn bộ đội tới đây Trừ toàn quân bị diệt, không có khả năng có cái thứ hai kết quả. cho dù dương lâm lại người tiên, cho dù tiểu đội của hắn có thể chính diện làm nặng một đầu thầm phán cấp, nhưng dám tới nơi đây, đồng dạng không thể có thể còn sống trở về. không phải ta phải ẩn giấu tình huống, mà là số một nàng muốn tay sự tình, ta cũng ngăn không được. cũng không biết long môn bộ đội thế nào, hy vọng còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. làm lên lúc, một lần nữa trở lại di tích phiến khu vực này lúc, hắn lấy vì chính mình đuổi trở về đã rất nhanh, có thể nhìn đến trong di tích tâm lần thứ hai xuất hiện dị lúc, hắn thần sắc lập tức kỳ biến. bảy hào quan tài bị người làm giải trừ, làm sao có thể? chẳng lẽ là số một cách làm, không không không, nàng mặc dù cường đại, nhưng là muốn cương ép phá giải quá tải, cũng sẽ nhận hạn chế, căn bản không có khả năng. Nói như vậy, chẳng lẽ là người khác? Lê Thúc phối hợp nói đến người khác, không thể tránh khỏi hắn liền nghĩ đến Dương Lâm Long môn bộ đội. Chẳng lẽ cương ép phá giải cấm chế tiến vào nội bộ khu vực, tiếp lấy lần thứ hai phá vỡ quá tải, nhưng thật ra là Dương Lâm đám người. Không tốt, nếu quả thật chính là bọn hắn lời nói, tình huống có thể càng hoảng bét. Lê Thúc giờ phút này còn nghĩ tới một cái từ, tối hậu chi tác. Không sai, bảy hào là tối hậu chi tác ca, bởi vì sự cấu nguyên nhân đồng thời không hoàn thiện một khi tỉnh lại, rất dễ dàng rơi vào cuồng bạo. đến lúc đó, nếu như bảy hào bị cuồng bạo phản vệ, như vậy nàng đem triệt để đi đến hủy diệt con đường. mà mở ra cái này quan tài người, rất dễ dàng ngay lập tức tí mệnh. cho dù không nói những này, lê thúc còn nghĩ tới một người khác, số 1. nơi này thực tế chính là số một không chế, nàng đang chờ bảy hào xuất thế, có thể đoán chừng số một cũng không nghĩ tới, bảy hào xuất thế vẫn chưa tới thời gian, cái này sẽ lại bị người cưỡng ép phá giải. kể từ đó, số 1 hiện tại khẳng định cũng sẽ hiện thân lập tức. long môn bộ đội, các ngươi có thể phải kiên trì lên, ta cũng không muốn các ngươi tử vong, để lại tiểu thư khó chịu. Đang lúc Lê Thúc tốc độ cao nhất hướng trong di tích tâm chạy như điên thời điểm, trên bầu trời, một cái cự đại vòng xoáy đột nhiên hiện ra. Nhìn xem một màn này, Lê Thúc ánh mắt đống nhiên siết chặt. Số 1, ngươi quả nhiên cũng ngồi không yên, đích thân chạy đến sao? Chương 162, nàng là tối hậu chi tác, chương 162, nàng là tối hậu chi tác. Di tích bên trong, phong vân biến ảo. Mắt thấy tiểu đội thứ hai chính thức thành lập, Dương Lâm còn tại sảng khoái mặc sức tưởng tượng tương lai phát triển đâu, sao liệu trên trời đột nhiên liền xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Cái này cảnh tượng, đừng nói hắn quen, đi theo hắn Giang Ly Nguyệt chúng nữ tự nhiên cũng quen thuộc. Đó là Chuyên tâm môn, không phải chứ, so vừa rồi mật phong nữ đều lớn, cái này không phải là tới so mật phong nữ càng mạnh cơ giả. Quan Chỉ Huy, ta luôn cảm thấy có dự cảm không tốt, nếu không chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nghe lấy nhà mình mấy cái bội tử như vậy phân trần, Dương Lâm cũng cảm thấy bị tình cảnh bầu không khí làm kiềm chế vô cùng. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ khế ước thất thất đã là đủ, tại không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này điều kiện tiên quyết, nhanh chóng nhanh rời đi tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Ly Nguyệt, Nghiệm Tâm, chuẩn bị một chút chúng ta đi. Dương Lâm, hắn mới vừa tính toán thi triển khẩn cấp tránh nguy hiểm đột nhiên nghe Lâm Niệm Tầm nói, quan chỉ huy chờ một chút, nơi xa có bóng người đột tiến mà đến, tựa hồ giống như là Lê Thúc. Lê Thúc, Dương Lâm ngơ ngác một chút, theo Lâm Niệm Tầm chỉ phương hướng nhìn, bởi vì tầm mắt của hắn năng lực so Lâm Niệm Tầm cường, cho nên lập tức liền thấy rõ, người tới cũng không phải chỉ là Lê Thúc nhà. Lê Thúc băng băng mà tới, nhanh như chớp, nhìn Lê Thúc tiến lên phương hướng, mục tiêu điểm hình như liền tại chính mình nơi này. Nghĩ Lê Thúc chính là Triệu Tích Linh bên người quản gia, mà mình cùng quan hệ bọn hắn không sai, vô luận như thế nào nghĩ, Lê Thúc đều không nên là địch nhân. Cho nên, Dương Lâm Lâm thời triệt hạ khẩn cấp tránh nguy hiểm. Hắn muốn trở Lê Thúc đi tới, hỏi rõ Lê Thúc vị siêu cấp cường giả này đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn có, trên bầu trời hoa truyền chi môn mặc dù để người cảm thấy khủng bố cùng kiềm chế, nhưng nếu có Lê Thúc vị siêu cấp cường giả này ở đây, như vậy chính mình cũng sẽ ở một mức độ nào đó cảm thấy yên tâm. Dương Lâm, Lê Thúc tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, hắn đã đi trước đi tới Dương Lâm mấy người vị trí khu vực trung tâm. Lê Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lê Thúc hiện tại không lo được quản gia thân phận ưu nhã, hắn miệng lớn thở hổn hển đồng thời đang muốn mở miệng, nhiên ánh mắt liếc đến đứng tại Dương Lâm sau lưng thất thất. Thần kinh của hắn đều là khống chế không nổi run lên bần bật. Lê Thúc cho rằng Dương Lâm chỉ là phá vỡ số một bố trí kết giới, tiếp lấy cưỡng ép giải ra bảy hào vị trí quan tài. Có thể hiện thực rõ ràng khoa trương hơn, bởi vì hiện tại bảy hào thay đổi, tại bảy hào trên thân, Lê Thúc tìm không được những cái kia định ra chương trình, thậm chí liền bảy hào trên thân chưa được thiết lập cuồng bạo lực lượng đều thay đổi đến tinh khiết. Nói cách khác, bảy hào thân là không hoàn chỉnh tối hậu chi tác, tại vẫn chưa hoàn thành một hệ liệt thiết lập dưới tình huống tỉnh lại, nàng lẽ ra nên vẫn như cũng là không hoàn mỹ trạng thái. Nhưng bây giờ nàng rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến thậm chí phá vỡ gò bó. Lúc này bảy hào. Trải qua Lê Thúc trong khoảng thời gian ngắn thần tốc xác nhận, càng có lẽ được xương nhân loại, một cái đặc thủ chuyển hóa qua nhân loại tới. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ bảy hào chuyển biến đều là nam nhân trước mắt này cách làm? Dương Lâm hắn, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì hắn liền loại này sự tình cũng có thể làm đến? Dương Lâm gặp Lê Thúc một mực nhìn lấy thất thất, lại nghĩ tới thất thất thân phận đặc thủ, hắn sợ hãi ra luận gì. Vội vàng hỏi nói, "Lê Thúc, thất thất là ta tại chỗ này phát hiện, mà còn ta đã cùng hắn ký kết quan trị hội cùng chiến cơ khế ước, không có vấn đề chứ?" Phúc. Lê Thúc trong lòng phun máu tươi tung tóe. Hắn Kem chút lấy vì chính mình nghe lầm. Bảy Hào có tên là thất thất, thân là không hoàn chỉnh tối hậu chi tác, nàng vậy mà còn cùng Dương Lầm ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước, loại này sự tình, tựa như là thiên phương giả đảm. Bởi vì từ thân phận đầu nguồn xuất phát cùng cân nhắc, muốn cùng bảy lá tham đặt trước khế ước, cái này căn bản liền không có khả năng. Sát thực nói, căn vốn cũng không có một tia, cho dù là một tia ti ti ti có thể, ngươi cùng nàng ký kết khế ước. Đúng vậy à, thất thất đồng ý về sau đi theo ta, mà còn ta cũng thuận thế tổ kiến cái thứ hai tiểu đội, bất quá là lấy chiến cơ danh nghĩa xây dựng, tên là thủ hộ bộ đội. Thất Thất chính là một thành viên trong đó. Lê Thúc lao lao mồ hôi lạnh trên trán, hắn vô ý thức, lại lần nữa nhìn hướng Bảy Hảo, cũng chính là hiện tại Thất Thất. Nhưng lần này Thất Thất lại mở miệng trước. Ngươi, hình như nhận biết, chúng ta trước đây gặp qua sao? Chúng ta không có làm sao gặp qua, nhưng nhất định muốn nói là quen biết, có vẻ như cũng không có sai. Nói như vậy, chúng ta vẫn là nhận biết. Ngươi cũng có thể nơi này lý giải, bất quá, Thất Thất đúng không? Về sau ngươi chính là một tên chiến cơ, không biết trong lòng ngươi có cảm tưởng gì. Quan chỉ huy đáp ứng ta, bảo vệ nhân loại. Ta muốn cùng quan chỉ huy nhân loại. Lê thúc khẽ gật đầu, có lẽ dạng này cũng không tệ, chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy phát triển. Mắt thấy Lê thúc cùng thất thất cho chuyện, nhưng Dương Lâm hiện tại có thể là không lo được bọn họ đàm luận nội dung, bởi vì trên bầu trời vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất rõ ràng, có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại liền muốn đến thế gian. Lê thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng thất thất vẫn là bằng hữu cũ, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Trên bầu trời ba tuyển chi môn, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nàng muốn xuất hiện, một cái kinh khủng nữ nhân. Lê thúc, có thể nói lại kỹ càng một chút sao? Là địch hay bạn? Còn có chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Lê Thúc làm sao nói, ngươi đoạt nàng đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi cùng nàng là địch hay bạn đâu? Lê Thúc ngươi là chỉ thất thất. Không sai, thất thất nàng nguyên bản nhất định phải được, có thể bởi vì ngươi xuất hiện phá vỡ thông thường, chắc hẳn nàng bây giờ vô cùng phẫn nộ a. Dương Lâm xấu hổ vô cùng, cái kia Lê Thúc ngươi đây, có vẻ như cùng đối phương nhận biết, sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Nếu như thấy chết không cứu ta liền sẽ không đặc biệt đuổi trở về, Dương Lâm, ngươi cùng Đại tiểu thư quan hệ không tệ, ta cũng rất tình nguyện các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ nhiều thân cận giao lưu. Cho nên, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dương Lâm đại hỉ vậy cụ thể nói đến, lê thúc ngươi cùng cái kia kinh khủng nữ nhân, người nào lợi hại nhất một chút? mặc dù không có sinh tử độ sức qua, nhưng nếu như nàng muốn hạ sát thủ, ta nhiều nhất chỉ có thể đau khổ chống đỡ. nàng nhất định có thể giết chết ta, nhưng năng lực của ta, tuyệt đối không đủ để giết chết nàng. nói như vậy, nếu như còn ở lại chỗ này lời nói, tình cảnh không phải là rất nguy hiểm. không cần lo lắng, nàng mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì một chút hạn chế, nàng tuyệt không có khả năng trực tiếp ra tay với ngươi. nhưng nàng không xuất thủ, cũng không có nghĩa là nàng liền không giết ngươi. nói ví dụ như, xa xôi cường đại ô nhiễm thu đột nhiên liền bị truyền tống đến nơi này bên ngoài những cái kia còn tại chờ lệnh nhân viên chiến đấu toàn bộ rơi vào bị điên, đem các ngươi Long môn bộ đội xem như đối tượng công kích, cũng hoặc là, nàng vô số cường đại thủ hạ đột nhiên giáng lâm, tóm lại, không tự mình ra tay, muốn một người hủy diệt, biện pháp khẳng định vẫn là rất nhiều. Lê Thúc, một hệ liệt lời nói rất mơ mờ, mờ. Giang Ly Nguyệt đám người nghe đến đều bối rối. Thế nhưng Dương Lâm, hắn nhớ tới Long Đằng lúc Lê Thúc cùng cái kia cái gọi là khủng bố số một nữ nhân đối thoại, lại suy nghĩ một chút thất thất sau khi tỉnh lại muốn bảo vệ cái gì nhân loại, lại thêm thất thất cùng Lê Thúc đối thoại. Hắn khẳng định rất nhanh có suy nghĩ, cũng chính là nói, bởi vì một loại nào đó hạn chế Một đối một lời nói, liền tính ta đứng ở trước mặt của nàng, vô luận ta làm sao khiêu khích nàng, nàng cũng không thể ra tay với ta có phải là. Dương Lâm, ngươi là người thông minh, cho nên sau đó, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ để các ngươi an toàn trở lại Hoài Dương. Theo Lê Thúc dứt lời, lập tức trên bầu trời hoa tuyển chi môn bên trong, một cái thân ảnh hiểu điệu đã dần dần đi ra cửa ra vào. Chương 163, số một nữ nhân, cứu thế chủ, chương 163, số một nữ nhân, cứu thế chủ. Là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái ôn nhu chói mắt nữ nhân. Rõ ràng nữ nhân này uy áp dày đặc, vừa ra trận trong chàng khủng bố bầu không khí nhịn không được để người ngạ tỵ có thể là tại nhìn đến nữ nhân mang theo thân ảnh mơ hồ dáng người thời điểm lại phát hiện nàng tồn tại thế mà lại là như vậy thần thánh như vậy thối thiết cứu thế chủ nàng chính là cái kia được xưng cứu thế chủ số một tồn tại dương lâm nhìn lên màn trời hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao dạng này một cái thân người bên trên lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai thái cực bầu không khí mà lúc này lê thúc đã cùng nữ nhân này đối mặt lời nói bất quá nhưng là ngăn cách mọi người thần thức giao lưu dương lâm lần này không có nghe được hai người đối thoại chỉ vì song phương lần này thần thức đối thoại lúc hẳn là làm hai tầng mã hóa hắn muốn nghe, liền cần cưỡng ép phá giải. Dương Lâm còn không có hổ đến trình độ đó, đi cưỡng ép phá giải hai cường giả ở giữa ma hoa phòng hộ. hắn là ai? tất cả những thứ này đều là hắn làm sao? lần này số một mở miệng trước, yêu cầu người chính là Lê Thúc. Lê Thúc giang tay ra, hắn chỉ là một cái nhân loại quan chỉ huy, đến mức hắn có thể làm đến cái này loại cấp độ, ta cũng không thể tin. có thể ngươi cũng nhìn thấy, sự tình xác thực cứ như vậy phát sinh. nữ nhân nhìn hướng Dương Lâm, bởi vì ánh mắt lưu lại thời gian quá lâu, Dương Lâm nhịn không được cùng hắn liếc nhau một cái. giờ phút này Dương Lâm phát hiện, nữ nhân này thần thánh lại ôn nhu nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ảm đạm, đồng thời không có cái gì hào quang. Ta không có cảm giác được hắn có cái gì không giống bình thường. Nếu như chỉ nhìn bên ngoài, ta cũng không có cảm giác ra hắn có cái gì không giống bình thường. Nhưng bảy hào liền tại bên cạnh hắn, như thế trường hợp này, đừng nói là ta, cho dù là ngươi mạnh hơn, đều không thể nào làm được. Số một nữ nhân ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thất thất, vốn chỉ là một cái không hoàn chỉnh chủ loại, dựa theo suy tính ít nhất còn cần nửa năm hoặc là một năm mới tính tình lại. Nhưng bây giờ, bảy hào không những xuất thế, hơn nữa còn hoàn thành một cái hướng nhân loại đặc biệt chuyển hóa. Trường hợp này, số 1 chưa từng có suy nghĩ qua. Bốn Hảo, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, vì chính là bảo vệ cái này cái Nam Nhân sao? Không sai, nguyên bản ta chỉ là được người nhờ và trước đến bảo vệ hắn an toàn. Thế nhưng nhìn thấy 7 Hảo chuyển biến về sau, ta nhận định cái này cái Nam Nhân, bản thân chính là một cái kỳ tích. Cho nên hiện tại ta nói muốn bảo vệ hắn, xuất từ ta bản tâm, cùng người khác không có quan hệ. Số 1. không quản ngươi muốn làm gì, hôm nay ta đều sẽ bảo vệ cái này cái Nam Nhân, cho đến rời đi nơi đây. Vì cái gì nhất định phải làm đến cái này loại cấp độ, bởi vì ngươi quá chấp nhất, rõ ràng không cần làm đến bây giờ cái này loại cấp độ mà còn số một, cũ đời đã hủy diệt, hiện tại là kỷ nguyên mới, ngươi không nên bị trói buộc, nếu như có thể, ta cũng hy vọng ngươi có nhân sinh mới. Số một nữ người thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng Lê Thúc, ta biết ta đang làm cái gì, không cần ngươi tới nhắc nhở cùng dạy bảo ta, ngươi không có tư cách này. Lời này vẹn vẹn nghe mặt ngoài ý tứ, tuyệt đối làm người rất đau đớn. Nhưng số một nữ nhân nói lời này lúc, nôn ngữ cũng không có kích động, càng không có đặc biệt cảm xúc, nàng thật cũng chỉ là nói một câu hời hợt lời nói. Trái lại Lê Thúc nghe số một nữ nhân nói như vậy, hắn gãy gật đầu, ngươi nói không sai, chúng ta sau cái vốn chính là phụ trợ không có tư cách đối hạch tâm khoa tay mùa chân. Nhưng bây giờ ta, cùng trước đây không đồng dạng, ta thay đổi nhân sinh của ta, hiện tại vẹn vẹn cũng chỉ là cho ngươi biểu lộ một cái cõi lòng của ta cùng thái độ mà thôi. Không cần, ta muốn làm, cùng với muốn chấp hành, chính là thân là cứu thế chủ chức trách. Ta sẽ chấp hành đi xuống, mai đến, ta triệt để hủy diệt ngày đó." Hai người như là đối thoại, nhưng nghe không được đối thoại Dương Lâm đáng người, từng cái thì là nóng nảy. "Đi, khẳng định là đi." Dương Lâm sử dụng khẩn cấp tránh nguy hiểm, nháy mắt liền có thể mang theo nhà mình các muội tử rời đi. Thế nhưng làm như vậy lời nói Chẳng phải là đả thương phía trước tới cứu viện chính mình Lê Thúc Tâm ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng không thể chính mình chạy đem người ta lưu tại chiến trường a. Kế tiếp tình huống càng làm cho Dương Lâm đáng người kinh hãi, bởi vì chính là trong đoạn thời gian này, càng cường đại kết giới đột nhiên liền bao phủ tại nơi đây. Vốn có thể cảm giác được, có vô số cường giả đại năng chính là sắp dáng lâm nơi đây, suy đoán tuyệt đối là số một nữ nhân cấp dưới. Quan chỉ huy, nữ nhân kia sẽ không muốn ở chỗ này cùng chúng ta khai chiến đi. Bị Tần Tư ôm lấy cánh tay hỏi thăm, Dương Lâm khá là bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, nhưng xem ra rất giống cũng không biết Lê Thúc cùng nàng đến cùng tại giao lưu thứ gì, mà muốn hỏi Lê Thúc cùng số 1 hiện tại đến cùng tại giao lưu cái gì, cái kia đương nhiên vẫn là vây quanh Dương Lâm mở rộng. Dương Lâm, một cái thần bí nam nhân, bị Lê Thúc xem là kỳ tích, bị số 1 đồng dạng coi là không tầm thường người. Bốn hảo, ngươi quả thật không chịu nhượng bộ sao? Số 1, ta nói, hôm nay vô luận ngươi muốn như thế nào hành động, ta đều phải bảo đảm bọn họ bình yên rời đi. Ta đối hắn cảm thấy rất hứng thú, ta cần nghiên cứu minh bạch, hắn rốt cuộc là vật gì. Ha ha ha, vậy ta liền càng không thể đem hắn giao cho ngươi. Ta có thể không dám hứa chắc, ngươi sẽ muốn hiểu rõ những chuyện này đem hắn dạy vò đến mức nào. Quả thật không cho sao? Ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, ta là không cách nào trực tiếp ra tay với hắn, nhưng không đại biểu đối ngươi không thể lấy. Số 1, nếu như e sợ ngươi nói những này, ta hiện tại liền sẽ không ngã ngực đứng ở chỗ này. Số một nữ nhân nhìn xem lê thúc trầm mặt, sau đó nàng ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía bảy hảo, cuối cùng rơi xuống dương lâm trên thân. Dương lâm hiện tại bị số một nữ nhân ánh mắt nhìn trầm cũng không thể tránh. Bất cát dĩ, hắn chỉ có thể cùng số một nữ nhân tiến hành đối mặt. Đồng thời bản năng nói cho Dương Lâm, nữ nhân này rất mạnh, mà còn năng cường, tuyệt đối không giới hạn ở hiện tại sức chiến đấu. Nữ nhân này giờ phút này, có vẻ như chỉ ở vào một cái ẩn nút trạng thái. Một khi chân chính tỉnh lại, vốn là vốn đã tuyệt đối cấp thực lực khủng bố, căn bản không rõ ràng còn muốn lật gấp bao nhiêu lần. Trong tràng, kỳ thật giang ly nguyệt mấy người cũng đã luôn cuống. Hiện tại tình thế không rõ, các nàng căn bản nghĩ không ra sự tình sẽ như thế nào hướng xuống phát triển, nhưng giới cảnh sát cùng đề phòng khẳng định là cần thiết lấy dương lâm làm hạch tâm mấy cái bội tử toàn bộ trận địa sẵn sàng đặc biệt là cảm ứng được sắp có số lớn cường địch giáng lâm dưới tình huống các nàng càng là không dám có chút buông lỏng thế nhưng đột nhiên số một nữ nhân ánh mắt đột nhiên từ mặt đất thu hồi mà nguyên bản sắp muốn giáng lâm số lớn cường địch tựa hồ giống như là tiếp thu mệnh lệnh toàn bộ rút lui trở về nguy cơ tựa hồ đột nhiên liền giải quyết dễ dàng chủ yếu nhất là không rõ ràng lê thúc cùng số một nữ nhân nói cái gì số một nữ nhân hiện tại thế mà tính toán lui về lại tại lui về ba tuyển chi mỗi lúc số một nữ nhân đột nhiên dùng sáng lời nói đối dương lâm ở miệng ngươi rất kỳ lạ Ta từ trước đến nay không nghĩ qua, trên thế giới còn có như ngươi như vậy nhân loại tồn tại. Đối mặt số một nữ nhân loài nói, Dương Lâm đều không rõ ràng chính mình nên đáp lại ra sao. Bảy hào hiện tại giao cho ngươi, nhưng tại sau này, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt. Nói xong, vòng xoáy phun trào ở giữa, số một nữ nhân biến mất không thấy gì nữa, truyền tống môn đóng lại. Nhìn xem một màn này, đừng nói là Dương Lâm đáng ngửi, liền Lê Thúc đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chương 164, nơi đó muội tử rất nhiều, chương 164, nơi đó muội tử rất nhiều. Lệ Thúc, nàng cứ đi như thế sao? Ân. Dương Lâm hiếu kỳ Ngươi cùng nàng đến tột cùng nói cái gì, nàng thế mà lại rời đi, không có gì, ta chỉ là nói cho nàng, hôm nay ngươi cùng ngươi tiểu đội ta bảo định. Mặc dù ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng nếu muốn bên cạnh cầm người vẫn là sẽ ước lượng đo một cái. Mà liên quan tới số một nữ nhân, Dương Lâm có một cái mịt mở vấn đề muốn hỏi. Lê thúc, bí mật gì đó ngươi không nói, ta cũng sẽ không loạn tìm hiểu. Hiện tại ta chỉ muốn biết một vấn đề, nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì cái gì ở trên người nàng, ta luôn cảm giác tựa hồ còn có một loại lực lượng. Lôi thúc kinh ngạc nhìn hướng Dương Lâm, ngươi đây cũng có thể phát hiện. Chẳng lẽ nói, cảm giác của ta còn không phải là ảo giác? Tiểu tử ngươi quả nhiên tồn tại chính là cái kỳ tích, ta chi tiết nói cho các ngươi, nàng hiện tại bản thân ở vào một cái chưa giải thả trạng thái, một khi giải phóng, thực lực đến bằng 1/12 tăng lên 10 lần. Đừng cho là ta tại nói đùa, đây là sự thật, nhưng cũng không cần lo lắng, nàng muốn giải phóng cần điều kiện đặc biệt, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thực hiện. Lê Thúc tiếng nói nói xong, mọi người bao gồm Dương Lâm ở bên trong lông tơ dựng ngược. Vẹn vẹn hiện tại liền đủ rất khủng bố, cái này nếu là lại để thăng gấp 10 gấp 20 lần, cái này người nào có thể đỡ nổi. Tốt, các ngươi không nên lo lắng. Trong thời gian ngắn, nàng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi." Lê Thúc nói xong đống nhiên vô một cái Dương Lâm bả vai nói, "Dù sao, ngươi đột nhiên làm ra đến một màn như thế, nàng hiện đang muốn giết ý nguyện của ngươi khẳng định yếu tại đối ngươi hứng thú. Về sau đi đường ban đêm nhất định muốn cẩn thận một chút, đừng bị nàng bắt đến." Dương Lâm trợn khóc trợn cười, "Lê Thúc ngươi nói là, ta cùng Thất Thất khế ước sự tình. Không sai, Thất Thất thân phận đặc thủ, vốn là không cách nào khế ước, nhưng mà ai biết ngươi dùng phương pháp gì, thế mà cùng nàng ký kết khế ước." Lời này, Lê Thúc là hỏi Dương Lâm, kỳ thật cũng là đang hỏi Thất Thất. Dương Lâm còn chưa mở miệng, Thất Thất thì chân thành nói, Khí tức, thợ bác, rất yên tâm. Vậy liên Tốt, thất thất, hắn sau này sẽ là quan chỉ huy của ngươi. Cái khác ta không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể đi theo đội ngũ vui vẻ vui vẻ liên Tốt. Ân, thất thất lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, cái kia số một nữ nhân lúc trước rời đi địa phương. Nghe nàng hỏi, ta cùng nàng cũng nhận biết sao? Xem như là nhận biết, tựa như ta giống như ngươi. Tóm lại, hiện tại đây đều là thứ yếu, di tích sự tình đã giải quyết, vẫn là mau trở về à để tránh đại tiểu thư cùng mạc Ngọc cho các ngươi lo lắng. Lê Thúc nói không sai, Dương Lâm hiện tại cũng muốn mau trở về mới vừa mới cảm nhận được số một nữ nhân cùng bố, hắn hiện tại kỳ thật trong lòng rất loạn, nhất định phải làm gì đó lời nói, hắn khẳng định muốn hảo hảo nghỉ một chút. Lúc này, Lê Thúc mời Dương Lâm đám người cùng một chỗ thừa cơ trở về địa điểm xuất phát. Nguyên bản Dương Lâm còn muốn nói để Lê Thúc đi trước, hắn thì sau đó trong bóng tối sử dụng khẩn cấp tránh nguy hiểm. Nhưng Lê Thúc bên kia không yên tâm an nguy của hắn, khăng khăng muốn mang một đám người trở về. Không có cách nào phía dưới, Dương Lâm chỉ có thể đồng ý. Dù sao vô luận nói như thế nào, cũng không thể phật Lê Thúc hảo ý không phải, mà tại thừa cơ trở về địa điểm xuất phát trên đường, Dương Lâm rối xương chính mình rất mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút, kỳ thực hắn là tại chỉnh lý trước sau manh mối, dùng cái này suy đoán số 1, Lê Thúc cùng Tất Tất thân phận. Số 1, Bốn hảo cùng Bảy hảo, cái này rất rõ ràng là một hệ liệt số hiệu. Tất nhiên được ra thất thất sinh ra tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, như vậy không cần phải nói, số 1 nữ nhân cùng số 4 Lê Thúc khẳng định cũng là như vậy tồn tại. Lúc trước chỉ nghĩ tới người nhân tạo cái này một khái niệm, nhưng bây giờ lại suy nghĩ một chút, có lẽ bọn họ tồn tại cùng loại người nhân tạo, nhưng rất rõ ràng, so người nhân tạo cao cấp gấp trăm ngàn lần. Không nói đến cái này tạm thời giả định ba người bọn họ đều là sinh ra tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, như vậy lại suy nghĩ một chút hiện tại Liên Minh có bực này kỹ thuật sao? Rất rõ ràng, không có. Như vậy thay cái ý tứ chính là nói, vô luận là số một nữ nhân, Lê Thúc vẫn là Thất Thất, bọn họ đều sinh ra tại trước đây niên đại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, phỏng đoán hẳn là định phong nhất thời điểm, bằng không bọn hắn sẽ không cường đại như thế. Nếu quả thật là như vậy. Dương Lâm trong bóng tối nhìn thoáng qua đồng dạng hiếp mắt nghỉ ngơi Lê Thúc, cùng với đang cùng lòng âm lôi kéo tay, nghe Tần Tư nói chuyện cổ tích thất thất, trong lòng của hắn thổ thức. Thật nếu là như vậy, Thất Thất nàng chẳng phải là ít nhất cũng 5 600 tuổi. Rõ ràng bên ngoài 17 18, nhưng kỳ thực ít nhất 5 600 tuổi, đây thật là tương đối để người có cảm giác. Khu khụ, nói chính sự. Trở lại một đến bảy hệ liệt số hiệu, nếu như nói thất thất thân là bảy hào đồng thời không hoàn thiện, như vậy có cực lớn có thể, cái gì này chỉ có bảy người. Phía sau liền tính còn có, chỉ sợ cũng không phát huy ra càng lớn tác dụng, dù sao bảy hào đều hoàn thiện cũng được, phía sau lại nhiều có ý nghĩa sao? Lại suy nghĩ một chút lê thuốc nói số 1 là cứu thế chủ, như vậy một đến bảy hào sinh ra chân chính ý nghĩa, chẳng lẽ chính là ở chỗ cứu vớt thế giới? Trước đây nhân loại, khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất thời điểm đã sáng tạo ra một cái cứu thế chủ tiểu đội. Có thể theo lịch sử thay đổi, thời đại biến thiên, mấy trăm năm phía sau, cái này cứu thế chủ tiểu đội số một hạch tâm lại muốn hủy diệt nhân loại, cái này lại có cái gì nguyên nhân? Nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu ca, đột nhiên nhìn ngươi cao mày, chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì khó xử? A, lê thúc ngươi trường nào thì tỉnh, chẳng lẽ ta quấy giày đến ngươi? Không có lê thúc khua tay nói, ta kỳ thật không có nghĩ rõ ràng, ngươi long môn bộ đội không phải đã đầy bên sao? cô không nói đến thất thất thân phận đặc thủ, vì cái gì còn có thể khế ước chiến cơ. Dương Lâm dùng ngón tay gãi gãi gò mà nói, cái này nói như thế nào đây? Linh lực của ta hạn mức cao nhất hình như nghiêm trọng vượt qua người bình thường, cho nên đồng thời không có cảm giác khế ước cái thứ hai chiến cơ tiểu đội có nhiều khó khăn, mà còn dựa theo tính toán của ta, vẫn còn muốn tìm một chút nhân tuyển thích hợp, mau chóng đem tiểu đội thứ hai cũng đầy biên. Lợi hại, không hổ là kỳ tích bản thân, loại này sự tình cũng có thể làm đến. Phóng nhãn toàn bộ liên minh, có thể đẩy biên sau tiếp tục khế ước chiến cơ. Ngươi là người thứ nhất. Lôi Thúc, ngươi cũng đừng ta, thật bị ngoại nhân biết những này còn tưởng rằng ta là quái vật đâu. bất quá lê thúc, ta xác thực có một vấn đề muốn hỏi. ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói cho ta, nơi nào có tiềm lực nữ hài tử nhiều, lại không có thành lập tiểu đội hoặc là cùng quan trị huy khế nước, dùng cái này để ta nhặt cái giỏ. lê thúc cười ha ha một tiếng. tiểu ca, ngươi hỏi ta còn thực sự là hỏi đúng người. hiện nay học phủ đều mới tốt nghiệp xong, tư chất tiềm lực ưu tú chiến cơ trong chớp mắt liền bị các cái thế lực đoạt cái trống không. lúc này ngươi đi từng cái học phủ dự định, nhân gia có thể hay không cho ngươi không nói, mà còn còn phải đợi thêm một năm. thế nhưng, ngươi nếu là đến cái chỗ kia, lấy ngươi bản lĩnh có thể có thể có đại thu hoạch Dương Lâm nghe xong, ánh mắt đều lửa nóng. Lê thúc ngươi cũng đừng gấp ta, có thể hay không nhanh lên nói cho chú của ta là cái kia. Ngươi nhìn ta cái thứ hai tiểu đội đều tạo dựng lên, sớm ngày đẩy biên cái thứ hai tiểu đội đó là ta tạm thời tâm nguyện. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là chuyện này kỳ thật còn cần đại tiểu thư hỗ trợ. Ngươi nói là Tích Linh. Không sai, theo ta được biết, có một cái tổ chức bí mật, bên trong chiến cơ phần lớn đều là loại tiêu kiêu căng khó thuần độc hành ngữ hoang. Lấy đại tiểu thư thân phận, có năng lực giúp ngươi viết một phong thư đề cử để ngươi cùng bên kia thân cận một chút. Nếu như ngươi thật có năng lực tuần phục ngựa hoang lại có thể tiếp tục khế ước, tiểu đội đầy biên đây còn không phải là dễ dàng sự tình. Cho nên nên làm như thế nào? Tiểu ca, không cần ta dạy cho ngươi đi." Dương Lâm mặt mày hướng hở, đa tạ Lê Thúc chỉ điểm, đợi sau khi trở về, ta liền tìm Tích Linh nói chuyện này. Chương 165, tối nay không cho phép đi, chương 165, tối nay không cho phép đi. Dương Lâm lập tức, hắn mặc dù có ý nhanh lên hoàn thành nhị đội thành lập, nhưng bởi vì mới đến di tích tản bộ một chuyến, cho nên trở lại Hoài Dương lúc, chuyện thứ nhất khẳng định là cho Mạc Ngọc báo tin vui. Mà liên quan tới di tích bên kia đến cùng gia tình huống gì? hắn sớm cùng Lê Thúc thông báo ý, liền nói nơi đó xuất hiện một đầu ẩn nút ô nhiễm hung thú, bởi vì phát hiện kịp thời, cái này mới lưu loát giải quyết thai hoàng ẩm. Mạc Ngọc bên kia, nhanh chóng liền nhận đến Dương Lâm, Lê Thúc đám người trở về địa điểm xuất phát thông báo. Nghe xong di tích chuyện bên kia giải quyết, không có người so với nàng hiện tại càng nhẹ nhõm. Vung tay lên, trực tiếp ở trong thành cao cấp nhất tiểu lâu bao hết một tầng khách sạn, vì chính là cho một đoàn người bảy tiệc mời khách. Bởi vì biết Lê Thúc cũng tham dự trong đó, lại thêm đại tiểu thư Triệu Tích Linh trước sớm còn truy hỏi qua Dương Lâm sự tình, là lấy cái này bảy tiệc mười khách, Mạc Ngọc đem có thể mọi người toàn bộ đều mời tới. Ví dụ như Triệu Tích Linh, Vân đỉnh bộ đội Lý Mộc Vũ đám người, cùng với Cẩm Lý đều tới tham gia náo nhiệt. Ân. Chờ trạm vạng tối Dương Lâm, Giang Ly Nguyệt đám người khi trở về liền được chiêu đái, Lê Thúc lời nói, hắn nói liên tục buồn ba mấy ngày liền không tham ra, cho nên không có đi. Tổng hợp đến nói, Mạc Ngọc chiêu đãi làm cho tất cả mọi người đều rất tận hứng. Đến mức nói tận hứng nửa đường, Dương Lâm nhị đội hộ vệ bộ đội thành lập, tự nhiên thành nhiệt nghị chủ đề. Dương Lâm, cái này thần kỳ nam nhân, thế mà còn có thể khế ước thành lập cái thứ hai tiểu đội. Cái gì gọi là xưa nay chưa từng có à, đây chính là, sợ rằng rất có thể vẫn là sau này không còn ai. Thất Thất lời nói, liền nói là tại ven đường nhặt, dù sao ở đây đều là người một nhà, hắn là bịa đặt đều chẳng muốn biên. Mà còn từ phương diện nào đó tới nói, thất thất cũng không phải chỉ là từ ven đường nhặt sao? Liên Tính thật muốn truy vẫn còn nguồn, Dương Lâm đến cái hỏi gì cũng không biết, vậy người khác hỏi cũng là hỏi không. Trở lên. Tại náo nhiệt bên trong, trận này bày tiệc mời khách tiệc rượu kết thúc. Triệu Tích Linh, Giang Ly Nguyệt, cầm Lý một nhóm người rời đi, mà Mạc Ngọc thì trước thời hạn nói cho Dương Lâm có một số việc muốn nói, để hắn đi cùng tiến về thành chủ phủ một chuyến. Nghĩ khách sạn khoảng cách thành chủ phủ cũng không xa, hai người rất khoát đi bộ hành khấu. Tỷ, người đem ta đưa đến thành chủ phủ, không phải là muốn cho ta cái gì đặc thù khen thưởng à? Khen thưởng gì đó trước không nói, ta đặc biệt mời ngươi, chẳng lẽ còn không thể bồi ta cùng một chỗ uống rượu hai ly à? Có thể, đương nhiên có thể. Tỷ ngươi muốn uống, ta tùy thời phục bồi. Nhắc tới, vừa rồi mặc dù cũng có rượu, nhưng cái kia loại địa phương hiển nhiên không thích hợp uống quá nhiều. Nếu như là thành chủ phủ lời nói, nhiều uống một chút cũng không quan hệ. Rất nhanh, hai người tới thành chủ phủ. Tại mạc Ngọc mệnh lệnh dưới, mấy cái hạ nhân rất mau đánh lý hậu hoa viên đình nghỉ mát, tiện thể chuẩn bị mấy bình hảo tiểu cùng mấy món nhắm. Mới ngồi xuống, liền nghe Mặc Ngọc nói. Hai ngày này, ta sợ nhất chính là sư huynh bên kia cho ta đến thông tin, ngươi cái tên này, lúc trước không cho ngươi đi di tích, ngươi lại khăng khăng tiến về, làm hại ta tại Hoài Dương bên này, vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta đoán chừng sư huynh hắn có thể trực tiếp giết tới Hoài Dương đến. Dương Lâm cười ha ha nói, nhìn lời nói này, ta đây không phải là an toàn trở về rồi sao? Mà còn, ta không phải còn thay tỉ ngươi giải quyết đại họa trong đầu. Tỉ ngươi cứ nói đi, tối nay đi ngủ có thể hay không nhẹ nhõm một điểm. Nhẹ nhõm? Khẳng định nhẹ nhõm, ta là thật không nghĩ tới, Dương Lâm, ngươi nhanh như vậy liền giúp ta giải quyết nan đề rõ ràng ta xuất động nhiều người như vậy tay, có thể tổn thất nặng nề không nói, cũng đều không công mà lui. nhưng ngươi vẹn vẹn mới đi hai ngày, tỷ, đây cũng không phải là ta vẹn vẹn long môn bộ đội công lao, nếu không phải lê thúc tương trợ, chúng ta ở bên kia cũng khá là phiền phức. nói tóm lại, sự tình giải quyết, tất cả đều vui vẻ. ân, vậy tỷ tỷ ta a, hiện tại nhất định phải thật tốt cùng ngươi nhiều uống hai chén, vài chén rượu vào bụng, nhờ ánh trăng dương lâm nhìn hướng mặt ngọc, giống như cái này vị mỹ nữ thành chủ tỷ tỷ danh tự đồng dạng, da thịt của nàng sáng long lanh, sắc mặt hồng nhuận, thật sự như ngọc đồng dạng ôn nhuận ôn nhu, để người nhận không lòng sinh sóng. Lúc này, nghe nàng khẽ hé môi số nói, "Dương Lâm, nếu như ngươi có thể một mực lưu tại Hoài Dương liền tốt." "Thì, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này?" Mạc Ngọc mang chút ưu đoán nhìn hướng Dương Lâm nói, lúc trước bởi vì di tích sự tình tâm phiền ý loạn, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu có người có thể nhẹ nhõm thay ta giải quyết những chuyện này liền tốt. Có thể là nhìn bên cạnh ta, không một người có khả năng đảm nhiệm, sau đó ngay lúc này, xuất hiện ngươi." Ân Dương Lâm lên tiếng nói, "Ta không phải nói nha, hai ta quan hệ, ta còn có thể nhìn xem ngươi mặt mà tủ mày cho a?" Mạc Ngọc giờ phút này nàng đều không có phát giác, lại nói tiếp lúc, nàng kiều khuôn mặt đẹp bên trên đều mang một tia tiểu nữ nhi thẹn thùng, cho nên trong lòng ta xúc động càng lớn hơn a. Nếu như ngươi có thể lưu tại hoài Dương thật tốt, dạng này ta không giải quyết được sự tình đều có thể tìm ngươi thương lượng. Mà còn, thỉnh thoảng bồi ta uống cái ít rượu, để tránh ta cả ngày sụ mặt giải quyết việc chung, lâu này liền lấy lòng chính mình cũng sẽ không. Dương Lâm cười khẽ, khó được Mạc Ngọc tỷ có ý, có thể ta là quan chỉ huy a, ngươi nhìn ta hiện tại, nhị đội đều thành lập, nhất thời muốn yên ổn tại một chỗ nào đó, rất rõ ràng không có khả năng. Ta đặc biệt mời ngươi cũng không được a. Thì, ngươi cái này liền có điểm là khó." Mạc Ngọc ngâm một cái nói, "Được rồi, trong lòng ta minh bạch ngươi sẽ không ở lại chỗ này, cho nên liền là thuần túy thăm dò một cái. Ngày thường ngươi không phải am hiểu miệng lưỡi chân chu nhà, cái này sẽ ngược lại là nói chút an ủi ta lời nói, để ta dễ chịu một chút." Bị Mạc Ngọc nhìn chằm chằm, Dương Lâm dở khóc dở cười. "Đừng đem ta định nghĩa thành loại kia người à, ta nếu là tự trọng lời nói, tuyệt đối là cái chịu trách nhiệm nam nhân tốt. Đến mức nói an ủi tỷ ngươi nhà, kỳ thật ngươi cũng không cần đề bài, ta du lịch về du lịch, nhưng cũng không phải là về sau không đến Hoài Dương. liền sợ cách một đoạn thời gian không thấy." thì ngươi đến một câu chúng ta quen biết sao vậy ta nên có rất đau lòng. ít đến, ta tại trong lòng ngươi chính là loại kia người a. ta đây không phải là sợ nha, dù sao, ta bây giờ đi đâu bên trong tìm cái thứ hai mỹ nữ thành chủ tỷ tỷ, còn kiêm chức phó tư lệnh, chủ yếu nhất là, còn có thể cùng uống cái ít rượu. hai người mấy câu phía sau, bầu không khí bất chi bất giác triệt để kéo căng. mà mạc Ngọc bên này, nhìn xem nam nhân trước mắt này, cũng không biết là cồn tác dụng, cũng không biết là gió mát vừa vặn. nàng ấy lòng đống nhiên có chút rung động. nhiều năm như vậy, nàng từ trước đến nay đều là một người đặc biệt là trở thành thành chủ kiêm phó tư lệnh phía sau, mỗi ngày chính vụ đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Như vậy, lại càng không có tinh lực nghĩ những cái kia chuyện riêng. Có thể là gặp phải cái này cái nam nhân phía sau. Mặc dù mới ngắn ngủi ở chung không có bao lâu thời gian, có thể cái này cái nam nhân hơn người tự tin, xử lý kiên quyết, cùng với chờ ở bên cạnh hắn liền không tự giác cảm nhận được yên tâm, cũng nhịn không được để mạc ngọc có chút không muốn xa rời. Đặc biệt là lần này di tích sự tình, làm nam nhân trước mắt này tiến về bên kia lúc, cũng không biết là lo lắng hắn quá nhiều, hoặc là phương diện khác quá nhiều. Tóm lại, liên tục thời gian dài như vậy trong đầu đều nghĩ đến duyên cớ của người đàn ông này, vào giờ phút này, Mạc Ngọc cũng cảm giác mình nhanh phân không phân rõ được chính mình đối cái này cái nam nhân đến cùng tình cảm gì. "Tỷ, chúng ta uống rất nhiều, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng có chút say, nếu không buổi tối hôm nay." "Cái gì đó, tìm ngươi uống cái ít rượu còn không cho tận hứng, ta liền muốn uống." Mạc Ngọc, lời nói đều triệt để biến thành tiểu nữ sinh làm lũng đáng sợ là chính nàng hồn nhiên không hay. Dương Lâm sững sờ, buồn cười nói, "Tốt tốt tốt, xem ra ta tối nay muốn liều mạng cùng cô tử." "Thì ngươi chậm một chút, đừng ném đi." Bởi vì làm một cái không có ngồi vững vàng, Mạc Ngọc thân thể mệt mỏi kém chút nghiêng qua một bên, nhưng Dương Lâm tay mắt lênh lẹ, một cái ôm lại nàng vòng eo thon đem nàng đỡ lấy. Chính là trong chớp nóng này, bám vào cái này trong ngực nam nhân, Mạc Ngọc quỷ thần xui khiến, vậy mà cảm giác được không nói ra được nhanh đẹp khó tả. Thậm chí trong miệng của nàng đều vung lên tiểu, ta không quản, buổi tối hôm nay, ta không cho phép ngươi đi chương 166, Tinh nữ thần, chương 166, Tinh nữ thần. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai lúc, thành chủ phủ nào đó cái nam nhân cùng một cái nữ nhân nào đó ngồi tại cùng một bàn bữa sáng lúc ăn cơm bầu không khí khá là xấu hổ. Muốn hỏi cái này nam nữ là ai dễ nói chính là Dương Lâm cùng Mạc Ngọc. Dương Lâm hiện tại là không biết làm thế nào, Mạc Ngọc vốn tới một cái cường thế thành chủ kiêm phó tư lệnh nhưng bây giờ cùng cái tiểu nữ sinh đồng dạng đỏ ửng đầy mặt muốn chạy trốn. Cuối cùng vẫn là Dương Lâm phá vỡ trầm mặc. Tỷ tình trạng của ngươi vẫn tốt chứ? Mạc Ngọc ngẩng đầu cái kia xinh đẹp con mắt hung hăng nhìn trầm trầm Dương Lâm. Ngươi ta ta có thể là trưởng đối của ngươi ngươi chính là đối ngươi như vậy trưởng đối. Dương Lâm giật này mình kém chút không có đem cơm sáng phun ra ngoài. Tỷ ngươi đừng đến cái này ra à, cái này đột nhiên nhấc cao một buổi bối phận là chuyện gì xảy ra? Ta nói không phải sao, ngươi là sư huynh ta môn sinh, ta là sư vinh sư muội, không cao bằng ngươi một đời sao? Các ngươi cũng không phải là chính thức sư huynh muội, mà còn ta gọi ngươi một tiếng tỷ, cũng không phải là sư thúc. Coi như thế, tỷ xưng hô thế này, chẳng lẽ liền không tính trưởng bối sao? Dương Lâm kém chút che mặt. Tỷ, ta đừng như vậy, vì cái gì đột nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này? Còn không đều là ngươi nguyên nhân. Không sai, ta khẳng định có nguyên nhân, có thể tỷ ngươi, lúc ấy so ta còn chủ động. Ai chủ động, ngươi loạn nói cái gì đó? Ta mới không có chủ động, ngươi không nên nói vậy. Đến, cái này bữa sáng ăn. Có thể mạc Ngọc cảm thấy nói thêm gì nữa, tựa hồ cũng muốn biến thành cố tình gây sự hoặc là hung hăng tạp gái. Rất nhanh nghe nàng thay đổi chủ đề. Dương Lâm, ngươi thật không thể lưu tại Hoài Dương a. Kỳ thật lưu tại Hoài Dương có cái gì không tốt, chúng ta còn có thể mỗi ngày gặp mặt gì đó. Tỷ, chí hướng của ta có thể là tổ kiến quân đoàn, không nói đến mặt khác, vẹn vẹn cái này một cái điều kiện, Hoài Dương đều không thỏa mãn được. Biết rồi, biết rồi ngươi chí hướng rộng lớn còn không được sao. Ta cũng biết, một ít người a, gia thành chủ phủ đoán chừng liền không nhận người. Giống ta loại này hoa tàn ít bướm nữ nhân, nơi nào sẽ bị người nhớ ở trong lòng, đoán chừng đảo mắt liền sẽ bị lãng quên. Dương Lâm giờ phút này, từ cái bàn đối diện giữ chặt mạc ngọc tay nói, càng nói càng thái quá, cái gì hoa tàn ít bướm, chúng ta người tu hành cùng người bình thường có thể giống nhau sao? Lại nói, tỷ ngươi lửa nóng cùng tùy mị, ta hiểu rõ, nào có nói lãng quên liền lãng quên đạo lý. Người cái tên này, không cho phép lại nâng lửa nóng gì đó, bị người nghe đến, ta cái này thành chủ còn có làm hay không? Sợ cái gì, người khác ai biết chúng ta làm cái gì, tóm lại tỷ, đừng nghĩ ta là như thế bạc tình bạc nghĩa người. Mặc dù ta không thể một mực bồi tiếp ngươi, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta khẳng định sẽ thường xuyên đến Hoài Dương gặp ngươi. Thật, nhất định. Cái này còn tạm được, vậy liền tha thứ ngươi đối ta làm chuyện quá đáng. Tỷ, cái kia, mặc dù không muốn nói, có thể rõ ràng là ngươi. Không cho phép nói, ta đều tha thứ ngươi, không cho phép nói ra miệng, ta không có chủ động, đều là ngươi. Tốt tốt tốt, đều là ta, đều là ta, như vậy được chưa? Nghe Dương Lâm nói như vậy, Mặc Ngọc khó được học tiểu nữ sinh ngạo kiều một cái nói, tất nhiên ngươi đều thừa nhận sai lầm, cái kia xem như bồi thường, chưa hôm nay tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi không có ý kiến à? dù sao ta lại không có việc gì, lưu thêm một buổi sáng cũng không có việc gì. còn có tình trạng của ngươi, nâng người nào đó phúc đi bộ hiện tại rất không thích đứng, chờ chút làm việc công đều có chút không tiện. cũng không biết người nào đó có thể hay không đem ta ôm đến thư phòng bên kia. dương lâm đầu hàng dơ lên hai tay, Tốt, ta như thế làm theo được chưa? mặc ngọc lần này vui vẻ, khi lại một lần nữa bị nam nhân trước mắt này ôm vào trong ngực, lắng nghe cái này cái nam nhân cường có lực nhịp tim thời điểm thế giới của nàng một mảnh thỏa mãn. chờ dương lâm buổi chiều về đến nhà, lập tức liền bắt tay vào làm lên trước mắt hắn muốn làm chính sự. đó chính là. Hỏi thăm triệu tích linh liên quan tới lúc trước lê thúc trong miệng nói tới tổ chức thần bí, đồng thời tiện thể để cái này tiện nghi bị muội hiệp trợ mình cùng chấp đối. Tiếp theo từ bên kia kéo mấy cái tiềm lực tư chất chiến cơ đẩy biên tiểu đội thứ hai. Đến mức nói hắn ngày hôm qua tại thành chủ phủ một đêm cộng thêm hôm nay một buổi sáng sự tình, không có biện pháp hắn liền nói là cùng mạc ngọc thương lượng một chút chính vụ lấp liếm đi. Cái khác muội tử đều dễ nói, nhưng duy chỉ có tần tư không dễ chơi, thậm chí không cần dương lâm giải thích, tần tư lén lút tại dương lâm trước mặt đều có đặc biệt lời dạo đầu. Thật yêu quan chỉ huy trên người ngươi mạc ngọc tỷ khí tức tốt đồng Một câu. Rất nhanh được đến Dương Lâm một cái thiên đại Căn đoan. Tiện thể còn muốn khen Tần Tư tại trong nhà là xinh đẹp nhất, tướng mạo là nhất khiến người tâm động, ngày bình thường, nghĩ đến nhiều nhất chính là Tần Tư. Lần này, Tần Tư mới tính hài lòng. Đương nhiên, trở lên là để lời nói với người xa lạ, trở lại chính đề. Dương Lâm muốn hỏi Triệu Tích Linh sự tình, vậy khẳng định muốn để người đem Triệu Tích Linh kêu đến. Có thể nào nghĩ tới, đi tới nơi này Triệu Tích Linh không hỏi Dương Lâm muốn làm cái gì, dù sao chính nàng là trước trên sự hư vấn. Ngồi tại Dương Lâm trước mặt, Triệu Tích Linh xinh đẹp, con mắt sung đầy mong đợi nhìn về phía Dương Lâm. Vẻ mặt kia chỉ thiếu chút nữa là nói biểu ca ngươi nói nhanh một chút, nói nhanh một chút bộ dạng. Biểu muội, ta tìm ngươi chuyện gì, ngươi sẽ không cũng đã biết ta. Đương nhiên, biểu ca, ta đều lòng nóng như lửa đốt chờ ngươi một buổi sáng, kết quả ngươi đến xế chiều mới gọi ta. Dương Lâm giải thích nói, Mặc Ngọc Tỷ bên kia có chút việc vặt phải xử lý, ta liền đi hiệp trợ một cái, kết quả bận rộn cho tới bây giờ. Ngược lại là ngươi bên này, Kỳ Hỷ, Lê Thúc đều nói với ta, nói ngươi phải nhanh lên một chút, đẩy biên cái thứ hai tiểu đội muốn tìm phương pháp. Cho nên, bà tiểu thư bây giờ không phải là ngồi ở trước mặt người sao? A, biểu muội thật đáng tin. Kia rốt cuộc vây cánh gì, ta cụ thể muốn làm thế nào, mới có thể tìm được mấy cái tiềm lực lại tư chất chiến cơ, đem ta nhị đội nhanh lên đại biên. Hừ hừ hừ Triệu Tích Linh hai tay ôm ngực, đầy mặt đắc ý, biểu ca, ta đây có thể phải thật tốt cho ngươi nói một cái cường đại lính đánh thuê tổ chức. Lính đánh thuê tổ chức? Không sai, là lính đánh thuê tổ chức, bất quá cái này dòng binh tổ chức rất là thủ, không thuộc về tư nhân, từ phương diện nào đó tới nói, tính toán là nhà nước. Liên quan tới lính đánh thuê tổ chức, Dương Lâm hiểu rõ cũng không nhiều cùng quan chỉ huy tiểu đội chiến cơ tiểu đội những ngày không giống lính đánh thuê tổ chức tựa như là lớn một chút tiền thưởng tổ chức chủ yếu lấy lợi ích làm chủ nghe xong triệu tích linh nói còn có cái gì nhà nước tính chất lính đánh thuê tổ chức hắn khẳng định yếu kỳ biểu muội ngươi cho ta nói kỹ càng một chút không có vấn đề biểu ca không biết ngươi nghe qua một cái tên là linh vũ lính đánh thuê tổ chức sao nghe qua đương nhiên nghe qua ta mặc dù đối lính đánh thuê không hiểu rõ nhưng có vẻ như tổ chức này rất nổi danh không sai xác thực rất nổi danh tại liên minh thuộc về hàng ngũ thứ nhất lính đánh thuê tổ chức thế nhưng ngươi cũng đã biết cái này doanh binh tổ chức là ai sáng lập Người nào? Nói ra dọa người này dựng, là được xương tinh nữ thần, cũng là liên minh mấy cái người sáng lập một trong chiến cơ, khai sáng. Tinh nữ thần, tên đầy đủ gọi là tinh quang nữ võ thần, cái này thuộc về xuân hảo. Tinh nữ thần thân là chiến cơ, thực lực bắt cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, lại là liên minh người cầm quyền một trong, có thể nghĩ bối cảnh hùng hậu đến mức nào. Chỉ là không nghĩ tới, nàng còn sáng lập có lính đánh thuê tổ chức. Biểu muội, cái này giông binh tổ chức rất đặc thù sao? Đặc thù, đương nhiên đặc thù. Triệu Tích Linh càng nói càng tư vấn, ngươi có thể không biết, cái này Linh Vũ giông binh tổ chức, trong đó chiến đấu tổ chỉ thông qua tiềm lực tư chất chiến cơ. Mặc dù chỉnh thể bên trên tuyển nhận rất nhiều người, dù sao giống như là một chút tầng dưới chốt công tác, như thế văn thư, chỉnh lý, quản lý, vệ sinh, bảo hộ đều cần người nha, thế nhưng hạch tâm chiến đấu tổ, đó cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào. Mà còn, người có tiềm lực cùng tư chất còn không được, còn nhất định phải là trong sạch thân, chính là không có cùng quan trị huy khế ước qua cùng với tại liên minh tổ kiến đăng nhập qua danh hiệu qua. Dương Lâm bừng tỉnh, là dạng này à, sau đó thì sao? Ý là ta có thể đi bên kia mời chào chiến cơ đầy biến cái thứ hai tiểu đội. Biểu ca, không nên đem sự tình nghĩ rất dễ dàng. Trong này có rất nhiều điều kiện, chỉ có phù hợp mới có thể chịu ưu đãi. Mà còn, nếu như ngươi đầy đủ bản lãnh, để tinh nữ thần thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng cũng là có thể a. Chương 167, Tiểu Cẩm Lý có làm lớn sức lực, chương 167, Tiểu Cẩm Lý có làm lớn sức lực. Dương Lâm suy nghĩ một chút, ai mà thèm cái kia tinh nữ thần thỏa mãn nguyện vọng a? Như thế những cái kia liên minh người sáng lập, người cầm quyền gì đó, mỗi lần lên tiếng đều từng cái mang theo mặt nạ, sợ người khác nhận ra giống như. Nghe nói tinh nữ thần thực lực mạnh mẽ, cái này không cần phải nói, đều bắt cảnh giới hậu kỳ định phong nhân loại trần nhà một trong, không mạnh mẽ cũng không được nhưng muốn nói tướng mạo động lòng người gì đó, Dương Lâm chưa từng thấy, không làm bình luận. Bất quá Dương Lâm bây giờ muốn chính là chiến cơ, thuộc về mình nhị đội chiến cơ. Nghe Triệu Tích Linh một phen phân trần, Dương Lâm xem như là minh bạch một chút liên quan tới Linh Vũ Dung binh tổ chức sự tình. Linh Vũ Dung binh tổ chức, bởi vì là tinh nữ thần thành lập, cho nên ngày thường tổ chức hoạt động, trừ cơ bản ô nhiễm thu thảo phạt công tác bên ngoài, thì là lấy dân sinh làm chủ. Dân sinh đại khái chỉ chính là chỗ nào muốn thành lập trấn thủ phủ mở thành trì, hoặc là nạn dân cần sơ đưa, cần điều khiển, còn có cùng loại cái gì cứ điểm cần thành lập cảm đoàn cái kia mảnh đất vượt thu hoạch thậm chí vận chuyển lương thực chờ nhất định phải tài nguyên vân vân vân vân những cái này mới là linh vũ giông binh tổ chức chủ yếu hoạt động cùng các khác lính đánh thuê tổ chức có tiền liền tiếp loại kia không giống dù sao cũng là tinh nữ thần thành lập lính đánh thuê tổ chức nội tình khẳng định rất trong sạch nhưng chính là như vậy một tổ chức từ phát triển bắt đầu thế mà không hiểu thành rất nhiều chiến cơ hướng tới thánh địa tinh nữ thần lực ảnh hưởng to lớn xung bái nàng người khẳng định không biết chính vì vậy mỗi năm có không ít chiến cơ đều lựa chọn gia nhập lĩnh vực lâu này linh vũ nội bộ lại trải qua một hệ liệt điều chỉnh kết quả là Chiến đấu hoạch tâm chiến cơ bọn họ nghĩ không tư chất nghị không tiềm lực cũng không được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, hình như cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Có thể theo lĩnh vực quy mô càng lúc càng lớn, các nơi trên thế giới cứ điểm càng ngày càng nhiều, không thể tránh khỏi, tổ chức này muốn cùng các phương diện thế lực giao tiếp. Mặc dù, linh vũ mục đích chủ yếu cùng công năng tính không thay đổi, nhưng ngươi không thể cự tuyệt thế lực khác hướng ngươi ném tốt, lôi kéo làm quen loại hình à. Kết quả là, vì càng tốt phát triển cùng sinh tồn, linh vũ nội bộ có một chút mới chính sách. Nói ví dụ như, chiến cơ có thể cùng thế lực nào thành lập liên hệ, nhưng bản thân ngươi phải có thực lực lại xét duyệt cần trong sạch. Tựa như ngươi coi trọng người nào, chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi mang đi nàng cũng không quan hệ. Thế nhưng cho đó, ngươi nhất định phải hiện ra ngươi năng lực, tóm lại, liền cùng Huyền Huyền bên trong chỉ có nữ tu tông phái tiên môn đồng dạng. Đương nhiên lúc trước đều nói, chỉ chỉ chiến đấu hay tâm, tầng dưới chốt vẫn là có không ít tư chất tiềm lực không tốt nam nam nữ nữ. Sự tình, đại khái chính là chuyện như vậy. Nhưng ngươi không có bối cảnh, không có tư lịch, mà muội muốn cùng Linh Vũ nhắc lên liên quan cũng không được. Bất quá có Triệu Tích Linh, vậy liền không đồng dạng. Biểu ca, không dối cả ngươi, ta còn thực sự biết một cái lĩnh vực ở chỗ này tới gần một cái phân bộ. Đến mức cái này quan hệ à? Không thể nói tốt, nhưng nhuận nhờ cha ta quan hệ, vẫn là có thể giúp ngươi đề cử một cái. Biểu muội cha ngươi đến cùng làm cái gì à? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ thật không đơn giản. Chờ thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Đến ở hiện tại, ta giúp ngươi làm một phần thư đề cử, ngươi đi qua lôi kéo làm quen liền được. Triệu Tích Linh nói hơi hận, nhưng cái này lôi kéo làm quen, Dương Lâm nhất định phải nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi một chút. Vô luận như thế nào nghĩ, sự tình cũng không thể đơn giản như vậy. Mà trên thực tế, sự tình xác thực không đơn giản. Có thư đề cử, chứng minh ngươi bên này có tư lịch có bối cảnh chỉ là thứ nhất như thế Dương Lâm luận này nghĩ từ nơi nào mang đi mấy cái chiến cơ đến bên kia phía sau khẳng định còn muốn tiếp nhận thẩm tra cùng khảo hạch mà liên tính những ngày thông qua nhân gia người sống sờ sờ há lại nói để ngươi mang đi liền mang đi ngươi nhìn chúng người nào nhân gia cũng phải nguyện ý mới được a trong đó còn có các loại quá trình gì đó cần giải quyết tóm lại khá là phiền phức biểu ca nói thật xác thực phiền phức nhưng ta cảm thấy ngươi muốn thành lập nhị đội khẳng định cũng không muốn so ngươi nhất đội kèm a ta cho rằng phiền toái thì phiền toái một chút chỉ cần có thể tìm ra mấy cái ngưỡng mộ trong lòng chiến cơ trả giá điểm vất vả đây tính toán là cái gì Đối triệu Tích Linh lời nói, Dương Lâm khá là đồng ý. Ta người này mặc dù luôn luôn không thích phiền phức, nhưng nếu là kết quả thật tốt, ta vẫn là không ngại thử một chút. Mà con hiện tại tốt nghiệp tiềm lực chiến cơ sớm được mời chào không còn, cách khác ta còn thực sự không dễ chơi, cho nên ta nhất định phải thử một chút. Ừ, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Ta sau đó liền cho cha ta thông tin, để hắn giúp bên này làm một phần thư giới thiệu. Đến lúc đó ngươi mang theo thư giới thiệu cùng ngươi chiến cơ bọn họ tiến về bên kia, đến mức bên kia làm sao ăn bài, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng khẳng định muốn dựa vào ngươi bản lĩnh. Tốt, ta đã biết. Cân cứ Triệu Tích Linh tiếp xuống nói tới, cái này cái lĩnh vực phân bộ nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Cùng Long Đẳng cùng với Hoài Dương đều không phải một cái hành chính đại khu, nhưng cùng lượng giới tương giao duyên cớ, cho nên thật cũng không xa lắm. Nhất định muốn nói khoảng cách lời nói, liền tương đương với từ Long Đẳng đến Hoài Dương, hữu cơ lợi dụng lời nói càng nhanh, 11, 2 tiếng đầy đủ. Thế nhưng cuối cùng, Triệu Tích Linh cho ra một cái tương đối đúng trọng tâm đề nghị. "Biểu ca, ngươi cấp thiết muốn qua bên kia tâm ta biết, thế nhưng tại đi phía trước, ta đề nghị ngươi trước tấn thăng đến tứ giai chỉ huy quan." "Vì cái gì? Như bây giờ có vấn đề sao?" "Biểu ca, vấn đề lớn đi, ngươi cũng biết, tam giai trước đây bị coi là tân thủ, ngươi mặc dù là tam giai chỉ huy quan, nhưng tại chút hạch tâm chiến đấu chiến cơ trong mắt, như cũng cùng tân thủ không thể nghi ngờ. ngươi nghĩ à, ngươi mục đích chủ yếu là đi mời chào chiến cơ, nói chuyện chính mình là tam giai chỉ huy quan, các nàng có thể nhìn đến bên trên ngươi sao? còn có trọng yếu nhất một điểm, nhìn triệu tích linh nói nghiêm trọng, dương lâm nghe đến cũng rất chân thành, đồng dạng cầm biểu ca mục đích đến nói, ngươi là tam giai chỉ huy quan, nhân gia khảo hạch cùng thẩm tra ngươi có phải hay không chỉ có thể cho ngươi tam giai nhiệm vụ, như vậy, ngươi làm sao cùng cao cấp hơn chiến cơ tiếp xúc? cho nên danh hiệu của ngươi có thể cao một chút liền cao một chút, đến lúc đó ngươi lựa chọn khẳng định cũng sẽ trở nên càng rộng lớn. Dương Lâm suy nghĩ một cái, hiện nay Long Môn bộ đội bên trong, Ly Nguyệt, Chu Lễ đều đã là tứ cảnh giới chiến cơ. Long Âm lời nói cũng nhanh, kỳ thật chỉ cần đem Long Âm cảnh giới nâng lên, chính mình liền có thể khảo hạch tứ giai chỉ huy quan. Nhưng cân nhắc đến niệm tầm cùng tư tư lời nói, các nàng một cái tam cảnh giới lục đoạn, một cái tam cảnh giới ngũ đoạn, Dương Lâm cảm thấy, lại đi Linh Vũ phân bộ phía trước, không bằng đem các nàng đều nâng lên đại cảnh giới thứ 4 Cho nên. Tại cùng triệu Tích Linh quyết định xong việc này về sau, hắn lập tức liền đem Giang Ly Nguyệt đám người toàn bộ triệu đến trước chân, mở một tiểu đội hội nghị. Mà tại bên cạnh nghe chúng nhân mở hội Cẩm Lý đều dọa đến mặt không còn chút máu. "Quan chỉ Huy, ngươi đây là muốn mang theo các nàng tiến hành ma quỷ huấn luyện sao? Thấp nhất yêu cầu lại là tư tư đột phá đến đại cảnh giới thứ bốn mới thôi." "Không sai." Đối mặt Cẩm Lý kinh ngạc, Dương Lâm Nưng trọng trả lời, "Ta sẽ dùng 15 ngày đêm 15 năm thời gian tăng ca mấy điểm để các nàng toàn bộ đột phá đến đại cảnh giới thứ 4, đến lúc đó, ta bên này xong đi tấn thăng tứ giai chỉ huy quan." Mặc dù ta đích xác không thích để chiến cơ tại ban đêm tác chiến, thế nhưng lần này, vì để cho hai tiểu đội thần tốc đầy biên, nên là thật tốt đụng một cái thời điểm. Nhẹ nhé nhẹ, ta cũng không cần cùng các ngươi đi a. Vậy không được, ngươi có thể là Long môn bộ đội cùng Thủ hộ bộ đội linh vật, hoặc phủ dài đều để ngươi đi theo ta. Chẳng lẽ ngươi một người nghĩ chạy trước về Long đẳng? Cẩm lý dọa đến quá sức, ta cảm thấy ta trước tiên có thể về Long. Cẩm lý, không đi không được a, ngươi không tại, người nào đến cho ta nắn vai đấm lưng bưng trà nước. Ngươi cũng không muốn nhìn ta không có người hầu hạng, người so hoa cúc gậy a. Vì cái gì ta muốn làm đến trình độ đó a? có nói ta không phải nhà hoàn của ngươi." Cẩm Lý rất quy khuất, khuôn mặt nhỏ tốt tốt tốt. Bất quá tại Dương Lâm hữu ý vô ý nói, có thể để Cẩm Lý thay đổi đến càng mạnh phía sau, nhỏ tiểu khả ái Cẩm Lý, đột nhiên liền có làm lớn sức lực, chưa 168, bạo gan quan chỉ huy dị thế giới sinh hoạt, chưa 168, bạo gan quan chỉ huy dị thế giới sinh hoạt. Những ngày tiếp theo không có gì đáng nói, đó chính là đi ra quét ô nhiễm thú. Hung hăng quét, liều mạng quét, chỉ cần còn có thể động, liền vào chỗ chết quét. nghĩ những tiểu đội khác ra ngoài thảo phạt, một lần chỉ cho phép tiếp một cái huy thác, nhưng Dương Lâm cũng giống, vừa đi ra ngoài trực tiếp tiếp siêu cấp một một khu vực lớn lúc ấy hắn như thế tại tổng vụ ti làm thời điểm mặc dù nhân viên công tác biết trước mắt vị này xoáy ca là thành chủ bên người hồng nhân có đặc quyền nhưng lại có đặc quyền ngươi cũng khoa trương như vậy a nhân viên công tác thậm chí trong bóng tối còn liên hệ thành chủ Mạc ngọc Mạc ngọc cũng không có cách nào chỉ có thể nói cho nhân viên công tác theo dương lâm ý không quản hắn muốn làm sao làm thỏa mãn hắn cho dù là hắn tại hoài dương lận trời cũng được kết quả là dương lâm một lần xuất kích trên thân treo hai cái huy thác cái kia trên cơ bản là không cho mặt khác tu hành lịch luyện tiểu đội cơ hội chính là dưới tình huống như vậy Long Môn Bộ đội cộng thêm một người thất thất thủ hộ Bộ đội, cùng với cẩm lý cái này bên ngoài biên nhân viên, tại Dương Lâm dẫn đầu xuống cứ như vậy ra ngoài thai họa lên các cái mục đích cấp thấp ô nhiễm thú. đương nhiên, nói cấp thấp đó là bởi vì cao cấp ô nhiễm thú thảo phạt hoài Dương tới gần không có, nhiều nhất đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú, tại Dương Lâm chờ người trước mặt thực tế không đáng chú ý, cho nên ô nhiễm thú giờ phút này đã không phân cấp, đều là hàng cấp thấp, quét bọn họ là được rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, muốn nói trước mấy ngày, bởi vì siêu cường tố chất thân thể cùng với mạnh mẽ thực lực, vô luận là Giang Ly Nguyệt hoặc là Tần Tư, Chu Lệ các nàng đều không cảm giác có cái gì mệt mỏi. Cho dù là một ngày một đêm chỉ nghỉ ngơi ba, 4 tiếng, thậm chí buổi tối chính là đến đêm khuya như cũ cần xuất kích thảo phạt, nhưng không quan hệ. Các nàng từng cái vẫn như cũ tinh thần phấn chấn sức sống tràn đầy. Nhưng ba ngày, 4 ngày sau đó, liền tính Dương Lâm tại nửa đêm mở ra ngân hà để các nàng khôi phục tinh khí thần. Những ngày các ngụy tử bên trong, trừ Long Âm cùng thất thất đều nhanh không kiềm chế được. Đầu tiên ra ngoài thảo phạt ô nhiễm thu ban ngày cùng đêm tối quả thực chính là hai khái niệm. Ban ngày thuộc về bình thường thảo phạt, nhưng muộn bên trên tương đương tại làm nhiều công ít, tương đương với hai lần xuất lực đổi một lần ích lợi. Như vậy dốc hết sức lực, rất tiêu hao, rất không đáng. Thứ nhì, cái này mỗi ngày mua đêm tiến hành xuất kích, liền tính có thể khôi phục thể lực, linh lực, nhưng thân thể vẫn như cũ không chịu được nổi. Liền tính thân thể có thể ăn ở, thân hồn cũng khẳng định không chịu được nổi. Bất quá thân là vĩ đại quan chỉ Huy Dương lâm nói, đây là tiểu đội thành lập đến nay, duy nhất một lần đối với các nàng truyền đạt cao nghiêm ngặt tiêu chuẩn cao tác chiến, nếu như ngay cả cái này đều nhịn không được. Hắn cái này làm quan chỉ Huy, sẽ đối cái này tiểu đội thất vọng. Nghe đến lời này, Nguyên Bản sắp chống đỡ không nổi Giang Ly người, đồng nhiên tinh thần hễ liền trấn phấn bởi vì cái này thời điểm các nàng đem Dương Lâm xem như tấm gương cũng làm làm các nàng thuế biến cơ hội. Trư Vị Mội từ chỗ nào không nhìn thấy, kỳ thật tại liên tục tác chiến bên trong, Dương Lâm thân là quan chỉ huy mệt mỏi hơn. Các nàng đương nhiên biết rõ Dương Lâm linh lực rất cao, nhưng cơ bản không dán đoạn cảm chi quanh mình. Một mực duy trì cùng Trư Vị chiến cơ tinh thần kết nối, mà còn một duy trì liên tục đều là mấy ngày. Cho dù não lại đầu góc chậm chạp đều biết rõ, ở trong đó tiêu hao lớn bao nhiêu. Sự thật cũng đúng là như thế, Dương Lâm tại liên tục tác chiến bên trong tương đương với cũng tại kiểm tra cực hạn của mình thật đúng là thua thiệt mang theo cầm lý, có thể vì hắn nắn vai đấm lưng rót nước xoa bóp gì đó, xác thực là Dương Lâm giảm bớt không ít gánh vác. mà đối với cầm lý, nàng vốn là tiểu đội bên ngoài người, nói là theo đội ngũ tại bên ngoài liên tục tác chiến, nhưng trên thực tế nàng cũng không cần ra chiến trường, nàng nhiệm vụ chính là ở tại Dương Lâm bên cạnh, hầu hạ vị này bá đạo đại gia quan chỉ huy. nhưng dù cho như thế, liên tục một ngày một đêm, nàng nho nhỏ thân thể cũng chịu không được. lúc đầu à, nàng rất muốn hướng Dương Lâm kháng nghị, nhưng mà nhìn thấy Giang Ly đám người một mực tại kiên trì kiên trì lại kiên trì, bao gồm Dương Lâm quan chỉ huy này ở bên trong đồng dạng đều là như vậy về sau nàng liền không có kháng nghị, nho nhỏ cẩm lý có chút hổ thẹn, nhân gia đều có thể kiên trì, mà chính mình rõ ràng còn tính là bọn họ tiền bối đâu, mặc dù dương lâm một mực không thừa nhận chính là, thế nhưng người khác xuất lực đều có thể kiên trì, chính mình không ra chiến trường còn không kiên trì được, thật kháng nghị, đây chẳng phải là nói rõ chính mình là cái nhỏ phế. Vừa nghĩ đến đây, cẩm lý cũng lấy ra chân chính nhiệt tình, trừ hầu hạ dương lâm vị này bá đạo đại gia, nàng còn chủ động làm lên lính hậu cần, bảo đảm tiểu đội tại liên tục tác chiến bên trong có thể càng thêm nhẹ nhõm vận chuyển, cứ như vậy liên tục tác chiến tiếp tục kéo dài, qua ba ngày trước. Không bao lâu cuối cùng qua một tuần, sau đó liền đến ngày thứ 10. Lại sau đó, khi thời gian kéo đến ngày thứ 13 chạm vạn với lúc, Tần Tư có thể không lo được bị Giang Ly Nguyệt, Lâm nghiệm tầm ngâm không gắt nước dưới tình huống, nàng kích động nhào vào Dương Lâm trong ngực. Bởi vì Dương Lâm nói qua, liên tục tác chiến mục tiêu, một mực duy trì liên tục đến đẳng cấp thấp nhất, Tần Tư cũng đột phá đến đại cảnh giới thứ 4. Mà bây giờ, Tần Tư đã tới, cũng mang ý nghĩa lần này liên tục tác chiến thuận lợi kết thúc. Quan Chỉ Huy, ta tiếp tục kiên trì, ta tốt không tốt? Ân, rất tuyệt. Quan Chỉ Huy, ngươi đều có mắt quần thâm. Mắt quần thâm là chuyện nhỏ. Kỳ thật vấn đề lớn nhất là linh lực tiêu hao duy trì liên tục thời gian quá dài, ta đau đầu. Tần Tư cười khanh khách nói, sau đó cũng không cần nhức đầu, bởi vì liên tục tác chiến kết thúc nha. Sau khi trở về, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lời nói này không sai. Chính vì vậy, nghe tới Dương Lâm tuyên bố liên tục tác chiến kết thúc phía sau, cho dù là không biết mệt mỏi lòng âm cùng thất thất, đều đi theo Giang Ly Nguyệt mấy cái bội tử hoan hô lên. 14 ngày liên tục tác chiến, bởi vì đêm tối cũng muốn xuất kích nguyên nhân, kỳ thực tương đương với tiêu phí cả một cái tháng. Cả một cái tháng một ngày một đêm đánh giết ô nhấp thú. Vô luận là Dương Lâm bản thân, vẫn là tiểu đội tất cả chiến cơ đều thu hoạch to lớn. Hiện tại thấp nhất tần tư đều phá đại cảnh giới thứ 4, không nói đến thất thất thủ hộ bộ đội, Long môn bộ đội thực lực tổng hợp đã đạt đến loại náo khoa trương tình trạng, quả thực không dám nghĩ. Sau khi trở về, ta liền tại Hoài Dương khảo hạch tấn thăng tứ giai chỉ huy quan. Cầm Lý, đến lúc đó ngươi thuận tiện cho học phụ giải thông cái tin tức, để hắn cũng cao hứng một chút. Cầm Lý đối với cái này không rõ, nghi ngờ nói: "Quan chỉ huy, vì cái gì chính ngươi không thông tin tức, ngược lại để cho ta tới?" Ngốc sao, ta cái này không phải là không tốt ý tứ mở miệng sao? Học phụ giải hắn: cho nên ngươi minh bạch đi, ta hy vọng có thể tại có hạn thời gian bên trong, để chính mình cùng tiểu đội trưởng thành càng nhanh. Không phải vậy ta sợ sẽ lưu lại tiết nối. Kỳ thật đến bây giờ, học phủ dài tình trạng cơ thể sự tình, cẩm lý cũng chỉ lén lút nói cho dương lâm. Cùng giang ly nguyệt, lâm niệm tầm đám người, cẩm lý không nói tới một chữ. Một như bây giờ, dương lâm biết học phủ dài đối với chính mình ôm như thế nào chờ mong, cũng biết tình trạng cơ thể của hắn. Cho nên trong miệng hắn sợ lưu lại tiết nối, kỳ thực là sợ chính mình trưởng thành không đủ nhanh, sợ học phủ giải giải tiếp nối rời đi. Ta đã biết, thuận tiện ta còn nói cho nhà ta quan chỉ huy. Sau đó ta muốn cùng các ngươi cùng đi mời chào Nhị đội trên cơ. Có thể, không có ngươi cái này, linh vật ta còn có chút không quen, chờ trở, trở lại lúc nào long đẳng, ta đi cùng học phụ giải trả hỏi, để ngươi tận khả năng lưu ở bên cạnh ta tốt. Hoa, ta không muốn làm nha hoàn, ngươi tổng nữ hiếp ta. Nhìn xem Cẩm Lý dáng vẻ khả ái, Dương Lâm nhịn không được an ủi mỏ tới nàng tốt tốt phấn nộ trên gương mặt. Không làm nha hoàn cũng có thể, dù sao còn có rất nhiều thân phận chờ lấy Cẩm Lý thính, nói ví dụ như ấm. Ân, ấm cái gì ồ tới, chương 169, Đáng thương đại tiểu thư La bà. chương 169, Đáng thương đại tiểu thư La bà. Làm Dương Lâm mang theo bên người Mội Tử tại bên ngoài không biết ngày đêm liên tục tác chiến thời điểm. Đại tiểu thư Triệu Tích Linh bên này, nàng có thể chưa quên chính mình muốn làm chính sự. Đó chính là, tim tra của mình là Dương Lâm cùng tiểu đội của hắn làm thư tiến cử. Bởi vì Triệu Tích Linh hiện nay còn không muốn để Lão Ba biết Dương Lâm cái này thần kỳ nam nhân, căn cứ nàng tính toán là muốn chờ Dương Lâm cái này tiện nghi biểu ca tấn thăng ngũ giai quan trị vĩ lúc lại cho Lão Ba kinh hỉ. Cho nên cùng Lão Ba thông tin thời điểm, Triệu Tích Linh dứt khoát làm lên một cái bốc đồng đại tiểu thư, liền la hét muốn thư để cử, bị hỏi cái gì đều mơ hồ không rõ, dù sao chính là không nói ra sự thật. Đáng thương nàng xa tại thiên Minh thành lao 3 triệu hòa nhân thời gian dài như vậy đợi đến nữ nhi một cái thông tin kết quả trừ ổ nào thế mà không có để hắn cảm giác được một điểm tra con ô nu. nhưng dù sao cũng là tâm can bảo bối tâm đầu đục mặc dù không rõ ràng nữ nhi là cho người nào làm thư tiến cử cho nên vẫn là thỏa mãn nữ nhi cái này bốc đồng yêu cầu a lại nói triệu hòa nhân hắn xem như tổng tư lệnh đây chính là nắm giữ thiên minh hành chính khu vực cùng với Long gảng Hoài Dương ở bên trong tổng tá cái khu hành chính vực ổn thỏa một quan to một phương đến mức nữ nhi nói muốn cùng Linh Vũ do binh tổ chức kéo liên quan việc này nói đến cũng có khó bởi vì Linh Vũ một cái phân bộ liền thiết lập tại hắn quản hạt khu vực bên trong, nghĩ hắn tốt xấu là tổng tư lệnh, liền tính Linh Vũ tổ chức người sáng lập quyền cao chức trọng, nhưng phân bộ người phụ trách đối đầu tổng tư lệnh, vậy khẳng định cũng là cung cung kinh kính. là lấy tổng tư lệnh Triệu Hải Nhân mặc dù không có quá nhiều cùng Linh Vũ cái phân bộ này lui tới, thế nhưng hắn một phong thư tiến cử, hàng kim lượng cao bao nhiêu có thể nghĩ? trở lên, là Triệu Hải Nhân đáp ứng chính mình nữ nhi Triệu Tích Linh sự tình. bất quá, đáp ứng về đáp ứng, đối với chuyện này, hắn khẳng định vẫn là rất đề bụng. kết quả là rất nhanh, hắn thông tin liền đến một mực đi cùng tại thân nữ nhi một bên lê thuốc bên kia. Lê Thúc nghe xong lão ra hỏi chính là những này, lúc này liền nói cho Triệu Hoài Nhân. Đại tiểu thư đã lớn, đại tiểu thư hiện tại việc cần phải làm khẳng định có đạo lý của nàng, để hắn cái này làm cha, muốn nhiều tin tưởng một cái đại tiểu thư. Triệu Hoài Nhân không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn hỏi chuyện này dự tính ban đầu chính là sợ nữ nhi bị người nào đầu độc hoặc là bị người nào lừa gạt, nếu không hắn không cần để ý như vậy. Nhưng Lê Thúc đều nói như vậy, hắn liền sẽ không lại hỏi tới, bởi vì hắn tin tưởng mình cái này quản gia, dù sao nghĩ như thế nào, nữ nhi liền tính lại hồ đồ, nhà mình cái này quản gia tổng sẽ không tùy nữ nhi tính tình a, cho nên rất nhanh. Triệu Hoài Nhân liền viết một phong thư tiến cử, để người khẩn cấp đưa đến Hoài Dương bên kia. Một lần nữa trở lại Dương Lâm bên này, liên tục tác chiến vừa kết thúc, hắn trực tiếp sử dụng khẩn cấp tránh nguy hiểm năng lực quay trở về tinh vực, tiếp lấy về tới biệt viện. Bao gồm chính hắn ở bên trong, hảo hảo chỉnh lý rửa mặt một phen, cái này mới cho Mạc Ngọc đi thông tin nói chính mình đã trở lại Hoài Dương. Mạc Ngọc nghe xong, lúc này buông xuống trong tay tất cả sự tình chạy tới biệt viện bên kia. Những ngày này, vị này thành chủ mỹ nữ tỷ tỷ, không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Dương Lâm. Liên tục tác chiến a, dã nửa tháng, nàng là sợ Dương Lâm tiểu đội chống đỡ không nổi. Hoặc là nửa đêm gặp cái gì cường địch từ đó làm cho toàn quân bị diệt. Bây giờ nghe Dương Lâm cuối cùng trở về, nàng nơi nào còn có tâm tình xử lý trong tay sự tình, tình cảm của nội tâm áp chế không nổi, để nàng nhất định phải nghĩ lập tức lập tức nhìn thấy cái kia để nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Mà chờ Mạc Ngọc nhìn thấy người này đều tựa hồ có chút gầy đi trông thấy nam nhân phía sau, nàng nhịn không được gở trách lên Dương Lâm đến. Người cũng là, nhất định muốn làm cái gì liên tục tác chiến. Chính ngươi mẹ không nhẹ không nói, nhìn em Ly nguyện các nàng đều tra tấn thành ra gì. Đối với cái này, Dương Lâm cũng rất thẹn. Chủ yếu là hắn nghĩ thời gian đang gấp tấn thăng đến từ dài cũng không phải đem nhà mình các muội tử dạy vỏ không nhẹ nha. Nhìn một cái Ly Nguyệt, niệm tâm các nàng, nguyên bản từng cái Minh Châu chiếu người, hiện tại một cái so một cái tiểu thụy, muốn nói không đau lòng đó là giả dối. Còn có chính ngươi, làm sao lại không quan tâm nhiều hơn một cái chính mình đâu? Đi theo sau chỗ của ta, ta chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt bồi bổ. Việc này, hiện nay liền nói như vậy. Mà Dương Lâm hiện tại muốn làm nhất, vậy khẳng định là tấn thăng tứ giai trị huy quan. Biết nhà mình các muội tử về ngoại, Dương Lâm cũng không có để các nàng đi theo tiến về, hắn thì là tại Mạc Ngọc cùng đi cùng nhau đi tới tổng vụ ti bên kia. Mặc dù hắn cùng Mạc Ngọc quan hệ rất quen, nhưng tấn thăng loại này sự tình cũng không phải nói đùa. Có bản lĩnh liền tấn thăng, không có bản lĩnh nhờ quan hệ tấn thăng đó chính là đối với chính mình cùng tiểu đội tính mệnh không chịu trách nhiệm. Lại liên tính đi chương trình, trong đó rất nhiều nơi cũng là cần thời gian thực chuyển lên kiểm tra ghi chép, cho nên chuyện này vẫn là phải theo quá trình đến. Đều nói Mạc Ngọc không có gì, nàng đi theo cái này cái nam nhân tới, trên đường đi tâm tình cảm khái rất nhiều. Cái này cái nam nhân, hắn thực sự quá không hợp thói thường. Những tiểu đội khác tại bên ngoài qua đêm cái nào không phải lo lắng đề phòng, hắn ngược lại tốt, thế mà một hơi tại bên ngoài thảo phạt cơ bản hơn nửa tháng. Mà còn, căn cứ vừa rồi đến biệt viện hiểu rõ, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Long môn bộ đội bên trong đẳng cấp thấp nhất tần tư thế mà đều liền tăng lên 5 cái đoạn ngắn, thành công tiến vào đại cảnh giới thứ 4. Nhanh như vậy tốc độ lên cấp, Mạc Ngọc chưa từng nghe thấy. Nàng thực tế không dám nghĩ, Dương Lâm đám người đến tụt cùng là thế nào đánh giết ô nhiễm thú, chẳng lẽ những cái kia ô nhiễm thú vừa mới thò đầu ra, lập tức liền bị bọn họ đánh chết tại chỗ. Mạc Ngọc, nàng khẳng định không tưởng tượng nổi Long môn bộ đội tác chiến. Bởi vì Dương Lâm siêu cường cảm chi cùng Ngụy Thượng Đế thị giác, một khu vực bên trong ô nhiễm hắn cơ bản rõ một trước mắt. Vì theo đuổi hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, mạng hắn khiến cho mọi người căn bản không cần lưu thủ. Dù sao chính là, làm sao thần tốc làm sao tới. Kết quả là, vẫn thật là giống mạc Ngọc nghĩ như vậy. Ô Nhiệm Thú vừa mới thò đầu ra liền sẽ bị đánh giết. Thậm chí, Ô Nhiệm Thú không xuất hiện, mấy cái muội tử trí mạng công kích đã âm thanh báo trước mà tới. Tại không có từ giai đoạn phong bạo cấp cùng với càng mạnh Ô Nhiệm Thú xuất hiện dưới tình huống, cái gì phổ thông cấp, chiến sát cấp, đầu lĩnh cấp Ô Nhiệm Thú, đối với người khác khả năng là thống khổ căn nguyên, nhưng đối với Dương Lâm đám người căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn có, đồng dạng là vì hiệu suất làm gặp phải đại quy mô ô nhiễm thu lúc Dương Lâm đều sẽ tham dự chiến đấu. Dùng hắn lại nói, hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, điểm này hắn bị bên cạnh mấy cái muội tử ngâm không nhẹ. Thế nhưng thương pháp của hắn tốt, một thương một đầu phổ thông cấp, thậm chí so Long Lâm cùng thất thất đều máy liệt. Tóm lại đi lộ tuyến chính là mau giết. Chính vì vậy, tương đương một cái ban đêm tác chiến, tính toán là dùng gần một tháng ban ngày để đẳng cấp thấp nhất tần tư đều hoàn thành năm cấp bậc tăng lên, thành công để tất cả tiểu đội thành viên đi vào đại cảnh giới thứ 4 Đến mức nói hiện tại bước đầu tiên đội viên nước định tại Long Môn bộ đội 5 tên đội viên đều đột phá đến đại cảnh giới thứ 4 dưới tình huống tự nhiên dễ dàng quá quan hạng thứ hai quan trị huy cơ bản năng lực thẩm tra tại hắn siêu cường cảm chi bên dưới tổng vụ ti kiểm tra nhân viên thiết lập quấy nhiều ngăn cản chờ từ trường cùng với sức cảm ứng trạng đối hắn không đáng giá nhắc tới đồng dạng thuận lợi quá quan hạng thứ ba ngày thường thảo phạt ghi chép thẩm tra làm dương lâm lấy ra nửa tháng thảo phạt ô nhiễm thu danh sách cùng với tín vật phía sau tổng vụ ti xét duyệt nhân viên tập thể trầm mặc binh quân một ngày hai cái thảo phạt vĩ thác mà còn hoàn thành dẫn đầu 100% hiệu suất này tỷ lệ thành công này hữu chết người nguyên bản hạng thứ tư còn có cái thăng cấp thực chiến khảo hạch nhưng mạc ngọc vung tay lên cái này coi như xong Nghĩ lúc trước nàng đặc thù ủy thác Dương Lâm đều có thể thuận lợi hoàn thành, trước mắt nửa tháng làm hơn 30 ủy thác, dạng này cường giả cần dùng tới một lần nữa thực chiến xét duyệt. Trừ cái đó ra, theo một nhóm lớn xếp hạng điểm số chuyển lên, Dương Lâm Long môn bộ đội xếp hạng đều từ 1 vạn chín nhiều, trực tiếp tiêu vọt đến 15864, chương 170, như vậy biểu ca biểu muội, chương 170, như vậy biểu ca biểu muội. Thành công tấn thăng làm tứ giai chỉ huy quan phía sau, Dương Lâm càng thêm hăng hái. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đem xếp hạng kéo đến phía trước 3000, cùng với tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, dạng này hắn liền có thể thân tình thành lập trấn thủ phủ mà để ăn mừng hắn tấn thăng, Mạc Ngọc chuẩn bị rất nhiều vật đại bổ. Như thế trắng non tổ hiến, ngon nhiều chất lòng bào ngư, kém chút không có đem Dương Lâm bổ chết. Mặt khác, biết Dương Lâm lập tức liền muốn rời khỏi Hoài Dương, Mạc Ngọc nhịn không được còn cùng tiểu nữ sinh đồng dạng đùa nghịch lên Tiểu tính Tỉnh. Vì chấn an nàng, Dương Lâm tấn thăng quan chỉ huy sau đó đến thành chủ phủ. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là không ít bỏ công sức hạ thể lực. Là chính ngươi nói, có thời gian liền sẽ đến Hoài Dương. Nếu là ngươi chỉ lo cùng cái khác tiểu nữ sinh treo đùa đem ta quên không còn muốn mảnh, sớm muộn ta ngàn dặm truy phu, đem ngươi mệnh căn tử trả rơi. Nghe lấy Mạc Ngọc nhìn chằm chằm phát biểu, Dương Lâm liền cảm giác mặt một trận lạnh bướt. Vì không cho Mạc Ngọc đi đến cái này loại cấp độ, Dương Lâm khẳng định muốn làm bảo đảm. Có thời gian nhất định phải nhiều đến Hoài Dương, cho vị này mỹ lệ thành chủ tỷ tỷ nhất tiếp thân áp, cùng Mạc Ngọc dính nhau tương đối dài thời gian. Sau đó Dương Lâm trở lại biệt viện nhìn thấy đại tiểu thư Triệu Tích Linh. Lúc trước ước định cẩn thận, Triệu Tích Linh làm tới Dương Lâm muốn thư thế cử. "Biểu ca, sau đó ngươi muốn đi Vân Thành Linh Vũ phân bộ, ta liền không đi qua. Ta lần này ra ngoài thời gian quá dài, lại không quay về không chừng muốn bị lão ba như thế nào chửi mắng." Ở trung thời gian dài như vậy, đột nhiên nghe triệu tích linh nói muốn tách ra dương lâm thế mà còn có chút không nữa. biểu muội ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đâu bất quá ngươi sắp thực đi ra thời gian dài như vậy về sớm một chút để trưởng bối yên tâm cũng là cực tốt tân triệu tích linh gật đầu tuy nói ta lần này không đi theo biểu ca nhưng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng nhất định thành công là nhị đội chiêu mộ đến tiềm lực tư chất chiến cơ nhất định bằng không chẳng phải là hưởng phí biểu muội một phen tâm ý triệu tích linh đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ nói tâm ý không tâm ý trước không nói biểu ca ngươi sau đó muốn mang ly các nàng xung kích ngũ giai quan chỉ vì đúng hay không đúng vậy a biểu muội ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này ý tứ của ta đó là biểu ca ngươi trở thành ngũ giai quan chỉ huy phía sau khẳng định muốn thân thỉnh thành lập chấn thủ phủ đúng không liên quan tới chuyện này đến lúc đó nhớ tới liên hệ ta có ta ở đây cam đoan để biểu ca ngươi chấn thủ phủ thành lập quá trình cũng thuận thuận lợi lợi dương lâm cảm động hỏng lôi kéo triệu tích linh mềm mại tay nhỏ đều không nỡ buông ra biểu muội biết ngươi rất mạnh nhưng nghĩ không ra thành lập chấn thủ phụ loại này sự tình ngươi đều có thể giúp đỡ ngươi không phải là tổng tư lệnh nữ nhi a triệu tích linh hiện tại đồng dạng biết diễn kịch có câu nói kêu gần một tí đen Theo Dương Lâm lâu như vậy, nàng nói dối bản lĩnh cùng với ra mặt dày bản lĩnh, sớm đã là đang phong tạo cực. Giống như lập tức, mặc dù bị Dương Lâm không xác định là đúng, nhưng ánh mắt của nàng nhưng là vững như lão cẩu. Ta chỗ nào là cái gì tổng tư lệnh nữ nhi, nhưng bối cảnh của ta cũng không yếu tổng tư lệnh a. Dù sao đến lúc đó biểu ca ngươi thân thỉnh thành lập trấn thủ phủ lời nói, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ biểu ca, ai bảo chúng ta là loại này quan hệ đâu. Mắt thấy Triệu Tích Linh vì chính mình làm đến đến tình trạng như thế, Dương Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước nói cái gì biểu ca biểu muội, rõ ràng đều là nói nhảm đi ra quan hệ, lâu này Hai người liền như vậy xưng hô bên trên, nhưng trên thực tế, cái dám quan hệ đều không có. Dương Lâm rất nghi hoặc, Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này sẽ không thật đem mình làm biểu ca của nàng a. Vạn nhất nàng biết chính mình không phải học phụ dáng dấp con tư sinh phía sau, còn nhận chính mình cái này biểu ca sao? Biểu ca ngươi thế nào? Ánh mắt đột nhiên là lạ. Cái kia, ta hỏi ngươi a, nếu như ta không phải biểu ca ngươi, ngươi sẽ còn đối ta tốt như vậy sao? Triệu Tích Linh rất tức giận nói, không có quan hệ liền không thể làm biểu huynh muội sao? Vẫn là nói ngươi đột nhiên cảm thấy ta cái này biểu muội không đáng yêu, đối ngươi vô dụng, ngươi nghĩ đá một cái bay ra ngoài nói như vậy, ngươi tự hồ không sai, ta mới không để ý quan hệ gì đâu. Ngươi liền nói, ngươi có phải hay không biểu ca của ta à? Còn muốn hay không ta cái này biểu muội? Muốn, đương nhiên muốn. Cái này chẳng phải kết, về sau ta là biểu muội ngươi. Ngươi kêu nữ hài tử khác cái gì đều được, nhưng biểu muội xưng hô thế này là chuyên thuộc về ta duy nhất quyền lợi. Tốt tốt tốt, độc thuộc về ngươi quyền lợi. Lần này tiến về vân thành linh vũ phân bộ, ta nhất định không phụ biểu muội nhờ và chiêu mộ đến chiến cơ. Thuận tiện ta cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, tranh thủ đem xếp hạng làm lên đồng thời thân thỉnh thành lập chấn thủ phủ Ơn, ta cùng Mộc Vũ các nàng chờ mong biểu ca tin tức tốt, sự tình vậy cứ thế quyết định. Tại nghỉ ngơi thật tốt một ngày sau đó, Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này trước mang theo Lê lúc, Hồng Hạc còn có vân đỉnh bộ đội Mục Vũ đám người rời đi Hoài Dương. Kỳ thật vào lúc ly biệt phía trước, Lý Mộc Vũ lén lút còn cùng Dương Lâm ở một đoạn thời gian. Dung năng nói, nhìn thấy Dương Lâm Long môn bộ đội mạnh như vậy, chờ nàng đi theo đại tiểu thư sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ không lười biếng. Chờ lúc gặp mặt lại, nàng nhất định cũng muốn để Dương Lâm cảm thán một cái nàng cùng vân định bộ đội mấy người trưởng thành. Sau đó là Mạc Ngọc bên kia đừng nhìn nàng mặt ngoài là thành chủ kiêm khu vực phó tư lệnh uy nghiêm kéo căng nhưng nhất chuyển mặt cùng Dương Lâm ánh mắt đối mặt lúc nàng ánh mắt ngay lập tức sẽ lộ ra tiểu nữ sinh đồng dạng u hoán. đó là hận không thể chết chìm Dương Lâm cái này để nàng tâm hệ nam nhân Linh Vũ tổ chức này ta nghe qua có thể ta xác thực không cùng cái kia tổ chức từng quen biết cho nên ngươi tiến về chuyện này ta liền không giúp được gì nhưng khi nhìn các ngươi có khả năng thuận lợi sớm ngày đem nhị đội lấy biên nghe Mạc Ngọc nói như vậy Dương Lâm trước khi đi đột nhiên nghĩ đến cái gì góp đến trước góp chân nàng thấp giọng nói Tiểu Ngọc ta hỏi ngươi một việc Mạc Ngọc kém chút hướng Dương Lâm gắt nước. Ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta tên đầy đủ à? Gọi ta Tiểu Ngọc nghe lấy khó chịu. Ta cũng không phải là Tiểu Nữ Hải. Tốt tốt tốt, Mạc Ngọc ta hỏi ngươi a, cái kia, ngươi trước đây có phải là thích học phụ dài đến? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta biết các ngươi trước đây quan hệ rất tốt, ta sợ sau đó nhìn thấy học phụ dài lúc nhớ tới ngươi, như thế ta đối mặt học phụ dài sẽ có tội ác cảm giác. Mạc Ngọc tức giận đến, tội ác cảm giác một người, ta trước đây liền không có thích qua bất kỳ nam nhân nào, liền tay đều không dắt qua. Ngươi đem ta tất cả toàn bộ đều được đến, hiện tại nói loại lời này là muốn cùng ta bỏ qua một bên quan hệ? Thiên Phát Thề. Ta không phải ý tứ này, chính là lập tức sẽ phân biệt, nhưng lại không nỡ, thuận miệng kéo hai câu. A Mạc Ngọc lộ ra một bộ thẹn thùng sinh khí biểu lộ. Mạc Ngọc, ta đi đây a. Nhớ tới ngươi nói, có thời gian liền trở về nhìn ta. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng bên người cô bạn gái nhỏ bọn họ chơi đến quên cả trời đất, đem ta quên thực tế cũng không quan hệ, ta liền làm bị chó. Không thể nói, lời này nhưng không thể nói a, ta cam đoan với ngươi sẽ thường xuyên về đến xem ngươi còn không được sao. Ấn Mạc Ngọc trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, vậy liền chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Lên máy bay tiến về Vân Thành một khắc này, nhìn xem xinh đẹp mê người Mạc Ngọc, lại nhìn xem Hoài Dương, luôn cảm thấy Hoài Dương hành trình rất ma huyễn. Hô, thở ra một hơi, Dương Lâm bước lên cơ hội lợi dụng, chạm tiếp theo, tiến về Vân Thành Linh Vũ phân bộ. Cùng lúc đó, Dương Lâm nghĩ đến lê thúc câu nói kia. Nếu như ngươi có thuần phục liệt mã bản lĩnh cùng năng lực, nhị đội đầy biên tính là cái gì? Mặc dù không rõ ràng Vân Thành sẽ phát sinh cái gì, nhưng Dương Lâm giờ phút này đã làm tốt khiêu chiến chuẩn bị, chương 171, không thể coi thường thân phận, chương 171, không thể coi thường thân phận. Vân Thành nằm ở Giang Nguyên khu vực, nhưng lớn phạm chủ sở thuộc Thiên Minh còn hạt. Mà cái này thành trì, nói là thành trì, thực tế chính là Linh Vũ tổng bộ tại hoang dã mở cỡ lớn phân bộ cứ điểm. Bất quá trải qua mười mấy năm phát triển có chút nội tình, lại tiếp thu không ít nạn dân, cho nên bây giờ nơi này cũng coi là khá có sinh cơ. Dương Lâm ngắm người, buổi sáng từ Hoài Dương Thừa Cơ xuất phát, so trong dự đoán hành trình phải nhanh hơn 4 giờ rưỡi triệu liền đến Vân Thành, mặt khác thuận tiện nâng một chút. Liên quan tới Đại tiểu thư Triệu Tích Linh Thư thiến cử, cái đồ chơi này Dương Lâm khẳng định là nắm bắt tới tay. Bất quá bởi vì là bị kín trạng thái. Phía trên còn tăng thêm đặc tù ấn ký, cho nên Dương Lâm đồng thời không rõ ràng, Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này đến cùng là nâng người nào cho chính mình ra tiến. Mà còn đến bên này thời điểm, Triệu Tích Linh còn một mực dặn dò nói, chính mình cái này tiểu đội chính là qua Lai Lực Luyện, dù sao mang theo thư tiến cử để Vân Thành phân bộ an bài liền tốt. Đến đây, Dương Lâm đối thư tiến cử phương diện liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao dựa theo an bài đến liền được. Mà Dương Lâm đám người tới Vân Thành dập máy phía sau, trạng thứ nhất khẳng định là Vân Thành Linh Vũ phân bộ tiếp đãi đại, đại sảnh. Lúc này, mắt thấy đến chạm vào tối Tiếp Đại đại sảnh bên trong nghiệp vụ không vội vàng, thưa thất liền mấy thân ảnh, cho nên mấy cái quậy lễ tân tiếp đái muội tử đều rất nhàn. Dương Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Giang Ly Nguyệt chúng nữ đến khoảng cách gần nhất cửa sổ phía sau, thuận tay đem thư tiến cử đưa qua. Tiếp Đại Dương Lâm đám người vị này muội tử lúc đầu rảnh đến đều nhanh áp, nhưng chính là lại cầm tới thư tiến cử nhìn thấy ấn ký phía trên về sau, thân thể của nàng đột nhiên run một cái. Thư tiến cử bên trên ấn ký này có chút quen thuộc, nếu như nhớ không lầm, tựa như là Thiên Minh tổng tư lệnh bên kia ám hiệu liên lạc. Nghĩ Linh Vũ Trung quy vẫn là một cái lính đánh thuê tổ chức, không quản là công vẫn là tư cũng cố chủ hợp tác lúc khẳng định còn muốn lấy bảo mật làm chủ, cho nên ấn ký xem như ám hiệu loại hình, cái này rất bình thường. Từ ngực, Tiếp đái muội tử nuốt một cái kích động nước bọt, tay của nàng thần tốc ở trước mắt máy tính trên bàn phím đập, không bao lâu nàng liền xác nhận, thư tiến cử từ bên trên ấn ký xác thực chính là như nàng suy nghĩ. Mặt khác, phân biệt nội dung cũng là các nàng những này tiếp đại sự tình. Mở ra thư tiến cử phía sau, Tiếp đái muội tử thần tốc nhìn lướt qua, nàng đại khái đã hiểu rõ trước mắt quan chỉ huy mang theo chiến cơ tới mục đích. Lịch luyện nha, mỗi năm có quyền thế có bối cảnh người đưa tới nhân viên không ít, bọn họ phần lớn đều muốn cùng Linh Vũ kéo quan hệ, tiếp đãi mọi tử đều không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng thư tiến cử bên trên có đặc biệt ghi chú, tổng tư lệnh thân phận muốn đối lịch luyện nhân viên bảo mật, nói cách khác, trước mắt vị quan chỉ huy này kỳ thật đồng thời không rõ ràng đến cùng là ai cho hắn viết thư tiến cử. Đương nhiên, những này không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là, có thể để cho tổng tư lệnh xem trọng người, ngươi nói không có bối cảnh không gốc gác ai mà tin? Xin hỏi, dẫn tiến chương trình có thể sao? A, lập tức, lập tức liên tốt tiếp đái muội tử cũng không dám đắc tội dương lâm loại này đại nhân vật ra hiệu dương lâm lại thoáng chờ đợi 2 phút phía sau nàng thần tốc đem dẫn tiến tiếp nhập lưu trình quan chỉ huy bên cạnh ngươi đều là ngươi người sao không sai cái kia tốt làm một chút đăng ký về sau ta sẽ giúp các ngươi thần tốc báo cáo tiếp đái muội tử lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười bày tỏ nàng rất tình nguyện là dương lâm phục vụ mà xem xét tiếp đái muội tử cái biểu tình này tần tư mấy cái muội tử đều nói đến thì thẩm nhìn thấy thư tiến cử phía sau tiếp đãi muội tử kích động như thế xem ra đại tiểu thư tìm viết thư tiến cử người thân phận không thấp à. quan chỉ huy Phòng khách quý ở chỗ này, các người đi trước nghỉ ngơi, ta hiện tại sẽ vì các người báo cáo, sau đó sẽ có người đặc biệt tới tiếp đối đãi các người. Tốt, vậy phiền phức." "Không phiền phức, không phiền phức, đây đều là phải làm." Đem Dương Lâm đám người mang vào phòng khách quý phía sau, tiếp đãi mọi tử hùng hùng hổ hổ chạy hướng về phía phân bộ quản lý cao tầng, Gia Lam văn phòng. Gia Lam là Vân Thành Linh Vũ cái phân bộ này cao nhất người quản lý, nắm trong tay phân bộ tất cả nghiệp vụ. Hiện tại, nàng chính tại văn phòng xử lý chính vụ. Đột nhiên nghe được có người gõ cửa, ra hiệu người tới vào cửa phía sau, thấy là mấy lễ tân tiếp đãi, ánh mắt của nàng hơi có chút kinh ngạc tiếp đai sự tình không phải có cố định quá trình sao? vẫn là ngươi có những chuyện khác. gia lam tỷ, có trọng yếu hộ khách, vô cùng trọng yếu hộ khách. nhìn xem tiếp đái quẩy lễ tân khá là cấp thiết thở hồng hộ bộ dạng. gia lam đôi mi thanh tú cao lại, ta không phải nói với các ngươi qua sao? không quản là cái gì trọng yếu hộ khách, đều muốn đi theo quy trình. là tổng tư lệnh bên kia người đến. gia lam vốn còn muốn thuyết giáo một cái cái này không hiểu chuyện quẩy lễ tân, nghe xong tổng tư lệnh bên kia người tới, nàng không khỏi khẽ giật mình. ngươi nói là tổng tư lệnh? không sai, là qua lai luyện đưa tới một cái quan chỉ huy tiểu đội. tiếp đai thần tốc đem thư tiến cử đưa đi lên. Gia Lam xác nhận một cái, đúng là tổng tư lệnh ấn ký không thể nghi ngờ. Tổng tư lệnh đem người đưa đến bên này, xem ra cái kia quan chỉ huy rất được tổng tư lệnh coi trọng, không sai, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt dẫn tiền tới. Ta đã biết, ngươi trở về làm ngươi sự tình, ta chuẩn bị một chút, tự mình đi đón chờ vị quý khách kia quan chỉ huy. Tiếp đái mọi tử thi lễ một cái phía sau, cùng kính ra văn phòng. Gia Lam bản nhân lời nói, nàng thì là nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút chính mình cho dùng, sau đó chuẩn bị tiến về phòng khách quý địch thân tiếp đái tổng tư lệnh đưa tới người. Có thể mà lại ngay tại lúc này, toàn bộ địa vực báo động đột nhiên kéo vang, nghe xong thế mà còn là cao nhất cấp bậc. Cùng lúc đó, gia lam trên cổ tay máy truyền tin cũng tới trọng yếu nhất của gọi đến. gia lam tỷ không tốt, số lớn tháp á long xuôi nam xâm lấn chúng ta địa vực, sơ bộ giám sát ít nhất 4 đầu phong bạo cấp. không, cao năng nhắc nhở xuất hiện, thế mà, thế mà còn có một đầu thánh địa cấp. tháp á long. lúc trước chúng ta không phải đã tổ chức thanh lý qua sao? rất khả năng không có dọn dẹp sạch sẽ. Xế. lúc ấy từ xào huyện chạy đi tháp á long hiện tại xua đuổi lấy số lớn ô nhiễm thu trước đến trả thù. mời gia lam tỷ nhanh hạ lệnh. Nghe xong bốn đầu phong bạo cấp cùng với còn có một đầu thánh địa cấp, Gia Lam cái gì đều không lo được, nàng lấy tốc độ nhanh nhất để chính mình tâm tinh yên ổn, sau đó bắt đầu từng cái đối trong tổ chức tiểu đội tiến hành điều động. Mà để Gia Lam có chút sụp đổ chính là, như thế nguy cấp thời khắc, tinh nhuệ nhất đội, tam đội, tứ đội cùng lục đội thế mà còn tại bên ngoài ra điều động bên trong. Nhất định phải đề cập một cái, lính đánh thuê tiểu đội cũng không phải tiêu chuẩn 5 người, mà là căn cứ bản thân quy mô xây dựng, nhân số không đợi. Bất quá còn tốt, tinh nhuệ còn có, ngăn cản cùng đánh tan có lẽ. Không có vấn đề a. Chầm tĩnh lại Gia Lam, chỉ lệnh từng cái truyền đạt. Có tiến về tiến hành trận đánh, có tiến về căn cứ địa bên kia tiến hành cư dân sơ tán, đồng thời, nàng còn lâm thời điều số lớn dự bị nhân viên chiến đấu xem như hậu cần cùng chữa bệnh lao tới tiền tuyến. Sau khi làm xong, Gia Lam tính toán tiến về bên trong khống bên kia tiến hành hiện trường điều khiển. Nhưng lại tại lúc ra cửa, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng một chút. Thật là, kém chút quên tổng tư lệnh bên kia người tới sự tình, vì cái gì tổng tư lệnh bên kia người không tới sớm không tới trễ, mà lại vào lúc này đến a? Gia Lam một bên lo lắng không yên tiến về bên trong khống, một bên thuận tiện cho một cái thuộc hạ bấm một cái thông tin. Đúng, không sai là tổng tư lệnh bên kia người. Ân, bây giờ đang ở phòng khách quý đợi. Ngươi lập tức đi tới giúp ta tiếp đãi một cái chương 172, các ngươi bày ra sự tình biết sao, chương 172, các ngươi bày ra sự tình biết sao. Phòng khách quý. Trừ Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người bên ngoài, theo sau đó một vị công tử ca. Không rõ ràng là nhà nào công tử ca, mang theo hai cái bảo tiêu cùng một tên chiến cơ, hoàn toàn liền là một bộ cả lơ phất phơ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Mà hắn hai cái bảo tiêu cùng đi cùng chiến cơ, đồng dạng cũng là một bộ ngạo mạn bộ dạng, để người xem xét liền trong lòng khó chịu loại kia. Lúc đầu a, người tới liền người tới thôi, cùng Dương Lâm quan hệ gì? Có thể thực tế không chịu đổi, vô luận là Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Tâm, hoặc là Long Ngâm, Cẩm Lý đám người, không có chỗ nào mà không phải là muội tử bên trong cực phẩm. Cái này từng cái, cho dù không làm gì, hướng cái kia một chạm chính là một bức cảnh đẹp ý vui họa. Liên Căng nói, tổng cộng 7 cái dạng này cực phẩm nữ vật. Cho nên vị công tử ca này, lại nhìn thấy nhiều như thế muội tử đều vây quanh Dương Lâm đảo quanh lúc, ánh mắt của hắn lập tức thẳng. Thậm chí, hắn thế mà còn liếm môi không ai bị nổi đi tới Dương Lâm trước mặt. Nhìn ngươi một thân quan chỉ huy ăn mặc, các nàng là ngươi trên cơ. Dương Lâm Dương mắt nhìn thoáng qua cái này cái nam nhân, thản nhiên nói, có vấn đề sao? Vấn đề không có, chính là nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. A, ngươi thương lượng với ta sự tình? Không sai, ta nhìn ngươi những này chiến cơ đều rất duyên dáng, ta rất có ý tưởng. Nói lời này lúc, công tử ca trên cao nhìn xuống, mũi vểnh lên trời. Dương Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ta rất có tiền, ta tính toán đem ngươi cái này tiểu đội tất cả mọi người mua. Mặc dù ta không thích quan chỉ huy, nhưng không có cách nào, ai bảo ngươi là các nàng đội trưởng đâu? Ngươi cũng có thể cho chính mình giá giá. Muốn bao nhiêu? Các ngươi tùy tiện mở, chỉ muốn các ngươi đem ta hầu hạ phục vụ tốt, ăn ngon uống say không so sánh với chiến trường cường. Lời này, công tử Ca nói không là bình thường tự tin và phách lối, mà không đợi Dương Lâm đáp lời, Tần Tư bên kia liền trực tiếp mở giọng. Ngươi là ai a, ngu xuẩn sao, đi lên liền thu mua người khác tiểu đội, làm chúng ta là hàng hóa đâu, cho ngươi mặt mũi đây là? Lớn mật. Nghe xong Tần Tư nói cái gì ngu xuẩn, công tử Ca bên người hai cái bảo tiêu cùng chiến cơ lập tức liền không làm. Bọn họ nổi giận đùng đùng nói, biết các ngươi đây là nói chuyện với người nào sao, tin hay không để các ngươi cái này tiểu đội đi không ra Vân Thành? Mắt thấy công tử ca bên người bảo tiêu muốn động thủ, Giang Ly Nguyệt chúng nữ nơi nào sẽ nuông chiều những đồ chơi này. Từng cái, các nàng đã đứng lên, chỉ chờ Dương Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức nghệ lật bọn họ. Mắt thấy như thế, công tử ca cũng nổi giận. "Tốt, các ngươi còn muốn động thủ với ta. Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể là Giang Nguyên Khu phó tư lệnh nhi tử. Đặc biệt là ngươi, tiểu tử, ngươi chiến cơ muốn động thủ, ngươi không ngăn thế mà còn thả mặc các nàng, có tin ta hay không chỉ ngươi tội." Dương Lâm còn tưởng rằng công tử ca là ai, không nghĩ tới món hàng này thế mà còn có chút bối cảnh. bất quá." Hắn hiện tại ngửa tay Hung hăng đánh một cái người nhất định có thể dừng ngứa. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đứng lên tới làm cái gì? Muốn cùng ta đối kháng? Ta có thể là Giang Nguyên Khu phó tư lệnh nhi tử, cái này Vân Thành cũng muốn về cha ta quản hạt. Đi ngươi sao? Dương Lâm một quyền hung mãnh nện ra đi. Công tử Ca mặt hiện lên tại chính là đống cát, toàn bộ xương mũi bị đập sập không nói, liên quan thân thể của hắn đều bay ngược ra ngoài. Phong khách quý vách tường có cái giới, nhưng cái bàn không có, dầm dầm bị công tử Ca đập vỡ cái xong. Trời đánh, ta không tha cho. Ô ô, cái mũi của ta chặt đứt. Mặt của ta. Các ngươi Các người thế mà dám đánh chúng ta thiếu gia, quá làm càn. Hai cái bảo tiêu cùng chiến cơ nghĩ muốn động thủ, nhưng Giang Ly Nguyệt các nàng đã đem thần hóa vũ khí đều hiện ra. Một màn như thế, dọa đến hai cái bảo tiêu cùng giống như theo công tử ca chiến cơ cứ thế mà đứng ngay tại chỗ. Dương Lâm hiện tại, hắn đánh nhau công tử ca sự tình căn bản không quan trọng. Miệng tiện, vậy thì phải để mặt ghi nhớ thật lâu. Cái gì Vân Thành cũng muốn về cha ngươi quản, làm chính là ngươi. Mà Dương Lâm cử động, để bên cạnh tần tư cười trên nỗi đau của người khác. Quan Chỉ Huy, hắn nhưng là Giang Nguyên Khu phó tư lệnh nhi tử, khanh khách, ngươi thật sự dám đánh a? Sợ cái gì? Hắn có người, ta cũng có, có chút thân phận rất đáng ngưỡng. Dương Lâm hứ một tiếng, hắn còn chưa nói, cùng Giang Nguyên giáp giới hoài Dương Phó Tư lệnh Mạc Ngọc, vậy vẫn là chính mình thân thiết cô bạn gái nhỏ đâu? Đến mức để chính mình Từ Vân Thành đi ra không được. À, chính mình có khẩn cấp tránh nguy hiểm. Hôm nay chính là Thiên Vương Lão Tử tới, ta muốn đi đó cũng là chuyện trong ngay mắt. Mặt khác, chỉ có thể nói phòng khách quý cách âm hiệu quả chính là tốt, bên trong đều thành dạng gì, bên ngoài thế mà không có người nghe đến động tĩnh, thế cho nên vị công tử ca này đến bây giờ còn bụng mặt tại trên mặt đất không ngừng nhéo tê. Lúc đầu a, Dương Lâm chỉ đem việc này trở thành khúc nhạc dạo ngắn. Đến mức nói sẽ sẽ không ảnh hưởng đến Vân Thành muốn làm sự tình, kỳ thật không quan trọng, vốn chính là ôm một chút hy vọng mà thôi. Duy nhất xin lỗi, khả năng là giúp mình bận rộn tiểu biểu muội triệu Tích Linh. Thế nhưng, vừa rồi không đem nắm đấm nện ra đi, thật ngứa tay, khống chế không nổi. Mà tại Dương Lâm một đoàn người nhìn xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem công tử ca tại trên mặt đất heo kêu thời điểm, có trời mới biết, Vân Thành báo động vang lên. Sau đó, phòng khách quý bên ngoài toàn bộ loạn. Liên tính huống này, ai còn có thể chú ý tới phòng khách quý tiếp tục gào khóc công tử ca. Bên ngoài tựa hồ rất loạn, đã xảy ra chuyện gì? Giang Ly Nguyệt nghe Dương Lâm hỏi như vậy, nhanh chân hướng đi cửa ra vào nhìn bên ngoài một vòng nói, báo động kéo lên, rất rõ ràng gặp lớn tình huống, rất nhiều người ngay tại xuất kích. Ta liền nói Dương Lâm giang tay ra, thời gian dài như vậy không có người quản chúng ta, hóa ra Vân Thành là gặp sự tình. Quan chỉ huy, vậy chúng ta làm cái gì? Tiếp tục tại chỗ này chờ. Nghiêm tâm, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, tiếp tục chờ thôi. Lại qua một đoạn thời gian, phong khách quý đột nhiên tới một cái nữ nhân, nhìn nàng ăn mặc tựa như là nơi này thư ký. Mọi người đoán không sai, nữ nhân này xác thực chính là chỗ này thư ký, hơn nữa còn là Bí thư trưởng. Bí thư trưởng là Lâm Thời bị Gia Lam thông báo tiếp đại khách quý. Thông tin bên trong Gia Lam mặc dù nói gấp, nhưng tổng tư lệnh chữ nàng vẫn là nghe được. Mà chờ nàng trong lúc hỗn loạn vừa tới đến phòng khách quý, lập tức tại trên mặt đất bụng mặt heo kêu công tử ca lập tức tại bảo tiêu nâng đỡ hướng nàng đi tới. Các ngươi có thể cuối cùng người đến, thiếu gia của chúng ta, hắn nhưng là Giang Nguyên phó tư lệnh nhi tử, bây giờ bị quan chỉ huy này đánh, nhìn một cái, mặt đều dán thành một mảnh, các ngươi vân thành nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Phúc. Bí thư trưởng trong lòng nghĩ phun máu, cái này đều cái quỷ gì a? Vì cái gì phòng khách quý còn sẽ phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện? Cứ như vậy thích gây chuyện sao? Thật có cái này tinh lực, đi bên ngoài xuất kích đánh quái thú không được sao? Các loại. Bí thư trưởng đột nhiên rất để ý một việc. Gia Lam tỷ lúc trước để chính mình đến phòng khách quý tiếp đái tổng tư lệnh người, lúc ấy, có phải là chính mình nghe lầm? Bởi vì trước mắt bị đánh công tử ca, hắn nhưng là Gia Nguyên khu vực phó tư lệnh nhi tử. Nghĩ Vân Thành liền tại Gia Nguyên khu cảnh nội, sở thuộc khu vực phó tư lệnh nhi tử để Gia Lam tỷ coi trọng có lẽ chuyện đương nhiên. Quả nhiên, chính mình tại thông tin bên trong nghe lầm cũng có thể là tình huống bây giờ khẩn cấp, Gia Lam tỷ nói phó tư lệnh lúc nói thành tổng tư lệnh. Tóm lại, tại bí thư trưởng đỡ công tử ca lúc ra cửa, nàng tức giận nhìn về phía Dương Lâm đám người một cái. Các ngươi thật là dám động thủ, các ngươi bày ra sự tình biết sao? Chương 173, Cẩm Lý tiểu khả ái thu, chương 173, Cẩm Lý tiểu khả ái thu. Chưa đều không bày ra sự tình trước không nói, chủ yếu là đợi lâu như vậy, còn không có người tới tiếp đãi đoàn người mình. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi liền để người ngồi không yên. Nghe Chu Lê nói, Quan Chỉ Huy, lúc trước ta nhìn tiếp đãi tiểu muội đối chúng ta cực kỳ khách khí bộ dáng, Ta còn tưởng rằng dẫn tiến chúng ta người lai lịch không nhỏ. Kết quả rất rõ ràng, đây là so già kém Giang Nguyên Khu phó tư lệnh nhi tử a. Dương Lâm ngâm một cái nói, người nào nghĩ đến loại kia mặt hàng cũng tại. Bất quá chỉ nhìn tiếp đãi người thái độ lợi nói. Tích Linh nàng tìm dẫn tiến người xem ra xác thực sai một bậc. Cũng không thể nói như vậy Giang Ly người đốn nó nói, đều nói Huyền Quan bất như hiện quản cái này Vân Thành Linh Vũ phân bộ liền tại Giang Nguyên Khu, nhân gia nghiêng về một cái phó tư lệnh nhi tử cũng bình thường. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, Tích Linh nàng nâng người, đến cùng là ai? Liên quan tới vấn đề này, Dương Lâm kỳ thật cũng không biết. Hắn lúc trước đoán triệu tích linh rất có thể là tổng tư lệnh nữ nhi, nhưng cái này tiện nghi biểu mũi đồng thời không thừa nhận. Hiện tại đến xem, nếu là tích linh là tổng tư lệnh nữ nhi thật tốt, như vậy dẫn tiến chính mình người, chẳng phải biến thành tổng tư lệnh sao? Liên hiện ở loại tình huống này, người khu vực phó tư lệnh người dám cùng tổng tư lệnh người kêu gào sao? Tần Tư giờ phút này ôm lấy Dương Lâm cánh tay nói, quan chỉ huy, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ ata luôn cảm thấy phát sinh vừa rồi cái kia việc sự tình, chúng ta tới đây đã đừng đùa. Lâm Tâm đồng ý nói, Tư Tư nói không sai, ta cũng cảm thấy đừng đùa. Tiếp đãi người rõ ràng lệnh phó tư lệnh nhi tử. Đó là thua thiệt cái này sẽ bên ngoài xảy ra chuyện, không có chuyện lời nói, đối phương rất có thể phái người đến bắt chúng ta. Có lẽ. Không đến mức a, nơi này là Linh Vũ phân bộ không sai, sắc thực thuộc về Giang Nguyên khu quản hạn, nhưng lính đánh thuê tính chất quyết định các nàng chỉ có thể trung lập. Liên tính kết thủ, đó cũng là chúng ta cùng tên kia sự tình, Linh Vũ nhúng tay, tính chất liền thay đổi a. Cầm Lý Sen vào nói, nói là nói như vậy, nhưng mà ai biết các nàng xử lý như thế nào chuyện này. Tóm lại, vẫn là cẩn thận một điểm a. Ta, cẩn thận là cần thiết. sở dĩ tại chỗ này chờ, vậy vẫn là ôm một chút xíu hy vọng. Thế nhưng nghĩ đến chính mình khẩn cấp tránh nguy hiểm, Dương Lâm không khỏi nhìn về phía Cẩm Lý. Nếu như chính mình gặp phải sự tình muốn đi khẩn cấp tránh nguy hiểm, cái này mang không đi Cẩm Lý chẳng phải là rất đau đớn. Thừa dịp bên ngoài hỗn loạn khoảng thời gian này, Dương Lâm một lần nữa kiểm tra một hồi khẩn cấp tránh nguy hiểm cùng tình vực quan hệ. Đừng nói có môn đạo, chỉ là cái này môn đạo, như cũng cần mình cùng Cẩm Lý quan hệ thân mật là điều kiện tiên quyết. Quan hệ thân mật không nhất định chỉ nhất định phải một bước cuối cùng song phương cái kia cái kia giao hòa, nhưng ít nhất, đối phương phải tín nhiệm chính mình. Đương nhiên Nhất định lượng thân mật lui tới vẫn là cần, dạng này thuận tiện tại trên người đối phương lưu lại một cái lâm thời ấn ký. Dùng cái này, thông qua lâm thời ấn ký có thể làm cho đối phương đồng thời cùng chính mình chiến cơ bọn họ, hưởng thụ được khẩn cấp tránh nguy hiểm tiện lợi. Được đến như vậy kết luận phía sau, Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía Cầm Lý. Cầm Lý ngươi qua đây. Quan Chỉ Huy làm sao vậy? Cầm Lý ta hỏi ngươi a, ngươi thích ta sao? A. Nghe xong Dương Lâm công cộng trường hợp làm một màn như thế, Trừ Long Âm cũng thất thất, Giang Ly Nguyệt chúng nữ không khỏi là giật này mình. Cẩm Lý khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Quan Chỉ Huy ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? đúng vậy a, người đây là công khai đào học phụ dáng dấp góc tường sao, tư tư chớ nói lung tung, các ngươi đều nhớ khẩn cấp tránh nguy hiểm a. đột nhiên nghe dương lâm nâng lên khẩn cấp tránh nguy hiểm, đừng nói tần tư có chút mê, giang ly nguyệt, lâm niệm tẩm các nàng cũng đồng dạng. lại trong chấp nháy này, dương lâm còn vận dụng thần thức kết nối, tại chỗ tại thần thức bên trong giải thích chuyện này. lập tức giang ly nguyệt đám người bình tĩnh, nguyên lai quan chỉ huy là muốn thông qua lâm thời thủ đoạn, tại khẩn cấp tránh nguy hiểm lúc cũng có thể mang đi cầm lý. bất quá cầm lý làm sao biết cái gì khẩn cấp tránh nguy hiểm, hơn nữa nhìn dương lâm bọn họ đột nhiên dùng thần thức nói chuyện tránh đi nàng. Cái này để nàng có chút nho nhỏ thất lạc. Song lại chính mình có đội ngũ, cũng không phải là Long môn bộ đội hoặc là thủ hộ bộ đội người, nhân ra bài ngoại đó là bình thường. Nhưng không nghĩ tới, Dương Lâm rất nhanh cắt ra cùng Giang Ly Nguyệt đám người thần thức kết nối, lại lần nữa chuyển hướng Cầm Lý. Cầm Lý, ta đối ngươi rất có hảo cảm, ngươi đối ta đây. Quan chỉ Huy, liền tính ta đối ngươi có hảo cảm, ta cũng không có khả năng gia nhập ngươi thủ hộ bộ đội. Như vậy, ta liền thuộc về chân chính phản bội chạy chỗ người. Dương Lâm cười nhưng, không muốn hiểu lầm ta ý tứ, ngay thẳng như vậy nói đi, ta có một cái năng lực, có thể dẫn chúng ta tại thời khắc khẩn cấp rời đi nơi này nếu như người đối ta có hảo cảm, lại nguyện ý hôn ta một cái, thân gọ má liền có thể, dạng này ta liền có thể dẫn ngươi cùng một chỗ rút đi. ấy, nào có loại này hoang đường năng lực, còn còn còn, muốn hôn, hôn một cái. cầm lý sợ hãi, nho nhỏ bộ dáng, hiện tại kém một chút đỏ trong ngoài mềm mại. nàng còn tưởng rằng dương lâm là đang nhạo báng chính mình, có thể chờ nàng nhìn hướng giang ly nguyệt đám người xin giúp đỡ lúc, lại phát hiện mấy người các nàng thế mà còn nghiêm túc gật gật đầu. các ngươi, các ngươi không phải là nhận thật sao? chu nói, nghe tới là hoang đường chút, nhưng nhà ta quan chỉ huy đúng là nghiêm túc. bất quá điều kiện tiên quyết là. Ngươi xác thực không ghét nhà ta quan chỉ Huy, tín nhiệm hắn, lại nguyện ý nho nhỏ thân cận một chút." Cầm Lý nhìn mọi người xác thực không giống như là nói đùa, chuyển hướng Dương Lâm thấp giọng nói, "Ta là không ghét quan chỉ Huy rồi, tất nhiên là nhất định, vậy liền, liền hôn một cái gõ má tốt." Nói xong, Cầm Lý đỉnh lấy to lớn xấu hổ, sau đó trước mắt bao người, thu một cái liền tại Dương Lâm gõ má bên trên ấn xuống dưới. "Rất tốt, ta bị Cầm Lý chữa khỏi. Dạng này liền có thể được đến quan chỉ Huy người cái gì?" Lâm thời ấn ký, "Không sai, đã thành công, nếu như sau đó ta thật muốn thi triển năng lực, đến lúc đó ngươi liền hiểu." Kỳ thật đến bây giờ Cẩm Lý đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng muốn nói đối Dương Lâm hảo cảm, sắp thứ có. Từ khi theo Dương Lâm, nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ, mặc dù quan chỉ huy này có chút vô lương, tổng thích rước hiếp chính mình. Thế nhưng, đồng thời không ghét, không có chút nào chẳng ghét. Thời gian lâu dài, phản mà không bị vô lương quan chỉ huy trêu chọc lời nói, tựa hồ còn có chút nho nhỏ tự mình. Trở lên, giải quyết Cẩm Lý sự tình. Bởi vì còn đang chờ đợi, cho nên một đoàn người rốt khoát nói tới phía ngoài hỗn loạn. Cái này từng cái, không khỏi là nói xong, Phổ thông cấp chiến xa cấp đầu lĩnh cấp ô nhiễm thú đều giết chẳng lấy, nếu như có thể xuất hiện phong bạo cấp thánh điện cấp ô nhiễm thú liền tốt. Dương Lâm đối với cái này rất tán thành, bởi vì đẳng cấp cao hơn ô nhiễm thú thu hoạch bản thân liền to lớn không nói, mà còn mua đánh giết một đầu, đối với tiểu đội tại liên minh xếp hạng còn có lớn lao tăng thêm. Đang nỗ lực xung kích xếp hạng dưới tình huống, Dương Lâm hận không thể có thể mỗi ngày đi làm phong bạo cấp lấy trở lên ô nhiễm thú. Chính khi mọi người tiếp tục tán gẫu thời điểm, đột nhiên, phòng khách quý bên ngoài vội vã chạy qua một cái muội tử. Rất nhanh, đi tới muội tử lại vội vàng trở về vào phòng khách quý. Muội tử tướng mạo cùng nhan trị khá cao. Thế mà không thua ở Tràng Ly Nguyệt cùng niệm tâm các nàng. Thấy nàng cao mày, đè lên vẫn độ nói: "Các ngươi là mấy đội chiến cơ? Bên ngoài đều loạn thành bộ dáng gì, các ngươi thế mà tranh chiến tại chỗ này tầng gâu, Tiêu cực lười biếng chiến muốn bị quân pháp xử lý biết sao?" A. Giang Ly Nguyệt chúng nữ kem chút ngập đá hóa. Hiện tại, cho các ngươi một cái lấy công trục tội cơ hội, tốc độ đều nhanh một chút, theo ta chi viện tiến tuyến. Chương 174, nam nhân, chương 174, nam nhân. Sự tình phát triển như vậy vượt quá nhân ý liệu sao? Tại phòng khách quý không đợi được tiếp đại không nói, hiện tại lại có người làm cho tất cả mọi người ra tiền tuyến. Lại nghe đối phương ý tứ, rõ ràng là đem trong phòng mọi người xem như linh vũ rong binh tổ chức nội bộ người. Cái này, kỳ thật cũng không trách đối phương. Tuy nói bên trong xen lẫn một cái nam nhân quan chỉ huy, nhưng lúc đó, Dương Lâm là đang ngồi, mà còn hắn bên trái bị tần kia ôm, bên phải ngồi một vị gặp dạng học dạng thất thất, trong ngực còn ôm long âm. Lại thêm lúc ấy Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Tâm, Chu Lễ còn có Cẩm Lý đều đứng tại trước mặt của hắn, vì vậy liền đưa đến vào cửa nữ tử căn bản là không thấy được Dương Lâm quan chỉ huy này nam nhân. Suy nghĩ một chút, phong khách quý liền tám người. Bảy cái đều là thuần một sắc nội tử một cái duy nhất nam nhân vẫn còn ngụy ẩn tàng trạng thái đối phương đang nóng nảy hỗn loạn dưới tình huống không có sát nhận tròn thực tế trách không được đối phương nhưng là đối với xuất kích bản thân dương lâm đám người cũng không tình nguyện đầu tiên các ngươi linh vũ tốt xấu là cái tổ chức không đến mức xuất hiện tình huống khẩn cấp liền cái nhân thủ đều đều không đi ra thứ nhì không phải không nguyện ý đánh quái thú mà là hiện tại bản thân lập trường chính là một ngoại nhân không hiểu bị các ngươi hô tới quát lui lại trắng làm công đây không phải là không thích hợp sao căn cứ vào cái này đang lúc dương lâm nghĩ đơn bên dưới trạng thái cấp tốc giải ra cái này hiểu lắm lúc vào cửa nữ tử đột nhiên liền nhận đến truyền tin khẩn cấp cái gì thất đội bị tách ra, một đầu phong bạo cấp dẫn đầu bình thường ô nhiễm thu hướng đông nam phương sơ tán điểm cư dân phương hướng đi, là trung cấp chỉ đạo viên liêu nhứ nhận đến mệnh lệnh, hiện tại lập tức dẫn đầu nhân viên tiến về tri viện. thông tin dấu vào trong đến khẩn cấp chỉ lệnh, liêu nhứ càng là không lo được cái gì, vội vàng nhìn giang ly Nguyệt đám người một cái nghiêm khắc nói, đều còn lo lắng cái gì, làm thần tượng sao? theo ta xuất kích, linh vũ nội bộ kỷ luật nghiêm minh, như thế trường hợp này, đồng dạng chiến cơ nào dám là làm trái cấp trên mệnh lệnh, cho nên hiện tại liêu như, nàng căn bản không nghĩ nhiều, phân phối truyền đạt xong liền phía trước một bước đi ra ngoài, nàng bản năng cho rằng những này chiến cơ khẳng định sẽ theo ở phía sau xuất kích. bất quá, nàng chỗ nào nghĩ tới những thứ này chiến cơ căn bản cũng không phải là linh vũ phân bộ người, lại giờ phút này đều là trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía dương lâm. dương lâm, hắn lúc trước là không muốn ra đánh, có thể là được nghe lại có phong bạo cấp ô nhiễm thú phía sau, ánh mắt của hắn sáng lên. nếu như là bình thường ô nhiễm thú vậy thì thôi, có phong bạo cấp, chúng ta nhất định phải xuất kích. nếu biết rõ, phong bạo cấp cùng với phong bạo cấp trở lên, tại liên minh xếp hạng bên trong mỗi một đầu đều có thể là có ngoại định mức điểm. linh vũ bên này là lính đánh thuê tổ chức không sai. Có thể bởi vì cái này tổ chức tính chất thuộc về nhà nước, cho nên có đủ tổng bộ ti công năng. Chỉ cần tiểu đội có thể thảo phạt phong bạo cấp, long môn bộ đội xếp hạng bỏ một mạng lớn đó là chịu nhất định có thể. Muốn nói Dương Lâm tiếp mới duy nhất là, vì cái gì chỉ có một đầu phong bạo cấp à, nếu như là hai đầu ba đầu thậm chí bốn đầu thì tốt biết bao. À đúng, bởi vì Liêu Nhứ nhận đến chỉ lệnh khẩn cấp, cho nên hiện tại tiến vào linh ảnh trạng thái nàng, tại trước nhất chạy nhanh rất gấp. Nàng chỉ là lung lay một cái một đám chiến cơ đi theo phía sau của nàng, mà còn lúc trước đại khái quét mắt một vòng lúc, xác định đám này chiến cơ đều là tứ giai nhiều một ít. Cho nên nàng cũng không có trông chờ đám này chiến cơ thật có thể đánh giết Đông Nam Phương đột tới phong bạo cấp. Nàng nhận được nhiệm vụ chủ yếu là chặn đánh, vì đó dư tinh nhuệ tiểu đội chạy tới tranh thủ thời gian. Ta hiện tại bắt đầu ra tăng tốc độ, các ngươi toàn lực đuổi theo, một khi để phong bạo cấp ô nhiệm thu song vào bị sơ tán cư dân trong nhóm, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Liễu Như hiện tại chạy vội càng nhanh. Đến mức Giang Ly Nguyệt đám người, thực lực của các nàng từ không cần phải nói, chắc chắn sẽ không là hậu. Mà giờ khắc này bị Tần Tư lưng tại sau lưng Dương Lâm, thì là ở hậu phương tìm hiểu Liễu Như bóng lưng, đồng thời cùng Tần Tư thì thầm nói chuyện. Thứ tư, tư cái này liêu như rất không tệ. quan chỉ huy, ngươi là chỉ khuôn mặt của nàng vẫn là cái mông. đừng kéo, ta nói là tiềm lực của nàng cùng tư chất, S cấp chiến cơ, thực lực cũng không tệ. đại khái là đệ ngũ đại cảnh giới trung kỳ. tần tư suy nghĩ một chút nói, ta đối nàng không có hảo cảm, cảm giác nàng rất chảnh. đừng nói như vậy, lúc trước ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? chức vị của nàng tựa như là cái phân bộ này trung cấp chỉ đạo viên. nguyên bản chi viện việc này đoán chừng không tới phi nàng, chắc là nhận nhiệm vụ lúc lâm huy lại thêm đem các ngươi nhận lầm thành phân bộ chiến cơ, cho nên ngự khí cái gì mới dùng giọng ra lệnh. trật trật Quan chỉ huy ngươi thật đúng là sẽ vì nàng giải vây. Bất quá thân là nữ hải tử, ta cũng cảm thấy nàng rất không tệ. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Đối quan chỉ huy lực hấp dẫn vậy khẳng định là trí mạng tính. Tư tư, đừng như thế treo chọc ta đi. Xinh đẹp nữ hải tử nhiều, ta cũng không thể mỗi gặp một cái đều cảm thấy hứng thú à? Khanh khách, cùng quan chỉ huy chỉ đùa một chút thôi. Bất quá quan chỉ huy, ngươi bây giờ muốn nói, nhà ta tư tư có thể so cái gì liêu như tốt đã thấy nhiều, không phải vậy độ thiện cảm có thể là sẽ hạ xuống Tốt tốt tốt, nhà ta tư tư vô luận hình dạng vẫn là dáng người, đều là trong nhà cực phẩm nhất. Không có tư tư quan chỉ huy hắn phải có nhiều tịch mình đa tần tư nét mặt tươi cười như hoa ta liền thích quan chỉ huy biết nói chuyện bộ dạng Lên gen tần tư độ thiện cảm thêm 100, quan chỉ huy lại cố gắng một điểm liền có thể giải tỏa mới tư mật kịch bản a nghe tần tư bắt trước máy móc cấm nói như vậy dương lâm không là bình thường buồn cười tư tư rất sinh động bình thường vô luận cùng nàng tán gẫu vẫn là nói đùa đều tương đối thú vị dạng này cực phẩm muội tử liền tính thiên vương láo tử đến cướp dương lâm đều tuyệt đối sẽ sao che ở lòng bàn tay tiếp lấy phản chân tại đối phương trên mặt ấn một cái chân to ấn tốt vui đùa lời nói dừng ở đây theo mọi người một đường chạy vội rất nhanh, một đoàn người liền đi đến một chỗ rộng rãi khu phố. Nơi này vốn là linh vũ phân bộ từng tu lưu nạn dân ở điểm, nhưng giờ phút này trống rỗng, không cần đoán liền biết đã bị sơ tán. Nhưng bị sơ tán, không đại biểu những cư dân kia liền an toàn, bởi vì giờ khắc này, nhìn nơi xa cuồn cuộn khói đặc liền biết, số lớn ô nhiễm thú đã tới tập. Nếu như không thể có hiệu quả trì hoãn thời gian, đang bị sơ tán rút lui cư dân một khi bị đội kịp, sẽ phát sinh tình hình gì có thể nghĩ. Đồng thời, hiện tại Liễu đã sớm đem máy truyền tin của nàng đội thành đối nói hình thức. Bên trong khống bên trong khống, ta là trung cấp chỉ đạo viên Liễu Nhớ đã dẫn đầu nhân viên chiến đấu đi tới đệ tứ khu nhập khẩu. Bên trong khống nhận đến, căn cứ cư dân rút lui tình huống, ngươi cần mang người tay tại đệ tứ khu chặn đánh ô nhiễm thú 20 phút thời gian, cho đến toàn bộ cư dân rút lui đến an toàn phòng hộ chỗ. Liêu Nhứ minh bạch, Liêu Nhứ nhận đến. Gọi xong bên trong khống, được đến cụ thể chỉ thị phía sau, Liêu Nhứ nhìn thoáng qua cách đó không xa khói đặc, tiếp lấy nàng sâu sắc hô thở ra một hơi phía sau xoay người qua. Nhìn bộ dáng của nàng, là nghĩ Lâm thời cổ vũ một cái đi theo mà đến chiến cơ. Bất quá, lại là xem đến phần sau tần tư phía sau còn đeo một cái nam nhân lúc, thần kinh của nàng bỗng nhiên giật mình không đúng vì cái gì đi theo mà đến còn có một cái nam nhân lại nhìn trang phục của người đàn ông này thế mà còn là một vị thứ dài chỉ huy quan các ngươi liêu như muốn nói gì có thể giờ khắc này nàng lại có chút nhẹ lời nhưng dương lâm cũng mặc kệ liêu như nghĩ như thế nào từ tầng tư phía sau xuống phía sau hắn đã nhanh chân đi tới đội ngũ trước nhất truyền đạt chỉ lệnh tất cả nhân viên chú ý ô nhiễm thu chính là đem được kích toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái đến lúc đó đưa bọn họ giết đến không trường mảnh giáp là chỉ một nháy mắt thời gian Tại Liêu Như kinh ngạc trong ánh mắt, bảy cái chiến cơ toàn bộ buộc phát tiến vào thần hóa trạng thái, bắt đầu trận địa sẵn sàng. Chương 175, Bá đạo quan chỉ huy, chương 175, Bá đạo quan chỉ huy. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Muốn hỏi giờ phút này như thế nào mới có thể biểu đạt Liêu Như tâm tình, trở lên ba câu hỏi chính là: Nàng đúng là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tổ chức nhân viên trước đến chi viện, có thể có trời mới biết, người làm mang đến, có thể là quyền chỉ huy. Không có. Nhất làm cho nàng không kiềm chế được chính là, nàng thế mà không có chú ý tới đi theo mà đến còn có một cái quan chỉ huy như thế lớn một cái nam nhân, nàng hoài nghi lúc trước chính mình mắt ngủ, thế mà không thấy được. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, là chờ ô nhiệm thu tuân đi qua đem ngươi xé thành mảnh nhỏ sao? Lời nói là Dương Lâm đối Liêu Như nói, nữ khí cũng rất nghiêm túc. Choáng váng Liêu Như ồ một tiếng, vô ý thức tiến hành bộ phát tiến vào thần hóa trạng thái. Nhưng ngay lúc đó, nàng liền ý thức được vấn đề. Ta là trung cấp chỉ đạo viên liêu Như, ngươi là ai? Dương Lâm nhìn xem sắp vọt tới bộ mù, bình tĩnh trả lời, ta là một tên tứ giai chỉ huy quan, từ giờ trở đi, ta đem tiếp nhận trước trách chiến trường này. Người thân là chiến cơ, nghe theo chỉ thị của ta liền tốt." Liêu Như đột nhiên cảm thấy rất biệt khuất, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mà còn cái này cái nam nhân, thế mà còn để chính mình nghe chỉ huy của hắn. Tại Liêu Như trong lòng, nàng đối quan chỉ huy đồng dạng không có hảo cảm gì. Cái này không phải nàng nguyên nhân, mà là thời đại nguyên nhân, quan chỉ huy vô dụng luận bị trắng trợn trên linh dương, bây giờ quan chỉ huy địa vị sa sút. 10 cái trong tiểu đội, 6 đến 7 thành đều là chiến cơ tiểu đội, cái này cũng đã gần thành cái này cái thế giới chuyện đương nhiên. Bây giờ, nghe một cái quan chỉ huy muốn chỉ huy chính mình, Lưu Như đấy lòng khẳng định có chút biệt khuất. Nhưng lại nhìn xem Giang Ly Nguyệt đám người từng cái chuẩn bị chiến đấu bộ dạng, nàng mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng đại cục làm trọng dưới tình huống, nàng không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Nhưng cuối cùng thỏa hiệp, nàng vẫn là có một vấn đề nhất định phải nói. Tốt, vốn là đến những này chiến cơ đều là ngươi người, ta rất xin lỗi đem ngươi người mang ra ngoài. Thế nhưng chuẩn bị chiến đấu trạng thái trực tiếp buộc phát tiến vào thần hóa trạng thái, ngươi quan chỉ huy này thực sự sẽ chỉ huy sao? Chúng ta sắp lên kích, trừ nhóm lớn bình thường ô nhiễm thú, trong đó còn có một đầu phong bạo cấp, ngươi có thể xác thực bảo vệ chúng ta tại toàn bộ buộc phát trạng thái kiên trì 20 phút lại bình yên rút lui sao? Rút lui. Dương Lâm nhìn hướng Liêu Như nói, "Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy, ta nói là toàn diệt, một đầu không lưu." Liêu Như hít vào một ngụm khí lạnh, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này điên. Liền không nói nhóm lớn bình thường ô nhiễm thú, vẹn vẹn cái kia một đầu tứ dài phong bạo cấp ô nhiễm thú. Dưới tình huống bình thường, muốn giải quyết một đầu phong bạo cấp, cái kia liền cần 3 đến 5 cái tiêu chuẩn đồng cấp tiểu đội, như vậy mới có thể nghiền ép phong bạo cấp, thuận tiện đem tỷ số thương vong tận khả năng xuống đến thấp nhất. Thế nhưng hiện tại, cái này cái nam nhân hắn, liền mang theo 7 cái chiến cơ, thế mà còn nghĩ toàn diệt tất cả ô nhiễm thú. Liêu Như nhìn kỹ hướng mù, thô sơ giản lược đoán chừng, vọt tới ô nhiễm thú 7 rất có thể là tại ba 40 đầu quy mô sát thực không nhỏ mà còn trong đó lại xen lẫn một đầu phong bạo cấp nguy hiểm hệ số thẳng tắp lên cao cuối cùng tổng kết quả nhiên nam nhân quan chỉ huy liền không thể tin tưởng cũng không ăn chừng tự thân bên này thực lực đi lên liền nói khoát toàn bộ ăn dạng này tiểu đội làm sao đột phá đến tứ dai không rõ ràng nhưng diệt vong khẳng định là chuyện sớm hay muộn liêu nhứ nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không muốn cùng ta phối hợp không quan trọng ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt chỉ là một nhóm ô nhiễm thú không phải chuyện gây có gì dương lâm nói chuyện đồng thời hắn cảm chi năng lực đột nhiên khuyết tán toàn trường đồng thời còn cùng giang ly nguyện đám người tiến hành tinh thần kết nối để cho tiện điều hành, hắn kỳ thật cũng đem liếu như cũng bao quát tại tinh thần kết nối bên trong. Nghe hắn dùng thần thức nói ô nhiệm thú số lượng đại khái tại bốn năm đầu, có mấy đầu chiến xa cấp cùng một đầu phong bạo cấp tệ hạ long, phong bạo cấp tệ hạ long, am hiểu nhất năng lực xé rách cùng ngụy long tức, không nên coi thường ngụy long tức, nếu như bị công kích đến, sẽ bị ngọn lửa vô danh bị bỏng, thực lực không đủ rất khó bản thân dò tát. Nói đến đây, Dương Lâm dừng một chút tiếp tục thông qua thần thức hạ lệnh nói, sau đó dùng tam tài trận hình cường thế ồ tiến, Long Âm ngươi cùng thất thất liên thủ đứng thiên vị, làm chủ công. Linh Nguyệt ngươi cùng niệm tầm đánh phối hợp đứng địa vị, từ từ ngươi cùng Chu Lễ liên kết rời đi vị. Đến mức Cẩm Lý, ngươi đi theo tối hậu phương lập trận, đồng thời đánh giết phía trước các nàng bỏ sót ố nhiễm thú. Còn có Liêu Nhứ, nếu như ngươi ra chiến trường liền cùng Cẩm Lý phối hợp, nếu như không đi, liền chờ đợi ở đây, không muốn phá hư đội ngũ của ta chỉnh thể tính cùng tính cơ động. Liêu Nhứ khá là không cam lòng. Ta là chiến cơ, ngươi để ta khoanh tay đứng nhìn. Ta làm không được. Cái kia phải cố gắng biểu hiện mình, không muốn kéo đội ngũ chân sau. Dương Lâm lời nói, tức giận đến Liêu Nhứ kem chút phun máu ba lần. Chính mình tốt xấu là đại ngũ đại cảnh giới chiến cơ mà nhìn trung giang ly nguyệt đáng người, còn không có một cái đột phá đến đệ ngũ đại cảnh giới, có thể cái này cái nam nhân, hắn thế mà còn nói chính mình không muốn kéo chân hắn, nếu như không phải tình huống không đúng, liêu như rất muốn hỏi một chút cái này cái nam nhân, hắn đến tận cùng là mang như thế nào tâm tình mới có thể nói ra buồn cười như vậy lời nói đến. tốt ta, bây giờ không cùng cái này cái nam nhân tính toán, bởi vì giờ khắc này, theo dương Lâm chỉ lệnh truyền đạt, long âm cùng thất thất đã giống như như vào rồng, song song trước một bước hướng về vọt tới ô nhiễm thú đột đánh tới, tốc độ thật nhanh, hai cái này chiến cơ bộ phát uy áp cùng khí thế, có phải là có chút cường quá mức? chẳng lẽ nói, ta ước lượng sai cảnh giới của các nàng cấp bậc. Mắt thấy Long Âm cùng thất thất hành động, Liêu Như trong chốc nhoáng này có chút bản thân hoài nghi. Theo sát phía sau thì là Giang Ly Nguyệt chúng nữ. Vì tốc chiến tốc thắng cùng với đánh giết phong bạo cấp, các nàng khẳng định cũng không để lại dư lực. Tiếp lấy lại nhìn mấy người kia đột tiến chiến trường, Liêu Như nhịn không được nuốt một cái kinh ngạc nước bọt. Vô luận Liêu Như thấy thế nào, nàng đều cảm thấy đánh giá đối thủ cảnh giới đẳng cấp không sai a. Lúc trước Long Âm cùng tất thất khí thế vừa mở nàng đã cảm thấy rất không hợp thường. Có thể theo theo sát phía sau mấy cái chiến cơ đồng dạng khí thế kéo căng phía sau. Liều Nhớ sâu trong nội tâm nhịn không được muốn nhả rảnh. Cái này cái này cái này, mỗi người đều giống như trò chơi điện tử bật bật sao? Tứ cảnh giới chiến cơ, thực sự có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy áp cùng khí thế. Còn có cái kia nói chuyện sặc chết người nam nhân, thân là quan chỉ huy, đem chiến cơ đều thả ra chiến đấu, hắn thế mà không sợ có ô nhiễm thú đột nhiên nhào mặt của hắn. Rất cho tới thời khắc này, vị quan chỉ huy này nhẹ nhõm đều ôm ấp hai tay, tự tin lại ung dung hiếp mắt mắt thấy chiến trường. Hắn hắn hắn, hắn là thật dám làm như thế à, liền lưu một cái chiến cơ bảo vệ một cái chính mình cũng không cần sao? Các nàng đều xuất kích, nếu như ngươi không đi Chúng ta liền đi. Nói chuyện chính là cầm lý. Ta. Quan chỉ Huy nói, nếu như ngươi không muốn đi không cần miễn cưỡng, ta đi trước một bước. Cầm lý vèo một cái cũng nhảy vào trong tràng, lấy lực trận phương thức buôn tập tại nên kích đột tiến đội ngũ sau cùng mặt. Nhìn xem một màn này, Liêu Nhữ không cam lòng là hậu, theo sát phía sau đi theo nho nhỏ Cầm lý. Ta có thể là thứ ngũ cảnh giới trung kỳ chiến cơ, ta làm sao lạc hậu các nàng, đặc biệt là nam nhân kia. Thinh Linh thắng bại tâm, để Liêu Nhữ tiềm lực được đến càng mạnh một phát. Nàng, Liêu Nhữ, hôm nay nhất định phải để nam nhân kia nhìn xem, chính mình đó cũng là rất mạnh. Chương 176 Già lam im lặng, chương 176, ra lam im lặng. Hai đạo sáng rực tại chiến trường giao thoa, những nơi đi qua một mảnh mù mù không nói, Phạm La tiếp xúc đến ô nhiễm thú, lập tức liền sẽ để ô nhiễm thú thân thể tại chỗ vỡ tung. Long âm hai vòng bán nguyệt luân sắc bén vô cùng, thất thất công kích đồng dạng không kém. Mặc dù nàng chỉ là đơn thuần đánh lực lượng một phát, nhưng một quyền đện ra đi, lập tức liền có thể để chiến trường thêm một cái hố sâu. Mà bị nàng giẫm đạp ô nhiễm thú, không thua gì bị cự tượng áp đỉnh, trong khoảnh khắc liền sẽ chia năm bảy. Liêu Như bắt đầu còn muốn biểu hiện tốt một chút một cái chứng minh một cái chính mình, có thể là đi trước nhìn thấy cắm vào trận địa địch Long Âm cùng thất thất biểu hiện phía sau, nàng cảm giác phải tự mình nhìn thấy quái vật. Các nàng là tứ cảnh giới chiến cơ, ngũ cảnh giới chiến cơ đều không thể nào làm được cái này loại cấp độ A. Lại nhìn Giang Ly Nguyệt đám người, công kích của các nàng đồng dạng một cái so một cái sắc bén, những cái kia vọt tới bốn đầu ô nhiễm thú tại trước mặt của các nàng như tờ giấy yếu ớt, hào hào ở giữa liền bị hủy diệt cái vỡ nát. Đám người này, các nàng là quái vật, trên chiến trường không thể lấy phân tâm A, chú ý phía trước bộ xoát ô nhiễm thú. Nghe Cẩm Lý nhắc nhở kém chút tự bế liêu như cắn răng lên tinh thần, nàng hiện tại chỉ có thể đem không cam lòng cùng tự ti hóa thành động lực, dùng hai tay cự kiếm hung hăng nghiền nát gặp phải ô nhiễm thú. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhớ từ bản thân là cái ngũ cảnh giới chiến cơ, hơn nữa còn là phân bộ trung cấp chỉ đạo huấn luyện nhân viên. Đến mức phong bạo cấp tay A long, đồng dạng không chịu nổi một kích. Nếu như không phải dương lâm muốn theo đuổi tốc độ, liền một đầu phong bạo cấp lời nói, để long lâm một người đơn đấu cũng không có vấn đề gì. Tăng thêm thất thất liên thủ với nàng, dù sao giang ly chủ nữ, trừ thanh lý một chút phổ thông cấp cùng chiến xa cấp ngư, các nàng liền cơ hội xuất thủ đều không có đáng thương phong bạo cấp tệ Á Long đầu tiên là bị thất thất một chân đạp đến giữa không trung tiếp lấy bị liên tiếp có thể khai sơn phá thạch chọc quyền tiếp theo bị Long âm hai vòng bán Nguyệt luân hung hăng tìm kiếm cuối cùng hợp thành nhật luân lúc từ trên xuống dưới lần thứ 2 đến cái một đao cắt đứt chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh nhanh đến đừng nói liêu như không có dự liệu được bên trong khống bên kia làm tổng chỉ huy gia Lam đồng dạng không ngờ đến dù sao suất kích địa phương có nhiều chỗ đối với chiến trường tình huống thân là tổng chỉ huy gia Lam khẳng định chú ý nhất ngũ giai đoạn thánh điện cấp tình huống bên kia thánh điện cấp ngũ giai đoạn vẫn như cũng là đầu tháp Á Long nhưng thuộc về cái này tộc đàn bên trong vương giả nhưng căn cứ bên trong khống hình ảnh đến xem chấn áp đầu này thánh điện cấp tình huống coi như thuận lợi cái phân bộ này hiện nay đại bộ phận tinh nhuệ đều tại bên ngoài nhiệm vụ còn lại tinh nhuệ mặc dù ít nhưng chiến sự tương đối thuận lợi đánh giết thánh điện cấp bất quá chỉ là vấn đề thời gian hô mắt thấy như thế làm tổng chỉ huy ra lam nhẹ nhàng thở ra coi tốt như vậy nghiêm trọng tình huống cuối cùng ứng phó nổi Mặt khác nàng suy nghĩ sau đó còn phải tăng cường một cái đối xung quanh ô nhiễm thu thanh lý để tránh lại xuất hiện tình huống tương tự bất quá ngay tại lúc này trong đó một vị liên lạc nhân viên công tác đột nhiên nhịn không được ồ lên một tiếng, mà còn thanh âm này còn không nhỏ. Gia Lam nhìn lại, nàng nhận ra tên này nhân viên công tác, không phải là lúc trước còn tại bận rộn tiếp đái quầy lễ tân. Chính là nàng, cho chính mình đưa đi tổng tư lệnh bên kia thư tiến cử. Người đây là lại làm sao? Luôn là một bộ ngạc nhiên bộ dạng. Tiếp đái muội tử là Lâm Thời đến bên trong không thêm ban, nghe Gia Lam tra hỏi, nàng mang theo kích động nói, vì cái gì? Vì cái gì cái kia quan chỉ huy tiểu đội cũng tại. Lời này nói đến không đầu không đuôi, Gia Lam có chút nghi hoặc. Cái gì bọn họ cũng tại? Gia Lam tỷ, chính là cái kia cái kia tổng tổng tư lệnh đề cử tới người a gia lam là người chuyện này ta biết ta đã để bí thư trưởng tiếp đái bọn hắn a nguyên bản ta tính toán đích thân đi qua người nào nghĩ đến sẽ phát sinh cái này việc sự tình có thể là có thể là đám người bọn họ nhưng bây giờ là trên chiến trường không có khả năng không tin gia lam tỷ ngươi nhìn mà còn cũng quá quá khoa trương trước trước sau sau bọn họ dùng 6 phút thời gian thanh lý toàn bộ đệ tứ khu ô nhiễm thú nâng lên đệ tứ khu bên trong điều khiển tất cả nhân viên công tác cũng nhịn không được nhìn về phía bên này chỉ vì đệ tứ khu bên kia mới thông báo chỉ lệnh Cần liêu như mang người nhân viên ở bên kia chống đỡ 20 phút, dùng cái này bảo đảm an toàn của cư dân rút lui. Về phần tại sao dùng chống đỡ vậy khẳng định là bởi vì trong đó trộn lẫn lấy phong bạo cấp liêu như muốn làm chính là dùng lâm thời xây dựng chiến cơ tiểu đội ngăn cản chỉ hoan mà thôi. Nhưng bây giờ thanh lý toàn bộ quảng trường, phong bạo cấp ô nhiễm thú đâu cũng thanh lý đi. Bên trong điều khiển những người còn lại quan tâm chính là liêu như cái này trung cấp chỉ đạo huấn luyện nhân viên khi nào thay đổi đến mạnh mẽ như thế, mà ra làm cùng tiếp đại tiểu đội quan tâm thì là hình ảnh bên trên biểu thị quan chỉ huy. người nói là cái này cái nam nhân chính là mang theo thư tiến cử tới người, không sai, ta xác định, vẫn là ta đích thân đem bọn họ đưa đến phòng khách quý. gia lam có chút chột dạ, tổng tư lệnh để người qua lai like luyện luyện cũng không có nói ngày đầu tiên liền để ngươi sai khiến cùng phong bạo cấp đối kháng A. vạn nhất xảy ra chuyện, làm sao cùng tổng tư lệnh bàn giao? càng làm cho gia lam không hiểu là chính mình rõ ràng không phải cùng bí thư trưởng truyền tin sao? vì cái gì bị người tiếp đãi còn chạy tới trên chiến trường? gia lam não có chút loạn, nàng còn không có kịp phản ứng đâu, liền nghe đến tiếp đãi tiểu muội nói, gia lam tỷ. Quan chỉ huy tiểu đội quá lợi hại, ta từ trước đến nay chưa từng thấy lợi hại như vậy tiểu đội. 6 phút ta, đệ tứ khu 450 đầu ô nhiễm thu cùng một đầu phong bạo cấp, bị bọn họ tàn sát cái không còn một mảnh, rứt rứt khoát khoát. Đúng đúng. Gia Lam bỗng nhiên mới nghĩ đến, đệ tứ khu thực tế rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đã giải quyết. Mắt thấy còn lại các nơi nên kích ô nhiễm thu sự tình đâu vào đấy, lại đã dần dần tiến vào siêu ưu thế trạng thái. Gia Lam mang tâm tình thấp thỏm để tiếp đái tiểu nguyệt lật ngược lúc trước đệ tứ khu 6 phút. Sau đó, Gia Lam liền thấy Dương Lâm chiến cơ bọn họ điên cuồng tàn sát ô nhiễm thu tình cảnh đến mức đầu kia phong bạo cấp tại hạ long, đồng dạng tại những cái kia chiến cơ bọn họ trong mắt không đáng giá nhất tới, thậm chí trong đó năm cái chiến cơ bao gồm phía bên mình liêu nhứ đều không có xuất thủ, cái kia phong bạo cấp hạ long liền đã bị cầm đầu hai tên chiến cơ lệnh nát tại chỗ. loại này đội ngũ còn cần đến nơi này của ta lịch luyện tổng tư lệnh hắn là tại xem trọng ta cái này quản hạt phân bộ sao? gia lam dùng tay che che chắn đầu, rất nhanh nàng bấm một cái thông tin, đối diện rất nhanh chuyển đến âm thanh, phân bộ trưởng, ngươi muốn người ta tiếp đón ta đã tiếp đái tốt, bất quá ra chút tình hình, đều tại ta đi trễ chút. Muốn người tiếp đãi bị bên trong một cái quan chỉ huy đánh. Gia Lam nghe xong lời này, tức giận đến cấp trên. Ngươi xác định người tiếp đại đúng người? Không sai, tiếp đại Giang Nguyên Khu phó tư lệnh nhi tử. Duy nhất phiền phức vẫn là cái kia quan chỉ huy, hắn đem phó tư lệnh nhi tử cái mũi đều đánh nát, mặt mũi kém chút không thành một cái lỗ thủng. Gia Lam thở dài, rất bất lực rất xa sút tinh thần. Ngươi làm chuyện tốt, ngươi có biết hay không, ta để người ngươi tiếp đón đều chạy đến trên chiến trường giúp chúng ta giết địch biết sao? A, muốn người tiếp đãi, bây giờ tại chiến trường. Đối diện, bí thư trưởng đầy mặt không thể tin cùng sợ hãi. Chương 177, Tiểu Cẩm Lý lần thứ 2 thu, chương 177, Tiểu Cẩm Lý lần thứ 2 thu. Chiến trường bên này, theo chiến đấu kết thúc, Giang Ly Nguyệt đám người toàn bộ về tới Dương Lâm trước mặt hướng hắn báo tin vui. Duy chỉ có Liêu Nhớ một người, nàng chỉ có lung túng đứng ở một bên, cùng cái này tình cảnh không hợp nhau. Mà muốn nói chiến đấu mới vừa rồi, Dương Lâm đối với Long Âm, thất thất cùng Giang Ly Nguyệt đám người hắn cũng không có để tâm thêm, chủ yếu là biết lấy thực lực của các nàng, giải quyết lập tức tình cảnh rất nhẹ nhàng. Hắn chân chính chú ý, kỳ thật vẫn là Liêu nhứ. Dù sao lúc trước không phải nói nha, hắn đối Liêu Như rất có ý tưởng, nếu như có thể đem vị này mỗi tử đưa vào nhị đội kia tuyệt đối sẽ rất dễ chịu nhất định muốn nói đối liêu như đánh giá lời nói rất không tệ sát thực rất không tệ liêu như thân là trung cấp chỉ đạo huấn luyện nhân viên ngày thường làm chính là huấn luyện chiến cơ nàng đối với thế cục đem khống cùng với các loại cắt vào thời cơ đều vừa đúng có năng tại, thuận tiện còn có thể làm cho nàng hỗ trợ chỉnh hợp cùng huấn luyện tiểu đội hợp tác tác chiến khá lý tưởng một cái chiến cơ nhân tuyển cho nên tại là tán thưởng nhà mình các muội tử biểu hiện không tệ phía sau sau đó dương lâm đã đứng ở liêu như trước mặt người kêu như là linh vũ phân bộ trung cấp chỉ đạo viên đúng không Không rõ ràng Dương Lâm vì cái gì hỏi như vậy, Liêu Như đáp, đúng vậy à, những này ngươi không đã biết sao? Vì cái gì còn còn muốn hỏi? Ta chỉ là trịnh trọng xác nhận một chút, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất không tệ, có ý tưởng đem ngươi đưa vào ta nhị đội. Nhị đội, Liêu Như kinh ngạc một cái, nhưng sau đó cực kỳ bài xích nói, ngươi còn muốn tổ kiến liên danh bộ đội, rất xin lỗi, ta đối ngươi liên danh bộ đội không có hứng thú. Lúc đầu a, Liêu Như xác thực khiếp sợ Dương Lâm tiểu đội thực lực, nhưng muốn nói liên danh bộ đội, thông thường mà nói, là cái chiến cơ đều rất khó tiếp thu. Lúc trước liền nói qua, liên danh bộ đội thuộc về nào đó một tiểu đội thấp một cấp tiểu đội. Đơn giản nhất so sánh, nếu như Dương Lâm đem Vân Định Bộ đội đổi thành chính mình liên danh bộ đội lợi nói, như vậy vô luận là trên danh nghĩa vẫn là hành động thực tế bên trong, xem như liên danh bộ đội Vân Định bộ đội, đều phải phục tùng vô điều kiện Long Môn bộ đội tất cả chỉ lệnh cùng mệnh lệnh. Cho nên hiện tại, nếu Dương Lâm là mời Liêu Như tiến vào Long Môn bộ đội, Liêu Như liền tính tự tuyệt, trong lòng ít nhất cũng sẽ không bài xích hoặc là kháng cự. Nhưng người nói gia nhập đi đội, cái kia không ổn ổn thỏa đại biểu vị quan chỉ huy này muốn thành lập bản đội liên danh bộ đội, trời sinh thấp phía trước đội ngũ vừa chờ, ai nguyện ý? Dương Lâm bên kia, hắn biết Liêu Như đối cái này nhị đội có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ cũng không phải là giải thích cái này thời điểm. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất có đáng làm phong thái, thực sự không muốn suy tính một chút. Không cần, ngươi đi tìm người khác đi. Tốt tốt tốt, ta đi tìm người khác. Thế nhưng vô luận nói như thế nào, chúng ta đều xem như là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu đi. Không hiểu Dương Lâm lại muốn nói cái gì, nhưng câu kia chiến đấu qua chiến hữu để Liêu Như nội tâm trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ hành trình coi thường nhất đại cảnh giới người khác cường thế tú thao tác, cao một cái đại cảnh giới chính mình chỉ có thể đi theo cuối cùng tống tiền, đây coi như là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu không có ai biết. nếu như không phải tâm tính tốt, cuộc chiến đấu này liêu như kém một chút tự bế tại chỗ. ngươi còn muốn nói điều gì nhanh một chút, ta muốn về bản bộ phục mệnh đi. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi tất nhiên thân là linh vũ phân bộ trung cấp chỉ đạo huấn luyện nhân viên, cái kia chắc hẳn dạy bảo qua không ít chiến cơ có phải là? đúng vậy a, có vấn đề gì sao? vấn đề là không có, mà ta lần này đến linh vũ phân bộ, mục đích đúng là nghĩ tìm kiếm mấy cái có tư chất có tiềm lực ưu tú người kế tục. ngươi tất nhiên huấn luyện qua rất nhiều chiến cơ, chắc hẳn có thể giúp ta đề cử mấy cái nhân tài a. liêu như hiện tại cấp thiết muốn cách lúc mà màn, nàng thật không muốn cùng cái này cái nam nhân kéo bởi vì thực sự rất đau đớn có thể dương lâm hắn căn bản không cho liêu nhứ cơ hội cự tuyệt. liêu nhứ tiểu đội của ta rất mạnh đi theo ta chiến cơ đều có thể được đến ta cải tạo từ đó tiềm lực tư chất toàn diện bộc phát phi thăng giống như ngươi ta có nắm chắc để ngươi trong vòng 3 ngày thực lực đột nhiên tăng mạnh ân, một mình treo lên đánh một đầu phong bạo cấp cũng không phải là không được liêu nhứ ngẩng đầu nàng mới vừa há mồm lập tức lại bị dương lâm đánh gãy đừng nói nữa ta biết ngươi vẫn là cự tuyệt, bất quá không quan hệ liêu nhứ gần như sinh không thể luyến cái này cái nam nhân đến cùng chuyện gì xảy ra người khác nghĩ nói một câu làm sao lại khó như vậy Mặc dù, nàng mở miệng xác thực chính là muốn cự tuyệt tới. Không làm liên danh bộ đội thành viên chính là không làm, mà đừng nói liên danh bộ đội, nàng từ đầu đến cuối căn bản không có ý định gia nhập tiểu đội. Nếu không hiện tại cũng sẽ không tại lĩnh vực phân bộ làm một cái trung cấp chỉ đạo viên a. Liêu Như Dương lâm cái kia tiếp tục mở miệng, "Ngươi nhìn A, ta cam đoan có thể để cho thực lực của ngươi phi thăng, có thể ngươi như cũ không một chút nào động tâm. Thế nhưng, nói tiếp để ngươi giúp ta để cử mấy cái nhân tài, ngươi đây không có cự tuyệt lý do chứ? Ngươi sẽ không ích kỷ đến chính mình không muốn mạnh lên, cũng không muốn đem cơ hội này tặng cho người khác a?" Vẫn là nói, ngươi sợ cho ta để cử mấy cái nhân tài, các nàng trong vòng vài ngày đột nhiên thực lực bạo tăng, thậm chí vượt qua ngươi để ngươi không có mặt mũi, cho nên ngươi tiếp xuống sẽ khăng khăng lựa chọn cự tuyệt. Liêu Như thực sự thực sự hậm mất. "Tốt, ta, ta giúp ngươi có thể à, ta không có nhỏ mọn như vậy, ta càng sẽ không để ý ta dạy bảo chiến cơ vượt qua ta. Cái này là được rồi nha, kỳ thật ta càng coi trọng ngươi." Liêu Như, không bằng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, gia nhập ta nhị đội. Không bằng nữa, bởi vì ta đối ngươi không có hảo cảm, đối ngươi nhị đội cũng không có hứng thú. "Tốt đã, ngươi có chí riêng, ta cũng không cưỡng cầu được." thuận tiện, ngươi tất nhiên đáp ứng giúp ta đề cử người kế tục, không bằng thêm một cái số liên lạc mã. Sau đó ngươi phát một phần giới thiệu người mới tư liệu cơ bản cho ta, ta tốt làm tham khảo. Lưu Như đệ lên cảm xúc cùng Dương Lâm trao đổi số liên lạc mã, sau đó như bay rời đi đường trường. nàng chân trước đi, chân sau tần tư bên kia liền nhìn có chút hạ hơi nói, quan chỉ huy, để ngươi mạo muội cùng nữ hải tử bắt chuyện, ăn quả đắng đi. Ai nói ăn quả đắng, đây không phải là đạt tới mục đích sao? nàng là trung cấp chỉ đạo viên, trải qua tay nàng chiến cơ khẳng định cũng ít. Sau đó nàng đề cử danh sách nhân viên chúng ta có thể làm cái rất hữu hiệu, hiệu tham khảo. Việc này nghĩ rất đẹp. Nhưng ngay lúc đó liền bị Giang Ly Nguyệt đánh nát. Nghe Giang Ly Nguyệt nói, "Quan Chỉ Huy, ngươi có phải hay không quên lúc trước phát sinh ở phòng khách quý sự tình?" "A cái này?" Giang Ly Nguyệt không đề cập tới con tốt, cái này nhấc lên, Dương Lâm nhịn không được nhìn về phía năm đấm của mình. Lúc ấy một cái nhịn không được đem Phó Tư lệnh Nhi tử đánh bay, bây giờ đi về sẽ không đối diện liền đụng tới lĩnh vực Vân Thành phân bộ người phụ trách đối với chính mình thảo phạt ta. Tuy nói, chính mình tại chỗ này giúp các nàng một vấn đề nhỏ không sai, có thể là liền tính không tự mình ra tay, lấy phân bộ thực lực, giải quyết một đầu phong bạo cấp vậy khẳng định vẫn như cũng là dư xài gặp Dương Lâm suy tư, Chu Lỗi nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta bây giờ trở về, xem bọn hắn có thể làm gì được chúng ta. Nếu không được, chúng ta phủi mông một cái rời đi. Không sai, nếu không được rời đi thôi, cũng không phải là nhất định muốn tại lĩnh vực phân bộ mời chào chiến cơ. Quyết định điểm này phía sau, Dương Lâm ánh mắt đột nhiên lần thứ hai nhìn về phía Cẩm Lý. Cẩm Lý có chút thất vọng, vì cái gì đột nhiên nhìn chúng ta? Cẩm Lý, lúc trước cho ngươi thêm Lâm Thời ấn ký mất hiệu lực, đến, thân ta bên này gò má một cái, một lần nữa cho ngươi lên một chút bát phúc. Vì cái gì nhanh như vậy liền mất hiệu lực ga? Nhanh lên. Thời gian không đợi người, vạn vừa trở về thật bị tìm phiền phái chúng ta tốt chạy trốn. Lần này, Cầm Lý xấu hổ hai tay bụm mặt, chạy đến con người Dương Lâm trước mặt, trước mắt bao người, lần thứ hai thu một cái đem đáng yêu bờ môi nhỏ khắc ở Dương Lâm bên kia bên cạnh trên mặt. Ân, không sai. Không hổ là đội ngũ bên trong linh vật, chính mình lại được chữa trị. Chương 178, có hay không một loại khả năng, chương 178, có hay không một loại khả năng. Làm Dương Lâm một đoàn người nói đến phó tư lệnh Nhi tử sự tình lúc, linh vũ phân bộ người phụ trách giờ phút này cũng giống như vậy. Nang Liên cảm giác, có thể tại phòng khách quý đánh nhau, cái kia không là bình thường kéo nàng cũng buồn bực tiếp đai trước mắt làm sao lại phát sinh ô nhiễm thu cái này nếu loạn nếu là chính mình đích thân tiếp đai nơi nào sẽ phát sinh loại chuyện đó đang lúc nàng đau đầu nên khắc phục hậu quả ra sao việc này lúc bên cạnh tiếp đai tiểu muội thấp giọng mở miệng gia làm tỷ kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết phiền não như vậy người cảm thấy không cần thiết đó là người không có ngồi đến ta vị trí này phó tư lệnh nhi tử thân phận dĩ nhiên không thể coi thường nhưng so với tổng tư lệnh người vậy khẳng định kém một mạng lớn nhưng hết lần này tới lần khác bí thư trưởng bên kia lại tiếp đai sai người càng nguy hiểm hơn bí thư trưởng lúc ấy còn đối tổng tư lệnh người nói bọn họ bày ra thay họa cái này, ngươi để ta làm sao làm, tốt làm, rất tốt làm. tiếp Đại Tiểu Muội chân thành nói, Gia Lam tỷ ngươi có phải hay không bên, vị quan chỉ huy này đến thời điểm, rất tiến nội dung bức thư đối hắn mà nói là bả mật. Gia Lam sửng sốt một chút, đại khái 3 giây về sau, trong mắt của nàng đống nhiên sáng lên, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, nếu như vị quan chỉ huy này không biết hắn dẫn tiến người là tổng tư lệnh người nói, kia dĩ nhiên sẽ không tại tổng tư lệnh bên kia thượng cương tự tiến, chỉ cần chúng ta bên này thật tốt xử lý một chút, rất dễ dàng liền có thể đem trong đó bất lợi ảnh hưởng loại bỏ. Không sai, chính là như vậy chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy chuyện này tiếp xuống nhất định phải long trọng đi làm, bởi vì việc này rất có thể liên lụy cực lớn lợi hại. mắt thấy tiếp đai tiểu muội đột nhiên nghiêm túc, gia lam còn thoáng có chút khó tin. ngươi lại nói, ta nghe lấy, trong đó còn có cái gì lợi hại? gia lam tỷ, vị quan chỉ huy này rất mạnh đúng không? có thể thành lập nên dạng này một chi đội ngũ, không là bình thường thường. gia lam nói lời này lúc khẳng định là thật lòng. dù sao có thể dùng cùng tứ giai đội ngũ nhẹ nhõm ngược sát tứ giai phong bạo cấp ô nhức thú, phóng nhãn toàn bộ liên minh, có loại này thực lực đội ngũ cũng tương đối rất ít. cho nên gia lam tỷ, vấn đề là ở nơi này. Tất nhiên hắn như thế cường, tổng tư lệnh vì cái gì còn muốn đem hắn thả tới bên này luyện luyện? Đúng vậy a, vì cái gì? Muốn thành lập công trạng và thành tích à, mà còn biểu hiện tốt, thuận tiện còn có thể cùng chúng ta lính đánh thuê người sáng lập tinh nữ thần chấp đối, một công đôi việc. Gia Lam nghe đến cái này, nghi hoặc nhìn thoáng qua tiếp đại tiểu muội nói, ngươi có phải hay không nói đến có chút xa? Cái này tất cả đến đâu rồi? Gia Lam tỷ, ngươi thế nào cảm giác ta nói có chút xa đâu? Ngươi có biết hay không, tổng tư lệnh hiện tại có một cái nữ nhi, vừa vặn đến hôn phối niên kỷ. mà tổng tư lệnh trong tay vừa vặn có như thế một vị xuất sắc người trẻ tuổi nếu như ngươi là làm phụ thần, muốn nặng bồi dưỡng một nhân tài, mà còn vốn tới vẫn là người cực kỳ mạnh mẽ, vậy ngươi có thể hay không có Châu Liên bích hợp ý nghĩ? Mặc dù ngươi nói có chút kéo, nhưng cũng không phải là không có cái này loại khả năng. Dựa theo quan chỉ huy này hiện tại bản lĩnh, một khi hắn tấn thăng đến thất giai, hoàn toàn có đủ tiếp nhận phó tư lệnh hoặc là tổng tư lệnh nội tình. Ta liền cho là như vậy, quan chỉ huy này thực sự rất có thể cùng tổng tư lệnh nữ nhi đi cùng một chỗ. Lui một vạn bước, liền tính không phải như vậy, nhân tài như vậy, ngươi nếu là tổng tư lệnh, ngươi sẽ buông tay sao? Sẽ không, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng. Đúng ha? Cho nên quan chỉ huy không phải tới nha. Đối tổng tư lệnh mà nói, người trẻ tuổi cần lịch luyện, cần tại khắp nơi lưu chút thanh danh. Cho nên đây chính là đem vị quan chỉ huy này lặng lẽ dẫn tiến tới mục đích. Hân. Gia Lam gật đầu, tự hồ tỷ lệ lớn khả năng là dạng này. Nhưng hắn cùng phó tư lệnh Nhi tử sự tỉnh. Gia Lam tỷ quá dễ làm, ngươi chỉ muốn như vậy dạng này, như thế như thế, chuyện này giải quyết tốt đẹp. Rất tốt, rất có thể, nghĩ không ra ngươi còn rất linh hoạt rất hiểu chuyện. Khì hì, đây đều là Gia Lam tỷ dạy tốt. ít kéo, ta có thể không nghe được các ngươi những này thuộc hạ nói những này dám cầu vồng bất quá dựa theo ngươi nói nếu ta có thể đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết về sau bí thư trưởng vị trí chính là ngươi tiếp đại tiểu muội sợ ngây người thật thực sự sao gia lam tỷ ta ta ta có khả năng muốn thăng quan sao mà còn thăng liền mấy cấp làm tốt vào ngươi sống ngươi cái gì cũng tốt chính là cái này tính tình tính toán hoặc bắt một điểm cũng là chuyện tốt hihi hi, tiểu thanh cảm ơn gia lam tỷ cũng chúc gia lam tỷ đem cái này chuyện phiền vãi giải quyết tốt đẹp mắt thấy chiến sự kết thúc các phương nhân viên trở về từ trong đi ra gia lam chào hỏi hai tên tùy tùng thần tốc hướng dương lâm đám người trở về phương hướng đi Dương Lâm đắng ngửi, thật không nghĩ đến từ chiến trường trở lại về sau, Linh Vũ phân bộ người quản lý thế mà lại còn đích thân nên đón. "Ngươi tốt, ta là Linh Vũ Vân Thành phân bộ người phụ trách Gia Lam, thật hân hạnh gặp chư vị, cũng rất cảm tạ cùng tán thưởng chư vị lúc trước trên chiến trường anh dũng biểu hiện." Vốn cho rằng vừa thấy mặt đối phương liền sẽ cầm phó tư lệnh nhi tử sự tình nói sự tình, nhưng xem ra, có vẻ như không có nâng cũng không có dính dáng. "Ngươi tốt, ta là Long Môn bộ đội quan chỉ huy Dương Lâm, trước đến Vân Thành hy vọng có thể ở chỗ này luyện. Thưa tiến cử ta thấy được, cái này sẽ bên ngoài tương đối loạn, đến phòng làm việc của ta nói tỉ mỉ a." "Có thể mắt thấy vân thành cao nhất người quản lý như vậy hòa khí, dương lâm cùng giang ly Nguyệt mấy cái bội tử đều là sợ ngây người. dựa theo kịch bản, cái này sẽ vân thành phân bộ chẳng lẽ không phải là chịu không được phó tư lệnh nhi tử áp lực trực tiếp tới làm loạn sao? này làm sao còn hòa hòa khí khí tiếp đái thượng? có phải hay không là chúng ta trên chiến trường biểu hiện rất dũng, cho nên vị này người phụ trách đối chúng ta rất là tán thưởng, kết quả là đánh phó tư lệnh nhi tử chuyện này như vậy bỏ qua. nghe tần tư nhỏ giọng hỏi như vậy, giang ly nguyện suy nghĩ một chút lắc đầu. trên chiến trường biểu hiện tốt nhiều người, vẹn vẹn đánh giết một đầu phong bạo cấp không tính là cái gì. Ta không cảm thấy ngươi đánh phó tư lệnh nhi tử, liền có thể cùng biểu hiện hòa nhau." Lâm Niệm Tầm cũng đang suy nghĩ chuyện này, nghe nàng thấp giọng nói, có hay không một loại khả năng, trên thực tế dẫn tiến chúng ta tới nhân địa vị rất cao, còn tại Giang Nguyên phó tư lệnh chức vị bên trên. Bằng không nơi này cao nhất người quản lý làm sao có thể đích thân nên đón? Chu Lệ nói tiếp, là có cái này loại khả năng. Nhưng lại suy nghĩ một chút, tựa hồ lại có chút mâu thuẫn. Dẫn tiến chúng ta nhân địa vị nếu như thực sự cao, cái tiết lúc trước tại phòng khách quý chúng ta còn có thể bị trách mắng bài ra xong việc. Một đám muội tử nói tới nói lui, ý kiến cũng không có thống nhất. Cái kia cô chờ chút nhìn đi, nhìn sau đó vị này kêu ra Lam cao nhất người quản lý, muốn cùng nhà mình quan chỉ huy đến cùng nói cái gì. Ma Liên tại gia Lam dẫn theo Dương Lâm một đoàn người tiến về văn phòng lúc, trên giường bệnh một vị nào đó biến thành đầu heo công tử ca đã nằm không được. Hắn dám đánh ta, hắn lại dám đánh ta, từ nhỏ đến lớn cha ta đều không nỡ. Thiếu gia, ngươi yên ổn một chút, ngươi trên mặt còn có tổn thương. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta muốn đi tìm Gia Lam, nàng cái này người phụ trách, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Thiếu gia, ngươi cần phải dưỡng thương. Đừng kéo ta, hiện tại liền đi tìm Gia Lam, cái kia quan chỉ huy ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt, ta muốn hắn đi không ra cái này vẫn thành. chỉ có thể nói thật là đúng dịp vẫn là quá khéo. công tử ca nổi giận đùng đùng đi ra phòng bệnh, mới đi đến tiền sảnh bên kia, lập tức liền thấy cùng gia lam cùng một chỗ hành tẩu Dương Lâm đám người. cảm nhận được khổng lồ hận ý, Dương Lâm trong lòng ôi a một tiếng. không nghĩ tới a không nghĩ tới, thế mà trước khi đến gia lam văn phòng trong lúc mấu chốt gặp được danh xứng với thừa quan gia.